Tuy nói có đôi khi Su Azet bướng bỉnh rất đáng ghét, nhưng như trước vẫn là đạt được mộ dạ tỷ tin tùy. Nhìn ngươi tâm tình không tệ, Massimo. Su Azet vẻ mặt tươi cười nên hướng mộ dạ tỷ. Hai người lễ tiết tính chất ôm về sau, mộ dạ tỷ thân thiết lôi kéo Su Azet đi tới một bên không ai địa phương. Gần nhất đội bóng biểu hiện rất tốt, cái này chứng minh ta quyết định ban đầu là đúng, cụ tự tan học là cái lựa chọn rất sáng suốt, chúng ta dạng này đội bóng nên khai thác thế công bóng đá đấu pháp, cái này không chỉ có là ngoại giới truyền thông fan bóng đá tiếng hô, không chỉ có là phòng thay quần áo cầu thủ tiếng hô, đồng thời cũng là phù hợp chúng ta đội bóng tình huống hiện thật. Mùa dạ thì nói một hơi rất nhiều, nhìn ra được, hắn lúc này tâm tình vào giờ khắc này thật là tương đương xinh đẹp. Đội bóng liền chiến liền thắng, mấu chốt vẫn là dẫn bóng như nước thủy triều, trong đó bao quát đánh bại Roma trận đấu kia, những này đều để ngoại giới đối Inter Milan mong muốn trở nên cao hơn, thậm chí có rất nhiều người cho rằng chỉ cần Inter Milan bảo trì lại phần này thế công, hoàn toàn có khả năng đoạt giải quán quân. Quán quân, đây là mùa dạ thì chăm chỉ không ngừng truy cầu. Masini, đội bóng hiện trạng quả thật không tệ, nhưng vẫn là không thể phớt lờ, mùa giải dài, dài đằng đẵng. Suárez thâm thiế nhắc nhở một câu, bởi vì hiện tại thực sự thành tích còn tại đó hắn cũng bây giờ nói không ra cái gì mau bệnh tới. mô dạ tỷ chỉ vào suarez cười cười. luiz ngươi chính là quá cẩn thận. bóng đá lúc đầu liền hẳn là một trận cẩn thận trò chơi. mô dạ tỷ không thể làm gì khác hơn nút bài. hắn đối suarez lớn nhất kháng nghị ngay tại ở hắn cố chấp. thả lỏng. luiz lấy thực lực của chúng ta chỉ cần bình thường phát huy đá ra trình độ chúng ta không e ngại bất kể đối thủ nào. suarez biết mô dạ tỷ giờ này khắc này ngay tại cao hứng căn bản nghe không vô những cái kia khó nghe chúng nôn. càng quan trọng hơn hắn cũng thực sự không có cách nào xác định đến cùng inter milan cùng valencia ai có nắm chắc hơn thủ thắng. Bóng đá chính là một trận tràn ngập huyền niệm chiến tranh. Massimo, Valencia vẫn là rất mạnh. Su Azet rốt cục vẫn là nhắc nhở một câu. Ngươi lại muốn cùng ta đá Tô Đông rồi. Mộ Dạ Ty mày nhăn lại đến, cười như không cười hỏi. Su Azet cũng là biến sắc, cơ hồ mỗi lần hắn nhìn thấy Mộ Dạ Ty, lời của hai người để luôn luôn giữa bất tri bất giác nâng lên Tô Đông, hoặc là Mộ Dạ Ty cầm vì ở gì chờ cầu thủ biểu hiện để chứng minh lúc trước mình không có ký Tô Đông quyết định là đúng, hoặc là chính là Su Azet nhắc nhở Mộ Dạ Ty, thừa dịp hiện tại ký Tô Đông còn kịp. Dù sao cuối cùng, hai người nói chuyện ngữ khí cùng không khí đều sẽ trở nên rất bình thường xấu hổ có thể khiến người buồn bực là, hai người gặp mặt đều có ý thức muốn tránh đi cái đề tài này, lại vẫn cứ luôn luôn lại vòng trở về. Không phải sao? Mộ Dạ tí lại chủ động nâng lên Tô Đông. "Maximo, cái này không có quan hệ gì với Tô Đông, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, Valencia assassin thực rất có sức cạnh tranh, bản mùa giải lại đền bù lên phong tuyến đột điểm, ta cảm thấy, ngươi nhìn, ngươi còn là muốn nói Tô Đông." Mộ Dạ tí hơi không kiên nhẫn, không muốn nghe tiếp. "Su Az cũng phiền muộn, là ta nghĩ sách sao? Rõ ràng là ngươi một mực tại nói Tô Đông, được không? Tô ca, như ta nghĩ sách Tô Đông, Maximo Vì ở gì đã 30 tuổi, chúng ta còn có Adriano. Ta biết, nhưng Tô Đông mới 19 tuổi, càng thêm tuổi trẻ, tiềm lực phi thường kinh người. Chúng ta có Mã Tịnh, tốc độ của hắn liền tựa như tia chớp nhanh. Tô Đông không giống Mạc Sĩ Mô. Đều như thế, Louis, tin tưởng ta, chúng ta không cần Tô Đông, như thường có thể thắng trận. Su A. Z rất bình thường im lặng, chỉ có thể bất đắc dĩ sâu sắc thở dài. Không tin. Mạc Sĩ Mô cười nắm cả Su A. Z bả vai, đêm nay một trận chiến này, ngươi sẽ rõ ràng xem đến chúng ta cầu thủ thực lực, nhất là Mã Tịnh, Vander mê chờ cầu thủ trẻ, bọn hắn cũng không so Tô Đông trên lệnh tin tưởng ta, Luis, tại cọt đồ bạ, cán nạ vạ dội cùng mạ tệ dạ tỷ trước mặt, tô Đông không sẽ có được bất luận cái gì dẫn bóng cơ hội. Giặc chờ dần nghỉ như cũ vẫn là bài xuất ba bốn ba trận hình. Đây là vận may của hắn trận hình, bởi vì dựa vào nó, Inter Milan tại quá khứ một đoạn thời gian quét ngang cường định, bao quát cả kèo Lô Roma. Mà theo tranh tài tích lũy, bộ này đội hình cũng dần dần rèn luyện thành thủ. Thủ môn không có bất ngờ, chính là thánh tổn đồ. hậu phòng tuyến là mạ tệ dạ tỷ, cán nạ vạ dội cùng cọt đồ bạ ba hậu vệ tổ hợp, giữa trận là bờ dễ chệ, lạc mù chệ, dễ nẹt tỷ cùng dễ nẹt tỷ. Trước trận tam xoa kích là Van der Merwe, ở gì cùng mạ Tịnh tổ hợp. Valencia bên này thì là vẫn như cũ lấy mình tối thường quy bốn hai ba một trận hình như núi. Theo Vincenter khỏi bệnh tái xuất, quân đoàn rơi là lấy toàn đội hình chủ lực nên chiến Inter Milan. Đủ thấy Bernie tê đối một trận chiến này coi trọng. Tuy nói là đứng hàng tiểu tổ thứ nhất, nhưng Valencia vẫn là phải cẩn thận. Trái lại Inter Milan, nếu như bọn hắn muốn từ tiểu tổ ra biên, nhất định phải cầm xuống Valencia. Cái này cũng chẳng khác gì là cho trận đấu này định ra một cái nhặt dạo. Inter Milan sẽ chủ động xuất kích. Mở gần nhất một đợt thắng liên tiếp cùng điên cuồng dẫn bóng tình thế, Inter Milan lúc trước thành thế chế ra đến rất lớn. Tranh tại ngay từ đầu, bọn hắn cũng là chủ động xuất kích, may may không có khách khí với Valencia. Mat tiền tại mở màn sau liền biểu hiện được 10 phần sinh động, liên tiếp xung kích Valencia hậu phòng tuyến. Tên này cầu thủ tốc độ cùng lực bộc phát sát thực phi thường kinh người, rất nhanh, để Valencia hậu vệ nhóm đều cảm thấy 10 phần đau đầu. Phút thứ 5, Mat tiền ngay tại vùng cấm địa tuyến đầu, vì Inter Milan đã sáng tạo ra một lần rất không tệ đá phạt cơ hội. A là A tại chầm chậm phòng tên này Ngeri tiểu tướng thời điểm, kém chút bị đối phương cho hất ra, bị ép chỉ có thể phạm lỗi, đem hắn là xong. Trọng tài chính không có cho bài, nhưng cho Inter Milan một lần vị trí tuyệt hảo trước trận định vị cầu. Hiện trường phan bóng đá đều phi thường kích động, điên cuồng la lên Inter Milan khẩu hiệu, phản phất đã thấy dân bóng. Nhưng lần này Inter Milan thông qua liên tục phối hợp về sau, từ vị ở gì đánh ra một cước xuất xa. Chỉ tiếc, cước này xuất xa chất lượng không cao, bay thẳng. Vẹn vẹn 2 phút đồng hồ về sau, án vẹn đã tại phòng thủ làm mụ chìa thời điểm đem hắn trợ chân, lại một lần nữa đưa cho Inter Milan một lần trước trận đá phạt cơ hội. Lần này là Matteo Dại tỷ tự mình chủ phạt trực tiếp một cước đá phạt đại lực giúp bắn, thoát lợi ra rất nhanh Inter Milan lại một lần tổ chức lên thế công lạc mù chia giữa trận đưa ra thẳng truyền mạ tiền cánh phải dẫn bóng bên trong cắt về sau chân trái đánh ra suất xa như trước vẫn là lệch ra hiện trường fan bóng đá thấy càng ngày càng kích động phảng phất nhìn thấy dẫn bóng tại góc Valencia cầu thủ lại là càng đá càng ổn phía trước 10 phút đồng hồ Inter Milan ba cước sút gôn toàn bộ đều là 20m bên ngoài suất xa không có một cước bắn chính của môn Valencia còn không có đạt được lên chân cơ hội bởi vì quân đoàn rơi sân khách tắt chiến hàng đầu là cầu ổn Bernie T đối đội bóng yêu cầu rất rõ ràng, kiên quyết cùng Inter Milan đối nghịch, đội bóng khai thác giữa trận áp bách chiến thuật, ngăn chặn Inter Milan giữa trận, tranh thủ khống chế lại cầu quyền cùng tiếp tấu, cắt bóng sau đánh nhanh chóng phản kích. Chính là tại Bernie T chiến thuật dưới, Valencia bắt đầu tương đối ổn, không cầu tiến công, gắng đạt tới trước ổn định trận cược. Inter Milan ngay từ đầu liền chủ động xuất kích, cũng liên tục sáng tạo cơ hội, nhưng đều là sót xa. Phút thứ 15, lại là đến từ lạm mụ chĩa thẳng chuyền, vì ở gì tại khoảng cách cầu môn 25m địa phương liền lên chân, nhưng sút गोल lệch đến quá mức, không thể chế tạo ra nửa điểm ý hiệp. Inter Milan nhìn như chiếm cứ trên trận ưu thế, nhưng trên thực tế, tiến công biện pháp lại không nhiều, không thể hình thành hợp lực, nhìn tựa như là năm bẻ bảy mảng, từng người tự chiến. Tô Đông một mực đứng vững Inter Milan hậu phòng tiến, tại kiên nhẫn chờ đợi cơ hội. Cho dù là tại Inter Milan thu hoạch được phạt góc cơ hội lúc, hắn như trước vẫn là lưu tại phía trước, tùy thời chuẩn bị phản kích. Hắn tin tưởng mình đồng đội, không chỉ có thể gánh vác Inter Milan thế công, cũng nhất định có thể đem cầu cho chuyển tới. Inter Milan cấp tốc mở ra phạt góc, nhưng ở vùng cấm địa bên trong loạn thành một đoàn, không thể cướp được điểm. Mã chế nạ đánh đầu định ra Nhưng Inter Milan ở ngoài vùng cấm vây cầu thủ lại đem bóng ra đính vào vùng cấm địa, kết quả lại bị một cước đá ra đại cấm khu. Bà Dạ Dạ nhanh chóng hướng về quá khứ chiếm trước thứ nhất điểm rơi, đón cao cao rơi xuống bóng ra, không nhảy lấy đà, trực tiếp đỉnh hướng về phía phía trước. Sơ tại bóng ra lần thứ nhất bị đỉnh ra đại cấm khu lúc, Tô Đông cũng đã bắt đầu hướng phía trước để ép. Trung quanh hắn chỉ có dẹt nẹt tỳ nhất danh phòng thủ cầu thủ, thời khác duy trì cảnh giác, chăm chú theo sát hắn. Dương Bà Dạ Dạ đem bóng ra đỉnh khi đi tới, Tô Đông nghiêng người phía bên phải, đối mặt với dẹt Argentina hậu vệ mặt hướng Tô Đông, đưa lưng về phía bóng ra đến phương hướng, rất khó cướp được cầu mà kinh nghiệm phong phú rẻ nẹt tỷ thì là đang chờ đợi Tô Đông ngừng cầu. Có thể đoán được, chỉ cần Tô Đông dừng lại cầu, rẻ nẹt tỷ sẽ không chút do dự cuốn lên tới. Nhưng Tô Đông không ngừng cầu, mà là trực tiếp nhường một chút, để cầu sau khi hạ xuống, ra chân đưa bóng đâm hướng về phía trước, mình thì là lấy tốc độ nhanh nhất xông về phía trước đâm đuổi theo. Rẻ nẹt tỷ kế hoạch thất bại, nhưng hắn không có chút nào bối rối, chăm chú truy tại Tô Đông bên cạnh thân. Tô Đông tốc độ rất nhanh, nhưng Rẽ nẹt tỷ cũng cũng không chậm, Tô Đông chạy tuyến đường bên ngoài bên cạnh, Rẽ nẹt tỷ chỉ cần một tấp cũng không rời dán tại hắn bên trong, Tô Đông sẽ rất khó chế tạo uy hiếp. Ý thức được điểm này về sau, Tô Đông đã vọt tới Inter Milan đại cấm ku, mới vừa vào vùng cấm địa, Tô Đông chính là một cái dừng, đưa bóng dừng lại. Hắn muốn ngang bên trong cắt, nhưng khỏe mắt quét nhìn đảo qua đi, thấy được một đường chết truy tại sau lưng cọt đồ bạ. Tên này trung vệ tốc độ vậy mà cũng thật nhanh, đã đuổi theo tới. Nếu như Tô Đông ngang bên trong cắt, khẳng định bị cọt đồ bạ cho chặn đứng. Tất cả đủ loại tại trong khoảnh khắc lóe lên Tô Đông náo hải, giống như một đường linh quang, nhất là khi hắn nhìn thấy rẻ nẹt thì cũng gấp gừng, hướng phía mình nào tới lúc. Tô Đông lúc này đưa bóng lại lần nữa đâm hướng ranh giới cuối cùng, mình lại ra tốc độ theo. Một cái dừng. Điểm thử bên trong các không có kết quả, lại đột nhiên ra tốc khởi động hướng doanh giới cuối cùng, Tô Đông liên tục biến hóa để rẽ nẹt tỷ quá sợ hãi, chỗ nào còn theo kịp, trực tiếp liền bị Tô Đông hất ra một cái thân vị. Xông ra rẽ nẹt tỷ phòng thủ về sau, Tô Đông cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp chân trái đánh ra một cái đại lực rút bắn. Bóng ra từ Tô Đông dưới chân bắn ra, thẳng đến cầu môn dưới góc phải. Mà một mực phối hợp với hậu vệ chọn vị trí tại cầu môn bên trái cột dọc Tô Đông phản ứng rất nhanh, trực tiếp ngã xuống đất bên cạnh nào. Hôm nay vẫn là bà canh. Chương 229, ký Tô Đông muốn bao nhiêu tiền? Gỗ ổn. Tô Đông dẫn bóng á Phút thứ 25, Tô Đông thông qua một lần nhanh chóng phản kích, chạy thật nhanh một đoạn đường dài, vì Valencia dẫn đầu phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Một 0 Valencia tạm thời lấy được dẫn trước. Dẫn bóng về sau, Tô Đông quay người xông ra sân bóng. Vốn là một phiến ông dương đại hải mì ở sân bóng, giờ này khắp này lại đột nhiên trở nên gió êm sóng lặng. Bốn vạn năm ngàn tên Inter Milan fan bóng đá đều không dám tin tưởng mở to hai mắt, nhìn xem trên sân bóng kia chạy vội thiếu niên, nhìn xem ghi điểm bảng bên trên kia số không biến thành một số lượng, nhìn xem đổ vào cầu môn trước mãnh nền bãi cỏ tồn đụ, bọn hắn đều hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Từ mở màn đến bây giờ, không đều là Inter Milan để ép Valencia đang đánh sao? Làm sao đột nhiên Valencia liền dẫn bóng rồi? Fan bóng đá cũng không phải cầu thủ, bọn hắn không có trên sân bóng đá bóng cái chủng loại kia bản thân cảm thụ cùng trải nghiệm, bọn hắn không thể nào hiểu được Inter Milan cầu thủ trong lòng loại kia đắc thế không đạt được, chậm chạp mở không ra cục diện bế tắc hoang mang cùng bất đắc dĩ, cũng không có Valencia kiên nhận giữ gìn, rốt cục đợi cơ hội, phản kích dẫn bóng báo thủ thoải mái. Bọn hắn chỉ là không hiểu, vì cái gì Valencia lập tức liền dẫn bóng rồi? Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền đều tỉnh ngộ lại, phát ra đinh thai nhức góc như nước thủy triều hư thành. Bọn hắn truy lấy Tô Đông, truy lấy Valencia cầu thủ, đồng thời cũng tại truy Inter Milan cầu thủ. Công lâu như vậy, công không phá được nhà khác cầu môn, ngược lại là đem mình cầu môn cho bạo lộ ra. Chủ tịch nhìn trên này, mộ dạ tỷ khi nhìn đến Tô Đông dẫn bóng thời điểm, sắc mặt bá một chút liền thay đổi. Quay đầu lại đi xem nhìn bên cạnh Luis Suarez, phát hiện người Tây Ban Nha, Empanion, trên mặt không có cái gì quá lớn phản ứng lúc, hắn mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại là nóng bỏng, xấu hổ đến cực điểm. Lúc trước Hắn tuyên bố tô đông không sẽ có được bất kỳ cơ hội nào, cho rằng cản nạ và dồ, cọt đồ bạ cùng mạ tệ dạ tỷ có thể đông lại tô đông. Nhưng kết quả, tranh tài mới đá 25 phút tròn, tô đông liền dẫn bóng. Dẹp nẹt tỷ đêm nay là chuyện gì xảy ra? Mộ dạ tỷ 10 phần khó hiểu hỏi. Vừa rồi nhìn rõ ràng đã giữ vững, tại sao lại đột nhiên bị đột phá đâu? Đây cũng quá sơ ý chủ quan đi. Tô đông dẫn bóng toàn bộ hành trình đều là một đối một, chỉ là cọt đồ bạ truy ở phía sau, nhưng còn chưa tới vị. Nói ném cầu là dẹp nẹt thủ không được tô đông, vậy cũng hoàn toàn chính xác. Dẹp nẹt cũng đã ba mươi tuổi. Suarez thở dài. Người nha, cuối cùng sẽ lão. Làm cầu thủ chuyên nghiệp xuất thân, Su AZ so với ai khác đều rõ ràng, đương một cầu thủ già đi về sau, loại kia không còn chút sức lực nào cảm giác là không lấy cá nhân ý chí vì chuyện gì, già chính là già, không được. Hắn bản mùa giải bị đá không tệ, trước đó mấy trận đấu đều phát huy đến rất tốt. Mùa Dạ thì vẫn là không tin tưởng lắm. Su AZ cười cười, đây chính là không có đá cầu người hiểu lầm. Mật nhọc loại vật này có đôi khi chính là một cái từ từ tích lũy quá trình, khi nó còn không rõ hiện thời điểm, đối trạng thái ảnh hưởng sẽ không quá lớn, nhưng đợi đến nó qua một cái nào đó điểm tới hạn lúc Mọi người mới lại đột nhiên ở giữa phát hiện, à, gia hỏa này làm sao không được. Bản mua giải cho tới bây giờ, Znetti đã đầy Inter Milan tất cả tranh tài, mà lại toàn bộ đều là đá đầy toàn trường, chỉ có giao đấu dễ ghi nạ trong trận đấu, phút thứ 64 bị thay thế trận. Không chỉ có như thế, tại quá khứ ngắn ngủi thời gian 10 ngày bên trong, Znetti tổng cộng đá 4 trận đấu, trong đó còn bao gồm từ Argentina bay trở về Milan chuyến bay cùng ngược lại trên lệnh. mộ giả tì bị Sua Z này số liệu nói đến sừng sốt một chút, hắn thật không có chú ý tới những thứ này. Ta nói qua. Valencia không đơn giản, Bernie tê ra hỏa này con mắt rất bình thường đó các, rất rõ ràng, hắn chính là nhìn ra dễ nẹt tỉ vấn đề, cho nên cố ý để đội bóng chuyên môn để ép chúng ta cánh phải đến đánh. Ngươi chờ nhìn, tiếp xuống, Valencia nhất định vẫn là cường công chúng ta cánh phải. Cầu thủ chuyên nghiệp cũng là người, lại ngoan cường người cũng đều sẽ có nhịn không được cảm thấy mọi mệnh thời khắc. Dễ nẹt tỉ 30 tuổi, như thế dày đặc tranh tài, đừng nói là hắn, liền xem như cái đang lúc trắng niên đội thanh niên, đoán chừng cũng nếu không đánh được. Nhưng vấn đề là, phóng nhãn Inter Milan trong đội phải hậu vệ biên còn có ai? Luciano. Giao đấu dễ ghi nạ tranh tài sát thực biểu hiện không tệ, có một lần trợ công, nhưng hắn phòng thủ vấn đề không nhỏ. Đối mặt Vinzenter loại này cường lực biên phong, hắn gánh vác được sao? Nghe Suarez lời nói này, Moda ti thật sự có chút luống cuống. Ý của ngươi là Valencia còn có cơ hội lại dẫn bóng? Suarez nhìn một chút Moda ti, không nói gì, nhưng ý tứ đã lựa rõ ràng. Nói đùa cái gì? Đây không có khả năng. Moda ti làm sao cũng không tin. Nhưng trận đấu ngay từ đầu, hắn thì càng luống cuống. Khoảng cách dẫn bóng quá khứ không đến 5 phút đồng hồ, Valencia lại một lần đánh ra nhanh chóng phản kích vẫn là cánh trái, vẫn là Tô Đông. Etma đưa bóng nghiêng chuyền đến phòng tuyến bên trái, Tô Đông cấp tốc kéo một bên, tiếp vào cầu về sau, đối mặt cột đồ bạ, một cái nhảy bén động tác giả về sau, nhanh chóng khởi động, dẫn bóng dọc theo bên trái tuyến cương ép đột phá, thấp phẳng cầu đưa đến đại cấm khu trước điểm. Vincenter cao tốc nghiêng chen vào đại cấm khu, nhưng đáng tiếc là, cả Na vạ rồ đoạt trước một bước, đưa bóng giải vây rồi ra ngoài. Valencia phản kích lại lần nữa kinh ra tất cả mọi người một thân mồ hôi lạnh. Lúc này, cả tòa Mi a sân bóng mới bắt đầu có chút khủng hoảng. Gần chút thời gian, liền chiến liền thắng. Để Inter Milan từ trên xuống dưới đều có chút đắc ý quên hình, đến mức đến giờ này khắc này, khi bọn hắn bị Valencia một cái muộn côn đánh xuống lúc đến, mới bắt đầu chân tay luống cuống. Cũng vừa vặn là loại tâm lý này trên lệch đưa đến khủng hoảng, để Inter Milan rất bình thường sắp xuất hiện rồi sai lầm. Phút thứ 34, cánh phải Dẹn Nẹt Tỷ nhanh chóng ném ra ngoài ngoài biên. Vincenter từng bước ép sát, khiến cho Inter Milan giữa trận làm mũ chìa đưa bóng về gõ, ý đồ truyền về cho Dẹn Nẹt Tỷ. Nhưng ở Vincenter quá nhiều giới, trận bánh này vậy mà không có truyền đến vị, trực tiếp từ Dẹn trước người trượt hướng phạt góc Tô Đông lấy tốc độ nhanh nhất đuổi tới bên trái, ngừng cầu về sau, đi thẳng tới vùng cấm địa góc trái. Cột Đồ Bạ cùng rẽ nẹt tí đều tại vùng cấm địa bên trong ngồi chờ, hai người đối mặt Tô Đông đều là như lâm đại địch. Tô Đông hai chân thành thạo cuộn lại cầu, liên tiếp biến đổi động tác giả, từng bước gấp dồn đến vùng cấm địa bên trong, đối mặt Cột Đồ Bạ lúc phòng thủ nhanh chóng khởi động, giận bóng hướng danh giới cuối cùng đột phá. Cột Đồ Bạ tốc độ rất nhanh, nhưng bị Tô Đông trước đó liên tục động tác giả làm cho mê hoặc, đột nhiên có chút theo không kịp, bị Tô Đông hất ra nửa cái thân vị, tuy nói hắn rất nhanh lại đuổi theo chặt đường, nhưng Tô Đông hoàn thành sau khi đột phá, không chút nghĩ ngợi trực tiếp truyền bên trong. Vincent từ rẽ nẹt tỉ cùng có đồ bạ sau lưng, từ cản nạ vạ rồ trước mặt, lấy tốc độ nhanh nhất bay thẳng vùng cấm địa, đem Tô Đông truyền bên trong cầu lại lần nữa đưa vào Inter Milan cầu môn. Hay không? Điên rồi. Cả tòa Mỹ Hà sân bóng đều lâm vào khủng hoảng cùng tâm tình bất an ở trong. Ngắn ngủi 10 phút tạ hữu thời gian, Valencia thậm chí ngay cả nhập hai cầu. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không chỉ có fans hâm mộ bóng đá khủng hoảng bất an, liền ngay cả chủ tịch nhìn trên đài mô dạ tí đều kinh ngạc đến đứng lên, lại quay đầu lại, không dám tin tưởng nhìn một chút Su AZ, một lần nữa nhìn về phía sân bóng bên trong. Hắn vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, Valencia lại có thể đá cho dạng này. Chẳng lẽ, đúng như Su Azet nói, Valencia sẽ còn tiếp tục dẫn bóng. Tô Đông Thật có thể tại Mỹ Ản sân bóng lại đạo diễn một trường giấy chóc. Hơn nửa hiệp cuối cùng lấy hay không, Valencia tạm thời dẫn trước mà kết thúc. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, giặc chờ trận nghỉ cũng không có thay người, mà là điều chỉnh đội bóng chiến thuật, nhất là trung hậu trận cầu thủ vị trí. Nhìn ra được, hắn vẫn là hy vọng đội bóng có thể ổn định phòng thủ, chí ít không cho Valencia lại dẫn bóng mà tiến công vùng diện. Martin, vì ở gì cùng Vander mẹ ấy đều biểu hiện không lý tưởng nhất là Van der ấy, nhưng giặc trở giận ỉ trong tay cũng không có quá tốt dự bị nhân tuyển, cho nên chỉ có thể tiếp tục kéo dài hơn nửa hiệp chiến thuật. Nhưng nửa chặng sau ngay từ đầu, Valencia liền dẫn đầu đánh ra một đợt thế công. Tô Đông khi lấy được Vincenter chuyền bóng về sau, dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa bên trái, đối mặt kẻ thù cũ mạ Tệ Dạ Tỷ, Tô Đông một cái nhảy bén đổi tốc độ đột phá, cưỡng ép đột phá mạ Tệ Dạ Tỷ phòng thủ, chân trái lại lần nữa giúp bắn. Tô Đông lần này vị trí đứng được tuyệt hảo, hai tay nâng lên một chút, đem Tô Đông một cú nảy sút goal nắm ra sảng ngang. Nhưng vẹn vẹn sau 3 phút, lại là Valencia một lần nhanh trong tấn công. Vincenter cùng sau chen vào hậu vệ trái Ozilio ở bên trái đường tiến hành hai qua một phối hợp, Ozilio đột nhập đến vùng cấm địa bên trong, tại cột đổ ba F sát dưới, đưa bóng về gõ cho vùng cấm địa tuyến đầu Tô Đông. Tô Đông đứng tại cung đỉnh trong vùng, không thêm lưng cầu, trực tiếp chân phải có cản giật bắn. Bóng ra dọc theo một đường thẳng tắp, chui vào Inter Milan cầu môn dưới góc phải. Gỗ ổn. Tô Đông. Lại là Tô Đông. Lập cú đút. Kế song phương thủ vòng đấu về sau, Tô Đông lại một lần diễn ra lập cú đút. Thomas Müller, Valencia 3 không rất trước. Đây thật là một trận triệt triệt để để đổ sát. Vẹn vẹn sau 4 phút, vẫn là Valencia một lần tấn công. Nhưng lần này Tô Đông đội vị đến cánh phải. Hàn Bện đã phạm vi lớn chuyển di, đưa bóng đưa đến Tô Đông dưới chân. Nhưng cầu về sau, Tô Đông dẫn bóng thẳng đến đại cấm khu, cũng tại vùng cấm địa phía bên phải, cương ép đột phá mạ tệ dạ ti, thấp phản cầu đưa đến cầu môn trung lộ, Esma ngầm hiểu, thúc ngựa đổi tới, nhẹ nhõm thấp bắn chúng đích. 4-0. Cả tòa Mi à sân bóng đều kêu rên khắp nơi. Tất cả Inter Milan fan bóng đá đều chính không thể tin được trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Tại đêm nay trước đó, chi này xanh đen quân đoàn liên chiến liền thắng, liên tiếp điểm số lớn đánh bại đối thủ. Nhưng vì cái gì tại đối mặt Valencia lúc lại gặp phải đến thảm như vậy bại? Nhất là tiểu tướng Tô Đông. Lập cú đút, hai lần trợ công, một mình hắn đạo diễn Valencia đêm nay bốn cái dẫn bóng. Tại đầy trời hư thanh bên trong, Tô Đông cùng các đội hưu cùng một chỗ vọt tới bên sân, trắng trận chúc mừng lấy đội bóng dẫn bóng. Hắn so với ai khác đều muốn cao hứng, bởi vì đây là hắn quá khứ 2 năm này vẫn muốn việc cần phải làm. Hắn muốn dùng mình biểu hiện xuất sắc đến nói cho nhìn trên đài mô dạ ti, năm đó ngươi không nhìn chúng ta, sẽ là ngươi tối tổn thất lớn. Mà Tô Đông cũng không biết, khi hắn ở đây hạ chúc mừng lúc Nhìn trên đài mộ dạ tỷ mặt mũi tràn đầy xa suất tinh thần về tới trên chỗ ngồi, quay đầu nhìn về phía mặt không thay đổi Louis Uz, do dự một chút, cuối cùng cũng hỏi ra lời. "Louis, nếu như chúng ta nghĩ ký Tô Đông, muốn bao nhiêu tiền?" Chương 230, "Tô Đông, ta muốn vị ngươi sinh con." "Louis, nếu như chúng ta muốn ký Tô Đông, muốn bao nhiêu tiền?" Đương Louis Uz nghe được Mộ Dạ tỷ hỏi ra cái này, hắn chờ mong đã lâu vấn đề lúc, trong lòng của hắn chẳng những không có nửa điểm cao hứng, ngược lại nhiều hơn mấy phần khổ sở, thậm chí là bi ai. Mộ Dạ tỷ là người tốt, Vô cùng vô cùng người tốt, nhưng hắn thật không phải một cái hợp cách câu lạc bộ kẻ kinh doanh. Đúng, có lẽ hắn có tiền, phía sau có nhiều tiền lắm của Mộ Dạ tỷ gia tộc tại Trảo Trống. Nhưng tiền tổng có đã xài hết rồi thời điểm, không phải sao? Giống Mộ Dạ tỷ dạng này, hàng năm đầu nhập nhiều tiền như vậy đi kinh doanh Inter Milan, ai chịu nổi? Hắn muốn ký Tô Đông, đây là chuyện tốt, cũng là SU AZ trong hai năm qua một mực tại hô hào sự tình, nhưng hắn nghĩ muốn làm sao ký? Bỏ tiền liền có thể ký đến. Nếu thật là như thế, vậy hắn liền thật đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Hiện tại Tô Đông sớm đã không là lúc trước tại sở Sport Team Lizbon Tô Đông, hắn là La Liga đội lĩnh Valencia đương ra xạ thủ, là La Liga xạ thủ bảng tạm thời đứng hàng đệ nhất đạt được tay, đồng thời cũng là châu Âu có chút danh tiếng tân tú. Giạng này cầu thủ thật là dùng tiền, tùy tiện liền có thể mua được. Massimo, chuyện này không có đơn giản như vậy. Su A gật gù, có thể có phức tạp hơn đâu. Mộ Dạ thì khó hiểu truy vấn, Valencia sẽ không dễ dàng bán đi Tô Đông, theo ta được biết, bọn hắn ngay tại khu chiêng gõ chống cùng Tô Đông tụ tập, chính là sợ hắn bị còn lại đội bóng đào góc quá khứ, lúc này muốn ký Tô Đông, phi thường khó khăn. Valencia tài chính cũng không dư dả. Đúng vậy, nhưng bọn hắn còn là sẽ không dễ dàng bán đi tô đông. Đó là bởi vì giá cả không đủ cao, 2.000 vạn euro. Vẫn là 2.500 vạn euro. Lại hoặc là, bọn hắn nghĩ cao hơn nữa. Mộ giả thì hơi không kiên nhẫn. Trước đó, ta không nghĩ tới muốn ký tô đông, là ngươi hết lần này đến lần khác ở trước mặt ta nhắc lên hắn, để cử hắn, hiện tại tốt, ta muốn ký tô đông, ngươi lại ngược lại nhiều lần ra sức khước từ, cái này rốt cuộc là ý gì? Cố ý chơi thật là ta. Tiên chỉ là một bộ phận nguyên nhân. Cầu thủ chuyển nhượng chưa hề đều là nhiều phương diện nhân tố cân nhắc. Thì như chúng ta có thể xuất ra cái gì tới nói phục tô Đông gia nhập liên minh Inter Milan, mà không phải tiếp tục lưu lại Valencia. Su Suarez cũng làm do nói. Bây giờ Inter Milan có cái gì đem ra được? Huấn luyện viên trưởng vừa mới thay người, đội bóng dung chuyển, đêm nay lại tại sân nhà bị Valencia cùng đổ. Thi đấu vòng tròn thành tích không đấu lại Juventus cùng AC Milan. Trang Tiolit tiểu tổ thi đấu trước mắt điểm tích lũy hạt chót, lấy cái gì đến hấp dẫn tô Đông? Cũng bởi vì có tiền. Cũng bởi vì Inter Milan tên tuổi càng lớn. Đối với 19 tuổi ngôi sao hy vọng tới nói, bị đá bên trên tranh tài, nhận trọng dụng, kia mới là trọng yếu nhất. Mộ dạ tí minh bạch su AZ ý tứ, hắn cũng biết Inter Milan tình cảnh hiện tại, hắn càng rõ ràng hơn, mình trong đội những người này, từ nhân viên tạm thời đến huấn luyện viên tổ đến cầu thủ, tất cả đều lòng người bằng hoàng. Ngôi sao bóng đá lô đen nha, cái này không phải liền là bên ngoài truyền thông cho Inter Milan tên hiệu. Theo Valencia A40 dẫn trước về sau, Inter Milan một hơi liên tục đổi bà tên cầu thủ, cái này mới miễn cưỡng duy trì được trận tr Sau đó, tranh tài tiến hành đến phút thứ 77 lúc, vì ở gì tiếp đồng đội dẹp nẹt tỷ trợ công, vì Inter Milan lật về một ván tại sân nhà fan bóng đá trước mặt bảo vệ tự thân mặt mũi. Nhưng ở tranh tài thu quan giai đoạn, dự bị tô Đông ra sân mịt sợ tại trợ công diện đánh vào một cầu. Cuối cùng, Valencia sân khách nằm so với một cùng thắng Inter Milan, cầm xuống tiểu tổ thi đấu trọng yếu nhất một phen thắng lợi. Tranh tài sau khi đá xong, toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều vì thế mà chấn động, vô số ký giả truyền thông cùng fan bóng đá đều nho nhau, nhau cảm thấy khó có thể tin Valencia tại sân nhà ba không toàn thắng Inter Milan đã đầy đủ để cho người chấn kinh, không nghĩ tới đi Mỹ à sân bóng, vậy mà lại tại sân khách năm so với một tàn sát Inter Milan, cái này khiến cho người giật mình. Hai năm này La Liga đội bóng đụng phải Serie A đội bóng, thường thường đều là đá ra điểm số lớn, Tỉ như La có dù nã cùng AC Milan đôi này hòa ra, chẳng lẽ nói Valencia cùng Inter Milan cũng muốn đến một màn như thế? Ký giả truyền thông càng nhiều vẫn là kinh ngạc tại Inter Milan đột nhiên sập bàn, dù sao lúc trước tất cả mọi người càng thêm xem trọng xanh đen quân đoàn, nhưng không nghĩ đổi huấn luyện viên về sau một đường thắng liên tiếp Inter Milan lại tại sân nhà gặp được như thế một trận tan tác. Hai truyền hai bắn Tô Đông lại một lần trở thành ngôi tạp chí lớn tranh nhau báo cáo tiêu điểm. Hắn không chỉ có được tuyển vì toàn trường tốt nhất cầu thủ, sau trận đấu cũng leo lên UEFA chính thức website, trở thành trọng điểm báo cáo đối tượng. UEFA website lên lời bình cho rằng, Tô Đông biểu hiện xuất sắc, tại Milan thành đại phá Inter Milan, trở thành Valencia chân chính chiến thần, hắn không chỉ có đánh vào hai cái dân bóng, đồng thời còn hai lần dùng tinh diệu trợ công, trợ giúp đồng đội phá không thành đạt được. Hắn bằng vào sức một mình, chế tạo CJA trung tâm huấn luyện cầu thủ Inter Milan sỉ nhục thảm bại. UEFA website lên còn chuyên môn phân tích Tô Đông tại trận đấu này biểu hiện Làm cầu thủ, Tô Đông một đối một năng lực ở trong trận đấu biểu hiện được hết sức rõ ràng, mặc kệ là tốc độ cùng lực bộc phát, vẫn là nhanh nhẹn mà tình tế tỉ mỉ dưới chân kỹ thuật, đều để Inter Milan hậu vệ nhóm theo không kịp hắn tiết tấu. Có một cái hình tượng là có khả năng nhất phản ứng ra Tô Đông bản mùa giải tiến bộ, đó chính là hắn đối mặt Mạc Tệ Dạ thì thời điểm. Song phương thủ trận đấu, Mạc Tệ Dạ thì tại Vạn Sư nạ sân bóng không ít cho Tô Đông chế tạo phiền phức, nhưng tại Mỹ A sân bóng, Mạc Tệ Dạ thì lại có vẻ vô cùng vụng về mà chậm chạp, căn bản là ngăn không được Tô Đông biểu hiện xuất sắc. UEFA website còn so sánh Tô Đông cùng Mạ Tịnh khác biệt, cho rằng hai tên tiểu tướng đều có xuất sắc tốc độ cùng lực bộc phát, thậm chí Mạ Tịnh muốn xuất sắc hơn một chút, nhưng tại trận đấu này bên trong, Mạ Tịnh biểu hiện nhưng so với Tô Đông kém rất nhiều. Ni Jiji tiểu tướng mặc dù tốc độ cực nhanh, đang cùng hậu vệ chiến đấu bên trong rất dễ dàng hất ra đối thủ, nhưng hắn cũng rất khó chế tạo ra chân chính uy hiếp. Inter Milan tại hơn nửa hiệp vẫn tại mũi tiến công ỉ lại tại Mạ Tịnh, nhưng kết quả là đắc thế không đạt được, chậm chạp không thể chế tạo ra uy hiếp, thậm chí liền ngay cả Inter Milan duy nhất dẫn bóng, cũng cùng Mã Tịnh không có bất cứ quan hệ nào. Trái lại Tô Đông không chỉ có đem tốc độ của mình cùng lực bộ phát phát vung tới cực hạn, đồng thời tại trên sân bóng mỗi một lần cầm bóng đều có thể chế tạo ra uy hiếp, mỗi một lần dẫn bóng đột phá đều để Inter Milan hậu vệ nhóm như lâm đại địch. UEFA cho rằng, tạo thành hai tên cầu thủ khác biệt biểu hiện, vừa vặn ở chỗ Tô Đông toàn diện. Tốc độ, lực bộ phát, linh hoạt, kỹ thuật, thân thể lực lượng đối kháng, thậm chí liền ngay cả chạy năng lực, Tô Đông đều phi thường xuất sắc, những này đều để hắn không chỉ có thể mình dẫn bóng đạt được, còn có thể vì đồng đội sáng tạo dẫn bóng cơ hội. Cuối cùng, UEFA cho rằng, tại Mỹ à sân bóng một trận chiến này Tô Đông để Inter Milan hậu vệ nhóm không thể làm gì. Nói một mình hắn đánh tan một chi trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, không có chút nào quá đáng. Milan báo thể thao thì là tại sao trận đấu phát ra bình luận, nhận vì Inter Milan bị lúc trước thắng liên tiếp che đôi mắt. Nhà này ý truyền thông cho rằng, dọc chờ dẫn ý đội bóng thoạt nhìn là dơ cao thế công bóng đá, nhưng trên thực tế đối mặt đối thủ, ngoại trừ Roma bên ngoài, đều không ngoại lệ đều là nhược nữ, cùng Valencia hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Nhưng chính là tại việc quan hệ Trang Tí Hon tiểu tổ thi đấu sinh tử tồn vong dạng này một trận trọng yếu trong trận đấu. Giặc chờ giận nghị tử vừa mở trận liền bày ra thế công bóng đá tứ thế, cái này ngược lại làm cho Valencia có thể thừa dịp. Sớm tại hơn nửa hiệp, Valencia mấy lần phản kích dẫn bóng, cũng làm người ta thấy được Inter Milan hậu phòng tuyến yếu đất. Nhìn như 3-4-3, nhưng trên thực tế rẻn nẹt tỷ thường thường lui về đến hậu phòng tuyến, nhưng ở giữa sân lại khuyết thiếu ngăn chặn, tiền vệ phòng ngự bảo hộ bất lực, trực tiếp dẫn đến phòng tuyến bại lộ quá nhiều tại đối phương tiến công dưới hỏa lực, tỷ như Tô Đông nhiều lần đạt được một đối một đối mặt hậu vệ cơ hội, cái này tương đương chí mạng. Milan báo thể thao biểu thị Mặc dù Giaccheroni tại một so với năm thảm bại cho Valencia sau trận đấu nói, hắn tin tưởng Inter Milan là một chi thành thụ đội bóng, không lại bởi vì một trận thất bại mà hoài nghi mình. Thậm chí coi như thứ bảy lại thua cho Juventus, bọn hắn cũng y nguyên tin tưởng thực lực của mình. Nhưng chúng ta đều biết mỗi một trận đại bại là vô duyên vô cớ. Sân nhà thảm bại cho Valencia đủ để cho Inter Milan hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn, để Giaccheroni, thậm chí Inter Milan tầng quản lý ý thức được chi này đội bóng trước mắt chỗ tồn tại đủ loại vấn đề. Milan báo thể thao cuối cùng còn nâng lên Tođông, cho rằng Tođông biểu hiện xuất sắc sáng lập Valencia sân khách đại thắng mà tên này Trung Quốc cầu thủ vốn là có cơ hội đi vào Inter Milan. Không biết tại sân bóng nhìn trên này, nhìn xem tô Đông Hải bắn hai chuyển, trợ giúp Valencia năm so với một quần đồ mình ôi yếu đội bóng lúc, Mùa dại thì trong đầu suy nghĩ cái gì? Hắn sẽ hối hận hay không mình quá khứ 2 năm này đối tô Đông lãnh đạo. Sân khách năm so với một cầm xuống Inter Milan, Valencia có thể nói là trở dự trở về Tây Ban Nha, nhận lấy Valencia fan bóng đá nhiệt liệt hoan nên, bởi vì trận chiến này đánh xong về sau, Valencia cơ bản đã nâng lên tấn cấp vòng tháng một năm một đấu vòng loại, mà lại chính là lấy tiểu tổ đệ nhất thân phận tấn cấp. Cái này không thể nghi ngờ lại vì Valencia đấu vòng loại mở một cái tốt đầu. Số một công thần Tô Đông không gần như chỉ ở đội bóng nội bộ nhận lấy đồng đội khẳng định cùng Tôn sùng, tại fan bóng đá cùng ký giả truyền thông trong suy nghĩ địa vị cũng là liên tục tăng lên, tại hiện trường nên tiếp fan bóng đá bên trong, không ít người đều đang kêu lấy Tô Đông cầu hiệu. Tại một mảnh ồn ào tiếng gầm bên trong, thậm chí có cường nhiệt nữ fan bóng đá ồn ào hô một câu, "Tô, ta muốn vì ngươi sinh con." Đương ký giả truyền thông đem ống kính chuyện gì quá khứ lúc, tên này dung cảm nữ fan bóng đá sớm đã trốn vào đám người, không thấy tâm hơi. Mà ký giả truyền thông đem cái này nan để vứt cho Tô Đông lúc. Tô Đông chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Ta còn nhỏ. Đội bóng từ sân khách khải hoàn mà về, để Valencia trên dưới sĩ khí đại trấn. Nhất là nâng lên một vòng giét vào đấu vòng loại, càng là hoàn thành mùa giải trước chế định mục tiêu, để tầng quản lý hết sức hài lòng. Giám đốc Sú bị dặt chuyên đi vào đệ tờ mạ căn cứ cùng cầu thủ gặp mặt, hứa hẹn tầng quản lý sẽ ở lễ giáng sinh sau họp, thảo luận tiếp xuống ban thưởng chế độ, hy vọng cầu thủ có thể đón thêm lại lệ, tranh thủ tại Trang Dionlít đấu vòng loại bên trong có thể tiến thêm một bước. Sau đó, Sú bị dặt còn chuyên cùng Tô Đông tiến hành tự mình câu thông, chủ yếu cũng là thảo luận tụ tập vấn đề. Hắn đã nhiều lần cùng Mendes đàm phán. Song phương khác nhau không lớn, chủ yếu là ở chỗ một chút điều khoản chi tiết cùng kỳ hạn bên trên có chỗ khác nhau, nhưng cái này đã sẽ không ảnh hưởng đến tô đông tại lễ Giáng sinh trước tục hẹn. Trưng 231, lại một trận tan tác. Ngày 29 tháng 11, La Liga thứ 13 vòng. Đây cũng là ít lưu ý điệt nổ một vòng. Đầu tiên là rêu xô si sân khách 2 so 2 thảm tao mũ si á bức hòa, tiếp lấy Real Madrid tại sân khách 1 so với một chiến bình ổ xạ su nạ. Cái này hai trận thế hòa đều làm người cảm thấy pha vỡ. Real Sociedad là trước mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn đá quân, kết quả chín này đội bóng bản mùa giải cho tới bây giờ lại xếp tại La Liga người thứ 17, cơ hội ngã vào dáng cấp cụ, đây là cỡ nào làm cho người khó có thể tin sự tình. Real Madrid thì là trừ Ronaldo đánh vào một cầu xem như điểm sáng bên ngoài, toàn đội cũng đều biểu hiện không tốt. Quay Jose biểu thị, đây là bởi vì đội bóng chuyên trú vào châu Âu thi đấu sự tình nguyên nhân, nhưng tất cả mọi người biết, sự tình không có đơn giản như vậy. Celta Vigo một vòng này ngược lại là thắng trận banh, sân khách một không thủ thắng. Cái này ba phần cứu vứt bọn hắn, để bọn hắn phòng ngừa lâm vào giáng cấp khu, bởi vì thân ở giáng cấp khu người thứ 18 Anba chết một vòng này cũng thắng trận bay. Có ý tứ chính là, trước mùa giải La Liga cường đội bên trong, Giosuxi si xếp tại người thứ 17, Celta Vigo xếp tại người thứ 16, có thể nói là cá mẹ một lứa, để cho người ta hết sức tò mò, nếu là cái này hai chi đội bóng đều xuống cấp, kia sẽ như thế nào. Đương nhiên, không có người sẽ tin tưởng loại này cực thấp xác suất sự tình sẽ phát sinh. Nhưng ít lưu ý vẫn còn tiếp tục. La có dù nạ tại sân nhà không một bại bởi Valencia cùng thành đội bóng Villaju. Mồ đồ Siva tại hơn nửa hiệp tích lũy 2 tấm thẻ vàng, bị hồng bài phạt ở dưới, nhưng Vila Jiu Mai cho đến phút thứ 88 mới phá khung thành đạt được, cái này khiến La có dù nạ sân nhà đau mất 3 phần. Mà Barcelona thì là tại sân nhà không so với không chiến bình vã La Đô Li, đồng dạng phát nổ một cái ít lưu ý. Đông đảo đối thủ cạnh tranh hoặc là thua cầu, hoặc là buồn bực hòa, cái này làm cho tất cả mọi người đều thập phần lo lắng Valencia. Nhưng càng nhiều Valencia fan bóng đá vẫn là chờ mong đội bóng có thể tại sân nhà thủ thắng, dù sao đây là một lần kéo ra điểm tích lũy trên lệch tuyệt hảo cơ hội. May mắn, quân đoàn rơi không có cô phụ fan bóng đá chờ mong. Hơn nửa hiệp bắt đầu về sau, Valencia liền mượn nhờ lợi thế sân nhà, đối xạ giày gỗ dạ phát khởi bánh liệt tiền công. Đầu tiên là Tô Đông trợ công dọn nhổ Lopez dẫn bóng tiếp lấy Tô Đông bảy ra, Esma trợ công Vincenter dẫn bóng. Tại phút thứ 44, Tô Đông lại lần nữa đưa ra trợ công, trợ giúp Esma phá khung thành đạt được. Hơn nửa hiệp ba cầu dẫn trước, đặt vững đội bóng thủ thắng của diện, mà nửa chảng sau thì là thuộc về xạ giày gỗ dạ biểu diễn. Villa cùng cả nghỉ tuần tự dẫn bóng, nhưng Valencia nương tựa theo kiên cố phòng thủ, yên chỉ tới cuối cùng. Cuối cùng, Valencia sân nhà 3-2 thắng hiệp. Lượt này thủ thắng về sau, Valencia thi đấu vòng tròn dẫn trước ưu thế bị khuyết trương lớn đến bảy phần. Real Madrid thì là thay thế La Cọna, đứng hàng La Liga bảng điểm số thứ tích. Atletico Madrid cũng nương tựa theo gần đây xuất sắc trận thái, tiến vào thi đấu vòng tròn trước 4. Giữa tuần, La Liga nên đón thứ 14 vòng. Liên tục tác chiến, Valencia mọi mệnh không chịu nổi, một vòng này sân khách khiêu chiến Rio Sorcihesdas, song vương khổ chiến 90 phút, nhưng cuối cùng vẫn bắt tay giảng hòa, ai đều không thể phá khung thành đạt được. Không so với không điểm số bảo trì đến kết thúc kết thúc. Đây cũng là tô Đông Bản mùa giải trận thứ 2 không có sáng tạo dẫn bóng buổi diễn, mặc cho ai nấy đều thấy được, hắn ít nhiều có chút ra rời. Dù sao, hắn là bản mùa giải Valencia trong đội ra sân thời gian nhiều nhất cầu thủ một trong, là có dù nạ sân khách một so với một chiến bình vã La Đôli, Real Madrid thì là tại cùng thành đẹp bị chiến bên trong, nương tựa theo Jona đâu cùng do dẫn bóng, hai không đánh bại Atletico Madrid. Kể từ đó, Valencia dẫn trước ưu thế liền bị thu nhỏ đến năm phần, nhưng tối làm cho người mở rộng tầm mắt là Barcelona, dứt cát đội bóng vậy mà tại sân khách khiêu chiến Malaga trong trận đấu, một so với năm thảm bại. Đây tuyệt đối lại là một trận nhìn thấy mà giật mình tan tác. Càng đáng sợ chính là Barcelona ngay cả duy nhất dẫn bóng đều là đối thủ hậu vệ tiến phản lưới. Tranh tài vừa kết thúc, toàn bộ Tây Ban Nha giới bóng đá lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Cơ hồ tất cả 3K fan bóng đá đều tại hô hào câu lạc bộ tầng quản lý, yêu cầu để dệt cắt tán học, thậm chí có rất nhiều fan bóng đá đều công khai chỉ trích đội bóng, cho rằng rất nhiều cầu thủ cũng không xứng mặc vào 3K quần áo chơi bóng. Tại Ronaldinho cùng quần thiếu trận tình huống dưới, 3 một vòng này đúng là thua có chút thê thảm không đỡ nhìn. Cuối tuần, La Liga vòng 15 Valencia át tọa sân nhà nên chiến Atletico Bilbao. Mở màn vẻn vẹn 17 phút, Tô Đông liền trợ công Vincenter đánh vào một cầu, nhưng chính hắn lại cả trận đấu đều hứng chịu tới đối thủ nghiêm mật chăm chăm phòng, từ đầu đến cuối không thể đạt được cơ hội. Mặc dù nửa chặng sau, Atletico Bilbao lật về một cầu, nhưng lại là Vincenter dẫn bóng, tại phút thứ 65 vì Valencia lại lần nữa đem so với phân dẫn trước. Hai so với một, Valencia sân nhà thắng hiểm Atletico Bilbao. Lạ có dù nạ sân nhà 1 không nhỏ thắng Malaga, Real Madrid nương tự theo cắt loss cùng Ronaldo dẫn bóng, 2 so với 1 sân khách đánh bại Barcelona. La Liga bảng điểm số trước ba đội bóng đều thủ thắng, xếp hạng vẫn như cũ bảo trì không thay đổi. Nhưng Celta Vigo lại tại sân khách 2 so 3 bại bởi Osasuna, Gios S C he đắt càng là tại sân nhà không so với 4 thảm bại bởi Gio Betis, cái này hai chi đội bóng song song ngã vào La Liga giáng cấp cu. Mà thú vị là, trước mắt La Liga bảng điểm số hạng chót đội bóng hách lại chính là người Tây Ban Nha, Espanyol. Tại bản mùa giải 10 vị trí đầu năm vòng đấu bên trong, người Tây Ban Nha, Espanyol, vẹn vẹn chỉ lấy được 2 phen thắng lợi cùng 2 trận thế hòa. 3 ngày sau, Chamtieon League nên đón tiểu tổ thi đấu một vòng cuối cùng tranh giải. Valencia tỏa chân sân nhà nên chiến mã sợi lẹt. Tô Đông không có thể đi vào cầu, nhưng lại lần nữa công hiến một lần trợ công, trợ giúp Valencia sân nhà 2 không đánh bại mã sợi lẹt, dẫn bóng người là Diệm cùng nghẹt Kể từ đó, tiểu tổ thi đấu 6 vòng đấu toàn bộ đã xong. Valencia lấy tiểu tổ thứ nhất ngẩng đầu xuất hiện, mã sợi lẹt theo sát phía sau. Quyết ra vòng tháng 1 năm một sáu, còn lại chính là nhìn đủ EFA đấu vòng loại kết quả rút thăm. Trở lại La Liga thi đấu vòng chọn, nên đón La Liga vòng thứ mười Valencia sân khách khiêu chiến Real Betis. Hai chi đội bóng đều rất bình thường am hiểu đường biên, Valencia Avincenter cùng giêu bệ Betis, Vin, đều là trước mắt Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia chủ lực biên phòng, cũng đều là châu Âu đường biên giết trong tay người nổi bật, nhưng hai chi đội bóng tranh tài lại đã đến mức dị thường một hạt. Đều am hiểu biên phòng, tự nhiên cũng đều am hiểu như thế nào khắc chế đối phương biên phòng. Tại phút thứ 18, Tô Đông vì Valencia đánh vào một cầu. Đây cũng là hắn bản mùa giải thứ 16 cái La Liga thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Nương tựa theo Tô Đông dẫn bóng, Valencia sân khách 1-0 nhỏ thắng Rio Betis. Nương tựa theo zona đâu cùng do dần bóng Real Madrid sân nhà 2 so với một đánh bại La Coruña tiếp tục duy trì đối Valencia áp lực hai chi đội bóng như trước vẫn là duy trì 5 phần trên lệnh dần dần bắt đầu cùng hạng 3 La Coruña kéo ra trên lệnh Ý dù Ý tại đội bóng tại kinh lịch trận này bại cục về sau cùng Real Madrid điểm tích lũy trên lệnh đã khuyết trương lớn đến 6 phần chỗ lấy trước mắt mà nói La Coruña muốn lại xuống kích thi đấu vòng tròn quán quân hy vọng cũng không lớn trừ phi Ý dù Ý tại đội bóng có thể tại hạ nửa lịch đấu xuất ra chói mắt biểu hiện Ba thì là sân khách ba so với một đánh bại người Tây Ban Nha. Espanyol cầm xuống cùng thành đẹp bị chiến thắng lợi. Nhưng chân chính tranh tài nhân vật chính lại không phải hai đội cầu thủ, mà là trọng tài chính Raúl Ranao. Tên này Tây Ban Nha trọng tài chính tại tranh tài nửa chặng sau, tựa như là phát bài bộ kè cho hai chi đội bóng thay phiên cấp cho hưởng bài. Đầu tiên là đem người Tây Ban Nha Espanyol giữa trận hạch tâm re là tên là hưởng bài phần dưới tiếp lấy để bà ca hậu vệ Marco hưởng bài ra sân. Ngay sau đó, tô Đông Hảo hưu cả Real Madrid cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó, hắn tại phút thứ 51 lúc cùng đối phương tiên phong tạ mũ ổi chiến đấu lúc trực tiếp đem đối thủ chơi ngã. Cái này khiến hắn lại lần nữa đạt được hạng bài. Lại sau này, người Tây Ban Nha, Espanyol, chủ Đức Gaston Villa, ba ca cỏ cụ cùng người Tây Ban Nha, Espanyol, logo đều tuần tự đạt được hạng bài. Sau tấm hạng bài, cái này sáng tạo ra La Liga trong lịch sử đơn trận đấu nhiều nhất hạng bài ghi chép, đồng thời cũng làm cho người đối trọng tài chính giả mộ dạn nội chấp pháp biểu thị chất vấn, cho là hắn không nên đem hạng bài giống bán buôn tầm thường móc ra. Sau trận đấu, báo quát mã cả báo, báo AS ở bên trong nhiều nhà truyền thông, đều nhau nhau đối giả mộ dạn nội chấp pháp đánh ra không điểm. Giữa tuần, Cup nhà vua top 32 đấu vòng loại, Valencia tỏa chấn sân nhà nên chiến mù xì ạ. Hai chi La Liga đội bóng đỏ sức cũng làm cho trận đấu này trở thành một vòng này Cúp nhà vua bên trong điểm sáng lớn nhất. Valencia lấy đội hình dự bị xuất chiến. Berni tuyết tàng bao quát tô đông. Etma, Vincent ở bên trong đại đa số chủ lực. Thông thường xuất ra đầu tiên 11 người bên trong, chỉ có mạ chạy nạ cùng phó đội trưởng bạ dạ dạ là thông thường chủ lực. Nhưng ở sân nhà, Valencia biểu hiện được không tệ. Mở màn 12 phút, Mirs tạo liền vì đội bóng thủ kéo ghi chép. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, hậu vệ phải gạ dìt đó lại xuống một thành. Cuối cùng. Valencia sân nhà 2 không đánh bại tới chơi mù xìa, si thuận lợi tấn cấp vòng tiếp theo. Từ trận đấu này cũng không khó coi ra, Berni tê cơ bản không có ý định tại cúp nhà vua bên trong hao phí binh lực, bởi vì vẹn vẹn chỉ là La Liga cùng Champions League, liền đã để đội hình cũng không dư dả Valencia mệt mỏi. Lần này cúp nhà vua có thể đánh bại mù xìa, si chứng minh Valencia băng ghế độ dày vẫn là có nhất định thực lực. Cuối tuần, La Liga vòng thứ 17, đây là lễ giáng sinh cùng đông nghị kỳ trước cuối cùng một trận đấu. Đã xong trận này về sau, La Liga muốn tới tháng 1 mới có thể một lần nữa nhóm lửa chiến hỏa. Trải qua thời gian dài song tuyến tác chiến về sau, Valencia toàn đội đều đã là phi thường mọi mặt. Tình cảnh này đối thực lực cũng không tính xuất sắc Sevilla, đem hết toàn lực xuất chiến quân đoàn rơi bị đá cũng không lý tưởng, thậm chí nhiều lần xuất hiện tình hình nguy hiểm, nhưng may mắn hậu phòng tuyến biểu hiện vững chắc, cả ni rất dẹt hoàn toàn như trước đây ổn định. Phút thứ 61, Tô Đông vì Valencia đánh vào một cầu, đây cũng là toàn trường duy nhất một hạt dẫn bóng. Valencia nương tựa theo Tô Đông dẫn bóng, một không nhỏ thắng Sevilla. Còn lại mấy trận đấu là có rủ nợ hai so với một lịch chuyển người Tây Ban Nha, Espanyol. Real Madrid sân khách ba so với một lịch chuyển Real Loca, Real Madrid sát thủ Heto có trận đấu này không có dân bóng, Zo, đâu cùng phỉ gỗ vì Real Madrid dẫn bóng. Mạnh trong đội, chỉ có 3 ca một so với một sân nhà chiến bình xe Vigo, hơn nữa còn là nương tựa theo một lần đá phạt cơ hội, tại phút thứ 69 san đều tỷ số điểm số. 3 ca biểu hiện như trước vẫn là không có thể làm người vừa lòng. Tất cả mọi người đang suy đoán, Dika sẽ hay không tại lễ giáng sinh trước sau tan học. 3 giờ sáng có điện. Cảm tạ công ty điện lực đám thợ cả trong đêm sửa gấp. Lúc ấy ta đã ngủ được mơ mơ màng màng, biết điện báo về sau. Trong đầu Tung ra ý niệm đầu tiên là đổi mới. Chương 232, người Trung Quốc chính là châu bút. Áo số 7, Valencia tối thường thường đi liên hoan điểm. Hôm nay chạm vào tối, bên ngoài tụ tập không ít bản địa cùng Tây Ban Nha, thậm chí là châu Âu địa khu ký giả truyền thông bên ngoài ngừng chân, nhưng nhà này Valencia thị có chút danh tiếng cấp cao phòng ăn lại xin miễn mở cửa bán. Nó bị bao hết. Valencia đem mỗi năm một lần lễ giáng sinh liên hoan an bài tại nơi này. Quân đoàn rơi cầu thủ đến từ ngũ hồ tứ hải, có châu Á, châu Phi cùng Nam Mỹ châu, mỗi người đều có không giống nhau ẩm thực quen thuộc cùng khẩu vị, muốn tại nội thành đông đảo trong nhà ăn tìm tới một nhà để toàn đội mỗi người không thể nói đều cảm thấy mỹ vị ngon miệng nhưng tối thiểu nhất cũng muốn có thể nuốt trôi đi phòng ăn thực sự không phải một chuyện dễ dàng cho nên Valencia liên hoan địa điểm có thể lựa chọn thực sự không nhiều đến cùng là làm hạ La Liga bảng điểm số bên trên đầu lĩnh mọi cử động nhận lấy ngoại giới truyền thông chú ý cùng tô Đông lần thứ nhất đặt chân nhà này phòng ăn lúc chiến trận khác biệt lần này ký giả truyền thông lộ ra 10 phần nho nhã lễ độ chí ít bọn hắn sẽ không lại tại cửa ra vào chắn người mà là ngay ngắn chợt tự cùng cầu thủ chào hỏi xa xa vỗ tới chụp hình cái gì nhiều nhất chính là hô cầu thủ danh tự Hy vọng hắn có thể phối hợp bảy cái posts, chụp mấy tấm hình hảo giao trên lệnh. Bọn hắn cũng đều là kiếm miếng cơm ăn, chỉ cần không phải ngày bình thường lưu lại ác liệt ấn tượng, cầu thủ cơ bản cũng đều cho thỏa mãn. Cứ như vậy, cầu thủ, huấn luyện viên tổ cùng hoạch tâm nhân viên công tác cũng đều lần lượt ngăn lại phòng ăn. Hô, mỗi lần ứng phó những kỳ giả kia, so đá một trận đấu còn mệt hơn. Esma đặt mông ngồi tại Tô Đông bên cạnh trên ghế ngồi, nặng nề mà thở hát ra, một bộ rốt cục thoát khỏi dây dưa nhẹ nhõm cảm giác. Tô Đông cùng Vincenter nhìn hắn bộ dáng kia, nhịn không được mà cười. Tiểu tử này cái đầu không cao, cho nên rất bình thường không thích chụp ảnh. Nhưng dáng dấp lớn lên còn có thể, phóng viên thật thích vồ tới hắn. Kể từ đó liền tạo thành một kiện rất bình thường chuyện lúng túng. Được rồi, đừng tưởng rằng những ký giả kia đều là tới quen ngươi. Bên cạnh Vincenter có chút ít hâm mộ chua nói, luận bộ dáng, hắn kỳ thật dáng dấp cũng rất ấn tuấn, nhưng không chịu nổi Esma chiếm cuộc ưu thế, đến mức hai người đụng một hồi, bí mật không ít chua đến chua đi, ngược lại cũng coi là tăng tiến lẫn nhau giao tình một loại phương thức câu thông. Esma không có chút nào để ý, như trước vẫn là cười hì hì mặt em bé, đưa mắt tứ phương, thỉnh thoảng cùng người quen biết cũ nhấc tay chào hỏi. Chớ nhìn hắn cái đầu không cao. Nhưng ở Valencia trong phòng thay quần áo vẫn là rất có phân lượng. Thứ nhất là già đời, thứ hai là làm đội bóng giữa trận hay tâm, Phát Huy vẫn luôn rất bình thường xuất sắc. "Đêm nay có hay không chuẩn bị cái gì đặc biệt hoạt động khác?" Esma quan tâm hỏi. "Vẫn là kiểu cũ." Vincenter buồn bực ngán ngẩm trả lời, đoàn đội tập thể hoạt động, không có gì hơn chính là trao giải loại hình. Loại này đoàn đội liên hoan là rất khó làm ra mới mẻ hoa văn, thậm chí liền ngay cả trao giải cũng đều là giảng cứu một cái chủ đạo. Tô Đông đối với cái này ngược lại là lơ đễnh, lấy hắn bản mùa giải biểu hiện, không cần dựa vào lĩnh thưởng đến hiện lộ rõ ràng vị trí. Đương nhiên Cùng ăn bữa đạ, Vincenter, Esma chờ lao tư cách cầu thủ so sánh, hắn vẫn là hơi có vẻ non nớt. Có đôi khi trong phòng thay quần áo địa vị cùng lực ảnh hưởng, cũng không lấy người tại trên sân bóng biểu hiện là chuẩn, bởi vì cái này dính đến tư lịch cùng cầu thủ quản lý phương diện vấn đề, mà lại Tô Đông đối với cái này cũng không có hứng thú gì. "Tô, lễ giáng sinh mấy ngày nay có cái gì hoạt động?" Esma quan tâm hỏi. Tô Đông vẫn chưa trả lời, một bên Vincenter đã cười ra tiếng, hắn còn có thể làm gì? Khẳng định lại là buồn bực trong nhà huấn luyện. Không đến mức a. Esma cũng nở nụ cười. Bất quá, cái này lại thật giống là Tô Đông tắc phong các ngươi lúc này nhưng nhìn sai, tô đông lắc đầu, thật có tiết mục, vincent thở sững sốt một chút, có chút giận mình, đây thật là phá vỡ hắn đối tô đông quá khứ ấn tượng, có tiết mục gì, mang ta lên chứ sao, Esma lòng tràn đầy ngẩng cao nói, tô đông lắc đầu, ngươi không thể đi, vì cái gì, Esma dùng cột ánh mắt nhìn xem tô đông, ta muốn đi nước đức múnit, a, Esma lấy làm kinh hãi, ngươi muốn chuyển nhượng đi bờ ơn múnit, lần này không chỉ có bên cạnh vincent nhìn lại, ngồi cùng bàn những người khác cũng đều mười phần kinh ngạc nhìn xem tô đông, sẽ không mới đá nửa cái mùa giải bóng tốt, liền muốn chuyển nhượng a. Kia hạ nửa cái mùa giải Valencia cần nhờ ai đến dẫn bóng. Tô Đông lúng túng khoát tay áo, oán trách chỉ chỉ Esma, ai nói cho ngươi ta muốn chuyển nhượng à nha. Vậy ngươi còn nói đi Mundi, ta đi tham gia một trận hoạt động thương nghiệp. Tô Đông tức giận trả lời. Esma cùng Vincenter bọn người lúc này mới yên lòng lại, vừa rồi kém chút không có bị hù chết. Nếu là Tô Đông thật chuyển nhượng, kia Valencia phong tuyến nhưng làm sao bây giờ? Càng quan trọng hơn là, trước đó nhưng không có thu được nửa điểm phong thanh. Chờ một chút, ngươi đi nước Đức tham gia hoạt động, vì cái gì không thể mang ta lên? Esma rất hiếu kỳ. Vincenter cũng không cho ở gật đầu phảng phất hắn cũng muốn cọ một cọ ba bao công phí du lịch, các ngươi thật không thể đi. Tô Đông cười khổ lắc đầu, nhìn thấy Esma cùng Vin Center một mặt khó hiểu, Tô Đông biết Esma tính cách, tiểu tử này nhìn như hướng nội, trên thực tế chính là cái hiếu kỳ bá bảo, bảo, cùng hắn quen thân về sau, liền biết tiểu tử này có bao nhiêu có thể dạy vò. Hướng nội, ngại ngùng, vậy cũng là giả vờ lừa gạt một chút tiểu cô nương Ta đi tham gia bảo mã hoạt động, các ngươi dám đi không? Tô Đông cười như không tới hỏi, Esma cùng Vin Center lập tức sướng sở, tiếp lấy liền dịu dịu. Bảo mã hoạt động, bọn hắn thật đúng là không dám đi bởi vì Valencia nhà tài trợ là Toyota mà lại là đẳng cấp cao nhất trước ngực quảng cáo nhà tài trợ có được tính chất biệt lập hiển nghị nếu như Valencia cầu thủ đi cho bảo mã đứng này kia đừng nói nhà tài trợ vài phút liền đem bọn hắn cho bẩm báo tầng quản lý nơi đó chờ một chút tu chúng ta không thể đi vì cái gì ngươi có thể đi vincenter trước hết nhất kịp phản ứng đây mới là mấu chốt của vấn đề dựa vào cái gì ngươi liền có thể làm đặc thù hóa ta mới hợp đồng sở dĩ kéo lâu như vậy cũng là bởi vì quy tắc này điều khoản tu đông giải thích nói đối mặt Valencia cho tu đông đưa tiền tới tụ tập hợp đồng Tô Đông cùng Mendes sở dĩ kéo lấy, một nguyên nhân rất quan trọng ở chỗ, Tô Đông phía sau buôn bán đoàn đội muốn vì hắn tranh thủ đến một thì bài trừ Tojota Oto tính chất biệt lập tài trợ hiệp nghị điều khoản, để Tô Đông có thể ký còn lại ô tô nhãn hiệu tài trợ. Tojota vẫn luôn muốn ký Tô Đông, hơn nửa năm đó đến nay, trực tiếp hoặc thông qua Valencia tổng quản lý gián tiếp cùng Tô Đông đoàn đội tiếp xúc qua rất nhiều lần, nhưng từ đầu đến cuối không thể nói ra một kết quả tới. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Tô Đông thực chất bên trong đối Nhật Bản xí nghiệp ít nhiều có chút kháng cự. Cái này cùng hắn từ nhỏ đến lớn tiếp nhận truyền thống giáo dục có quan hệ rất lớn. Cái này cho còn lại ô tô nhãn hiệu trên chân cơ hội, Bảo Mã, Tao Đĩ cùng mẹ xe Deben, đều tuần tự cùng Tô Đông đoàn đội từng có tiếp xúc, nhưng cuối cùng là Bảo Mã mở ra điều kiện càng thêm phong phú một chút. Hàng năm 300 vạn Euro phí tài trợ, cái này không nói tại châu Âu giới bóng đá, tại toàn thế giới ô tô ngành nghề bên trong, đều xem như một phần nặng cân tài trợ, đủ thấy Bảo Mã đối Tô Đông, đối Trung Quốc thị trường coi trọng. Mà lại là khu vực châu Á Thái Bình Dương toàn bộ xây dựng xe hình hình tượng đại sứ, từ sang năm tháng 1 bắt đầu, Bảo Mã liền sẽ vây quanh Tô Đông, tại khu vực châu Á Thái Bình Dương đẩy ra hàng loạt quảng cáo marketing cái này thế tất đem tăng lên cực lớn tô đông tại khu vực châu á thái bình dương lực ảnh hưởng tozo ta thành ý không tệ nhưng cùng bảo mã so ra vẫn là hơi có vẻ không đủ. bất quá bởi vì valencia chủ nhà tài trợ là tozo ta cho nên tại vạn vựa nạ sân bóng cùng tệ tờ mạ trụ sở huấn luyện đều không cho phép xuất hiện không phải tozo ta nhãn hiệu xe con, tô đông liền xem như đại ngôn bảo mã về sau tại tệ tờ mạ trụ sở huấn luyện cũng chỉ có thể kéo tozo ta đương nhiên hiện tại hắn còn không có bằng lái ngược lại là không có phương diện này phiền não Liên xem như cùng Esma cùng Vincent giao tình không ít, nhưng Tô Đông cũng chắc chắn sẽ không lộ ra cụ thể chi tiết. Thì như hợp đồng kim ngạch cùng niên hạn cái gì? Nhưng cái này cũng không có nghĩa là Esma cùng Vincent là đồng đốc, bọn hắn hơi đoán một chút liền có thể đoán được, Tô Đông khẳng định lại ký một phần nặng cân hợp đồng, mà lại là ký đội bóng chủ nhà tài trợ Toto ta cạnh tranh tử địch bà Mã. Người Trung Quốc chính là châu bút. Esma 10 phần hâm mộ nói, 14 nước người bảng đại thị trường, lại thêm những năm này kinh tế đột nhiên tăng mạnh, toàn thế giới có nào nhãn hiệu không hy vọng tiến vào Trung Quốc. Giống Bả Mã, tao đi cùng Toto ta các nước tê tô cử đầu. Tại Trung Quốc thị trường đều rớt điên rồi được không? Tô Đông hành không xuất thế, không thể nghi ngờ liền cho bọn hắn mang đến to lớn giá trị vốn bán, ai không muốn muốn cùng Tô Đông hợp tác. Sắt xuất từ Argentina cũng không cần nói, mẫu quốc những năm này kinh tế là càng ngày càng nghèo bại, liền xem như xuất từ châu Âu quốc gia phát đạt Tây Ban Nha Vin Center, đều còn kém rất rất xa Tô Đông kiếm tiền năng lực. Phải biết, Tây Ban Nha cả nước trên dưới nhân khẩu 14000 vạn ra mặt, cái này nếu là tại Trung Quốc, đó chính là thỏa thỏa một cái tỉnh. Thế nào? Còn đi sao? Tô Đông nhìn thấy hai vị đồng đội đều hữu sỉu, lúc này cười ha hả hỏi: Esma cùng Vincent đều u đoán nhìn xem Tô Đông, một bộ bị ném bỏ biểu lộ. Ta đã sớm nghe nói, ngươi có 10 phần buôn bán hợp đồng muốn ký, ta còn chưa tin, nhưng bây giờ. Vincent lắc đầu cười khổ. Hắn chỉ có thể hâm mộ, thậm chí là ghen ghét. Ai bảo Tô Đông phía sau là một cái mênh mông đại quốc? Loại chuyện này thật là hâm mộ không đến, đều là đầu thai gây họa. Không được, không được. Esma càng không ngừng quạt tay, ngươi bây giờ nhiều tiền lắm của, trước mắt những này tán phái tiền, đêm nay giải thưởng ta thay ngươi lĩnh, lễ dáng sinh về sau, ngươi nhất định phải ta ăn một bữa thiệt lớn. Dừng lại sao đủ? Vincent lúc này quát bảo ngừng lại làm sao như thế không có chi khí tối thiểu đến hai bữa đúng hai bữa Esma lúc này đổi giọng, Tô Đông không hề lo lắng nhẹ gật đầu, được các ngươi cao hứng liền tốt đến lúc đó đem toàn đội gọi cùng một chỗ, ta mời khách. Lam Lam tiền Phong hắn dẫn bóng là không thể rời đi toàn đội đồng đội ủng hộ, Tô Đông cũng là phi thường vui lòng mời khách cùng các đội hưu hôn thành một mảnh, cùng tất cả mọi người tạo mối quan hệ dạng này đến trên sân bóng phối hợp lại cũng sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió tối thiểu nhất nhưng để tránh cho loại kia mặt cùng lòng bất hòa mặt ngoài ủng hộ thực tế đến trên sân bóng lại cố ý cho ngươi chế tạo chuyện tiền phước xuất hiện thật đừng tưởng rằng chức nghiệp sân bóng không có loại sự tình này bóng đá nói cho cùng vẫn là người tại đá chỉ cần là người liền sẽ có tư tâm bấy phá thời khác. từ sơ bút tim lisbon thời điểm tô đông liền học được cái này một cái đạo lý chương 233, trăm tiểu cô đương ngươi là chơi bóng rổ sao valencia noel liên hoan cũng không có cái gì đáng giá lớn nói đặc biệt nói quá trình liền cùng công ty liên hội tương tự chính là ban phát giải thưởng hơi nhiều đủ loại thưởng đều có tranh thủ làm được chú đáo trong tay mỗi người có một cái hòm bao tô đông ngược lại là cầm mấy cái dù sao hắn cũng coi là nửa trước trình valencia biểu hiện tốt nhất cầu thủ Không chỉ có dẫn bóng nhiều nhất, mà lại cũng là cống hiến lớn nhất cầu thủ một trong. Hắn đoạt giải cũng là thực chí danh quy. Ngược lại là tại chủ tịch nói chuyện thời điểm, do tại tổng kết 2003 niên, triển vọng 2004 niên thời điểm nâng lên tô đông, hạn bễn đã chờ trong đội nhiều tên cầu thủ tục tầm đều đã hoàn thành. Hắn hy vọng đội bóng tại một năm mới có thể lấy được tốt hơn thành tích, tranh thủ tại cầm xuống La Liga quán quân trên cơ sở, tại Champions League trên đường đi được càng xa. Vì thế, do hứa hẹn, đội bóng sẽ tại mới mùa giải ra sân khấu hoàn toàn mới Champions League tiền thưởng sẽ tại lúc đầu trên cơ sở tăng lên trên diện rộng. Tại Valencia trong lịch sử còn chưa từng có cầm tới qua Trang Diolit, mà vị này vừa mới nhậm chức Chủ tịch nửa năm bản thổ phú hào, cũng xác thực phi thường cần một tòa có phân lượng quán quân đến ngồi vững vàng vị trí của mình. Cầm xuống câu lạc bộ lịch sử thượng đệ nhất tòa Trang Diolit, cái này không thể nghi ngờ chính là tốt nhất ổn định khí. Cầu thủ đại biểu án bệnh đã cũng đại biểu phòng thay quần áo hứa hẹn đội bóng đem kéo dài trên nửa trình biểu hiện xuất sắc, đón thêm lại lệ. Còn lại trên cơ bản chính là qua loa quá trình. Duy một tương đối đặc biệt chính là dạt cùng suối bị dạt đều tự mình tới cùng tô đông giao lưu, cái này không thể nghi ngờ đại biểu cho một cái phi thường đặc biệt tín hiệu. Đó chính là Tô Đông tại trong phòng thay quần áo vị trí là không giống bình thường. Phải biết, từ trước có thể cùng chủ tịch, giám đốc ở trước mặt giao lưu cầu thủ, trên cơ bản đều là phòng thay quần áo đại lao cấp bậc. Làm vừa mới gia nhập liên minh đội bóng nửa năm, năm gần 19 tuổi Tô Đông, theo lý thuyết là không có loại này phân lượng, tỉ như cùng Tô Đông đồng thời gia nhập liên minh mộ hẻm mẹ Siko, hắn an vị tại tối nơi hẻo lánh địa phương không đáng chú ý, căn bản là không có người để ý hắn. Nhưng Tô Đông lại trở thành chủ tịch cùng giám đốc chú ý tiêu điểm, cái này tiến thêm một bước hiện lộ rõ ràng hắn là thủ. Nói trắng ra, hắn chính là giọt chiến tích. Ngày kế tiếp, Tô Đông tại Mendes cùng đi đến bản Vatican sân bóng, cùng câu lạc bộ chính thức ký tên tục tầm hợp đồng. Đây cũng là sáng tạo ra Valencia tục tầm trong lịch sử một phần mới ghi chép. Bởi vì Tô Đông gia nhập liên minh đội bóng mới vẹn vẹn quá khứ thời gian nửa năm, kết quả tiền lương liền tăng một nửa, vẹn vẹn kia 80 vạn Euro ký tên phí liền đã so Valencia đội một rất nhiều cầu thủ đích lương hàng năm đều cao. Đối với số tiền kia, Tô Đông cầm được bằng thẳng. Hắn biết rõ, mình giá trị phần này hợp đồng. Nghỉ ngơi sau một ngày, Tô Đông lại tại Mendes cùng đi, leo lên tiến về Munich máy bay. Lần này cùng đi Tô Đông đến Munich Ngoại trừ người đại diện Mendez bên ngoài, còn có một luật sư có tiếng cùng nhất danh buôn bán đàm phán đại biểu. Mendez đối lần này Tô Đông hợp đồng bảo mã phi thường trọng thị, cái này không chỉ có thể bằng Tô Đông ký một phần nặng cân hợp đồng, càng quan trọng hơn là tùy theo mà đến hàng loạt mở rộng marketing, đều đem tăng lên cực lớn Tô Đông tại khu vực châu Á Thái Bình Dương lực ảnh hưởng, cho nên có rất nhiều công việc cần kết nối cùng hiệp thương, tỉ như Tô Đông cần nhịn chút thời gian vì Bảo Mã vua tới một thị quảng cáo. Bảo Mã bên này đối hợp đồng Tô Đông cũng đồng dạng tương đương coi trọng, không chỉ có an bài Tô Đông một nhóm viếng thăm nước Đức ăn ở, còn an bài Tô Đông bọn người đến Bảo Mã tổng bộ. Nhà bảo tàng cùng chế tạo nhà máy tham quan, đồng thời còn mời rất nhiều Châu Á cùng Châu Âu quyền uy truyền thông tham gia, thậm chí còn chuyên môn vì tô Đông thuê nhất danh tiếng Đức phiên dịch. Ngươi biết Bảo Mã coi trọng tới trình độ nào sao? Tại chuyến bay khoang hạng nhất bên trên, Mendes cười hỏi tô Đông. Tô Đông lắc đầu, đây là hắn lần thứ nhất đến xí nghiệp tổng bộ đi tham quan, sẽ tại Munich lưu lại 2 ngày, cảm giác rất bình thường mới mẻ. Bọn hắn chuyên môn vì người thuê nhất danh tiếng Đức phiên dịch là Trung Quốc du học nước Đức nữ học sinh, điều kiện rất bình thường hạ khắc, yêu cầu rất bình thường cao, không chỉ có tuổi tác muốn cùng ngươi không sai biệt lắm. Bộ dáng cũng muốn dáng dấp đẹp mắt, nhất là cái này thân cao, bọn hắn yêu cầu là một em M775 trở lên. Vì cái gì? Tô Đông cảm thấy rất hiếu kỳ. Vì phối người a. Mendes cười ha hả biểu lộ, phảng phất giống như là đang hỏi, Camon, ngươi không phải không biết mình cao bao nhiêu à? Ngươi biết không? Đến lúc đó sẽ có phóng viên toàn bộ hành trình đi theo chụp ảnh, phiên dịch ngẫu nhiên cũng sẽ bên trên kính, nếu như các ngươi hai chạm một khối, thân cao trên lệch quá lớn, hoặc là dung mạo của nàng quá xấu, kia. Mendes một bộ không đành lòng nhìn thẳng biểu lộ. Tô Đông trong lòng nhất thời thật lạnh tận lạnh, chỉ có thể âm thầm thở dài một hơi. Căn cứ người châu Âu đối người phương Đông thẩm mỹ, hắn tin tưởng, bảo mã bên này là tuyển không ra cái gì mỹ nữ tới. Bởi vì bọn hắn căn bản không hiểu người phương Đông thẩm mỹ. Lần này phiên dịch nghe nói là đến nước Đức đòi dưỡng luật pháp, phụ tu đức ngữ chuyên nghiệp, nghe bọn hắn nói, tại nước Đức, nước anh cùng nước Pháp tổng cộng phỏng vấn hơn trăm người, cuối cùng mới ưu chúng tuyển hữu, chọn chúng trước mắt cái này, nói là dài rất khá nhìn, thân cao vượt qua 1.8m, dù sao ta là chưa thấy qua. Mendes có ý riêng hướng lấy Tô Đông nhíu mày. Tô Đông rất bình thường phiền muộn, vì cầu thủ giới thiệu bạn gái, cái này chẳng lẽ cũng là người đại diện nghiệp vụ bên trong một bộ phận. Bất quá, thật đứng nói Quá khứ trong khoảng thời gian này, thật có không ít người muốn giới thiệu với hắn bạn gái, chỉ tiếc không thành công. Tỷ như Ronaldo liền cho hắn phát qua một chút ảnh chụp, đều là loại kia dáng người tương đương nóng bỏng mỹ nữ, bất quá bộ dáng đều không phải là tô Đông thích loại hình, đến mức Ronaldo cuối cùng cũng nhịn không được phàn nàn. Giúp ngươi tìm cái bạn gái, so vì chính ta chọn lao bà còn hao tâm tổn trí. Nghe nói cái này còn trở thành yêu ma dít trong phòng thay quần áo treo chọc đề tài của hắn. Dù sao tô Đông đối đám này người ngoại quốc thẩm mỹ là triệt để đánh mất lòng tin. Về phần nói tìm bạn gái, từ từ sẽ đi đi, dù sao hắn mới mười tuổi. Tô Đông là không có chút nào chờ mong cảm giác ngăn lại Summit. Nhận điện thoại chính là bảo mã tổng bộ một vị bộ môn chủ quản, gọi Summit, nghe nói chính là hắn toàn quyền giáo huấn bản Tô Đông phần này tài trợ hợp đồng đàm phán, mà hắn cùng Mendes cũng nhiều lần đã gặp mặt, thậm chí vô tới qua cái bản, thần thương khẩu chiến qua. Summit đứng bên cạnh một vị dáng người cao gầy Trung Quốc nữ hài tử, trên đầu mang theo một đỉnh quặng lông ngũ, người mặc màu sáng khuyết hình lớn lên áo, phối hợp màu đen lịch ẩn, chân mang một đôi màu trắng Adidas Summit, dáng người và khí chất đều là tuyệt hảo, bộ dáng dáng rất 10 phần thanh tú. Có lẽ là vừa rồi Mendes một lời nói, để Tô Đông đối vị này tiếng Đức phiên dịch triệt để đánh mất lòng tin nguyên nhân, lúc này chợt thấy một lần, hắn vậy mà thật cảm thấy kinh diễm, nhất là trên người nàng kia cô nữ sinh viên tươi mát văn nhã khí chất. Hai bên gặp mặt, lẫn nhau giới thiệu một phen. Người tốt, ta gọi Vương Sơ Tình, là ngài tại Munich hai ngày này phiên dịch, thật hân hạnh gặp ngài." Thanh âm của nàng rất tiêm hay, quốc ngữ mang có một chút điểm giang nam vùng sông nước ngữ nu. Người tốt, Tô Đông." Khách khí cùng nữ đồng bảo nắm tay về sau, Tô Đông lại chuyển hướng Summit, nghe hắn nói một chút chuyện hợp tác. Vương Sơ Tinh đứng tại giữa hai người, vì Tô Đông phiên dịch sơ mịt một ít lời, thỉnh thoảng ngẩng đầu, đánh giá trước mặt vị này còn cao hơn chính mình ra một đoạn nhỏ đồng bảo, niên kỷ so với mình nhỏ hơn một tuổi, lại là châu Âu giới bóng đá chạm tay có thể bỏng thiên tài Tân Tú. Cơ hồ tất cả người Trung Quốc đều nghe nói qua Tô Đông danh tự, vô số fan bóng đá đều lấy hắn làm ngạo. Nguyên lai, like, hắn chính là Tô Đông. Vương Sơ Tinh vốn trong lòng thấp thỏm tiêu trừ không ít. Gặp mặt trước đó, nàng rất bình thường lo lắng Tô Đông là cái rất khó phục vụ người, gặp mặt, cảm giác rất tốt. Rất dễ dỡ, lại rất dễ thân cận một người. Ở phi trường Hàn Nguyên vài câu về sau, Một đoàn người liền đi hướng bãi đỗ xe. Summit lái xe phía trước, Vương Sơ Tinh bồi tiếp Tô Đông ngồi tại một cỗ xe tương vụ, đi theo bọn hắn phía sau. Hai người ngồi đối mặt nhau, Tô Đông ngửi thấy trên người nàng một trận nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát vị. Loại mùi thơm này rất đặc biệt, Tô Đông trước kia chưa từng có nghe được qua, nghe cảm giác rất sạch sẽ rất thanh nhã, không có còn lại nước hoa cái chủng loại kia ngọt ngào, thuần khiết đến thật giống như không có nhiễm đến một tia tạp chất. Đột nhiên, Tô Đông rất muốn hỏi nàng một chút, phun chính là nhãn hiệu gì nước hoa. Nhưng quá liều lĩnh, lỗ mãng, hắn đè xuống ý niệm trong lòng. Tô tiên sinh, ngài nhìn không hề giống người phương nam. Vương Sơ Tinh cười lên đặc biệt sạch sẽ, cùng với nàng nước hoa rất xứng đôi. Tô Đông cười cười, từ nhỏ đến lớn, rất nhiều người đều nói, ta là đột biến gen, bởi vì ta cha mẹ cũng không cao. Ta cũng vậy, cha mẹ ta cũng không cao. Mua quần áo đặc biệt phiên phức. Không sai. Vương Sơ Tinh cười gật đầu, đi trên đường, rất nhiều người đều sẽ hỏi, "Ai, tiểu cô đương, ngươi là chơi bóng rổ sao?" "Ta là đá banh." Tô Đông cười trả lời. Vương Sơ Tinh bị trọc cười, nàng là thật cười, bởi vì hai người cũng đã có loại này đặc thù kinh lịch. Bảo mã tổng bộ là Munis một tòa tiêu chí tính chất kiến trúc. Nó bên ngoài là bốn cái duyên dáng hình trụ tròn, nhìn tựa như là động cơ, cho nên cũng được người xưng là tứ khí vạc cao ốc. Tứ khí vạc cao ốc sắt vách chính là bảo mã nhà bảo tàng, nó vẻ ngoài thiết kế cũng đồng dạng phi thường đặc biệt, tựa như là một cái bắt nước lớn. Bảo mã nhà bảo tàng lại hướng tây, qua một đầu lớn đường cái, chính là một mảnh dựng lấy giàn giáo công trường, thi công chính làm được khí thế ngất trời. Vương Sơ Tinh nói, bên kia chính đang xây một cái gọi bảo mã thế giới hạng mục, dự tính muốn tới lễ bảy niên làm xong. Ngắt lại bảo mã tổng bộ về sau, Sơ Mịch mang theo Tô Đông một đoàn người, đi trước tổng bộ tham quan, cũng cùng bảo mã cao tầng gặp mặt. Nhìn ra được Bảo mã từ trên xuống dưới đều đối hợp đồng tô đông một chuyện phi thường trọng thị. Từ vương sơ tinh phiên dịch tới ý tứ, bọn hắn là muốn đem tô đông tạo thành bảo mã toàn bộ siêu di xe hình tại châu á địa khu hình tượng đại ngôn nhân. Vì thế bọn hắn ngay tại tỉ mỉ bày ra một loạt marketing hoạt động, một thi nặng cân quảng cáo cũng tại khua triển gõ chống thúc đẩy, nhưng quay chụp cần tô đông đã định một ít thời gian. Đoán sơ qua là tại tháng 2 phần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày, khi đó La Liga một tuần một thi đấu, tô đông lại không có đội tuyển quốc gia tranh tài nhiệm vụ, hẳn là có thể rút ra một hai ngày thời gian đến Munich tới quay nhất quy tắc này quảng cáo. Vương sơ tinh lưu ý đến. Đương Tô Đông nghe được đội tuyển quốc gia thời điểm, trong hai mắt rõ ràng lóe lên một tia mất tự nhiên, nàng phát giận được, đây là bởi vì Tô Đông bị liên đoàn bóng đá cấm thi đấu. Vì cái gì cấm thi đấu? Vương Sơ Tinh không rõ ràng nội tình, nhưng nàng luôn cảm giác Tô Đông cũng là bị buộc bất đắc dĩ, cái này khiến nàng sinh ra tức hận. Đây chính là Trung Quốc hoạt động bóng đá viên tại châu Âu dưới bóng đá cơ sĩ, vậy mà vô duyên đội tuyển quốc gia, đây coi là chuyện gì xảy ra? Càng nghĩ, Vương Sơ Tinh liền càng trở nên Tô Đông cảm thấy không cam lòng. Khó trách trong nước tất cả fan bóng đá đều đang mắng liên đoàn bóng đá. Đáng đợi. Chương 234 Khởi điểm của ta chính là các ngươi nhân sinh Định Phong. Tô Đông tại Munich chờ đợi 2 ngày. Ngoại trừ dựa theo bảo mã an bài hành trình, đi thăm tổng bộ, nhà bảo tàng cùng nhà máy, lại tham gia bảo mã chuyên môn vì hắn cử hành hợp đồng nghi thức bên ngoài, Tô Đông còn tại Vương Sơ Tinh cùng đi, du lãm Munich Olympic công viên. Toàn này công viên vào chỗ tại bảo mã tổng bộ phía nam, chung quanh là Munich Olympic thôn, Vương Sơ Tinh học tập Munich Đại học cũng tại xung quanh một vùng, mà Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng Bayern Munich sân nhà ngày tại tòa này trong công viên. Tô Đông là ôm kính ngưỡng đã lâu tầm tình tiến đến tham quan Bayern sân nhà, đúng là phi thường đặc biệt. Tòa này sân bóng có hơn phân nửa khán đài là dưới đất, khiến cho cả tòa sân bóng tựa như là chìm vào đi, chỉ bao trùm tây nửa khu khán đài trần nhà tạo hình cũng là phi thường đặc biệt, để Tô Đông nhìn đến liên tục tán thưởng. Duy vừa so sánh đáng tiếc là, làm thế vận hội Olympic tiếp sân nhà quán, tòa này sân bóng có điển kinh đường băng, cái này khiến sân bóng cùng người xem khán đài có vẻ hơi xa lánh, ảnh hưởng đến sân bóng không khí kiến tạo. Nhưng nói tóm lại, đây là một tòa rất không tệ sân bóng. Nghe nói, vì nước Đức rất cột, bọn hắn ngay tại thành thị phía bắc khởi công xây dựng một tòa hoàn toàn mới sân bóng, sau khi xây xong, Bayern Munich liền sẽ đem mình sân nhà đem đến bên kia đi. Về sau nơi này liền trở thành chuyên môn tổ chức vận động thi đấu sự tình trận quán. Vương Sơ Tinh cũng cảm thấy tiếc lưới. Tô Đông đối Ballon d'Or Munich trấn tượng cũng thật là tốt, dù sao nơi này cũng từng hiện lên qua hắn thích vô cùng truyền kỳ bẻ kẹn bộ ở ở. Kết thúc nước Đức hành trình về sau, Tô Đông liền cùng Mendes đi đầu trở về Valencia, lưu lại luật sư cùng đàm phán đại biểu tiếp tục một chút đến tiếp sau sự vụ. Nhưng ở Tô Đông đường về ngày kế tiếp, nước Đức truyền thông lại đột nhiên tuân ra một tin tức. Không biết là ngẫu nhiên vẫn là ngồi chờ, có truyền thông đập tới Tô Đông tiến về Munich Olympic sân bóng tham quan đánh chụp. Cái này lúc này liền đưa tới châu Âu giới bóng đá phản ứng mãnh liệt rất nhiều người thậm chí suy đoán đây có phải hay không là đại biểu cho tô đông đem chuyển nhượng đến muniz càng chết là bay đến muniz vậy mà đối với cái này cầm mập mở mơ hồ thái độ cao tầng giữ yên lặng huấn luyện viên trưởng Heath thì là đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn lúc biểu thị nếu như có thể ký tô đông kia bên muniz thực lực sẽ có được tăng thêm một bước nhất là đội bóng lực công kích vị này công văn danh suất biểu thị tô đông cùng roi mạ kết cùng tồn tại điểm này đều không có vấn đề thế là truyền thông lúc này liền bạo phát thậm chí có rất nhiều châu âu chủ lưu truyền thông cũng đều đi theo nào cho rằng tô đông đem chuyển nhượng đến muniz hoặc là đông nghỉ kỳ hoặc là sang năm mùa hạ, duy chỉ có Valencia câu lạc bộ trong lòng người đều hết sức rõ ràng, đây là nơi nào cùng chỗ nào. Tô Đông chính là đi ký một bản buôn bán tài trợ hợp đồng, cùng Benfica có quan hệ gì? Trở lại Valencia về sau, đội bóng tập huấn ngày đầu tiên, Tô Đông liền mời toàn đoàn người cùng nhau ăn cơm, kết quả bị các đội hữu lại bắt chẹt một trận cơm, nói là hắn muốn chuyển nhượng Benfica, đương nhiên nếu lại thường xuyên mời dừng lại, cái này khiến Tô Đông trong lòng hận lộ ra những cái kia tin đồn thất thiệt truyền thông. Valencia nửa trước trình phát huy rất vững vàng cũng rất bình thường xuất sắc, cái này khiến đội bóng lấy 5 phần ưu thế chiếm cứ La Liga đầu lĩnh vị trí, nhưng cái này không có chút nào bảo hiểm. nhất là tiếp xuống, Valencia còn đem tiếp tục tam tuyến tác chiến, tranh tài áp lực phi thường lớn. Bernie tê tại đội bóng đông nghị kỳ tập huấn ngày đầu tiên, ngay tại vệ tơ mạ căn cứ dán ra đội bóng hạ nửa trình lịch đấu biểu cũng tổ chức cầu thủ hội nghị thảo luận hạ nửa trình tranh tài. trong hội nghị, Valencia chủ xoáy trọng điểm nâng lên La Liga thi đấu vòng tròn tiêu chiến. từ lịch đấu bên trên nhịn, chúng ta thắng một tranh tài rất khẩn trương, giao đấu Villarreal là cùng thành Mepi, ý nghĩa liền không cần ta nhiều lời. Mấu chốt ở chỗ tháng 2 phần. Trợ lý huấn luyện viên Đệ Rex Stezán giải thích trận đấu, hướng tất cả cầu thủ giới thiệu nửa trình gian nan. Từ ngày 8 tháng 2 bắt đầu, chúng ta đem tuần tự khiêu chiến Atletico Madrid, Real Madrid, Barcelona, người Tây Ban Nha, Espanyol, La Coruña cùng Celta mà ở giữa còn có 2 trận Champions League vòng tháng 1 năm 16 đấu vòng loại. Nếu như Cúp Nhà vua có tấn cấp, vậy liền còn có Cúp Nhà vua tranh tại, lịch đấu áp lực phi thường lớn. Không chỉ có là hệ Rex Stezán, Bernie T đối đoạn này lịch đấu cũng là tương đương đau đớn. Tháng 2 phần đoạn này lịch đấu thậm chí so sánh với nửa trình kia đoạn ma quỷ lịch đấu còn phải gian nan. Từ trên nửa trình đến xem, kia đoạn ma quỷ lịch đấu biểu hiện xuất sắc, cực lớn cổ vũ Valencia sĩ khí, này mới khiến đội bóng nhất cổ tác khí vọt tới bảng điểm số thú vị. Mà từ tình thế trước mắt đến xem, nếu như có thể tại tháng 2 phần cùng 3 tháng, đã tốt một đoạn này địa ngục khó khăn lịch đấu, Valencia không nói mở rộng, chỉ cần có thể bảo trì lại trước mắt 5 phần dẫn trước ưu thế, La Liga quán quân liền có một nửa rơi vào Valencia trong tay. Nếu có thể tại Real Madrid cùng La Coruña chờ đội bóng trên thân cầm tới ba phần, người quán quân kia trên cơ bản liền mười phần chắc chín có thể nghĩ muốn làm đến điểm này phi thường khó khăn trước khỏi cần phải nói một đoạn này lịch đấu bên trong duy vừa so sánh yếu chính là người Tây Ban Nha Espanol nhưng hết lần này tới lần khác đá người Tây Ban Nha Espanol là sân khách đừng nhìn xe Taigo hiện tại ham sâu dáng cấp cu nhưng ai cũng biết chi này đội bóng là bởi vì trong tuyến tác chiến mà dẫn đến đội bóng không cách nào tập trung tại La Liga nhưng nói đến cường cường đối thoại La Liga ai dám nói mình vững vàng có thể cầm xuống xe Taigo hơn nữa còn là tại sân khách nhưng nghệ trẻ sẽ giản phân tích đến rất đúng cái này một đợt lấy xuống Thi đấu vòng tròn liền đã xong 28 lần Còn lại 10 vòng, đối thủ thực lực không yếu Nhưng Valencia đều có nhất định phần thắng Chỉ cần có điểm tích lũy ưu thế, quán quân cơ bản cũng là vật trong túi Nhưng điều kiện tiên quyết là Như thế nào đá một đoạn này lịch đấu Nhất là còn phải chú ý là Tại cái này một đợt lịch đấu bên trong Chúng ta còn cần trải qua trang Tion League vòng tháng 1 năm 1 Sau đấu vòng loại hai hiệp tranh tải Đối thủ là đến từ Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ Bayern Munich Đây cũng là vừa mới mới vừa ra lò kết quả rút thăm. Valencia cầu thủ thậm chí hoán trách Toto Dong đi đi thăm Muniz Olympic sân bóng, chiều trước lấy Bayern Muniz, cho nên mới muốn hắn mời khách ăn cơm. Nhưng ngẫm lại, cũng rất bình thường không có cách. Chamti Honlit tiểu tổ thi đấu 8 chi tên thứ hai đội bóng bên trong, La Liga liền có Rio cùng La cùng Lacojuna 2 chi đội bóng, lại thêm cùng tiểu tổ mạ sợi lẹt, khiến cho Valencia khả năng rút đến đối thủ chỉ có 5 chi. Trong đó thực lực khá mạnh chính là Bayern Muniz cùng Oto, hoặc là thực lực yếu một ít nhưng cũng đồng dạng khó chơi Srdga. Muốn là vận khí tốt điểm, rút đến chính là sợ bật tạm tợ dạ gở cùng lộ cổ mọ Timuco nhưng từ bạn mùa giải đến xem, Valencia vận khí một mực không ra hồn, thế là liền rút được Bayern Munich. T cùng huấn luyện viên tổ đối với cái này cũng tiến hành qua hiệp thương, tất cả đều nhất trí cho rằng, nhất định phải tại tháng một đưa bóng đội chỉnh thể trạng thái điều chỉnh ra, đồng thời cũng muốn bảo đảm cầu thủ có thể lấy trạng thái tốt nhất, tối dư thừa thể năng đi ứng phó tháng 2 phần thiêu chiến. Cho nên tại đoạn thời gian này bên trong, các người có thể sẽ thay phiên, thậm chí sẽ không ra trận, nhưng cái này cũng không hề đại biểu các người liền có thể buông lòng cảnh giác, bởi vì tháng 2 phần mới là chúng ta chân chính quyết chiến trận. Mỗi cái mùa giải lịch đấu biểu vừa ra tới, Huấn luyện viên trưởng đều sẽ căn cứ mấy cái đối thủ cạnh tranh ở giữa lịch đấu đến chế định một chút tranh tài xét lượng, thích hợp khai thác bắt đại phóng tiểu nhân chiến thuật, đến bảo đảm mình có thể cầm xuống một chút mấu chốt chiến dịch. Tỷ như Real Madrid cùng Barca, bọn hắn hàng năm đều sẽ đem khu vực đẹp bị đặt ở vị thứ nhất. Từ chính độ nào đó tới nói, cái này hai đại hào môn đội bóng chỉ muốn bắt lại hai trận khu vực đẹp bị, đoạt giải quán quân đều là đại khái suất sự kiện. đương nhiên, giống bản mùa giải loại tình huống này thuộc về thủ, hai đội đều xuất hiện không ít vấn đề. Bernie Teague ý là. Tháng một tranh tài tối chủ yếu vẫn là đoạt phần, dù sao nếu như tại tháng 1 bảo trì lại điểm tích lũy dẫn trước ưu thế, kia tại tháng 2 phần đối mặt Real Madrid cùng La Coruña chờ đội bóng cường cường trong lúc nói chuyện với nhau, chiến thuật vận chuyển chỗ chống sẽ lớn hơn một chút, thậm chí xuất hiện đánh ngang coi như tháng ưu thế. Có thể đoán được, giống cúp nhà vua, trên cơ bản đều là thay phiên cùng dự bị cầu thủ đi đá. Đây cũng là một loại cần thiết lấy hay bỏ. Nếu như tất cả tranh tài đều muốn toàn lực ứng phó, kia Valencia sẽ chỉ giống Sevago cùng Real Sociedad như thế, hai đầu chiến tuyến đều rất khó đá tốt, thậm chí có thể là không thu hoạch được gì. Cầu thủ đối với Berni T loại này, An bài vẫn là rất ủng hộ. Valencia đội hình độ dày không thể so với Real Madrid cùng ba ca dạng này trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nhiều nhất chính là kiếm ra một bộ có thể cùng trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng chống lại đội hình ra sân. Thật đến đa tuyến tác chiến, Valencia áp lực hay là vô cùng lớn. Tỷ như mùa hè Messi sổ cổ, tên này tiểu tướng liền rất có tiềm lực, nhưng hắn đến cùng thay thế không được cả bẽn đạn cùng bạ dạ dạ bất kỳ một cái nào. Còn có David Navao, biểu hiện của hắn thậm chí không cách nào khiến người yên tâm. Đặc cùng mạng chế nạ tranh tài áp lực rất lớn. Đến mức Valencia đều chuyển xuất ra thanh âm nói muốn tại Đông Ngụy kỳ mua nhất danh thực lực phái trung vệ đến sung làm thứ ba trung vệ, thanh huấn tiểu tướng hạn bị ổn cũng nhận Bernie T coi trọng. đây chính là bên trong tiểu cầu đội B. Trung tâm huấn luyện cầu thủ có thể đa tuyến nở hoa, nhưng bên trong tiểu cầu đội cũng rất khó làm như vậy. bọn hắn cũng không đủ tài lực nuôi không nổi một bộ khổng lồ mà giàu có sức cạnh tranh đội hình. tương đối xe Tavigo cùng Dielsosi Hedad, Valencia tình huống xem như tương đối tốt, chỉ ít tại rất nhiều vị trí bên trên đều có hai tên không tệ cầu thủ, đều có nhất định sức cạnh tranh. lễ giáng sinh qua đi, Valencia liền bắt đầu tại Peter mà căn cứ tập huấn. vì tốt hơn tiến hành thể năng dự trữ. Huấn luyện viên tổ huấn luyện cường độ rất lớn, cái này khiến đám cầu thủ đều kêu khổ thấu trời. Bất quá, vừa nghĩ tới trước mắt thành tích, cùng tiếp xuống mấu chốt quyết chiến, tất cả mọi người cũng đều ngoan cường mà nhìn xuống. Đối với Valencia dạng này đội bóng tới nói, không phải mỗi một niên đều có dạng này xếp hạng cùng chiến tích, một khi thấy được cơ hội như vậy, đám cầu thủ đều có thể bắn ra làm cho người khó có thể tin các vọng. La Liga quan quân, khả năng này là toàn đội tuyệt đại đa số cầu thủ nhân sinh đỉnh phong. Thử hỏi, bọn hắn làm sao không cố gắng? Không lựa mạng. Tô Đông thì là tại cảm khái sau khi, cũng càng thêm chân quý. Nghề nghiệp của hắn kiếp sống mới vừa mới bắt đầu, cũng đã là vô số cầu thủ chuyên nghiệp nhân sinh đỉnh phong. Thử hỏi, hắn có lý do gì không càng thêm cố gắng? Bernie T cùng huấn luyện viên tổ cũng phi thường rõ ràng biết điểm này, thậm chí đều không cần tiến hành quá nhiều động viên, chỉ cần phân tích rõ ràng lợi hại quan hệ, tất cả mọi người sẽ liều mạng. Chính là tại loại này trong không khí, tất cả Valencia cầu thủ đều cắn răng nghiến lợi đau khổ chống đỡ một tuần lễ. Mỗi người đều bị huấn luyện viên tổ huấn luyện đến thoát lớp ra, lại không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Mà tại một tuần huấn luyện về sau, mỗi một tên Valencia cầu thủ trong ánh mắt đều mang kiên định cùng mới khác. Giống sói Hôm nay vẫn là Barca, thời gian định thời gian tại 12 điểm cùng 18 điểm. Chương 235, nóng nảy đẹp bị chiến. Cho tới nay, mọi người đều nói, Villa dự tựa như là Valencia đệ đệ. Mặc kệ là từ lịch sử thành tích, vẫn là từ hai chi đội bóng lực ảnh hưởng, đều đủ để chứng minh điều này. Càng thú vị chính là, Valencia chủ tịch giật chính là Villa dự chủ tịch Fernando giật thân Kaká. Nhìn, cái này không phải liền là cái đệ đệ sao? Nhưng đến bản mùa giải, tình huống tựa hồ có chút khác biệt. Vì là dự trước mắt La Liga xếp hạng thứ 5, UEFA Á thành tích không tệ, cái này khiến tàu ngầm vàng phản phất thấy được thoát khỏi Valencia bóng ma ánh dạng đông, bọn hắn đã không còn cam tâm chỉ coi một cái đệ đệ. Chủ yếu hơn chính là bọn hắn huấn luyện viên trưởng Berni Tồ ra. Tên này 51 tuổi, đến từ giòn huấn luyện viên trưởng cùng Valencia chủ soái Berni Tê nguồn gốc rất sâu. Mọi người đều biết, Berni Tê cuộc đời huấn luyện viên xuất đạo tại Real Madrid đào tạo trẻ, nhưng ở trên người hắn, may may không nhìn thấy nửa điểm Real Madrid loại kia thế công bóng đá tiêu xái cùng phi dựn, thậm chí Berni Tê thường thường đang nói, Real Madrid truyền thống là dù Anny Tồ tinh thần. Không phải hoa lệ thế công bóng đá. Bernie T sớm liền rời đi Real Madrid, đi vạ La Đôli, tên nợ gì phải chờ đội bóng. Hắn hấp thu cởi rũ ít, sát chìa cùng cảm kéo lột chờ danh xuất chấp giáo tinh túy, tạo thành thuộc về chính hắn một bộ công thủ cân bằng chiến thuật phong cách. Nhưng có rất ít người biết Bernie T đã từng cho người làm qua trợ lý huấn luyện viên, mà lại thời gian còn không ngắn. Người kia chính là Bernie tổ phờ lọ dạ. Lúc ấy Bernie T tại Real Madrid đội thanh niên chấp giáo, Bernie tổ phờ tiếp nhận bệ ỉn học cởi trở thành hoàng mã giáo chủ luyện. Thế là hắn liền từ đội thanh niên bên trong lựa chọn một người đương trợ thủ của mình. Người kia chính là Bernie phớt lọt ra tại Real Madrid chấp giáo cái thứ hai mùa giải ở giữa đồ tan học, Real Madrid trong lịch sử thê thảm nhất một sỉ nhục lớn, không so với năm thảm bại cho Barcelona tranh tài, chính là tại phớt lọt ra chấp giáo hạ sáng tạo. Thú vị là phớt lọt ra sau khi tan học, lúc ấy Real Madrid đội 2 huấn luyện viên trưởng Busc lần thứ nhất tiến vào đội 1 cứu hỏa, nhưng ở mùa giải kết thúc về sau, hắn liền quay trở về đội 2, bởi vì Real Madrid thuê lúc ấy chấp giáo tiền nở dị vẽ thành tích chói lọi vạn đợn ộ. Vạn đợn ộ nhậm chức Real Madrid chủ soái về sau, Berni T cũng một lần nữa về tới đội thanh niên chấp giáo một cái mùa giải. Nếu như nói Valencia vẫn luôn xem Villarreal vì đệ đệ. Tiêu Phở Lọ Dạ cũng vẫn luôn xem Berni T vì đệ đệ. Năm đó, Lão Tử chấp giáo diêu mà thời điểm, người vẫn chỉ là trợ thủ. Cũng bởi vì như thế, Phở Lọ Dạ từ rất sớm đã tỏ thái độ. Villarreal làm khách vạn sự vựa nã sân bóng nên chiến Valencia nhất định sẽ không bảo thủ. Quả nhiên, hắn bài xuất Anderson, Joseph Marley, gì trận mở cùng Dưa Y lôi trước trận công kích tổ hợp. Cái này liền là phi thường rõ ràng, triển khai trận thế muốn cùng Valencia đánh đối công. Tại tiểu lão đệ trước mặt, vương xuống mặt mũi nghiêm phòng tử thủ. Hán, bận ý tổ Phở Lánh không nổi người kia. Tranh tài ngay từ đầu, Valencia lợi dụng sân nhà ưu thế chiếm trước chủ động, đánh ra một đợt thế công. Nhưng rất nhanh, vấn đề liền bạo lộ ra. Thứ nhất là trải qua đông nghị kỳ tập vấn về sau, cầu thủ phổ biến cũng còn chưa đi đến nhập trạng thái. Thứ hai vi la chiến thuật tính nhắm vào rất mạnh, cầu thủ thực lực cũng coi như không tệ. Di chân mở phía trước trận tồn tại, để án bẽn đã cùng bạ dạ dạ vị trí đều có chút rửa vào sau, không dám tùy tiện tiến lên. Tô Đông muốn đứng vững Villa la hậu phòng tuyến hai tên trung vệ, Argentina tiểu sư Vương Cổ Lộc xin nghỉ cùng rút ca sở chỗ tư, Esma rất dễ dàng liền lâm vào đối phương hai tên giữa trận cầu thủ bao bọc ở trong. Vincente thì là phải để phòng lấy đối phương bản mùa giải biểu hiện được tương đương xuất sắc phải hậu vệ biên bờ Letti, cái này để Valencia trước trận tiến công xuất hiện tất rời, nhất là bóng ra không cách nào vận chuyển tới Tô Đông dưới chân. Cái này lập tức liền trở thành một cái phi thường vấn đề nghiêm trọng. Càng quan trọng hơn là, tại phút thứ 14, dị trận mợ rượi vào một lần trước trận định vị cầu cơ hội, trực tiếp phạt bên trong, vì Vila Jiu đánh vỡ trên trận cục diện bề tác. Sau đó Tranh tài vẫn lâm vào rằng co giai đoạn, không một điểm số cũng bảo trì đến giữa trận nghỉ ngơi. Tại trong phòng thay quần áo, Tô Đông liền đưa ra muốn mở rộng phạm vi hoạt động của mình, hắn hy vọng có thể gánh vác lên càng nhiều chiến thuật nhiệm vụ. Nhưng Bernie càng hy vọng hắn đem tinh lực cùng thể năng đều tiêu hao tại đối phương hậu phòng tuyến bên trên, cùng được banh sau tiến công bên trên. Nửa trang sau chúng ta nếm thử đánh cánh trái, lấy Vincenter cái này một bên làm chủ yếu tiến công thủ đoạn, vừa đường đột phá chỉ là đánh nghi binh, Vincenter cần càng nhiều hướng trung lộ đi, cùng Esma hình thành hô ứng, sâu chối lên giữa trận cùng Tô Đông liên hệ, đem cầu chuyển đến dưới chân của hắn. Về phần lấy được banh Berni Tê nhìn về phía tô Đông, trong phòng thay quần áo tất cả mọi người cũng đều đi theo nhìn về phía tô Đông. Yên Tâm, chỉ cần cầm được đến cầu, ta là có thể đem nó đưa vào cầu môn. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, Valencia cải biến tiến công phương hướng. Vincentor một mực tại thử nghiệm chuyển biến mình nhân vật, Valencia còn lại cầu thủ cũng cần thích hợp điều chỉnh. Vạn súng ủa nã sân bóng nhìn trên này, Valencia phan bóng đá thì là đang nóng nảy chờ đợi lấy chuyển bại thành thắng thời khắc đến, bọn hắn không đứng ở La lên, thậm chí bắt đầu trở nên vội vàng sao động bất an. Trải qua chừng mười phút đồng hồ rèn luyện. Trên sân bóng Valencia, cầu thủ rốt cục đã sáng tạo ra một cơ hội. Vinzenter dọc theo cánh trái lui về, tiếp ứng đến từ trung hậu trận chuyển bóng về sau, cấp tốc hướng phía trước mang, cũng chưa đi ngoại tuyến hạ ngọn nguồn, mà là tại qua trung tuyến về sau, leo xuống hướng bên trong cát, cũng cấp tốc đưa ra một cước chuyển bóng. Tô Đông rốt cục có thể tiếp vào cầu. Tuy nói là quay thân nhận bằng, nhưng Tô Đông vẫn làm mười phần phấn khởi. Không đợi sau lưng rụt ca sở châu tư cẩn thân, Tô Đông ngừng cầu hướng phía bên phải quen người, cấp tốc dẫn bóng khởi động, hướng thẳng đến đại cấm khu phương hướng tiến lên. Rút ca sở trô tư bị tô Đông ngăn ở phía sau, lại bị hắn cho xoay người sang chỗ khác, trong lòng vừa sợ vừa giận, cấp tốc truy tại phía sau. Khi nhìn đến tô Đông bị cổ lỏng, xin cản trở về sau, lúc này từ bên cạnh trực tiếp một cái chổi bóng, cầu không có sẹn ngược lại, nhưng tô Đông lại bị sẹn đổ. Trong khoảnh khắc, cả tòa vạn tuế nạ sân bóng một trận hư thanh, thậm chí có âm thanh tại hô to lấy muốn hưởng bài. Trong tài chính không có thuận theo dân ý, chỉ cấp một trương thẻ vàng, cũng cho Valencia trước trận đá phạt. Bậc dạ, dạ bước nhanh chạy tới, từ dưới đất đem tô Đông tóm lấy, giao cho ta, ta báo thù cho ngươi. Tô Đông cổ vũ vô vô bạ dạ dạ bả vai, chuyển lui người ra, trong mắt có chút ít hâm mộ. Bạ dạ dạ là trong đội số một đá phạt chuyên gia, định vị cầu đại đa số đều là hắn đến chủ phạt, mặc kệ là tại tranh tài vẫn là đang huấn luyện, mệnh của hắn bên trong suất đều xem như rất cao. Từ khi tại sở Sporting Lisbon đi theo án bợ Tín Nghị học tập lá dụng cầu về sau, Tô Đông cũng không ngừng khổ luyện đá phạt, có tiến bộ, nhưng cùng bạ dạ dạ chờ người hay là không cách nào so sánh được, mà lại hắn cũng không có trong thực chiến thử qua. Chính như án bợ Tín Nghị nói tới, tùy ý cầu môn công phu này chính là dựa vào tích lũy tháng ngày luyện. Nghe nói Beckham qua nhiều năm như vậy Mỗi ngày sau khi kết thúc huấn luyện, đều sẽ đuối lốp xe luyện đá phạt, lúc này mới sáng tạo ra hắn một thân không tầm thường đá phạt bản lĩnh. Anh ta tin gì cũng mỗi ngày đều kiên trì luyện tập đá phạt. Tô Đông cũng thế, hắn tin tưởng, người khác có thể luyện ra một thân đá phạt công phu, mình cũng giống vậy có thể. Bất quá, hắn đá phạt tại cường độ cùng phương diện tốc độ đều rất không tệ, chính là góc độ đắn đo khó định, rất dễ dàng biến thành pháo cao xạ, chính Tô Đông đều cảm thấy không lớn hài lòng, cho nên cũng từ không chủ động yêu cầu chủ phạt. Hắn đang chờ, đợi đến mình luyện được không sai biệt lắm, đây cũng là mình một môn vũ khí bí mật, bả ra dạ trực tiếp đá phạt. Xuyên thủng vi thủ môn gì nạ cầu môn. Valencia giữa trận cứ pháp cùng vừa rồi gì trần mở đá phạt không giống, nhưng đều phi thường đặc sắc. Phó đội trưởng trực tiếp đá phạt phá không thành, thành công san đều tỷ số điểm số, cái này khiến vạn sụa nạ sân bóng bắt đầu gieo hỏ, đồng thời cũng làm cho trên sân bóng Valencia cầu thủ đều nếm đến ngon ngọt. Đang ăn mừng bạ dạ dạ dẫn bóng thời điểm, tất cả mọi người ghé vào một hồi, đều cảm thấy huấn luyện viên trưởng Berny T chiến thuật điều chỉnh là đối đường. Tiếp tục điên cuồng tấn công cánh trái. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Vila vừa kéo cầu, vừa chuyền vào Valencia 30m khu vực, cầu liền bị đoạn đi. Quân đoàn rơi cấp tốc đá ra phản kích, vẫn là kiên quyết đi cánh trái. Bờ Lệ Tỷ thời điểm tiến công ép tới có chút quá dựa vào, lần này bị Vincent chờ đợi cơ hội, dọc theo bên trái tuyến dẫn bóng một đường báo tác, vợa ra giữ phải hậu vệ biên tại sau lưng liều mạng về truy. Tại Vila Jiu vùng cấm địa bên trái, Vincent tại Bờ Lệ Tỷ quay nhiều dưới, đầu tiên là một cái đổi tốc độ, y lổ mê hoặc đối thủ, ngay sau đó chân trái đưa ra một cái đường vòng cung cầu truyền bên trong. Tô Đông Nguyên Bốn đã vọt tới vị, nhưng lần này cầu không có tới đã sớm chuẩn bị tô Đông dùng thân thể kẹp lại sau lưng ruột ca sở châu tư, mặc cho từ phía sau làm sao chen, đều chen không ra thân cao chiếm ưu thế, lực lượng đối kháng cũng hoàn toàn áp chế đối thủ tô Đông. Đối mặt với Vincenter center bóng, tô Đông đánh đầu nhẹ nhàng điểm một cái, bóng ra bị đỉnh về tới vùng cấm địa cung đỉnh một vùng. Lần này, Villa giữ tất cả mọi người quá sợ hãi, chỉ gặp Esma nhanh chóng sau chen vào, đón tô Đông đánh đầu đưa đỏ, dừng lại, điều chỉnh, lên chân. Câu tiền Á, Argentina giữa trận kích động đến một tiếng hò hét, cả người cấp tốc xông về bên sân vạn súng vỡ nã sân bóng phan bóng đá cũng đồng dạng kích động bận phấn tất cả mọi người đang hô hoán lấy Esma danh tự cũng có rất nhiều người đều đang hô hoán tô Đông hai cái dẫn bóng đều là tô Đông tên này tiền đạo sáng tạo ra nhất là đánh đầu đưa đội cho Esma lần này trợ công càng phi thường mấu chốt hai so với một Valencia thành công lịch chuyển Vi La diệu quân đoàn rơi cầu thủ tất cả đều xuống lại ở đây bên cạnh chúc mừng bọn hắn lại một lần nữa đạt thành chung nhận thức tiếp tục công tiếp tục dẫn bóng đây chính là cùng thành đẹp bi chiến nói đùa không đem đối thủ làm nằm xuống sao được Theo Valencia ngụy truyện, trên trận thế cục cũng biến thành càng ngày càng khẩn trương, bầu không khí càng ngày càng nóng nảy, cầu thủ động tác cũng lớn. Đầu tiên là bợ lệ tỷ đối Vincenter Phạm Lôi, tiếp lấy Vincenter tại một lần phản đọt ở trong Phạm Lôi, cùng Cố Lộc Xin Nghi phát sinh xung đột, hai người bị trọng tài chính môi đánh 50 đại bàn, đều chiếm được thẻ vàng. Sau đó, Di Chấn Mở cũng gia nhập nóng nảy thiên đoàn, hắn đối bạ dạ dạ Phạm Lôi, để hắn cũng đã nhận được một trương thẻ vàng. Tại phút thứ 73 lúc, Tô Đông lại một lần chạy đến đứng không chỗ được banh, cấp tốc một cái động tác giả, lừa qua bụt sở châu từ, mắt thấy liền muốn dẫn bóng khởi động, thẳng đến vùng cấm địa lóc. Vi La Di Trung vệ lại một lần nữa từ bên cạnh thân đem hắn đáng ngã. Mới vừa rồi là chui bóng, lần này rõ ràng là chạy chân đi. Chương 236, đem cầu hướng trên đầu tan nện. Hô, cả tòa vạn súng vua nạ sân bóng truyền ra một tràng thốt lên. Tô Đông trên đồng cỏ lộn một vòng mới ngừng, chân phải bắp chân chỗ truyền đến một trận đau lớn kịch liệt. Đây là hắn lần thứ nhất cảm nhận được mình khoảng cách thụ thương vậy mà như thế tiếp cận. Từ Cbotim Lisbon đến Valencia, hắn không phải là không có nhận qua tổn thương, nhưng trên cơ bản đều là một chút vết thương nhẹ cùng bị thương ngoài da. Nhưng lúc này đây hắn thật có chút hoảng, hắn cảm giác được mình đùi phải nóng bỏng, có chút nha giống như không có gì chi giác, tại bùi rồi sau khi, trong lòng càng là giận không thể kiệt Trên trận không khí càng ngày càng nóng nảy, động tác cũng càng lúc càng lớn, liền ngay cả gì trần mở cũng bắt đầu giã man, nhưng Tô Đông tự hỏi đá bóng cũng không bận, hắn cũng không có còn lại tiểu động tác đi âm người, tên hôn đảng kia tại sao muốn xem hắn? Càng nghĩ càng giận, hắn thậm chí có loại muốn đứng lên, đi theo hắn đánh một trận xúc động. Vincent cùng Esma bọn người chạy tới hỏi thăm hắn tình huống, có người đang gọi lấy đội ý, Bà dạ dạ cùng án bện đã thanh âm cũng truyền tới, bọn hắn đang lớn tiếng hướng về phía villa du cầu thủ đang giống, hiện trường rất loạn, không biết đánh hay chưa. Đội y rất nhanh liền vọt vào sân bóng, đi tới Tô Đông bên cạnh. "Cảm giác thế nào?" Đội y lo lắng hỏi. "Tô Đông chỉ chỉ mình phải bắt chân, rất đau, giống như không có cảm giác gì." Đội y sầm mặt lại, lúc này nhẹ nhàng chút bỏ Tô Đông bị máu tươi nhiễm đỏ cầu vớ, phát hiện trên bàn chân đều là máu, đều đã chảy đến cầu trong giày đi. "Cáng cứu thương, cáng cứu thương." Đội y quay đầu lại, giống to. Rất nhanh, cáng cứu thương cũng tiến vào. "Cẩn thận một chút chân phải." Đội y chỉ huy trợ thủ nhỏ, đem Tô Đông mang lên trên cáng cứu thương, đưa ra sân bóng. Nhưng ở Tô Đông trước đó Vụt ca Sở Trụ tư dẫn đầu đi ra sân bóng, hắn bị hùng bại phạt hạ. Vạn xứ tòa nạ sân bóng phan bóng đá đầu tiên là dùng hư thanh cùng chửi rủa âm thanh đến lên án tên này độ phu, tiếp lấy dùng tối tiếng vỗ tay nhiệt liệt đến cổ vũ Tô Đông, đồng thời tất cả mọi người cũng đều tại lo lắng cho hắn. Nhìn giống như rất nghiêm trọng dáng vẻ. Tô Đông yên lặng nằm ở đây bên cạnh. Thời gian dần trôi qua, chân phải khôi phục chi giác, bắt đầu có thể phát lực. Cái này khiến hắn thở dài một hơi. Nếu là thật không có chi giác, kia vấn đề coi như nghiêm trọng. Đội ít cũng vì hắn thanh thấy vết thương, phát hiện chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Không có việc gì, bị thương ngoài da bị giày đinh quét đến, cầm máu liền không thành vấn đề. Đội y cũng nhẹ nhàng thở ra. Bạn mua giải Tô Đông thế nhưng là đội bóng cục tương quý giá, từ tầng quản lý huấn luyện viên trưởng Bernite không một không coi hắn là bảo bối cung cấp, sợ hắn không cẩn thận đập lấy đụng, nếu là thật bị thương nặng, đây tuyệt đối là Valencia Thái nạn. Nghe được đội y lời này, Tô Đông cả người cũng nhẹ nhàng thở ra, bật cười, làm ta sợ muốn chết. Một trận lạnh buốt về sau, đội y bắt đầu xử lý vết thương, rất nhanh liền hết đau. Thế nào? Bernite lúc này mới có thời gian xuống lại, lo lắng hỏi. Biết được Tô Đông chỉ là sợ bóng sợ gió một trận, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi ta kèm chút cùng sợ lò dạ đánh một trận." Bernie T hướng phía Tô Đông cười khổ nói. Tô Đông cảm nhận được một cỗ ấm áp, hắn biết rất rõ ràng, Bernie T không hề chỉ bởi vì quan tâm hắn, còn có đội bóng thành tích phương diện cân nhắc, nhưng hắn như trước vẫn là cảm thấy ấm áp. Chỉ ít, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Bernie T gấp đến độ muốn cùng người đánh nhau. "Tiếp xuống ngươi nghỉ ngơi, ta để cho người ta thay ngươi." Bernie T không cần suy nghĩ nói, cái này cũng là muốn bảo hộ Tô Đông. Dù sao giờ này khác này, trên sân bóng đều rất mắt đỏ. "Lại cho ta một chút thời gian." Tô Đông hô Vừa muốn quay người rời đi, Bernie T lại xoay đầu lại, thật sâu nhìn xem Tô Đông. Ta máu này cũng không thể chạy bối. Tô Đông chỉ chỉ mình đang đánh băng vải chân phải, nói: "Bernie T nhẹ gật đầu, không thể dùng chân phải. Yên tâm, tiến bọn hắn cầu, ta không cần chân phải." Tô Đông lòng tin tràn đầy nói: "Đừng nói thân cao 1m9 tả hữu bựt ca sở trô tư bị hồng bại phát hạ, coi như tây ban nha trung vệ ở đây, Tô Đông cũng như thường có thể xử lý hắn." Về phần hiện tại, trên sân bóng chỉ còn lại cả người cao 1m8 da mặt tiểu sư Vương Cổ Lộc Xini, còn có cả người cao đồng dạng không ra thế nào nhỏ thủ môn -Dina mấy phút đồng hồ sau xử lý xong vết thương, tô đông cứ như vậy đánh lấy băng bài đi tới bên sân trong khoảnh khắc cả tòa vạn Spurna sân bóng truyền ra từng đợt tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô toàn trường tất cả fan bóng đá đều đang hô hoán lấy tô đông danh tự trên sân bóng cầu thủ cũng đều lưu ý đến bên sân etma thậm chí dứt khoát trực tiếp một cái đá mạnh đưa bóng đá ra dưới ngoại đi ta không cần chân phải đem cầu hướng trên đầu ta nện đi vào sân bóng lúc tô đông không che giấu chút nào cào rọt hô trên trận hai đội cầu thủ đều mười phần kinh ngạc cứ như vậy trắng trận valencia cầu thủ lập tức đều ha ha phá lên cười tất cả đều ma quyền sát trưởng mà chuẩn bị làm một vô lớn. Vila Ju cầu thủ thì là nhìn một chút tiểu sư Vương Cổ xin Xini, nhìn nhìn lại ghế dự bị bên trên đồng đội, cuối cùng nhìn xem trên sân bóng đồng đội, hai mặt nhìn nhau dưới, đều có chút lung cuống. Ma Trứng, hắn thân cao 1,95m. So với đối phương thêm một người, Valencia cơ hổ là để ép Vila Ju tại đánh. Vincent rất nhanh ở bên trái đường liền sáng tạo ra một cơ hội, cứng ép sau khi đột phá, nhìn thoáng qua vùng cấm địa trung lộ. Tô Đông sớm đã giơ lên cao cao tay phải, phảng phất giống là nói, "Camôn, ta đợi đến bông hoa đều cảm ơn, ngươi ngược lại là truyền a." Vincent không chút nghĩ ngợi đưa ra một cước chân trái truyền bên trong, trong lòng lại không khỏi máy động. Chân phải thụ thương nhu máu, Tô Đông đến cùng được hay không? Đáp án rất nhanh công bố. Vùng cấm địa bên trong, Tô Đông kéo lấy thụ thương đùi phải, tốc độ sát thực không bằng không bị tổn thương trước linh hoạt, nhưng hắn đối cầu điểm rơi dự phán phi thường tinh chuẩn. Đây chính là đến từ không trung bá chủ cờ lọ sở tiêu chuẩn, vượt lên trước đánh giá ra điểm rơi về sau, Tô Đông dẫn đầu chiếm trước vị trí, nhẹ nhàng nhảy lên. Lúc này, thân cao trên lệch liền thể hiện ra, Tô Đông bật lên lực sát thực không lớn bằng lúc trước, nhưng không chịu nổi hắn thân cao một mét chín chỉ là nhẹ nhàng như thế nhảy lên liền nhảy cao hơn cột lọc sini, trực tiếp cướp được thứ nhất điểm rơi, hất đầu công cánh cửa. Argentina trung vệ bị ngăn ở phía sau, lần đầu tiên trong đời oán trách cha mẹ của mình, vì cái gì không có đem mình nhảy thường cao một chút. Quá mẹ nó khi dễ người. Một cái chân đều nhảy so với ta cao, cái này còn có để cho người sống hay không à nha. Dĩ Na đứng ở bên trái cột dọc phụ cận, nhưng Tô Đông cố ý định hướng góc trên bên phải, cái này khiến Tây Ban Nha thủ môn phi thân cứu thua, nhưng như cũng ngoài tầm tay với, bóng ra trực tiếp va vào góc trên bên phải. Goal. Tô Đông sau khi hạ xuống, vung tay la hét. Thấy không? co như chỉ dựa vào một chân đá bóng, ta như thường có thể đi vào cầu. Tô Đông Trương Dương mà quát, hắn là cố ý hô cho Villa như cầu thủ nghe, cố ý biểu hiện cho bên sân bựt ca sở Trô Tư nhìn. Thật sự cho rằng Phạm Lỗi liền có thể ngăn cản ta rồi. Ngươi có phải hay không cơm hải sản ăn nhiều ăn tròn váng. Khoảng cách Tô Đông dẫn bóng bẹn vẹn mới trôi qua 3 phút, lại là Valencia sáng tạo ra một cơ hội. Vincent ở cánh trái dẫn bóng bên trong cắt, cùng Esma tại vùng cấm điệu tuyến đầu tiến hành một lần nhanh chóng đường chuyền ngắn phối hợp, Argentina hộ công tinh chuẩn đưa bóng đưa đến Tô Đông chân trái. Vùng cấm địa bên trong, tô đông chân trái ngừng cầu quen người, dùng tay ngăn cổ lọ xin y, chân trái trực tiếp có cẳng giật bắn. Gỗ ổn. Tô Đông, lại là Tô Đông. Mới vừa rồi là đầu của hắn cầu, nhưng bây giờ hắn dùng chân trái đánh vào một cái đại lực giúp bắn. Thủ môn gì nạ cứ việc đã đoán được phương hướng, nhưng không thể ngăn cản bóng ra nhập lưới. Bốn so với một. Ai ra, đêm nay Valencia biểu hiện đúng là tương đương sang chói. Nhất là Tô Đông, đổ máu thụ thương cũng không có ngăn cản hắn, ngược lại để hắn trở nên càng thêm dũng mãnh. Đây đã là bản mùa giải Tô Đông thứ mười cái La Liga thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Nếu như lại như thế tiếp tục, tin tưởng hắn thật rất bình thường có cơ hội, tại La Liga nữ mùa giải bên trong đội kịp mình thần tượng Ronaldo thành tích, phải biết, năm đó Ronaldo cho hiệu lực La Liga là 22 chi đội bóng đá 42 vòng thi đấu, mà bây giờ La Liga mới 20 chi đội bóng. Tô Đông đêm nay thật biểu hiện được tương đương có huyết tính. Bất quá, quá mức huyết tính, tùy theo mà đến chính là vết thương rất dễ dàng băng. Rất nhanh, Tô Đông không thể không hướng trọng tài chính hô tạm dừng, bởi vì miệng vết thương của hắn lại chảy máu. Trọng tài chính hô ngừng trận tài, ra hiệu hắn nhanh đi bên sân cầm máu. Dương Tô Đông khập khiễng đi trình diện bên cạnh lức Villa dự cầu thủ rõ ràng đều thở dài một hơi, nhất là đứng núi chịu sào cỗ lọp xin nhị, thậm chí ngắm nhìn bầu trời, trong lòng nhịn không được đang cầu thận. Hy vọng hắn đêm nay đừng lại ra sân, ta cũng không tiếp tục muốn chạm đến hắn. Quá mẹ nó khi dễ người. Nhưng sau 5 phút, để cố lọp xin nhị cảm thấy tuyệt vọng là, tô đông lại một lần đứng ở bên sân. Vernite, ngươi mẹ nó là ăn cơm hải sản sao? Hắn đều chảy máu, trả chả hết. Cố lọp xin nhị trong lòng rất bình thường tuyệt vọng, đông dạng buồn bực làm mỉm sở tạ, hắn hai lần làm nóng người đi đến bên sân chuẩn bị ra sân, kết quả hai lần đều không có bên trên hành. Làm đông đội. Hắn thật rất bội phục Tô Đông Du Hãn, nhưng làm đối thủ cạnh tranh, hắn thật rất buồn bực. "Camon, ngươi liền nghỉ một chút, để cho ta ra sân đá vài phút, vớt cái dẫn bóng được không?" "Nhiều cơ hội tốt ta. Nhưng rất nhanh, Tô Đông lại lần nữa về tới trên sân bóng. Tất cả mọi người thấy được hắn trong đôi mắt khát vọng. Cho đến nay, hắn còn chưa từng có thưởng thức qua hạt chít Mỹ rượu. Ronaldo đã từng nói đùa treo chọc nói, cho tới bây giờ, Tô Đông cùng năm đó hắn chỉ cách lấy một cái hạt chít. Tô Đông rất muốn đuổi theo, sau đó cho Ronaldo gọi điện thoại. Bernie T chưa hề cũng không tin anh hùng, chưa hề đều phản đối đội xuất người. Hắn mãi mãi cũng cường điệu đoàn đội chỉnh thể tinh thần. Nhưng tại thời khắc này, hắn thật không có cách nào ngăn cản Tô Đông, bởi vì hắn thấy được Tô Đông trong đôi mắt đoàn kia đỏ. Nếu như hắn ngăn cản, để cái này đoàn đỏ diện, hắn không biết nó lúc nào mới có thể một lần nữa bộc cháy lên. Nếu như là bình thường hắn, hắn là ngăn cản Tô Đông, nhưng đêm nay hắn vậy mà không có. Cái này ngay cả chính hắn đều cảm thấy kinh ngạc, không thể tin được. Nhưng hắn chính là làm như vậy, mà khiến cho người không thể tin được chính là, đưa Tô Đông bay về đấu trường vẹn vẹn 4 phút, trận tài tiến hành đến đều 88 phút lúc, Tô Đông vậy mà lại dẫn bóng á. Đây là một lần phía trước cầu môn vào điểm. Vincent ở tại bờ lệ tỉ quay nhiều dưới, đối chân trái chuyền bóng cũng không có chuyền tốt, nhưng cầu môn trước Tô Đông lại cái khó lo cái khôn, dùng thụ thương chân phải đi đánh. Bóng vào rồi. Hắn lại chảy máu. Bất quá, phải bắp chân lại không có chút nào đau. Nguyên Lai, dẫn bóng có thể chữa trị tổn thương bệnh a, thật thần kỳ. Chương 237, ta không cẩn thận tiến vào ba cái cầu. Batman bơ sân bóng. Đương trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi một khắc này, Batman bơ sân bóng dán sen một mảnh hư thành cùng tiếng hoan hô. Tiếng hoan hô không cần phải nói, đội bóng một không nhỏ thắng mủ C si A. Phần thơ mộ bóng đá đều tại vì thế cảm thấy cao hứng. Mà hư thanh thì là cho toàn đội đám cầu thủ, nhất là trung hậu trận, bởi vì bọn hắn lại lần nữa biểu hiện đê mê. Hơn nửa hiệp Real Madrid là một ảo, lúc ấy Zidane còn tại trên trận, Ronaldo, Zidane cùng phỉ gỗ phối hợp, làm cho người hoa mắt, bị đá tương đương xinh đẹp, mà mở màn vẹn vẹn 8 phút, Ronaldo liền dùng hắn cực không am hiểu đánh đầu, trợ công Jô đánh vào một cầu. Đây cũng là toàn trận đấu duy nhất một hạt dẫn bóng. Nhưng giữa trận lúc nghỉ ngơi, Zidane bị Solla dzi thay thế trận. Nước Pháp cự tinh là mang theo sốt nhẹ bên trên trận đấu. Hiện tại lễ Giáng sinh nghỉ ngơi thời điểm, đến vịn tờ sĩ ẩn đi ra biển, kết quả bị cảm. Theo Di Đan ra sân, Diêu thế công cũng đã biến mất. Điều này cũng làm cho Beckham và fan bóng đá cảm thấy bất mãn ý, bởi vì bọn hắn cho rằng một cầu nhỏ thắng ngủ xỉ a dạng này đội bóng cũng không đáng ca ngợi, nhất là trong trận đấu còn để đối thủ nhiều lần chế tạo ra uy hiếp. Ronaldo tâm tình không tệ. Tuy nói ly hôn, nhưng cũng đã nhận được hắn khát vọng đã lâu tự do. Đêm nay mặc dù chưa đi đến cầu, nhưng đầu của hắn cầu trợ công cũng hết sức xinh đẹp, cái này khiến hắn đi xuống trận lúc vẻ mặt tươi cười, lộ ra kiêu mang tính tiêu chí tiểu thảo nhà cho dù ai đều có thể từ trên mặt hắn đọc hiểu tâm tình của hắn. xinh đẹp. Vị này một đường cười hì hì bờ ra dịu cự tình, tại đi trở về đến phòng thay quần áo lúc, mở ra tủ quần áo không bao lâu, điện thoại liền vang lên. Ngươi làm sao mới về phòng thay quần áo? Điện thoại bên kia truyền đến Tô Đông thanh âm, mang có một ít toán trách. Ronaldo lúc này mới lưu ý đến, mình có ba cái điện thoại chưa nhận đều là Tô Đông đánh tới. Vừa rồi đánh đầu trợ công dỗ dẫn bóng, ở đây bên cạnh cùng fan bóng đá lẫn nhau bống nhúc nhích. Ronaldo cười hì hì nói, trong giọng nói có chút ít đắc ý, bởi vì vì tất cả người vẫn luôn nói, đầu hắn cầu không được hiện tại ai còn dám nói? Ronaldo một tay cầm điện thoại, một tay sờ lên mình bóng loáng tỏa sáng xó so não, vẫn như cũ cười đến không ngậm miệng được. người đây đêm nay biểu hiện thế nào? Ronaldo hỏi. hai người nhưng còn có một trận ước. không đừng nói nữa đi mẹ nó bị người đá đạp. thương tô Đông tràn đầy buồn bực nói. thụ thương rồi. Ronaldo có chút kinh ngạc. Diomarit trong phòng thay quần áo những người khác cũng đều bị hắn nghẹn ngào hấp dẫn tới. ai thụ thương rồi có nghiêm trọng không? Ronaldo quan tâm truy vấn. đang ở bệnh viện bên trong khâu vết thương đâu. tên kia đá bóng thật là bẩn. Dù là tranh tài đã qua, nhưng tô đông hồi tưởng lại vẫn là tức giận bất bình. A, khâu vết thương chính là bị thương ngoài da, không có việc gì là tốt. Ronaldo cũng thường thường tụt thương, bệnh lâu thành y. Bốn châm a, tô đông cường điệu nói, không có việc gì, đại nam nhân còn sợ khâu vết thương. Ronaldo lại nở nụ cười, Khe hở bốn châm, đó chính là không có gì đáng ngại. Điện thoại bên kia tô đông lại thở dài một hơi, nhìn hẳn là sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Làm sao? Trong lòng là không phải rất buồn bực, có thể không thiền được sao? Đoán chừng phải ngừng một hai trận. Tô đông lại thở dài, ha ha, không có việc gì không có việc gì, ta trong khoảng thời gian này chỉ trợ công, không dẫn bóng, chờ ngươi. Ronaldo cười ha ha nói, ngươi đêm nay chưa đi đến a? Thô Đông quan tâm hỏi, không có, đều nói một lần trợ công, Ronaldo dẫn bóng, đánh đầu trợ công. Ronaldo tăng thêm ngữ khí, lại nhịn không được đưa thay sở sở đầu gối của mình sắc. a, vậy ta an tâm, có ý tứ gì? Ronaldo hơi sững sờ, không có gì, ngươi không cần chờ ta, thừa dịp ta ngừng thi đấu lúc, nắm chặt thời gian nhiều tiến mấy cái cầu. Thô Đông thúc giục nói, Ronaldo có chút khó hiểu, huynh đệ. Ta hiện tại thế nhưng là 14 cầu sáu trợ công, ngươi mới 17 cầu, ta lập tức liền đuổi theo á. Chờ một chút. Điện thoại bên kia Tô Đông hông ngừng, ai nói cho ngươi ta 17 cầu? Chẳng lẽ không đúng? Ronaldo rất kỳ quái. Đây chính là đến từ La Liga chính thức số liệu thống kê, làm sao lại sai? kia là 2 giờ trước kia số liệu, ngay tại vừa mới, số liệu này đổi mới. Ronaldo nhất thời liền sinh ra dự cảm bất tưởng, lão tiểu tử này dẫn bóng à nha. Ngươi dẫn bóng à nha. Ha ha, còn tốt, thụ thương ra sân trước, không cần thần tiễn. Ta sát, vậy ngươi bây giờ là 18 cầu á? Không không không, Johnny, ta là không cẩn thận tiến vào ba cái cầu. Ta, không, nhỏ, tâm, tiến, ba cầu. Jonathan đâu cả người đều sợ ta, ta sát. Jonathan đâu kinh ngạc đến tại điện thoại bên này trực tiếp sổ một câu mở ra dịu quốc mạ, hạt chí, hàng thật giá thật, già trẻ không gặn. Thu Đông cười ha ha. vậy ngươi mới vừa rồi còn giả bộ một bộ vô cùng đáng thương không may bộ dáng. Jonathan đâu kem chút bay đến Valencia, đem cái này ghê tẩm hôn đản tử trên giường bệnh bắt lại hung hăng đánh một trận. Cái này không phải cố ý chơi ta sao? Ta đây không phải muốn cho ngươi một cái ngoại ý muốn kinh thì sao? Tô Đông Dương Dương đặc ý nói. Jonathan nguyên bản đánh đầu trợ công lương hào tâm tình, tại trong khoảnh khắc giống như thủy chiều thối lui. Hát tên huấn đàn kia tiến vào 20 cầu á, chọn vẹn 6 cầu trích lệnh, hắn đương nhiên có thể lòng tin tràn đầy cổ vũ mình nhiều dẫn bóng á. Thật sự là lão thiên không có mắt, vậy mà để tiểu tử kia trình diễn hát vẫn là không cẩn thận. Đi, cái này cỡ nào không cẩn thận? Jonathan có loại nghĩ muốn kích động đến mức phát điên, cuối cùng hắn trực tiếp đối Tô Đông hô một câu, mấy ngày nay đừng để ta nhìn thấy ngươi. Sau đó. Bỏ ra dư cự tinh liền cúp xong điện thoại. "Làm sao rồi, Johnny?" Figo rất kỳ quái đi qua đến, quan tâm hỏi. Zidane, dẫu cùng cắt lớp chờ đồng đội cũng cũng rất hiếu kỳ, "Điện thoại của ai? Để Ronaldo tâm tình trở nên kém như vậy. Chẳng lẽ là lão bà của hắn đột nhiên không muốn ly hôn?" Vậy nhưng thật khó trách hắn như thế phiền muộn. "Không có gì." Ronaldo khoát tay áo, hung hăng thở hắt ra, "Một cái cuồng vọng tự đại số tiểu tử, không phải liền là tiền, cái hạt chỉ sao?" Đến trước mặt ta đã ý, lão tử cũng không phải chưa từng bảo hạt chít. Figo nghe đến đó, kém chút nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng. Dì đang mấy người cũng đồng dạng biểu lộ rất bình thường phong phú, mỗi một cái đều là buồn cười bộ dáng. Bọn hắn tất cả đều đoán được là ai gọi điện thoại tới, mà bọn hắn cũng đều biết, Ronaldo cùng Tô Đông ở giữa từng có một trận đổ ước. Không cần phải nói, trước đó Ronaldo trạng thái rất tốt, liên tục dẫn bóng lúc, cũng gọi điện thoại đi tìm Tô Đông đắc ý, còn nói cái gì, Tô Đông cùng hắn ở giữa còn kém một cái Hachit. Kết quả được rồi, bây giờ người ta Tô Đông thật diễn ra Hachit. Khó trách Johnny cảm thấy thật mất mặt, quá đáng mặt, có hay không? Hachit, cái tiểu tử này chẳng phải là đánh vào 20 cậu à nha. Figo ngậm lại đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Tu Đông đơn giản tựa như là cái quái vật. Mới 19 tuổi, liền có thể tại La Liga đánh vào 20 cái trận bóng, đây quả thực có thể so sánh rõ nị năm đó. Real Madrid còn lại ngôi sao bóng đá nghe, cũng đều nhao nhao gật đầu tán đồng. Tuy nói La Liga chủ trương thế công bóng đá, dẫn bóng sát thực muốn so còn lại thi đấu vòng tròn muốn dễ dàng một chút, thế nhưng không có dễ dàng như vậy. Phải biết, từ đó nị về sau, La Liga liền chưa hề không ai dẫn bóng vượt qua 30. Khỏi cần phải nói, liền nói Ziyech mạ lộc cả Samu Netoho, tên này 22 tuổi ca mơ quân tiên phong sợ dị tại châu Âu giới bóng đá thanh danh vang rồi. Nguyên nhân rất trọng yếu chính là hắn tại Real Lộc ca biểu hiện xuất sắc, nhưng hắn thi đấu vòng tròn dẫn bóng tối đa cũng mới 14 cầu. Atletico Madrid tiểu tướng, được vinh dự là Tây Ban Nha mới cậu bé vàng Fernando Tozet xem như năm gần đây Tây Ban Nha, thậm chí châu Âu đều công nhận thiên tài, cũng là 19 tuổi, nhưng hắn trước mùa giải tại Atletico mới tiến vào 13 cầu, bản mùa giải biểu hiện được coi như không tệ, nhưng cũng mới đánh vào 9 cái dẫn bóng. Tozet bản mùa giải tối đáng nhất tới, liền là liên tục ba lượt chỉnh diễn lập cú đút, nhưng cũng không có hạ Mặc kệ là Hetoho, vẫn là Tozet, đều là châu Âu giới bóng đá công nhận thiên tài tân tú nhưng cùng Tô Đông so ra, lại khó tránh khỏi vẫn là hơi kém một chút. Lấy tiểu tử này trước mắt tình thế, nói không chừng thật là có cơ hội đánh vào 30 cầu trở lên. Zidane có chút ít tán thưởng nói, đến bọn hắn cái này tầng cấp, căn bản đã không cần lại đi lo lắng cái gì trường giang sóng sau đè sóng trước, bởi vì bọn họ giang hồ địa vị liền còn tại đó, cho nên bọn hắn không những sẽ không để ý, ngược lại sẽ dùng tốt hơn tâm tính đi đối đãi tuổi trẻ hậu bối của thời. Đánh dấm. Ronaldo lại xổ một câu nói tục, hắn chính là gặp may mắn, nhặt được cái hat-trick, mà lại lần bị thương này, may bố châm, dẫn bóng trạng thái bị lỉnh gãi, đoán chừng tiếp xuống muốn dẫn bóng cũng không dễ dàng. Zidane cùng Figo liếc nhau một cái, đều không hẹn mà cùng nở nụ cười. Bọn hắn đều rất bình thường muốn nhắc nhở Ronaldo, đây chính là đông nghỉ kỳ sau trận đấu thứ nhất. Nếu thật là nghỉ chiến có thể kết thúc Tô Đông dẫn bóng trạng thái, vậy tối nay cái này hạt chít là thế nào tới? Đương nhiên, bọn hắn chắc chắn sẽ không cùng Ronaldo đối nghịch. Ta hiện tại có chút hối hận, lúc trước hẳn là càng thêm tích cực một chút. Figo thở dài, hắn nói tới, chính là lực mời Tô Đông gia nhập bồ đảo nha đội tuyển quốc gia sự tình. Tô Đông đội bộ La Liga mới hơn nửa năm, nhưng xác thực cho Figo mang đến quá nhiều quá lớn kinh hỉ nếu là tiểu tử này có thể gia nhập bùa đảo nhà đội tuyển quốc gia, vậy đơn giản có thể nói là như hổ thêm cánh. Figo cũng ở trong lòng đầu quyết định, có cơ hội nhất định phải mới hào hào tranh thủ một chút. Dù sao giống tô đông dạng này cầu thủ, không thấy nhiều. Johnny, ngươi gần đây trạng thái cũng không được khá lắm. Người ta tô đông đều đã liều mạng, đổ máu đều muốn làm một cái hất chí, ngươi cũng phải liều mạng một cái. Joaquín nhủ. tuy nói Ronaldo đêm nay có một cái đầu cầu trợ công, nhưng thời gian còn lại, hắn trên cơ bản đều không có biểu hiện gì, so như Mộc Du, đây cũng là Ronaldo bản mùa giải một cái khắc họa, muốn nói hắn tại Mộc Du vậy cũng không thực tế, bởi vì hắn luôn luôn bơi lên bơi lên liền dẫn bóng, nhưng ngoại trừ dẫn bóng, hắn lại hình như chuyện gì khác đều không có làm, cái này rất bình thường lúng túng. nói hắn biểu hiện không tốt à, hết lần này tới lần khác hắn có thể đi vào cầu, nhưng muốn nói hắn biểu hiện tốt, tuyệt phần lớn thời gian bên trong lại tại Mộng Du, cái này đã trở thành huấn luyện viên trưởng quậy rộ dưới nhức đầu nhất vấn đề. mấu chốt ở chỗ, không chỉ có là Johnny, Diemazit trước trận cự tinh nhón cơ hồ đều là như thế, thậm chí, đêm nay ngay cả các Lost đều tại Mộc Du, thân là đội bóng đội trưởng, do thật rất bình thường lo lắng. Dạng này trạng thái đá đá La Liga trung hạ du đội bóng đều tốn sức, thật đụng phải cường cường đối thoại, nhất là Trang Champions League đấu vòng loại, Real Madrid có thể làm sao? Vẫn là ba chương, thời gian như cũ. Chương 238: Vì người địa cầu xả giận. Tô Đông diễn ra hạt chín. Cái tin tức này giống như đạn hạt nhân, cấp tốc đầu nhập Tây Ban Nha giới bóng đá, đưa tới mảnh liệt địa chấn. Cơ hồ tất cả truyền thông đều cảm thấy chấn kinh. Ai cũng không nghĩ tới, tên này năm gần 19 tuổi Trung Quốc tịch tiểu tướng vậy mà tại Valencia cùng thành đẹp bị bên trong diễn ra hạt chín, trợ giúp Valencia sân nhà năm so với một nghịch truyền Brazil đã ra bản mùa giải lại một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thắng lợi. Càng quan trọng hơn là, tô đông là tại mang thương tình ưu dưới, đánh vào ba cái dân bóng. Báo AS tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trước tiên liền đẩy đưa cái tin tức này, cũng lần hai ban ngày tô đông đầu kia bị máu tươi nhiễm đỏ cầu vỡ đùi phải làm trang địa, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được một câu ngoan cường huyết tính. Báo AS biểu thị, đến từ Villa diu lô mang phạm lỗi, cũng không thể ngăn cản tô đông trình diễn hất chín. Đêm nay, tại vạn sương nạng sân bóng, hắn tựa như là một pho tượng chiến thần, làm cho tất cả mọi người đều không nhịn được muốn quỳ bái. Mà cả báo cũng đồng dạng biểu thị. Tại diễn ra hạt chìt về sau, Tô Đông bản mùa giải La Liga dẫn bóng đã đạt đến 20 cầu, ngoài ra còn có 6 lần trợ công. Một người cơ hồ chủ đạo Valencia tiến công hỏa lực. Đây tuyệt đối là mùa giải trước đó, tất cả mọi người không thể tin được, bởi vì hắn mới 19 tuổi. Nhưng mà cả báo cũng trích dẫn Valencia chủ xoáy Berni tề sau trận đấu buổi họp báo bên trên đánh giá, cũng không phải là tất cả cầu thủ đều có thể dùng tuổi tác để cân nhắc, tỉ như Tô Đông, hắn tuổi không lừa lắm, nhưng mỗi một trận đấu đều đang bay vọt tức tiến bộ. Ta phi thường chờ mong, hắn tương lai sẽ đạt tới dạng gì độ cao? Mà cả báo nặng cương điệu. Bernie T dùng chính là khẳng định ngưỡng khí, mà không phải nghi vấn ngưỡng khí. Toàn bộ Tây Ban Nha giới bóng đá đều biết, Bernie T từ trước đến nay đều không chủ trương chủ nghĩa anh hùng cá nhân, cho nên hắn chưa hề đều rất bình thường keo kiệt tại khích lệ mình cầu thủ, nhưng duy trì có đối với Tô Đông là một ngoại lệ, hắn mỗi lần nâng lên Tô Đông đều là tán thưởng. Thậm chí, tại vạn Vantstuna đẹp bị chiến hậu, Bernie T rất bình thường hiếm thấy vạch, Tô Đông là đội bóng nửa chàng sau nghịch chuyển mấu chốt, Tô Đông ở giữa sân lúc nghỉ ngơi liền đưa ra muốn gánh chịu cả đánh nửa hơn thuật trách nhiệm, mà nửa chàng sau, Tô Đông phát huy đến tương đương hoàn mỹ. Có thể có được Bernie T cao như vậy tôn sủng Tô Đông biểu hiện chính là tốt nhất sức thuyết phục. Cả tạ tạp chí Atlas Sport Daily càng là trực tiếp đem Tô Đông cùng năm đó Ronaldo lấy ra so sánh, cho rằng bây giờ Tô Đông biểu hiện không chút nào bại bởi năm đó Ronaldo, mang đến rung động thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Chúng ta đều biết, năm đó Ronaldo sát thực phi thường làm cho người sợ hãi thần phục, hắn có tốc độ như tia chớp, siêu quần bạt tụy kỹ thuật, đồng thời còn có cao siêu sút bóng, cái này khiến hắn có thể không ngừng mà lấy được dân bóng. Nhưng hôm nay Tô Đông không chỉ có tốc độ thật nhanh, kỹ thuật cũng tương đương tinh tế tỉ mỉ sút bóng cũng đồng dạng cao siêu, đồng thời hắn tả hữu chân tinh thông, mà so Ronaldo càng thêm xuất sắc là, hắn có 1m95 thân cao, 93kg thể trọng, cái này khiến hắn có lực lượng kinh người đối kháng, tại trên sân bóng không sợ hãi bất luận cái gì phòng thủ cầu thủ. Vượt sở Hot Daily biểu thị, Tô đông không phải Ronaldo, nhưng hắn so Ronaldo càng thêm toàn diện. Từ từ năm đó Ronaldo đi xa Inter Milan về sau, Barca vẫn luôn đang tìm kiếm nhất danh có thể thay thế năm đó Ronaldo phong tuyến sát thủ, từ gì Vạn Đồ đến Lukas, bây giờ rất nhiều người đều đưa ánh mắt nhắm ngay hệ to họ. Nhưng từ bản mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn đến xem, Tô Đông mới là có khả năng nhất thay thế Ronaldo người kia. Sport Daily hô hào Barca tầng quản lý, hẳn là lập tức đình chỉ Ê Tô Hó đưa vào, đem hết toàn lực ký Tô Đông. Tin tưởng hắn sẽ tại Barcelona khai sáng một cái thời đại hoàn toàn mới. Sport Daily cũng hô hào Barca hẳn là mau trong ký Tô Đông, nguyên nhân rất đơn giản, bọn hắn cho rằng năm gần 19 tuổi Tô Đông liền cùng năm đó Ronaldo, thậm chí có so Ronaldo càng kinh người giá trị thị trường. Cái này đem là Barca lịch sử thượng đệ nhất tương lai từ Trung Quốc, đến từ châu Á cầu thủ. Sport Daily biểu thị Cho tới bây giờ đã đánh vào 20 cầu Tô Đông mới là thích hợp nhất Barca phong tuyến cầu thủ. Real Madrid cự tinh tụ tập, nhưng bọn hắn đã có được Ronaldo cùng Zho, mà lại bọn hắn cùng Valencia quan hệ phi thường hợp bết, cái này khiến Tô Đông chuyển nhượng Real Madrid khả năng rất nhỏ, nhưng Barca cùng Valencia quan hệ luôn luôn đều rất không tệ. Sport Daily biểu thị, nếu như Barcelona xuất thủ mua xuống Tô Đông, tin tưởng Valencia là sẽ không tự tuyệt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Barca nhất định phải cho đủ chuyển nhượng phí. Nước Đức quyền uy bóng đá thị trường điều tra cơ cấu biểu hiện, Tô Đông trước mắt chuyển nhượng ước định giá tại 2000 khoảng 5 triệu euro. Những số tiền kia khẳng định là không cách nào thỏa mãn Valencia. Ngoại trừ Tây Ban Nha truyền thông bên ngoài, các nước Âu Châu truyền thông cũng đều nho nhào đưa tin To Đông hất tríp. Cái này có thể nói là Tô Đông lần thứ nhất lấy cường thế tư thái sông vào trụ lưu truyền thông tâm mắt, để toàn bộ Châu Âu giới bóng đá đều nhận thức lại hắn, bởi vì hắn trên La Liga diễn hất tríp, nhất danh 19 tuổi cầu thủ trên La Liga diễn hất tríp. Điều này đại biểu lấy cái gì? Cái trước làm như vậy người trẻ tuổi gọi Ronaldo. Milan báo thể thao thì là và Trần Inter Milan chủ tịch mộ dạ tỷ đã hồi tâm chuyển ý, bắt đầu tổ chức câu lạc bộ nhân thủ nghiên cứu. Tìm kiếm có thể hay không tại năm nay mùa hạ ký Tô Đông, thật giống như bọn hắn năm đó ký Ronaldo no đồng dạng. Mà Tô Đông biểu hiện xuất sắc cũng đồng dạng đưa tới Juventus chú ý. Ngựa văn quân đoàn đã có được trẻ dè gặt, nhưng trong gia đối Tô Đông tiền cảnh cũng là tương đương xem trọng. Đang tiếp thụ thuật bọt phòng vẫn lúc, Liếm Ti biểu thị, Tô Đông là làm hạ châu Âu giới bóng đá tối làm cho người mong đợi cầu thủ trẻ. Mỗi một tên huấn luyện viên trưởng đều hy vọng mình có thể có được dạng này cầu thủ, ta cũng không ngoại lệ. Có tin tức lộ ra, AC Milan cũng đồng dạng đang chú ý Tô Đông, nhưng đã có được lớn nhìn dạ phỉ cùng sầm chẹn cổ hai tên thế giới đỉnh cấp đạt được tay tình huống dưới, AC Milan khiển trách trọng kim đưa vào Tô Đông khả năng cơ hội là không. giờ bị ở kịp thổ hào Chelsea lại lần nữa cùng Tô Đông liên hệ. Sun Liễu vạo trợ lộ ra, Áp gia Mović đối Tô Đông biểu hiện cảm thấy 10 phần kinh diễm, hắn cho là mình đội bóng nên có được dạng này ngôi sao bóng đá, hắn thậm chí nguyện ý vì Tô Đông thanh toán 4000 vạn Euro giá trên trời, đem tên này 19 tuổi thiên tài cầu thủ ký nhập Chelsea, để hắn vì thẻ bầu lu liệu lực. Nhưng Sun Liễu cho rằng Tô Đông chuyển nhượng Tờ giờ Mi ở kịp lực cản vừa vặn là tới từ Tờ giờ Mi ở kịp bản thân. Hắn cho đến nay còn không có vì Trung Quốc đội tuyển quốc gia hiệu lực qua, cái này khiến hắn thông qua bình thường con đường xin lao công chứng khả năng cơ hồ không có, tại đặc thủ thiên tài điều khoản chậm chạp không có ra sân khấu tình huống dưới, Tờ giờ Mi ở lịch chỉ có thể trông mong nhìn xem châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ hướng Tô Đông rỗi ra cảnh ô lưu, mình lại bất lực. Arsenal huấn luyện viên trưởng Wenger liền trên báo giá đi công khai chỉ trích FA cho rằng là thời điểm vì tô đông dạng này siêu cấp thiên tài chuyên môn thiết lập một thì đặc thù điều khoản dạng này dễ dàng hơn tại chúng ta đem toàn thế giới ưu tú nhất cầu thủ tụ tập đến cờ dởm ý ở kịp tới. Heger lộ ra nếu như không phải bị giới hạn lao công chứng, tô đông gia nhập liên minh không phải là Valencia mà là Arsenal. Nhưng Heger thuyết pháp rất nhanh liền bị MU chủ soái Ferguson chỗ là đổ. Quỷ đỏ giáo phụ đối Heger thuyết pháp khịt mũi coi thường. Tô Đông chuyển nhượng Arsenal. Heger có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ? Sự thật chính là lúc trước chúng ta muốn đem tô Đông cùng cờ City, cùng một chỗ đưa đến MU còn có gia nhập liên minh AC Milan cả cả nhưng đáng tiếc là tô Đông cùng cả cả đều lấy không được lao công chứng cho nên một cái đi Valencia một cái đi AC Milan Ferguson nói xong lời cuối cùng có chút ít buồn bực hỏi lại các ngươi nói nếu như chúng ta có đặc thù thiên tài điều khoản bản mùa giải chúng ta có được tô Đông cả cả cùng Cerritiano dạng này tuổi trẻ thiên tài tôi giờ bị ở kịp sẽ như thế nào Mở ưu lại sẽ như thế nào đến từ hai đại danh suất phá hoang để FA cũng là áp lực như núi nhưng đặc thù thiên tài điều khoản cũng không phải là chuyện một sớm một chiều tô Đông cái này hả chị đưa tới toàn bộ châu Âu giới bóng đá phản ứng mãnh liệt, nhất là đông đảo trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, càng là đối với hắn thèm nhỏ nước giải. 19 tuổi, La Liga 18 vòng đánh vào 20 cầu, còn có 6 lần trợ công, dạng này thiên tài cầu thủ ai không muốn đoạt? Thậm chí liền ngay cả Bundesliga Bern Munich đều lao ra phát ra tiếng, ý đồ xót một đợt tổn tại cảm, làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng, bọn hắn như trước vẫn là hùng tâm bừng bừng châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ. đương nhiên, có rất ít người sẽ tin tưởng, tô Đông nguyện ý chuyển nhượng Bern Munich. Dù sao bây giờ Bundesliga đúng là xuống dốc. Tại một mảnh xôn xao bên trong, Tô Đông tại trong bệnh viện may bó chăm, không thể không bởi vì tổn thương thiếu trận. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là hắn gia nhập Liên minh Valencia đến nay, lần thứ nhất bởi vì tổn thương thiếu trận, không chỉ có chính hắn không quen lắm, các đội hưu cũng đồng dạng không quen, nhất là Vincenter cùng Esma hai người. Bọn hắn sớm đã thành thói quen phía trước có một cái Tô Đông đứng lấy, vì bọn họ che gió che mưa, hiện tại đột nhiên không có, khác biệt thật rất lớn. Tô Đông tâm tình cũng không tệ, mặc dù thụ thương để hắn rất bình thường phiền muộn, nhưng hắn cho Zona gọi điện thoại, hung hăng buồn nôn người ngoài hành tinh một thanh, vì chúng ta người địa cầu xã được tôn nhận mỗi lần vừa nghĩ tới Ronaldo, tô Đông liền không nhịn được vui lên tiếng tới. Hắn thụ thương cũng nhận Đông đảo lão hưu quan hệ ở xa Manchester dọn nhì một ngày một chiếc điện thoại. VP càng là chuyên từ Lisbon chạy đến Valencia đến xem hắn. Cả Real liền lại càng không cần phải nói. Liên ngay cả tiểu lão đệ David Silva đều chủ động gánh vác lên chiếu cô tô Đông trách nhiệm. Như thế để tô Đông đối vị này nhỏ gầy lão đệ ấn tượng càng tốt hơn, quan hệ cũng càng gần thêm không ít. Quay lại ta cùng nghệ Real dễ dàng nói một chút, để ngươi tiến đội một đi. Tô Đông cười nói, ta. David Silva cả kinh trợn mắt hốc mồm, có thể chứ? đương nhiên. Tô Đông cười gật đầu, lấy hắn hiện nay tại đội bóng địa vị cùng lực ảnh hưởng, an bài mình tiểu lão đệ tiến đội 1, đi theo đội bóng huấn luyện, kia còn có cái gì làm không được. Nhưng chỉ vẹn vẹn là đến đội 1, ngươi muốn trong huấn luyện biểu hiện tốt một chút, để Bernie T nhìn thấy thực lực của ngươi, dạng này ngươi mới có cơ hội, hiểu chưa? David Siva bận bịu gật đầu không ngừng, hắn đương nhiên biết Bernie T dùng người quen thuộc. Tô Đông chỉ có thể giúp hắn tiến đội 1 huấn luyện, có thể hay không đứng vững gót chân, có thể hay không ra sân thi đấu, còn phải xem bản thân hắn. Cảm ơn ngươi, Tô. David Siva cảm động nói. Tô Đông cười cười, lại nhịn không được vươn tay ra sờ lên David si vào đầu, sờ não người sắc cảm giác vẫn là thật thoải mái. mà tại dưỡng thương trong lúc đó, Tô Đông lâm thời quyết định thuận tiện đem một việc làm. chương 239, giới bóng đá thứ nhất chân đẹp trước kia đương fan bóng đá thời điểm Tô Đông luôn luôn đối một chút ngôi sao bóng đá nhóm đang nghỉ phép hoặc dưỡng thương trong lúc đó ra ngoài tham gia hoạt động thương nghiệp cảm thấy 10 phần khó hiểu, thậm chí là cảm thấy bất mãn, cảm giác đến bọn hắn quá bất kinh nghiệm. nhưng khi mình trở thành năm đó ngưỡng mộ ngôi sao bóng đá về sau, Tô Đông đột nhiên hiểu được bọn hắn. vì cái gì đây? bởi vì quá bận rộn. mùa giải sau khi bắt đầu. Chênh tài là một trận tiếp lấy một trận, huấn luyện là ngày qua ngày, mỗi ngày hành trình đều an bài đến phi thường chặt chẽ. Nhất là những cái kia đại bài ngôi sao bóng đá nhóm, bọn hắn ký tài trợ hợp đồng không ít, hợp đồng bên trong thường thường cũng quy định một chút hoạt động thương nghiệp. Vậy như thế nào tại chặt chẽ dày đặc lịch đấu bên trong, nhí chút thời gian đi tham gia những này hoạt động thương nghiệp, thực hiện hợp đồng khế đỡ đâu. Vậy cũng chỉ có thể là đang nghỉ phép hoặc dưỡng thương giai đoạn. Về phần nói bị mắng, bọn hắn cầm phí tài trợ bên trong, có một nửa tiền chính là bị mắng. Tỉ như tô đông, hắn ký bảo mã về sau, đáp ứng muốn vì bảo mã vua tới một thì ô tô quảng cáo. Bảo Mã là hy vọng có thể tại Trung Quốc truyền thống Xuân trước Tết hoàn thành, nhưng Tô Đông Sắc thực không có thời gian, toàn bộ tháng 1 lịch đấu sắp xếp lít nha lít nhít, tất cả về sau song Vương hiệp thương tại tháng 2 phần đội tuyển quốc gia tranh tài ngày ở giữa. Nhưng vấn đề rất nhanh lại xuất hiện, đó chính là nhận mùa hạ giải ở châu ảnh hưởng, bản mùa giải La Liga tháng 2 phần là không chết. Càng quan trọng hơn là, tháng 2 phần Valencia sẽ nên đón mấu chốt quyết chiến, cái này thậm chí chính là quyết định hạ nửa trình La Liga xu thế mấu chốt lịch đấu, Tô Đông là tự hiểu rõ ràng làm nhẹ. Thế là, chỉ có thể hết kéo lại kéo, diễn đến muộn tháng 3. Bảo mã đối với cái này cũng là có chút lời hoán dẫn, nhưng lại không có biện pháp gì. Lần này Tô Đông thụ thương, vừa vặn liền trở lại thời gian, cho nên bọn họ mã lên liên hệ Tô Đông đoàn đội, hy vọng có thể mời Tô Đông đến nước Đức quay chụp quy tắc này ô tô quảng cáo, cũng ôm nổm tất cả hàng loạt phí tổn. Từ Mendes bên kia nhận được tin tức về sau, Tô Đông cũng không dám tự tác chủ trương, lúc này tìm được Bernie T cùng nghệ rẻ Stezạn, nói với bọn hắn chuyện này, sau đó vừa tìm được đội ý, đạt được cho phép, điều kiện tiên quyết là phải bắt chân không thể dùng lực. Câu lạc bộ đối với cái này cũng là lớn bật đèn xanh, dù sao hiện tại để Tô Đông đi vô tới về sau liền thiếu đi một cọng sự tình, tô đông cũng hứa hẹn, hắn đã từ chối đi tất cả hoạt động thương nghiệp, chỉ vì bảo mã vô tới quy tắc này quảng cáo, còn lại thời điểm hắn đều sẽ chuyên chú vào tranh tài cùng huấn luyện. cuối cùng, tô đông tại mendes cùng đi, bước lên bay hướng unni chuyến bay, lần này nhận điện thoại không còn là sơ mà là bảo mã tổng bộ quảng cáo ngành doanh tiêu người phụ trách gọi giật, nhưng phiên dịch như trước vẫn là vương sơ tình, tô đông đối nàng ấn tượng không tệ, phiên dịch đến rất đúng chỗ, nói quốc ngữ thời điểm còn mang có một loại ngôn nồng mềm giọng đặc thù hương vị, nghe chính nàng nói, nàng đến từ thượng hải thành, cái này cũng không kỳ quái đầu năm nay có thể ra nước ngoài học, còn lại là đến Munich Đại học loại này, học viện nổi tiếng du học, lại là bồi dưỡng luật pháp, cũng chỉ có thành thị cấp một gia đình mới cung cấp nổi. giống tô Đông nhà bọn hắn, chỉ là đem hắn đưa đến Lisbon đi đá bóng, liền hao hết gia tài, bởi vì chân phải không thể phát lực, cho nên tô Đông chống ba thong, Vương Sơ tinh chủ động một đường nâng, đồng thời cũng không ngừng nhắc nhở hắn chờ một chút quay chủ quảng cáo cần thiết phải chú ý chi tiết. Quảng cáo nội dung ngược lại là thật đơn giản, vây quanh tô Đông cầu thủ chuyên nghiệp thân phận, đến để cử bảo mã xe con, vua tới cũng nhanh nghe nói đạo diễn vẫn là châu âu có chút danh tiếng hình quảng cáo đạo diễn nhưng tô đông dù sao là chưa nghe nói qua cũng chưa quen thuộc duy nhất ngoại ý muốn chính là bởi vì trong quá trình trận đấu có một cái suất gôn động tác đạo diễn hy vọng tô đông đá ra bạ tỷ gờ l cái loại cảm giác này cái này đã trở thành tô đông hiện tại mang tính tiêu chí suất gôn tuy nói không phải thật sự đại lực giúp bắn nhưng chân phải vẫn là thoáng dùng sức kết quả băng vài núi lỏng quay chụp tạm dừng vương sơ tinh đỡ lấy tô đông chỉnh diện bên cạnh ngồi xuống tô đông kéo ống quần phát hiện chỉ là băng vải núi lỏng không có đủ máu lúc này cũng nhẹ nhàng thở ra hắn vẫn là rất chú ý. Người chung quanh tất cả đều bận rộn, Vương Sơ Tinh chủ động ngồi xổm xuống thay hắn giải khai băng vải, một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm ngát vị lại xông vào mũi, rất sạch sẽ rất bình thường thoải mái dễ chịu. Tô Đông không có tâm tư khác, chỉ là rất muốn hỏi hỏi, đây là nhãn hiệu gì nước hoa? Nhưng cuối cùng vẫn không hỏi, bởi vì hắn rất sợ mình sẽ bị xem như là đang đùa giỡn. Vương Sơ Tinh gôm ra Tô Đông băng vải một máy mắt, kinh ngạc đến lên tiếng, làm sao nhiều như vậy vết thương? Tô Đông lại cúi đầu nhìn nhìn mình phải bắt chân, ngược lại cũng không phải rất nhiều, sáu bảy vết sẹo, có mới có cũ, dài ngắn không đồng nhất, đều là đối thủ giày đinh lưu lại. Tô Đông tập mãi thành thói quen cầu thủ chuyên nghiệp nhất là giống hắn đã trúng phong vị trí cầu thủ nhận xâm phạm là nhiều nhất cơ hồ mỗi một trận đấu không ngã xuống đất cái mấy lần hắn đều cảm thấy có chút quái dị, bị đối thủ giày đinh làm bị thương cái này cũng đều là bình thường như ăn cơm vương sơ tinh thấy được đầu kia khâu lại không lâu vết sẹo trắng non tay hơi có chút run rẩy nhất định rất đau à. ha ha đối thủ của ta so ta đau hơn tô đông cười nói vương sơ tinh nhìn một chút tô đông không nói gì thêm nữa chỉ là cắm đầu giúp hắn một lần nữa cột chắc băng vải nam hải tử suy nghĩ lo gì, cùng nữ hải tử luôn luôn không giống kỳ thật ta cái này đều tính tốt Ta có một cái rất tốt như đệ, hắn từ nhỏ đã đá bóng, luyện được đặc biệt khổ, trong bất chi bất giác, đầu ngón chân đều dị dạng. Nói đến đây lúc, Tô Đông còn hoạt bát giật giật ngón chân của mình đầu, ngươi nhìn, đầu ngón chân của ta lại bạch lại bình thường, trong cầu thủ chuyên nghiệp, đoán chừng cũng coi là thứ nhất chân đẹp. Vương Sơ tinh bị hắn chọc cho nở nụ cười xinh đẹp, các ngươi kỳ thật thật không dễ dàng. Tô Đông nhớ tới bạn bè của mình Johnny, nhớ tới Pepe, nhớ tới Cả Zê David Silva, thậm chí nhớ tới mình, hắn cũng cảm thấy, thật thật không dễ dàng đối với rất nhiều người mà nói, bóng đá là một hạng giải trí, nhưng đối với chúng ta tới nói, bóng đá chính là hết thảy. Vương sơ tinh ngay nuốt lấy tô đông một câu nói kia, nàng đột nhiên cảm thấy, tô đông nhìn so với nàng còn nhỏ hơn một tuổi, nhưng trên thực tế nhưng so với nàng kinh lịch đến càng nhiều. Lần này, tô đông như trước vẫn là tại nước đức chờ đợi hai ngày, đều là đang quay quảng cáo. trở lại valencia về sau, hắn lại về vệ tơ mạ căn cứ tiếp nhận đội y kiểm tra, khôi phục tình huống rất tốt, không có gì đáng ngại. bất quá, hắn ít nhất phải nghỉ chiến mười ngày đến hai tuần thời gian. Bernie tê ra ngoài ổn thỏa lý do, quyết định để hắn nghỉ chiến hai vong. Chờ tổn thương hoàn toàn dưỡng hảo lại đến. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là tiếp xuống hai vòng đấu đối thủ thực lực đều không mạnh, sân khách khiêu chiến vạ lạ đối ly, cùng sân nhà nên chiến ổ sạ xú nạ. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Valencia đều cầm đến hạ. Nhưng có đôi khi càng cảm thấy không có ngoài ý muốn, hết lần này tới lần khác liền càng dễ dàng xảy ra bất chắc. Giữa tuần cút nhà vua vòng tháng 1 năm một sáu đấu vòng loại thủ hiệp tranh tài, Valencia đối thủ chính là ổ sạ xú nạ. Kết quả, song vương tại vạn sú sân bóng khổ chiến chín phút, Valencia hai so hai sân nhà chiến bình ổ sạ xú Quân đoàn rơi chưa đem hết toàn lực, nhưng sân nhà chiến bình cũng quả thật có chút khó chịu. Nhất là đội bóng phòng thủ, xuất hiện không ít vấn đề, đây cũng là một mầm họa lớn. Cuối tuần, trở lại La Liga thứ 19 vòng, Valencia sân khách khiêu chiến bả lạ Đori. Lần này Valencia là tận phái chủ lực xuất chiến, cầu thủ cũng đều kìm nén một cố kình, muốn tại sân khách cầm xuống đối thủ, lại đoạt ba phần, Mister Tạ Cảng là thỏa thuê mãn nguyện, ý đồ tại Tô Đông bóng ma hạ chứng minh thực lực của mình. Có thể khiến người cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Valencia tại sân khách điên cuồng tấn công 90 phút, đánh ra 27 chân sút gol quả thực là không thể đạt được một cái dẫn bóng. Cái này phản phất để quân đoàn rơi về tới trước mùa giải loại kia đắc thế khó được phân quân cảnh. Cũng là đến giờ khắc này, tất cả mọi người mới rõ ràng ý thức được, nguyên lai bản mùa giải đội bóng thế như trẻ che, che, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là ở chỗ Tô Đông tồn tại. Đường Tô Đông phía trước trận, bọn hắn cảm thấy đội bóng thế công như thủy triều là chuyện đương nhiên, nhưng bây giờ Tô Đông thiếu trận, bọn hắn mới phát hiện nguyên lai dẫn bóng là gian nan như vậy một việc. Cup nhà vua vòng tháng 1 năm 16 đấu vòng loại lần hiệp tranh tài. Valencia sân khách khiêu chiến ổ sạ Bernie T lần này như trước vẫn là lấy dự bị cùng cầu thủ trẻ làm chủ, Tô Đông hết lòng tiến vào đội một huấn luyện David Silva lần đầu tiên vào danh sách lớn, cũng tại nửa chẳng sau dự bị ra sân, biểu hiện được cũng không tệ lắm. Nhưng kết quả trận đấu làm cho người rất khó lấy tiếp nhận. Valencia vẫn như cũ chiếm cứ trên trận ưu thế, nhưng chính là không cách nào chuyển hóa làm dẫn bóng. 0-1, Valencia sân khách thất bại. Cuối cùng lấy tổng số 2-3, Thảm tao ổ xạ suna đạo thải. Cup nhà vua Thảm tao ổ xạ suna đạo thải, Valencia Nội bộ không có chút nào ngoài ý muốn. Chính như Bernie T trước đó nói, đội bóng nhất định phải làm ra một chút lấy hay bỏ. Valencia không có cường đại đội hình đến chèo chống đội bóng tam tuyến tác chiến, cho nên khẳng định phải có một ít tranh tài lựa chọn chiến lược tính chất từ bỏ. Cúp nhà vua tại La Liga cùng Tam Đi On lit trước mặt, đó chính là khối gân gà. Nhưng bạn bạn không nghĩ tới chính là, ổng sạ xuống nạ tựa hồ đá Valencia càng đá càng có tâm đắc. Tại La Liga thứ 20 vòng, đi theo Valencia trở lại vạn xưa sân bóng về sau, chi này đội bóng vậy mà tại toàn trường vẹn vẹn chỉ có 3 cướp sút gôn tình hụt dưới công phá Valencia cầu môn, lại là không một. Tuy nói lượt này sau khi đá xong, Valencia như trước vẫn là dẫn trước Real Madrid hai điểm. Nhưng tất cả mọi người rõ ràng ý thức được, Valencia liên tục hai vòng tiến công đều xuất hiện vấn đề. Tô Đông thiếu trận trọng tỏa Valencia công kích hỏa lực. Đối mặt Vã lã đố lì cùng ổ xả Suna, vậy mà đều không thể phá không thành đất được. Valencia phản phất về tới trước mùa giải. Cái này làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng, bản mùa giải Valencia biểu hiện xuất sắc, vừa vặn cũng là bởi vì Tô Đông. Trong lúc nhất thời, thủ thương thiếu trận Tô Đông ngược lại so sánh với trận cầu thủ càng thêm nhận ký giả truyền thông coi trọng, liên quan tới hắn lúc nào quay về đấu trường cũng đã trở thành Valencia fan bóng đá chú ý tiêu điểm. Bernie T biểu thị. Tô Đông đã khỏi hẳn, bắt đầu tham gia toàn đội hợp luyện. Hắn sẽ rất nhanh một lần nữa trở lại sân bóng. Tô Đông cũng thông qua Valencia F side game lộ ra, mình đang cố gắng điều chỉnh trạng thái, tùy thời đều có thể tham gia trận đấu. Cái này khiến fans hâm mộ bóng đá đều rất là hưng phấn, bởi vì vì bọn họ cũng đều biết, Tô Đông trở về, Valencia dẫn bóng cũng liền trở lại. Tại Tô Đông thiếu trận hai vòng bên trong, Ronaldo liên tục hai vòng dẫn bóng, tuy nói thoáng rút ngắn cùng Tô Đông chiến lệnh, nhưng bờ ra dục tự tình vẫn như cũ không có ý tứ cho Tô Đông gọi điện thoại đặc ý. Xem chừng, nếu là lập cú đút, hắn sẽ còn hơi có chút hào hứng. Bất quá Một thì lại đến từ ý tin tức tốt, ngược lại là rất nhanh hấp dẫn Tây Ban Nha truyền thông cùng fan bóng đá ánh mắt. Chương 240, chúng ta phải tin tưởng khoa học. Sáng sớm, Hà Lan Amsterdam đông nam vùng mới giải phóng. Đến thời gian huấn luyện, A rất cầu thủ lần lượt ngăn lại rê tổ ẹ e còm sập trụ sở huấn luyện. Đám cầu thủ tại trong phòng thay quần áo thay quần áo, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị sắp bắt đầu huấn luyện khóa. Đội trưởng Van der và A chậm rãi đi vào phòng thay quần áo, trên mặt thần sắc rất khó coi, có điểm giống là vừa vặn kinh lịch một trận nghiêm trọng tai nạn xe cộ giá rẻ, để trong phòng thay quần áo những người khác cảm thấy rất bình thường buồn bực. Chuyện gì xảy ra? đồng đội của Lyser Nedder quan tâm hỏi. Vander và Ad lắc đầu, không có trả lời, túi đầu đi hướng tủ quần áo của mình. Xảy ra vấn đề gì rồi? Trung vệ Hỡi Hiển Ga cũng áp sát tới. Không chỉ có là hắn, Rẽ Rong, Bầy Bèn chờ Hà Lan cầu thủ cũng đều nhao nhao xuống lại, liền chạm sau lưng Vander và Ad. Tất cả mọi người biết, Azaz trong phòng thay quần áo chia hai phái, Vander và Ad là trong đó một phái lãnh tụ, vẫn là Azaz đội trưởng, lại là Hà Lan bản thủ Tân Tú, cái này khiến hắn tại Azaz trong phòng thay quần áo rất bình thường có sức ảnh hưởng. Nhìn thấy Vander và Ad dạng này, lấy hắn vì như thiên lôi sai đâu đánh đó, còn lại cầu thủ cũng đều nhao nhao như mày. Đừng để ý, Dạ Phổ, bất quá chỉ là một tòa giải thưởng. Lão tướng Litman Nần đi tới, nhẹ nhàng vỗ vỗ Vander và Ad bả vai, lấy đó an ủi. Phần Lan băng đao kiểu nói này, đám người cũng đều nhao nhao tỉnh lộ lại. Đây là châu Âu cậu bé vàng thưởng công bố sao? Sonicer hỏi hướng về phía Litman Nần. Litman Nần nhẹ gật đầu, tối hôm qua công bố, hôm nay truyền thông báo cáo. Thật là tô đông. Sonicer truy vấn. Litman gật đầu ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lúc này làm Van der Vaart đồng đội, bọn hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa. Từ khi Tuấn Anh tuyên bố muốn khởi đầu Châu Âu, cậu bé vàng thường bắt đầu ngoại giới ngay tại bảy gia Châu Âu giới bóng đá chứ danh tuổi trẻ tân tú, trong đó chính là lấy Hà Lan mấy tên tân tú xuất sắc nhất, Ajax Van der Vaart cùng Ira Himovic, Inholtz Roven, đây đều là Hà Lan giới bóng đá người nổi bật. Trong đó, Van der Vaart vẫn là Châu Âu công nhận siêu cấp thiên tài, được vinh dự là cờ du yếp về sau, Hà Lan lớn nhất tài hoa thiên phú thiên tài, rất nhiều người đều cho rằng, hắn sẽ trở thành Hà Lan một đời mới siêu cấp tự tin. Cùng ba ca truyền năm chuyện giấu. Tất cả mọi người nhất trí nhận định, Van der Vaart gia nhập Liên minh Barca là thời gian vấn đề sớm hay muộn. Bởi vì Barca cùng Hà Lan bóng đá có thiên ti vạn lũ liên hệ, nhất là Ajax. Tuy nói, đến bản mùa giải, La Liga Atletico Madrid, Toze cùng Diêu Mạc Lộc cả hệ Toho cũng đồng dạng biểu hiện xuất sắc. Đó giờ bị ở kịp The Verton bên kia xuất hiện rung nghi, nhưng Van der Vaart vẫn như cũ là số một đại đứng đầu. Bởi vì hắn là Ajax đương gia ngôi sao bóng đá, lại là đội bóng đội trưởng, đông đảo quang hoàn phía dưới, Van der Vaart được tuyển châu Âu cậu bé vàng thưởng thực chí danh uy. Nhưng lại tại đoạn thời gian gần nhất. Hiệu lực tại Valencia, Atletico Đông Thanh danh vang, rồi, liền phàng phất giống như là ngồi giống như hỏa tiễn, lấy tốc độ cực nhanh vọt vào Châu Âu giới bóng đá chủ lưu tầm mắt. Tên này đến từ bóng đá trong hoang mạc nước cầu thủ, xuất đạo tại Tam Leu thi đấu vòng tròn ở tiểu Gạn Dì Mẹ Dạ Liga sở Botim Lịt lại trợ giúp sở Botim Lịt liên tục hai cái mùa giải cầm xuống song quân vương, nhất là trước mùa giải ở tiểu Gạn Dì Mẹ Dạ Liga cùng UEFA Cup song quân vương, càng làm cho hắn tại Châu Âu giới bóng đá bộc lộ tài năng. Nhưng chân chính có sức thuyết phục vẫn là tại La Liga biểu hiện, 18 vòng thi đấu đánh vào 20 cầu, dạng này phát huy thậm chí đã vượt qua năm đó Ronaldo cho toàn bộ châu Âu giới bóng đá mang đến to lớn rung động. Inter Milan, Barcelona, Juventus, MU, Real Madrid, đông đảo trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng đều nho nhau, nhau cùng hắn dính liễu quan hệ, bởi vì vì tất cả mọi người biết Valencia là dung không được dạng này thiên tài. Giờ đội chuyển nhượng, đây là chuyện sớm hay muộn. Vài ngày trước, Valencia cùng thành Đô Bi, tô Đông diễn ra hạt chít, cái này khiến hắn thanh danh lan truyền lớn. Mà bây giờ, Ronaldo công bố lần thứ nhất 2003 niên châu Âu cậu bé vàng thưởng được chủ, tô Đông lấy ưu thế áp đảo được tuyển, cái này khiến nguyên bảng tiếng hô cao nhất Vander và ạt cảm thấy phi thường phiền muộn hắn luôn luôn đều tự khoe là là người đồng lứa bên trong người nổi bật là thiên chi tiêu tử nhưng bây giờ lại thua tô đông làm chúng ta tại trên sân bóng lúc gặp mặt ta nhất định phải tự tay đánh bại ngươi van der vạ ạt ở trong lòng cắn răng nghiến lợi thầm nghĩ ở phía sau hắn sơnider jean cùng người ỉn gạ chờ ủng hộ van der vạ ạt hà lan cầu thủ cũng đều nhao nhao toát ra không cam lòng thần sắc hiện nhiên cũng đều đối tô đông hợp lý tuyển không phụ thú vị là ngay tại trung phòng trong phòng thay quần áo liền tại bọn hắn đối diện cách đó không xa một cái khác sắp xếp trước ngã tủ nhất danh dáng người dị thường cao lớn tóc dài cầu thủ cũng lộ ra một vòng tà mị mỉ cười Giờ Zlatan, ngươi cao hứng cái gì, ngươi không cũng không được thưởng sao?" Đồng dạng giữ lại tóc dài bờ ra giữa hậu vệ trái mà y chẻo mười phần buồn bực hỏi. Thụy Điển Tiên đạo nhún vai, không rất quan tâm nói ra, "Ta có phải hay không thưởng không quan trọng, trọng yếu nhất chính là, người nào đó nhất định phải được giải thưởng thất bại, đây mới là ta cao hứng nhất." Hắn cùng Van der Vaar ở giữa mâu thuẫn, tại Ajax trong đội, thậm chí toàn bộ Hà Lan dưới bóng đá đều là mọi người đều biết. Căn cứ đối thủ đối thủ chính là, ách, không phải, đồng đội tinh thần, Ilya Khimovic cảm thấy, "Tôi đồng đoạt giải cũng thật không tệ." Mặc dù trong đầu của hắn cũng không phục lắm. Thiên địa thật có mạnh như vậy sao? Mà ủy chưa có chút không tin. Irahi Movid khoẹt miệng có chút bút lên, ai biết? Hôm nào có cơ hội trên sân bóng thử một lần chẳng phải rõ ràng? Nghe nói hắn giống như ngươi cao, giống nhau cường tráng, dưới chân kỹ thuật cũng phi thường tốt, mà lại tốc độ cùng lực buộc phát đều nhanh hơn ngươi. Mà ủy treo lời còn chưa dứt, Irahi Movid trên mặt thần sắc đã là tinh chuẩn nhiều mây. Kia là đánh dám. Ngươi gặp qua cao hơn ta, so ta tráng, chạy còn nhanh hơn ta người sao? Chưa thấy qua. Mà ủy treo lắc đầu. Đúng không? Cái này hoàn toàn không phù hợp kia cái gì bỗng nhiên cái quỷ gì định luật, dù sao chính là không khoa học sau khi nói xong, Yura Kimovit vô vô mạ y chèo bà bay, thầm thì nói ra, nhớ kỹ, mạ y chèo, chúng ta phải tin tưởng khoa học. Bờ ra giữ hậu vệ trái rất chân thành gật gật đầu. Hắn cũng cảm thấy truyền thông luôn luôn thổi quá mức. Tỷ như bên cạnh hắn người bạn thân này, cầu la bị đá không tệ, chính là người không có chút nào đáng tin cậy. Tô Đông cũng không biết mình bị người theo dõi, cũng không biết một tòa vừa mới sáng lập giải thưởng sẽ mang đến cho hắn mấy cái tiềm ẩn đối thủ, nhưng coi như hắn biết, cũng khẳng định không quá tâm. Đối thủ của hắn rất nhiều, nhiều mấy cái cũng không nhiều, thiếu mấy cái cũng không ít. Tuân Hoa tại chính thức tuyên bố ngày kế tiếp buổi chiều. Từ tổng biên tập phở dạ chỉ tự mình đến đến Tây Ban Nha Valencia để tờ mạ trụ sở huấn luyện vì tô Đông tiến hành trao giải. Từ 18 vòng đấu về sau, tô Đông liền liên tiếp lấy được mấy cái thưởng. Tỷ như mạ cả báo trên nửa trình tốt nhất đội hình cùng tốt nhất tiên phong, nhưng loại này giải thưởng bình thường đều là trên báo chí tuyên bố một chút liền xong việc, có chút sẽ gửi đến phần thưởng. Nhưng giống thuật hoạt dạng này, từ tổng biên tập tự thân lên cửa trao giải, nhìn ra được, bọn hắn đối tòa này giải thưởng vẫn là mười phần coi trọng. Dù sao mới vừa vặn sáng lập, có trời mới biết bọn hắn có thể kiên trì bình chọn mấy năm. Nhưng bất kể nói thế nào, được người ta giải thưởng, tô Đông trong đầu cũng cao hứng ý nói là lần đầu bình chọn, nhưng Tuần Hoạt tại châu Âu thể dục lĩnh vực vẫn là có không tầm thường lực ảnh hưởng. Châu Âu cậu bé vàng thưởng bàn phát cho Tô Đông, đối Valencia tới nói cũng là vô cùng trọng yếu một việc, cho nên không chỉ có câu lạc bộ an bài giám đốc su bị giật đi vào hiện trường, đội một tất cả cầu thủ cũng đều một bên chứng kiến, thậm chí còn mời không ít ký giả truyền thông cùng fan bóng đá trình diện. Cái này khiến toàn bộ trao giải quá trình thật đúng là y theo dáng dấp, còn kém không có ở sự dịch ca kịch viện tổ chức. Đường Tô Đông từ phở dạ chỉ trong tay tiếp nhận giải thưởng lúc, vẫn là cảm nhận được giải thưởng phất lượng, cao hứng trong lòng cũng tăng thêm mấy phần. Sau đó, hắn tiếp nhận Tuần Hoạt bài tin tức Đây cũng là phải có chi ý. Dù sao người ta chuyên từ tòa di nổ tới trao giải, không cho cái bài tin tức không thể nào nói nổi. Tại bài tin tức bên trong, Tô Đông đem mình dẫn bóng công lao đều giao cho đồng đội, trọng điểm nâng lên Emma, Vincente, bà dạo dạo cùng án bên đã chờ đồng đội, cho rằng là bọn hắn biểu hiện xuất sắc sáng tạo ra Valencia bản mùa giải thành tích. Ta chỉ là cái vừa lúc mà gặp may mắn. Nếu như là lúc trước, có lẽ những lời này còn có người sẽ tin, nhưng ở mất đi Tô Đông hai vòng đấu, Valencia một hòa một thua, số không dẫn bóng, cái này làm cho tất cả mọi người đều rõ ràng cảm thụ đến Tô Đông tầm quan trọng. Đối với đội bóng huấn luyện viên trưởng Bernite, Tô Đông cũng là không tiếp tán thưởng, biểu thị mình từ trên thân Bernite học được rất nhiều thứ, bao quát như thế nào trở thành nhất danh xuất sắc hơn tiền đạo. Ngoại trừ Tô Đông tiếp nhận bài tin tức bên ngoài, toàn bộ một nhóm phóng viên cũng chuyên môn đi phỏng vấn Valencia giám đốc Xu bị giạt, huấn luyện viên trưởng Bernite, thủ tịch trợ lý huấn luyện viên Lệ Dạ Cete dặn, đồng dạng còn có câu lạc bộ còn lại cầu thủ. Phỏng vấn chủ đề không thể nghi ngờ đều là vây quanh Tô Đông, các phương diện cũng đều đối Tô Đông biểu hiện đưa cho cực cao đánh giá. Liên nối tới đến đều không quen khen người bờ nhì tệ đều biểu thị, Tô Đông là hắn nhìn thấy qua chăm chỉ nhất cố gắng cầu thủ chuyên nghiệp, hắn tin tưởng vững chắc Tô Đông còn có to lớn tiềm lực không có khai quật ra, tương lai nhất định sẽ trở thành châu Âu giới bóng đá tốt nhất ngôi sao bóng đá. Ta hy vọng Tô Đông tại cầm tới châu Âu cậu bé vàng thưởng về sau, không tiêu ngạo hơn, phải tiếp tục cố gắng, đem cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới làm vì chính mình mục tiêu kế tiếp, ta tin tưởng hắn có thể làm được. Cái này không thể nghi ngờ cũng là Tô Đổng đối châu Âu cậu bé vàng thưởng được chủ mong đợi. Các đội hữu đối Tô Đông đánh giá cũng cũng rất cao, bao quát Esma cùng Vincent ở bên trong. Tất cả đều cho Tô Đông đưa lên một đống lớn ca ngợi chi tử, cái này khiến Tuấn Quật là thắng lợi trở về. Nhưng tại đưa tiến ngoại nhân về sau, Valencia đám cầu thủ liền đều nhau nhau vây lên Tô Đông. Mới đầu, bọn hắn cũng còn trang mô hình làm dạng khen khen một cái Tô Đông trong tay cút, kể một ít hâm mộ loại hình, nhưng thời gian dần trôi qua, đám người kia liền chân tướng vây bẩy, đem không đơn thuần mục đích liền trực tiếp bạo lộ ra. Mời ăn cơm. Không phải, chúng ta bạo ngươi hắc liệu. Đúng, hiện tại đoạn giải, trên tuổi chính vang, ký giả truyền thông đều muốn đoạt lấy bạo hắc liệu. Dừng lại, không, tối thiểu phải mời ba trận cơm. Cộng thêm đoàn xây một con rồng Đúng đúng đúng. Tô Đông mặt đen lại. Đây là chức nghiệp đội bóng đá sao? Đơn giản tựa như là ổ thổ phỉ. Chương 241, tiểu tử này không phải người. Ngày 25 tháng 1 buổi chiều, Madrid Nam Bộ cắt Catti lạ la mã ở khu tự trị, Cắt Los bèn mòn từ sân bóng. La Liga vòng thứ 21, Valencia sân khách khiêu chiến hẳn Barca. Burnley T trên đội hình ra sân làm ra không ít điều chỉnh. tờ cùng Bạ Dạ Dạ đều không có ra sân từ đầu, cái trước bởi vì tổn thương bệnh nguyên nhân, thậm chí cũng không vào danh sách lớn. Tô Đông nghỉ chiến sau 2 tuần, khỏi bệnh tái xuất, nhưng cũng đồng dạng không có xuất ra đầu tiên mà là ngồi tại ghế dự bị bên trên. Một hiệp Messi sủ cổ thay thế bạ dạ dạ xuất ra đầu tiên, cùng hắn bạn đã cộng tác tạo thành song tiền vệ phòng ngự, trước trận là giọt gì Nolo Lopez, Esma cùng việc tổ hợp, Mister tạ gánh cương tiền đạo. Được vinh dự là Valencia tiến công thiết tam giác, bây giờ thiếu hai sừng, Esma một người cũng rất khó chơi đến chuyện. Mở màn về sau, Valencia một lần đá ra uy hiếp, Esma tại phút thứ 7, dẫn bóng sông vào vùng cấm địa, bị đối phương đẩy nã, nhưng nếu Nolo Lopez penalty vậy mà phạt mất đi, đây cũng là bản mùa giải Valencia duy nhất phạt rất penalty. Phản phất là bị phạt ném penalty đã kích lòng tin, lại thêm bản bạ sẽ tăng cường đội bóng phòng thủ, Valencia sau đó tiến công liền đánh cho không có cái uy hiếp gì. Song tiền vệ phòng ngự vận chuyển cũng không phải rất bình thường thông thuận, mùa hè Messi Soko đến cùng không phải bạ dạ dạ, thân thể tố chất của hắn xác thực tương đương xuất sắc, nhưng ở tổ chức cùng phòng thủ bên trên, nhất là cùng án bện đã phối hợp ăn ý bên trên, cùng bạ dạ dạ vẫn là không cách nào so sánh. Bernie thay tại phút thứ 60, dẫn đầu thay đổi mùa hè Messi Soko, để bạ dạ dạ chống đi tới. Cái này thoáng cái biến đội bóng thế cục, nhưng vẫn là không cách nào chế tạo ra uy hiếp. Phút thứ 70, Bernie T tiến hành lần thứ 2 thay người. Tô Đông xuất hiện ở bên sân. Số 9 Tô Đông, lên. Số 18 Djorji Noldo Lopez, ha. Đường sân bóng quảng bá chuyển đến đội thanh âm của người, Hàn Bạ sẽ vấn luyện viên trưởng sẽ xạ Fernando hơi có chút khẩn trường, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, đi đến bên sân la lên hậu phòng tuyến hai tên cao lớn trung vệ. Lệ Ba niên mùa hạ từ Villa dự chuyển nhượng mà đến, thân cao đạt tới 1m9 đủ nể vệ gà lạp. Xuất từ Hàn Bạ sẽ đào tạo trẻ, thân cao đạt tới 1m92 Phạm Tự Lộ hỉ bạ bên trong tư bản mua giải biểu hiện được càng là xuất sắc đã sớm sớm đã bị Atletico Madrid cho nâng lên đặt trước đi. Có dạng này hai tên cao lớn trung vệ tỏa chấn tại Đông đảo La Liga đội bóng bên trong cũng coi là không thấy nhiều. Người khác e ngại thân cao 1m95 tô Đông, hẳn bạn sẽ còn thật sự không sợ. Chú ý một chút, giữ vững tinh thần, chạm chạm trên hắn. Fernando la lên. Trên trận hai tên trung vệ liếc nhau một cái, không hẹn mà cùng gật đầu. Tô Đông, trước mắt La Liga xạ thủ bảng đầu tiên, bản mùa giải La Liga biểu hiện tối chói mắt tiền đạo. Nếu như có thể đông lại hắn, vậy bọn hắn hai cũng sẽ cùng theo thanh danh lan truyền lớn. Cho nên. Không cần huấn luyện viên trưởng đa động viên, bọn hắn biết phải làm sao. Tô Đông thay đổi giọt gì nhổ Lopez về sau, đi vào sân bóng, vừa vặn đối mặt tàn bạ sệ hai tên cao lớn chú vệ, đã nhận ra đối phương ánh mắt bên trong không có hảo ý, trong lòng hiểu rõ, đây không phải hắn lần thứ nhất đụng phải khiêu khích đối thủ, cũng không phải là một lần cuối cùng, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Tàn bạ sệ thoáng tăng cường phòng thủ, nhất là đối Tô Đông hạn chế. Valencia bên này, mỉm sở tạ như trước vẫn là đè vào phía trước nhất, Tô Đông liền tương đối tự do. Đây cũng là quân đoàn rơi đánh xong tiên phong lúc thông lệ chiến thuật, Tô Đông cùng mỉm sở tạ phối hợp lại cũng không có vấn đề gì cái này cũng không phải lần đầu tiên. án bạ sẽ thì là từ đó trận rút về tới một cái, tăng cường đối Valencia song tiên phong phòng thủ, tranh tài một mực ở vào rằng có giai đoạn. tô đông nếm thử cầm anh, án bạ sẽ hai tên cao trung vệ đều là một tấc cũng không rời dán sát vào hắn, nhất là bạo tớ lộ hỉ ba bên trong tư, càng là biểu hiện được rất có tính công kích. trên tay tiểu động tác cũng là không ít. hiện trường án bạ sẽ phan bóng đá thì là đang vì bọn hắn cầu thủ gieo họ. đối với bọn hắn tới nói, có thể tại sân nhà bất hòa Valencia, cầm tới quý giá một phần, đó chính là thắng lợi. mục tiêu của bọn hắn chưa hề đều chỉ có một cái, đó chính là bảo đẳng cấp tất cả mọi người cũng đều tại vì cái mục tiêu này mà nỗ lực nhất là đương tranh tài tiến vào 8 sau 15 phút bọn hắn phảng phất đã thấy thắng lợi tại phía trước ngắc nhìn trên đại fans hâm mộ bóng đá trở nên càng thêm kích động sân bóng bên trong cầu thủ lại càng thêm nơm nớp lo sợ giọt dì đổ lô bet xuống dưới về sau julio liền nâng lên cánh trái tiến công đánh nặng. Esma là hộ công vừa đường không phải hắn am hiểu nhất mắt thấy tranh tài liền phải kết thúc trước đó còn không dám tùy tiện mạo hiểm một rốt cục bắt lấy một cơ hội dọc theo cánh trái nhanh chóng dẫn bóng hướng phía trước thúc đẩy rất nhanh hắn giết vào đến hẳn bạ c30 mét Tại rốt gì nổ Lopez bị thay thế trận về sau, Lao tướng phải hậu vệ biên mòn thì người lực chú ý càng nhiều vẫn là đặt ở Esma trên thân, bởi vì Argentina hộ công liên tiếp ở bên trái đường hoạt động. Khi hắn nhìn thấy Esma tại trung lộ lúc, cũng thói quen hướng trung lộ nick lại gần. Thật không nghĩ đến, Odiu đột nhiên dọc theo bên trái tuyến nhanh chóng dẫn bóng chen vào tới. Mòn đi người phản ứng cũng rất nhanh, trước tiên ngăn ở bên trong, nhưng Odiu dẫn bóng năng lực rất mạnh, đi vào ở ngoài vùng cấm bên trái về sau, đột nhiên ngang bên trong cát, ý đổ dẫn bóng xông vào vùng cấm địa. Cái này khiến bạn sẽ phòng thủ có chút buông lỏng, vệ gạ kéo trước tiên tới phủ kín. Odiu đã sớm chuẩn bị còn chưa tới vùng cấm địa lúc, đột nhiên đưa ra một cước xuyên qua, bóng ra từ vùng cấm địa bên trái, sát qua vùng cấm địa góc trái, chuyển đến vùng cấm địa tuyến đầu s Esma trước mặt. Argentina hộ công cấp tốc chen vào đến, không đợi phòng thủ cầu thủ đúng chỗ, trực tiếp ra chân, đưa bóng truyền đến Tô Đông dưới chân. Tô Đông vừa vặn liền đứng tại cung đỉnh bên trái cùng đại cấm khu tuyến giao tiếp điểm bên trong, dùng thân thể gánh vác tạm trợ lộ hỉ ba bên trong tư, từ, từ phía sau không dám tùy tiện làm động tác, sợ không cẩn thận lại là vùng cấm địa bên trong phạm lỗi, chỉ có thể liều mạng dùng thân thể đi chen, y đổ gạt mở To Đông. Muốn làm như vậy hậu vệ có rất nhiều, nhưng chân chính có thể làm được có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tô Đông đưa lưng về phía cầu môn phương hướng, chân phải đem Esma chuyển tới cầu ngừng hướng về phía bên trái của mình, tại Phạm Tợ Lộ Hỉ bạ bên trong tư quay nhiều dưới, thân thể đột nhiên đi phía trái bên cạnh quay người. Phạm Tợ Lộ Hỉ bạ bên trong tư đã sớm chuẩn bị, lúc này liền làm ra hưởng nối. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là Tô Đông cũng không có vội vàng lên chân, mà là đuổi kịp một bước, đưa bóng cho chủ trở về. Đáng chết. Chân trái của hắn cũng phi thường xuất sắc. Phạm Tợ Lộ Hỉ Ba bên trong tư lúc này ý thức được điểm này, cả người đi theo rừng biến hướng, lại nhào về phía Tô Đông bên trái. Liên tục biến hướng Cao tới một M92 Vạm trỡ Lộ Hỉ bạ bên trong tư đã đem thân thể phát vung tới cực hạn, hắn thậm chí cảm giác mình chưa hề không có giống bây giờ linh hoạt như vậy qua, nhất là khi nhìn đến Tô Đông chân trái muốn động đệ thời điểm, hắn càng là trước tiên ra chân phụ kín. Có thể để hắn cảm thấy tuyệt vọng là, Tô Đông cũng không có lên chân, mà là chân trái đưa bóng lại chụp trở về. Giờ này khắc này, Vạm trỡ Lộ Hỉ bạ bên trong tư trong đầu trực tiếp tung ra một cái ý niệm trong đầu. Ta đi, dạng này cũng được. Cái này mẹ nó còn là nhân loại sao? Ngay sau đó, một cô tuyệt vọng băng lãnh dâng lên trong lòng. Hắn nhìn thấy Tô Đông đưa bóng chụp trở lại phía bên phải về sau, chân phải vung lên, thoải mái mà đánh ra một cước rút bắn, bóng ra cơ hội là lấy một đường thẳng, trực tiếp xuất vào ản bạ sẹ cầu môn góc dưới bên trái. thủ môn làm ra bay nào, nhưng ngoài tầm tay với. Câu tiến á, gỗ ổn. tô đông, phút thứ 88, tô đông vị Valencia đánh vào một cầu. đây là cỡ nào quý giá một hạt dẫn bóng. vừa mới khỏi bệnh tái xuất, dự bị ra sân 18 điểm trung, tô đông liền dùng một cước đặc sắc xuất goal, xuyên thủng ản bạ sẹ cầu môn. hắn dùng sự thực tại nói cho tất cả mọi người, Valencia dẫn bóng vẫn là cần hắn. tô đông dẫn bóng về sau, kích động xông ra sân bóng, một đường phi nước đại. Sau lưng hắn, các đội hưu một cái tiếp theo một cái xung lại, liền ngay cả Mị Sợ Tạ đều thần sắc kích động. Mặc dù là đối thủ cạnh tranh, cứ việc Mị Sợ Tạ trước đó có chút không phục, nhưng tại trải qua gần nhất mấy trận đấu xuất ra đầu tiên về sau, Mị Sợ Tạ thật cảm nhận được Tô Đông lưng mèo áp lực. Nhất là đối mặt ổ Sả Su Nạ hai trận thất bại, để Valencia thảm tao đào thải không nói. Tại La Liga dẫn trước ưu thế cũng bị Real Madrid cấp tốc rung ngắn, làm đội bóng đạt được tay, hắn không phải là không có cơ hội, nhưng thủy chung theo vào cầu duyên khan một mặt. Bây giờ đồng dạng đối thủ cùng một trận đấu, To Đông vừa dự bị ra sân liền dẫn bóng. Còn có cái gì so đây càng có sức thuyết phục. Phạm Tở Lỗ hỉ bạ bên trong tư một mặt tuyệt vọng đứng tại chỗ, trợn mắt nhìn Valencia cầu thủ lao ra chúc mừng dẫn bóng, nhất là nhìn thấy xông vào trước nhất đầu Tô Đông, hắn xong trong mắt lóe lên một tia vẻ sợ hãi. Hắn bị đùa bỡn. Tô Đông biết hắn sẽ phủ kín, cho nên liên tục tả hữu di cầu, liền là muốn chế tạo ra đứng không. Nhưng vấn đề là, hắn một M92, cũng đã đem thân thể vận dụng đến cực hạn, chỉ có thể miễn cưỡng làm được dạng này, nhưng Tô Đông thân cao 1.95, vậy mà như thế thành thạo điêu luyện làm cái này một liên chuyền động tác, đây cũng quá linh hoạt đi. Tiểu tử này căn bản cũng không phải là người. Bà đội lồ hỉ, bà bên trong tư kính sợ nói. Bên cạnh các đội hưu nghe xong, đều cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Bà đội lồ hỉ, bà bên trong tư luôn luôn tầm cao khí ngạo, nhất là bản mùa giải bị Atletico Madrid chờ cường đội nhìn chúng, lòng dạ tự nhiên là cao hơn. Nhưng hắn bây giờ lại đối Tô Đông cho ra đánh giá như vậy, đây là chịu phục sao? Mặc kệ đối thủ có phục hay không, dù sao Tô Đông dẫn bóng, Valencia thắng. Nương tựa theo Tô Đông dự bị ra sân sau tuyệt sắc cầu, Valencia một không sân khách cầm súng hãm bà dễ, lấy được tỷ giá ba phần. Cùng lúc đó vừa mới truy tới gần điểm tích lũy Rio Madrid, một vòng này lại tại sân khách lật tuyển trong mương, bị Rio Socié đắt một không bảo lệnh. Cái này cũng lại một lần nữa đã chứng minh một cái đạo lý, đó chính là bảo đảm cấp đội bóng so sùng quan quân đoàn càng thêm nguy hiểm. Rio Madrid bị phát nổ, hai đội điểm tích lũy chênh lệch cũng cấp tốc trở về đến năm phần. La có dù nạ thì là tọa trấn sân nhà, một so với một thảm tao giả xỉn sản tăng đờ bơ hòa. Ý dù ý ta đội bóng gần đây biểu hiện có rõ ràng chượn, cái này đạo đưa bọn họ thi đấu vòng tròn xếp hạng bắt đầu trở nên nguy hiểm. Ngược lại là Barca, tình huống tựa hồ bắt đầu có chuyện biết. Tại Đông Nghị kỳ trận đầu không so với ba bại bởi dạ sĩển sạn thắng đỡ về sau, dít cắt đội bóng gần đây 3 trận chiến 2 thắng 1 hòa giữ cho không bị bại, thi đấu vòng tròn xếp hạng cũng liên tục tăng lên, đội bóng thế cục cũng có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Gần nhất, Barca từ Juventus thuê giữa trận hãng tướng David, tuy nói còn chưa lên trận đấu, nhưng đối 3 ca thực lực cũng là có chỗ tăng cường. Chương 242, ngươi đuổi không kịp ta. Ta trở về. Tại giao đấu án bạ sẽ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Đông tiếp nhận truyền thông phỏng vấn tại điểm, tràn đầy tự tin nói, hắn phải dùng cái này đơn giản một câu, hướng Ronaldo tuyên chiến. Càng quan trọng hơn là Hắn cảm thấy mình hẳn là muốn tìm lên đội bóng tiến công gánh nặng. Đây cũng là huấn luyện viên trưởng Berniê hy vọng hắn làm. Theo bản mùa giải không ngừng dẫn bóng, tô đông lòng tự tin cũng đã nhận được bay vọt thức tăng lên. Hắn cảm giác được mình đang ở tại một cái trước nay chưa từng có, phi tốc tiến bộ trên đường, lòng tự tin cũng tại theo lấy thực lực, biểu hiện mà không ngừng kéo lên. Mà mặc kệ là chính hắn, vẫn là chung quanh đồng đội, lại hoặc là đội bóng, đều cần hắn gánh vác lên càng nhiều trách nhiệm. Nếu như nói trước đó còn không có loại cảm giác này, kia tại tô đông thiếu trận cái này hai tuần bên trong, Valencia tất cả mọi người đã rõ ràng cảm nhận được tô đông tầm quan trọng. Liền ngay cả chính mì sợ tạ đều thừa nhận điểm này. Cái này đơn giản một câu, cũng là tại nói cho Valencia fan bóng đá, hắn trở về, Valencia a dẫn bóng cũng quay về rồi. Bất quá, rất không may mắn chính là, hộ công Esma lại thụ thương. Hắn là tại sau trận đấu cảm giác được cơ bắp khó chịu, tiếp nhận kiểm tra thời điểm phát hiện, gần bắp thịt kéo thương, chí ít thiếu trận 2 tuần. Argentina hộ công năng lực không có vấn đề, chính là thân thể này quá thủy tinh. Còn có Vincenter, hắn cũng là thường thường thụ thương. Nhưng Tô Đông trở về vẫn là để Valencia trên dưới trở nên ý chí chiến đấu sục sôi. Một tuần sau, La Liga vòng thứ 22, Valencia làm khách du sở Garden sở tại đi ùm khiêu chiến Malaga. Mở màn vẹn vẹn 4 phút, Tô Đông kéo đến cánh phải được banh về sau, đột nhiên khởi động, cưỡng ép đột phá đến cùng tuyến hậu truyện bên trong. Trung lộ mịt sở tại lực ráp Malaga hậu vệ sẵn dự đánh đầu công cánh cửa, vì Valencia thủ kéo đi chép. 1-0. Sau 10 phút, vẫn là cánh phải phát khởi tiến công, phải hậu vệ biên gạ dịt đỏ dẫn bóng vọt tới phạt góc khu sau đột nhiên về gõ, Tô Đông vùng cấm điệu bên trong dừng lại cầu về sau, quan sát một chút, trực tiếp đánh ra một cái giúp ăn. Bóng ra lại một lần trui vào Malaga cầu môn, 2-0. Sau đó Valencia cơ bản vững vàng không chế được trận diện. May cho đến tranh tài phút thứ 40, Argentina hậu vệ kẹo lở Gino đột nhiên tại bản phương nửa tràng té xỉu. Đây là một lần không có dấu hiệu nào biến cố, trung bình thậm chí đều không có người, tất cả mọi người bị dọa phát sợ. Đội y rất nhanh dùng cáng cứu thương đem kẹo lở Gino khiêng đi ra, trực tiếp đưa đến bệnh viện tiến hành kiểm tra. Berni tê dùng mạ trên nạ thay đổi kẹo lở Gino. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, bệnh viện bên kia truyền đến tin tức kẹo lở Gino không có nguy hiểm tính mạng, đang tiến hành cảng toàn diện thân thể kiểm tra. Điều này cũng làm cho Valencia trên dưới đều nhẹ nhàng thở ra. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, Mạ Trệ Na lợi dụng một lần phạt góc cơ hội, vì Valencia lại xuống một thành, 3-0. Phút thứ 72, Atlético đã tại ở ngoài vùng cấm vây lại lần nữa xuyên thủng Malaga cầu môn, 4-0. Sau đó giai đoạn sau cùng, xa và vì Malaga đánh vào một cầu, bảo vệ mặt mũi, nhưng vẫn như cũ sân nhà là bại. Valencia sân khách 4 so với một đánh bại Malaga, toàn lấy 3 phần. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, toàn bộ Tây Ban Nha giới bóng đá cũng đang thảo luận lấy kẹo lợi ghi nổ trung thế, cùng Valencia chẳng thắng lợi này. Argentina người rất nhanh liền cho ra kết quả kiểm tra, bác sĩ trần bệnh, mặc kệ là sinh lý vẫn là tâm lý, đều không có vấn đề, nhưng đến cùng tại sao lại thế xỉu, bọn hắn cũng không thể cho ra đáp án, chỉ là đề nghị tạm thời trước không muốn tham gia trận đấu. Valencia chẳng thắng lợi này thì là để fans hâm mộ bóng đá cảm thấy hưng phấn, đồng thời cũng làm cho truyền thông lại lần nữa tìm được lẫn lộn điểm nóng. Vincenter cùng Esma đều thiếu trận, nhưng Valencia thế công lại một chút cũng không có bị suy yếu, tất cả ký giả truyền thông đều đem tiêu điểm nhắm ngay Tô Đông, cho rằng chính là Tô Đông xuất chiến, bang Valencia sáng tạo ra một trận đại thắng. Rất nhiều người đều nói Valencia bản mùa giải tiến công nghỉ lại tại thiết tăng rác, nhưng chúng ta đều thấy được, đường tô Đông thiếu trận lúc, Vinzenzer cùng Esma cộng tác căn bản không giải quyết được đội bóng dẫn bóng vấn đề, mà Esma một mình lúc tác chiến, Valencia càng là tình cảnh gian nan. Nhưng hôm nay, Vinzenzer cùng Esma đều thiếu trận tình huống dưới, Tô Đông lại dùng một truyền một bán, dẫn đầu Valencia 4-0 sân khách đại thắng Malaga, cái này bản thân liền là chứng minh tốt nhất. Bất quá, truyền thông lực chú ý rất nhanh liền bị Real Madrid cùng Barca hấp dẫn, gã là cô một vòng này sân khách khiêu chiến vạ lạ đố lì, tại hơn nửa hiệp hai cầu lạc hậu tình huống dưới. Zonaldo diện ra lập cú đút, lại thêm phỉ gỗ dẫn bóng, Real Madrid cuối cùng sân khách 3-2 nghịch chuyển vả lạ đồ ly. Đối với trận đấu này, truyền thông cùng fan bóng đá đánh giá đều là hai thái cực. Một phương diện cho rằng Real Madrid tiến công sát thực rất mạnh, nhưng một phương diện khác đều cho rằng Real Madrid phòng thủ sát thực quá yếu đuối. Trái lại Real Madrid tử địch, Bakaka ở trên một vòng 3 không toàn thắng sạ giày gỗ dạ về sau, một vòng này tại sân Nukem 5 không cùng thắng hẳn Bã Sệ. Xavi, Saavi Ola, mới viện binh David cùng Luis Inziz tuần tự dẫn bóng, trong đó đây là David vì Bakaka ra sân trận đấu thứ nhất, biểu hiện được tương đương chói mắt. Cái này để người ta tin tưởng, dít cắt đội bóng rốt cục bắt đầu dần vào giai cảnh. Mà tại một vòng này diễn ra lập cú đút, trợ giúp đội bóng lịch chuyển vả La đô lì Ronaldo thì là tại sau trận đấu trước tiên cho Tô Đông mang điện thoại tới, nói cho hắn biết cái này một tin vui, không khỏi đắc ý mà tỏ vẻ, mình đã tìm tới dẫn bóng trận Thái. Ta hiện tại đã 18 cầu á. Ronaldo tại điện thoại bên kia rất là đắc ý cười nói, người tốt nhất vẫn là muốn chạy đến nhanh một chút nữa, bằng không, đoán chừng đến Betma thời điểm, chúng ta liền hòa. La Liga vòng thứ 24, Valencia Adem sân khách khiêu chiến Real Madrid, về sau Adem sân nhà lên chiến Barcelona có thể nói cái này hai trận đấu đều cực kỳ trọng yếu, cũng đều phi thường gian nan. Mà tại khiêu chiến La Liga xong hùng trước đó, Valencia còn có một cái chướng ngại vật, đó chính là Atletico Madrid. Yên tâm, ngươi đổi không kịp ta. Thu Đông nhẹ nhàng trả lời. Cắt, không phải liền là cái lập cú đúp sao? Đắc ý thành dạng này, ai chưa từng vào lập cú đúp? Chẳng lẽ đều quên, một đoạn thời gian trước là ai tức hồn hẹn? Bất quá, Valencia tiếp xuống lịch đấu áp lực sát thực rất lớn. Atletico trước mắt xếp tại La Liga vị thứ tư, thực lực như thế nào liền không cần nhiều lời, nhưng điểm chết người nhất vẫn là tổn thương bệnh. Estmadà thương, giọt gì nô lô thương, giết cũng đà thương, lại thêm đột nhiên té xỉu kéo lờ Gino, Valencia hiện tại có thể nói là thương binh đầy doanh, mà giữa trận dự bị mồ hẻm mệt xỉ sổ cột thì là bị điều đi tham gia ạ phần cần của Box lệ sận. Tin tức tốt duy nhất chính là Vincenter hẳn là có thể theo kịp giao đấu Atletico tranh tài. Valencia thương binh đầy doanh, nhân thủ khan hiếm, Atletico Madrid cũng đồng dạng cũng không khá hơn chút nào. Mùa giải tiến hành đến hiện tại, cái nào chi đội bóng không có mấy viên thương binh. Nhưng Atletico Madrid tương đối không may, số 1 của bọn họ đạt được tay thủ thương. Tô Z đối với Atletico tầm quan trọng, liền giống với Tô Đông đối với Valencia, hắn thiếu trận đối mã cạnh ảnh hưởng rất lớn. Tại xác định Tô Z đem thiếu trận Vatsona một trận chiến tin tức về sau, Burnley T lâm thời điều chỉnh đội bóng chiến thuật đấu pháp, lại một lần nữa tê ra 442 song tiên phong chiến thuật. Quân đoàn rơi huấn luyện viên trưởng thái độ phi thường minh sát, đã không cần để phòng Tô Z, kia Valencia liền muốn nhờ lợi thế sân nhà, nhất cử công đổ đối thủ, toàn lấy cái này bà phần. Ngày 7 tháng 2 một, Vatsona sân bóng. La Liga vòng 23, Valencia tọa trấn sân nhà lên chiến Atletico Madrid. Berni T là nhất danh phi thường thiết thực huấn luyện viên trưởng. hắn biết rõ mình đội bóng có bao nhiêu cân lượng, càng hiểu được đang ở tình huống nào đá dạng gì bóng đá. Không có Esma, hắn khai thác xong tiên phong tổ hợp, giải phóng tô đông, diệt thủ thương, anh chủ lô liền trở thành đội bóng cánh phải khẩn cấp sửa gấp công. Còn cánh trái tiến công, Vinzenter khỏi bệnh sau trực tiếp liền ra sân từ đầu. Tại Esma thiếu trận tình huống dưới, Valencia từ bỏ dĩ vãng trước trận đường truyền ngắn, mà là càng chọn thêm hơn lấy càng thêm ngắn gọn, khoảng cách càng lâu một chút truyền bóng, nhất là đến từ đường biên truyền bên trong. Dù sao trung lộ có tô đông cùng mịt sở tại hai tên tiền đạo tỏa chấn. Atletico chủ xoáy mạng trận nổ cũng đồng dạng rõ ràng mình đội bóng vấn đề, không có tô Toze, hắn khai thác 4-1-4-1 trận hình, kéo sau giữa trận là Lao Tướng Simoan, tại trước người hắn, rốt gở cùng y bạ gạ dạ cộng tác trung lộ, phong tuyến bên trên nỉ cổ lại đi tỏa chớn. Nhưng ý nghĩ là mỹ hảo, hiện thực lại là tàn khốc. Tại Vạn Stua nạp sân bóng, Valencia tử vừa mở trận liền đánh ra từng lớp từng lớp thế công. Vincent ở bên trái đường biểu hiện được tương đương sinh động, Simoan làm đơn tiền vệ phòng ngự, đã muốn chiếu cố trung lộ, lại muốn bảo vệ đường biên, căn bản rất khó làm được, rốt cùng ý bạ gạ dạ đều là chuyền bóng tay, đối phương thủ bảo hộ cường độ không lớn. Thế là liền xuất hiện Tô Đông, Vincenter cùng bạ dạ dạ lấy được liên tuyến, liên tiếp sách hoạch xuất ra thế công, lại ở giữa sân chế trụ Atletico Madrid, để ga giường quân đoàn rất khó tổ chức lên hữu hiệu thế công, bị ép chỉ có thể co vào phòng thủ. Tại mở màn sau nửa giờ bên trong, Atletico Madrid thậm chí ngay cả một cước bắn không có cửa đâu, có thể thấy được trận trên mặt có nhiều chật vật. Valencia bên này thì là liên tiếp sáng tạo ra uy hiếp, lần lượt đánh vào đến nội địa, khoảng cách dẫn bóng liền chỉ thiếu một chút xíu. Mà đường biên liên tục tiến công, nhất là tại Tô Đông dẫn dắt ở si về sau, Vincenter liên tiếp đạt được một đối một cơ hội để Valencia đạt được ba cái góc cầu. Đáng tiếc là ba cái góc cầu đều không thể sáng tạo ra dẫn bóng. Phút thứ 31, lại là Tô Đông lui về nhận banh, thành công hấp dẫn xin loan lực chú ý về sau, lại lần nữa đưa bóng phân đến cánh trái, Vincenter tại đường biên được banh sau hình thành một đối một, đối mặt hậu vệ gà Gàscepter Gavens, Vincenter kẻ tài cao gan cũng lớn, lại một lần ỷ vào ưu thế tốc độ, cưỡng ép dẫn bóng đột phá. Lần này, Vincenter kém một chút lại đột đi qua, cuối cùng là trung vệ Mạ Tỉ A lễ trước tiên sông lại, đưa bóng cản ra ranh giới cuối cùng. Lại làm một góc cầu. Vincent Tô Xung Phong nhận việc chạy ra danh giới cuối cùng, một cước nâng lên bóng đá, cấp tốc chạy tới phạt góc khu, trực tiếp đưa bóng dọn xong. Lúc này lui lại liền muốn chạy lấy đà. Tất tất. Trọng tài chính thổi còi ra hiệu hắn còn không thể chủ phạt. Hai đội người cao cầu thủ tất cả đều tụ tập đến vùng cấm địa bên trong. Valencia 2 tên trung vệ mạ trệ nạng cùng Ezella đều chạy tới. Tại trong mọi người, thân cao 1m95 To Đông Hạc giữa bầy gà, tự nhiên cũng là Atletico phòng thủ cầu thủ chú ý tiêu điểm. Thân cao 1 22 tuổi Argentina trung vệ mạ thì đứng ở To Đông trước mặt. Chương 243, thiếu kỳ hại chết mèo lại là một cái tóc dài Argentina người. Tô Đông nhìn lên trước mắt Mattia Lelli, cảm giác rất kỳ quái. Tóc dài đóng thay, chia ba bảy, còn giữ râu quanh nón, cái này nhìn chỗ nào giống như là 22 tuổi tuổi trẻ tiểu tướng, ngược lại có điểm giống là thế sự xoay vần lao tướng. Có đôi khi Tô Đông đều cảm thấy rất kinh ngạc, vì cái gì Argentina người liền như vậy hứng thú với tóc dài đâu, thậm chí mưu cầu danh lợi đến, năm đó dễ đố đồ, đồ bọn người vì không tiễn điệu tóc dài, mà bị ép rời đi đội tuyển quốc gia. Đây rốt cuộc là nguyên nhân gì, dễ đố đồ, đồ cùng bà tỷ sụp tạ chờ các lao tướng là như thế, Mattia Lelli. Cả bị A So cùng Esma chờ đại tân sinh, thậm chí càng thêm tuổi trẻ Messi. Tất cả đều là giữ lại tóc dài. Thật rất phiêu dật sao? Tô Đông cảm thấy rất hiếu kỳ, rất muốn hỏi một chút trước mắt mạ thì A lệ gì, nhưng hắn cuối cùng nhìn được. Hắn không muốn trở thành vậy, không thể làm gì khác hơn là kỳ mèo. Mạ tỷ A lệ ghi cảm nhận được Tô Đông ánh mắt, hắn cảm thấy rất bình thường buồn bực. Vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta nhìn? Chẳng lẽ là bởi vì ta dáng dấp đẹp trai? Lệ ghi trong lòng không khỏi sinh ra một chút tự đắc, hắn chưa lại một đầu phiêu dật tóc dài, chính là cảm thấy mình dáng dấp còn không tệ. Nhưng thời gian dần trôi qua. Bị Tô Đông như thế nhìn chằm chằm, trong lòng của hắn đầu cũng không khỏi có chút run rậy. Giá hỏa này ánh mắt làm sao là lạ? Trước đó có truyền thông nói, hắn cự tuyệt Ronaldo giới thiệu cho bạn gái của hắn, rất nhiều người hoài nghi hắn không thích nữ nhân. Nghe nói, sớm tại bỏ tiểu gạn di mẹ dạ Liga thời điểm, Bồ Đào Nha truyền thông liền từng có suy đoán như vậy. Chẳng lẽ là thật? Nghĩ đến đây, Lệ Quý toàn thân không khỏi càng thêm giận cả tóc gái. Nhất là hắn nghĩ tới Etma. Nghe nói, tại Valencia trong đội, Etma cùng Tô Đông quan hệ là tốt nhất, chẳng lẽ nói? Rất nhanh, Lệ Quý liền khiến cho kính lắc đầu, hắn cảm thấy cái này không thực tế bởi vì hai người thần cao trên lệnh quá tốt đẹp rõ ràng. nhưng tà ác hạt giống lại giống như là ở trong đầu hắn mọc dễ nảy mầm, càng không ngừng lan tràn. hắn thậm chí bắt đầu ở suy nghĩ, muốn hay không gọi điện thoại cho Esma, tìm hiểu một chút tình huống. hai người tại lòng sông thời điểm làm qua đồng đội, chẳng qua là lúc đó Esma là đội bóng số một ngôi sao bóng đá, lệ kỷ là đội thanh niên tiểu tướng, nhưng lẫn nhau cũng coi là quen thuộc. đương tô đông nhìn thoáng qua phạt góc khu Vin Center, cùng cộng tác nháy mắt ra giấu về sau, lại nhìn khi trở về, phát hiện lệ kỷ nhìn ánh mắt của mình có chút là lạ. làm sao rồi? tô đông nhịn không được hỏi còn đặc địa đưa thay sở sở mặt mình là trên mặt ta có đồ vật gì sao lệ gỉ có chút trột dạ lắc đầu lập tức quay người nhìn về phía phạt góc khu vincenter đã chuẩn bị tru phạt phạt góc tất cả mọi người đều như lâm đại địch ngay tại lúc này tô đông đưa tay khoác lên lệ gỉ trên bờ vai cái này khiến argentina tiểu tướng trong lòng giật mình bản năng sinh ra kháng cự đưa tay muốn đi đem tô đông tay cho đẩy ra cơ hồ liền vào thời khắc này vincenter phạt góc cấp tốc phạt ra không đợi lệ gỉ tay đẩy đến mình tô đông tay phải vừa dùng lực đem lệ gỉ bả vai về sau một nhóm mình cấp tốc vọt trước vọt tới nhỏ vùng tấm địa tuyến đầu bên trái cột dọc vị trí nhảy lên thật cao. Vincenter phạt góc phạt đến tương đối cao, ngang tại Tô Đông trước mặt là thân cao 1,8 trung vệ Santi, có thể coi là hắn đem hết toàn lực nhảy dựng lên, lại như trước vẫn là với không tới Vincenter chuyển bóng, ngược lại là sau lưng Tô Đông, gián giăng chắc chắc đỉnh chúng bóng ra, dùng sức, hung hăng, đem bóng ra đánh vào Atletico Madrid cầu môn. Go ổn. Phút thứ 31, Valencia dẫn đầu phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Tô Đông đánh đầu. Thượng đệ à, hắn nhảy thật sự là quá cao. San đi đến nghỉ hạ cản ở trước mặt hắn, nhưng như cũ bất lực ngăn cản đầu hắn cầu phá không thành đạt được. Vincent tờ một cước này truyền bóng cho đến cũng là phi thường xảo diệu. 1-0. Valencia dẫn đầu phá không thành. Mạ tỷ ạ lệ ghi nhẹ họ nhìn chân chối đứng tại chỗ, nhìn qua tô đông điên cuồng xông ra sân bóng đi chúc mừng dẫn bóng. Hắn đơn giản hận không thể đào cái địa động, trực tiếp từ trên đồng cỏ chui vào. La Atletico trong đội cao nhất cầu thủ, nhiệm vụ của hắn chính là nhìn chằm chằm tô đông. Nhưng bạn bạn không nghĩ tới, hắn phân thần. Hơn nữa còn là tại phạt phạt góc thời khắc mấu chốt phân thần. Giờ này khắc này, Lệ Nghị thật rất muốn dùng lực quất chính mình mấy cái cái tát, hắn rất muốn hỏi hỏi mình, vì sao lại phân thần? Ngươi quản hắn có thích hay không nam nhân, ngươi cần gì quan tâm đến hắn nhiều thế? Atletico hậu vệ nhóm đều nhìn tên này Argentina tiểu tướng, không ít trong ánh mắt đều mang trách cứ cùng hỏi thăm. Vì cái gì Tô Đông đều chạy phía trước đi đoạt điểm, ngươi vẫn còn đần độn đứng tại chỗ? Lệ Nghị không có cách nào giải thích, chỉ có thể cúi đầu, không phản bắt được. Hắn cũng không thể nói, để lọt người là bởi vì hắn hoài nghi Tô Đông ít qué dối a. Phân thần cùng để lọt người, cái này tại định vị cầu lúc phòng thủ, đều là phi thường thường gặp sự cố. Nhất là đối với giống lệ ghi dạng này cầu thủ trẻ, tinh lực quá tràn đầy, tổng là ưa thích suy nghĩ lung tung. Nhưng cái này mất bóng đối Atletico Madrid đã kích phi thường lớn, bởi vì bọn hắn cho đến nay còn không có một lần ra dáng tiến công. Không chỉ có như thế, mất bóng đối mã cạnh quân tâm cũng là đả kích nặng nề. Hơn nửa hiệp là 1-0, nhưng nửa trang sau đội bên tái chiến về sau, Atletico rất nhanh lại một lần nữa gặp được trọng tỏa. Có lẽ là nhìn thấy Vincent ở bên trái đường biểu hiện sinh động, tô Đông vì đội bóng dẫn bóng, cánh phải anh chủ lỗ cũng không chịu cô đơn. Bắt đầu liên tiếp phát lực, cái này khiến Seth Joe có chút trở tay không kịp, tại phút thứ 51 lúc đối với hắn phạm lôi. Trọng tay chính hướng phía Atletico hậu vệ trái lấy ra tấm thứ hai thẻ vàng, trực tiếp đem hắn hồng bài phạt hạ. Điểm số lạc hậu một cầu, trên trận thiếu một người, Atletico Madrid bị buộc lên tuyệt cảnh. Nhưng Valencia tín điều bên trong nhưng không có nhân từ nông tay, tất cả mọi người nhất cổ tác khí, thừa thắng xông lên. Phút thứ 66, quân đoàn rơi lại lần nữa bắt lấy một cơ hội. Vincent tở lại một lần cưỡng ép dẫn bóng đột phá, nghiêng trên vào vùng cấm địa về sau, góc 45 độ trực tiếp lốp bóng, đánh ra một cái tương đương đặc sắc cự ly xa lốp bóng phá không thành. 2-0. Cả tòa Vạn vừa nạ sân bóng triệt để biến thành chúc mừng Hải Dương. Vẹn vẹn sau 5 phút, ản chú lốp bên phải đường được banh về sau, cao tốc xuống đến doanh giới cuối cùng, chuyền bên trong đến vùng cấm địa bên trong, Mir sở tạm phía trước cầu môn đẩy bắn, vì Valencia khóa chặt thắng cục. 3-0. Quân đoàn rơi sân nhà toàn thắng ga giường quân đoàn. Valencia a toàn thắng Atletico ngày khai tiếp, La có dù nạ sân khách 2 đánh bại ảnh Barca. Barcelona thì là tại sân khách, nương tựa theo sảng vị ồ lạ cùng Ronaldinho dẫn bóng, hai so với một tháng hiệm Osasuna. Dịch các đội bóng gần đây biểu hiện sát thực cùng đông nghị kỳ trước có phi thường biến hóa rõ ràng, nhất là tại đội bóng chỉnh thể biểu hiện bên trên, càng làm cho người cảm nhận được một loại thành thủ. Lấy 3 ca thực lực, một khi tìm tới thích hợp chiến thuật của bọn hắn, lập tức liền có thể bộc phát ra kinh người sức chiến đấu. Real Madrid thì là tại sân nhà hai so với một đánh bại Malaga, Ronaldo cùng cắt lốt mỗi nhập một cầu. Đến tận đây, thi đấu vòng tròn đã 23 vòng, Valencia vẫn như cũng là lấy 5 phần ưu thế đứng đầu bảng điểm số. Real Madrid theo sát phía sau, là có dù nạ xếp ở vị trí thứ 3, nhưng ý dù ý ta đội bóng gần đây liên tiếp mất điểm, trước mắt đã lạc hậu Real Madrid nhiều đến 6 phần, càng là lạc hậu Valencia đạt 11%, cơ bản đã đánh mất xung kích thi đấu vòng tròn quán quân cơ hội. Atletico Madrid lượt này bại bởi Valencia về sau, xếp hạng lập tức ngã xuống thứ 6, Barcelona thì là thuận lợi bù tiến thi đấu vòng tròn trước 4, dít cắt cũng coi là mệnh cưng, rắn, không có ở đông nghị kỳ tân học, chấp giáo ngược lại dần vào giai cảnh. Phân tích nhân sĩ đều nhất trí cho rằng, lấy trước mắt thi đấu vòng tròn tình thế, tiếp xuống hai vòng đấu đem cực kỳ trọng yếu. Valencia muốn đối mặt Real Madrid cùng Barcelona, nếu như đều lấy được, kia Valencia thế tất đem nâng lên đoạt giải quán quân La Liga quán quân cũng làm mất đi lo lắng. Nhưng nếu như Valencia mất điểm, nhất là tại West Berson bóng thua cầu, kia La Liga quán quân đem lại lần nữa trở nên khó bề phân biệt. Mà tại xạ thủ trên bảng, Tô Đông lấy 23 vòng đánh vào 23 cầu, một đường đứng đầu xạ thủ bảng. Ronaldo thì là lấy 19 cầu theo sát phía sau. Ngoại giới truyền thông đối với Ronaldo cùng Tô Đông đổ ước đều đã hết sức rõ ràng, bọn hắn cũng đều hết sức tò mò. Đến cùng là hành không xuất thế To Đông sáng tạo kỳ tích vẫn là Ronaldo nhặt lại năm đó phong thái, lấy trước mắt hai người dẫn bóng hiệu suất, bản mùa giải đánh vơ 30 cầu La Liga xạ thủ tốt nhất bình cạnh, cũng không phải là không có khả năng. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng, lấy Tô Đông trước mắt dẫn bóng hiệu suất, hoàn toàn có khả năng siêu qua năm đó Ronaldo. Phải biết, năm đó La Liga là 22 chi đội bóng, bây giờ chỉ có 20 chi, chỉ cần Tô Đông đánh vào đồng dạng nhiều dẫn bóng, kia liền đã vượt qua đỉnh phong thời kỳ Ronaldo. Có thể nghĩ muốn làm đến điểm này, Tô Đông liền cần tại còn lại 14 vòng thi đấu bên trong, đánh vào 11 cái dẫn bóng Cái này không thể nghi ngờ cũng là tương đương trận vật khiêu chiến. La Liga vòng 23 tranh tại sau khi đã xong, giữa tuần chính là cúp nhà vua bán kết hiệp 2 tranh tài. Cái này cùng Valencia đã không có nhiều ít quan hệ, nhưng Real Madrid còn đem sân khách khiêu chiến Sevilla. Song phương thủ hiệp tranh tài, Real Madrid sân nhà 2 không đánh bại Sevilla, bây giờ đến phiên sân khách. Sớm tại Real Madrid đánh bại Malaga sau trận đấu, chủ sói quỷ Josu liền minh xác biểu thị, Real Madrid sẽ không bỏ rơi cúp nhà vua, mà là sẽ đem hết toàn lực bảo đảm tấn cấp trận chung kết, bởi vì đây là Real Madrid chắc chắn nhất bắt lấy quả quân. So với La Liga còn phải xem Valencia sát mặt, Real Madrid tại Cúp nhà vua chỉ cần đi vào trận chung kết, đối mặt đối thủ thực lực cũng sẽ không mạnh, đoạt giải quán quân là đại khái xuất sự kiện. Đối với sắp đến địa bảng thủ đại chiến, Queiroz biểu thị mình cũng không lo lắng. Bản mua giải cho tới bây giờ, chúng ta tại Betmarber duy trì 11 trận toàn thắng La Liga kêu nhân chiến tích, chúng ta là La Liga duy nhất một chi sân nhà toàn thắng đội bóng, tại tòa này sân bóng bên trong, chúng ta sẽ không e ngại bất kỳ một cái nào đối thủ, bao quát Valencia. Queiroz lòng tin 10 phần mà tỏ vẻ, Real Madrid sẽ tại Betma sân bóng rút ngắn điểm tích lũy chiến lệnh. Đối với Valencia, Bồ Đào Nha tịch huấn luyện viên trưởng biểu thị, nhất có uy hiếp cầu thủ là Tô Đông. Chúng ta nhất định phải tìm tới ngăn cản Tô Đông dẫn bóng biện pháp, đây là chúng ta duy nhất đánh bại Valencia phương thức. Mà Quỷ Dược cũng đối với mình tương đương xem trọng Tô Đông một luôn nhớ mãi không quên, biểu thị Diêu Ma không cần tổ thị, không cần van nịt kẻo dù gì. Nếu như có thể lựa chọn, ta hy vọng đội bóng có thể ký Tô Đông, ta tin tưởng hắn sẽ trở thành hiện tượng cấp ngôi sao bóng đá. Chương 244, cái này kịch bản cũng quá bất hợp lý đi. Dựa theo nhất quán đến nay truyền thống Valencia toàn đội tại thứ hai ngừng huấn nghị nơi, nhưng Berni T vì để cho cầu thủ càng thêm buông lỏng, đặc biệt thả hai ngày nghỉ, làm cho tất cả mọi người hào hảo điều chỉnh cùng nghỉ ngơi. Có thể khiến người bất ngờ chính là, Dương Tô Đông mang theo tư nhân huấn luyện viên đoàn đội đi vào vệ tơ mạ căn cứ huấn luyện lúc, lại phát hiện các đội hữu lần lượt ngăn lại vệ tơ mạ, bọn hắn đều tự giác bắt đầu huấn luyện cùng chuẩn bị. Tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, cũng không nói gì, dù sao nên huấn luyện liền huấn luyện, nên kiểm tra liền kiểm tra, hết thảy tất cả liền cùng bình thường tiến hành đến đâu vào đấy, phảng phất đội bóng cũng không có ngừng huấn giống như. Nhưng ở bình tĩnh phía sau. Valencia tất cả mọi người thần kinh căng thẳng. Giao đấu Real Madrid sẽ là một trận quyết định quán quân thuộc về quyết chiến. Không chỉ có cầu thủ tới, huấn luyện viên tổ cũng đều toàn bộ đi làm. Khi bọn hắn nhìn thấy cầu thủ thời điểm đều cảm thấy thật bất ngờ, bởi vì ngày bình thường bình thường chỉ có tô đông chờ cực thiểu số cầu thủ sẽ ở ngừng hơn mấy ngày gần đây huấn luyện, nhưng lần này cơ hội đều đã tới. Điều này cũng làm cho người thấy được Valencia cầu thủ quyết tâm cùng đấu trí. Nếu như nói thứ hai còn không có toàn viên đến đông đủ, như vậy thứ ba liền toàn bộ đến nơi, nhất làm cho người cảm thấy cao hứng thuộc về Esma cùng kẻ lơ ghi nổi về đơn vị. Cái trước sớm đã khỏi bệnh, nhưng một mực không có tái xuất. Lần này giao đấu Real Madrid, Etto đem khỏi bệnh tái xuất. Eller ghi nổ tại giao đấu Malaga tranh tài đột nhiên hôn mê về sau. Trải qua một đoạn thời gian quan sát, bác sĩ cũng không thể phát hiện vấn đề gì, lại theo dõi sau một thời gian ngắn, xác định không có đáng ngại, liền đối với hắn ra sân mở ra đèn xanh. Rét cũng khôi phục, điều này cũng làm cho Valencia cánh phải đạt được tăng cường. Anh bệnh đã mắt cá chân bị chật, cùng bộ dưới lì cùng một chỗ đơn độc huấn luyện, nhưng không ảnh hưởng hắn cuối tuần tham gia giao đấu Real Madrid tranh tài. Có thể nói, trải qua một tháng ngọn nguồn cùng mới đầu tháng hai tổn thương bệnh triều về sau. Valencia hiện tại cơ bản nhân viên chính thể tiếp xuống chính là điều chỉnh trạng thái, lấy tốt nhất tư thái đi nên chiến Diomariz. Huấn luyện viên tổ chỉ phụ trách huấn luyện, nhưng đang huấn luyện sau khi, đám cầu thủ cũng sẽ tự hành an bài một chút đoàn đội hoạt động. Tỷ như thứ tư ban đêm quan sát cúp nhà vua bán kết lần hiệp tranh tài, Diomariz giao đấu Sevilla trực tiếp. Thứ bảy chính là Betmarber chi chiến Valencia cầu thủ đều hết sức quan tâm thứ tư Diomariz là có hay không như quậy rồi nói sẽ đem hết toàn lực. Từ đội hình ra sân đến xem, kỳ thật cũng không có, nhưng cũng kém không nhiều. Trước trận cự tinh nhóm toàn bộ ra sân, chỉ có thủ môn Casilat thay phiên. Dự bị thủ môn sẽ xả xuất ra đầu tiên. Beckham cùng gụ tỷ hợp thành song tiền vệ phòng ngự. Đây cũng là Real Madrid đoạn thời gian gần nhất chủ lực tiền vệ phòng ngự phối trí. Trước trận là Zidane, Jose, Figo cùng Ronaldo. Chuyện này cũng không có gì lo lắng. Hậu phòng tuyến vẫn như cũ là Carlos, Raúl, Barzalo, Heung Min-hwa cùng Saka đổ. Bảng trên cơ bản xem như bị đẩy vào lăng cung. Hắn tại hậu phòng tuyến biểu hiện thật sự là gọi người vô pháp yên tâm. Sevilla tại trước đó không lâu vừa mới bán mất nhất danh đại tướng. Đó chính là bản mùa giải biểu hiện được phi thường chói mắt tiền đạo cánh trái Reyes. Bịm đó giờ bị ở Kivasenan cho trọng kim mua đi nhưng sân nhà tác chiến Sevilla như trước vẫn là từ tranh tài ngay từ đầu liền để cho người cảm thấy ngoài ý muốn. Mở màn vẹn vẹn 45 giây, bọn hắn ngay tại cánh phải phát khởi một lần tiến công, Dradio Silva thoát khỏi cắt loss về sau, chuyền bên trong đến phía trước cầu môn, Antoine không có cướp được, ngược lại là sau điểm Antonio Lopez rút bắn phá không thành. Cái này dẫn bóng có thể nói là đánh đòn cảnh cáo, lớn tiếng đoàn người. 45 giây liền dẫn trước, cái này không thể nghi ngờ để Sevilla bị đá càng thêm tích cực, thậm chí điên cuồng. Nhịp điệu thi đấu trực tiếp kéo căng, song phương đều bị đá không bảo thủ, Sevilla thì là tích cực từ đường biên chế tạo văn chương. Nhưng trung lộ tiếp ứng, cầu thủ thật sự là có chút quá lãng phí cơ hội. Sevilla bản mùa giải số 1 đạt được tay chính là cái này Bạ Tỷ Sở Tạ, tên hiệu dã thú, hắn là nhất danh giữa trận, am hiểu nhất sau trên bảo, nhưng từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, Sevilla tuyến tiền đạo có bao nhiêu không xong. Đội trưởng An Bở Tín nghỉ khi nhìn đến Bạ Tỷ Sở Tạ liên tiếp bỏ lỡ, trong lòng có chút ít tức hận. Tuy nói Bạ Tỷ Sở Tạ dẫn bóng sắc thực không ít, nhưng lãng phí cơ hội càng nhiều. Bờ gia giữa trận chưa hể đều không phải là nhất danh chuyên nghiệp đạt được tay. Tô Đông Nghiên lặng nhìn xem, mặc dù hắn không có phát biểu ý kiến, nhưng hắn có năm chắc, nếu như đổi lại là hắn không nói toàn bộ nắm chặt, nhưng đánh vào một hai cầu là khẳng định có thể. Real Madrid phòng thủ vẫn là không chặt chẽ, một bộ này xong tiền vệ phòng ngự phối trí không chế bóng có ưu thế, trước trận tiến công cầu thủ thực lực chiếm ưu, nhưng trung hậu trận vấn đề còn là rất lớn, nhất là tại đối mặt đối thủ phản kích thời điểm. Cani Ziet cũng phân tích nói, tất cả mọi người nhao nhao gật đầu. Trong công nhẹ thủ là Real Madrid từ trước vấn đề cũ, chỉ là bản mùa giải theo mạ kế liệu chuyển lượng, dẫn đến giữa trận tiền vệ phòng ngự vị trí thiếu người, đem phòng thủ vấn đề bại lộ đến càng thêm rõ ràng thôi. Sevilla đường biên vẫn là rất mạnh, chính là trung lộ. Esma lắc đầu thở dài cái này nếu là đem phong tuyến đổi thành tô, đoán chừng đã sớm lịch chuyển tổng số. đám người nghe xong, lại là một trận gỡ đầu. tô đông đạt được hiệu suất vẫn còn rất cao, chỉ ít so C. Villa những này đạt được tay muốn xuất sắc được nhiều. ngược lại là chính tô đông có chút xấu hổ, bởi vì hắn năm ngoái mùa hạ thật kém chút chuyển nhượng đi C. Villa. Diemarz tiếp tục như vậy xuống dưới không được. tô đông suy đoán nói, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ngay tại hơn nửa hiệp thời gian bù giờ giai đoạn, Di cùng C. hậu vệ ản phạ dội phát sinh xung đột, vậy mà xuất thủ đập nện đối phương. đây hết thề đều phát sinh ở trọng tài chính dưới mí mắt, lúc này không chút do dự lấy ra hờ bài trực tiếp đem gì đàn cho phạt hạ. Trực tiếp trong TV truyền đến hiện trường như nước thủy chiều hư thành, mà trước máy truyền hình Tô Đông bọn người thì là thấy nẹn họng nhìn chán chối. Cái này kịch bản cũng quá bất hợp lý đi. Vô duyên vô cớ, Di Đan làm sao đột nhiên liền động thủ? Chờ một chút, hắn không phải là sợ, không muốn tại Badmaber đụng phải chúng ta a. Vincenter đột nhiên bật cười hỏi. Đám người nghe xong, tất cả đều cười ra tiếng, chỉ có Tô Đông rõ ràng sửng sốt một chút mới phản ứng được. Cũng không phải sao? Cùng quốc gia khác chế độ thi đấu có chút khác biệt chính là, Tây Ban Nha ngừng thi đấu cơ chế có chút đặc thù tại cúp nhà vua, nếu như là tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu, là không ảnh hưởng đến thi đấu vòng tròn, sẽ chỉ ngừng trận tiếp theo cúp nhà vua. Nhưng nếu như là trực tiếp hồng bài, kia liền trực tiếp ngừng trận tiếp theo thi đấu vòng tròn hoặc cúp nhà vua. Nói cách khác, Zidane đêm nay đạt được chương này hồng bài về sau, hắn đem vắng mặt cuối tuần đứng đầu bảng đại chiến. Nghĩ đến nơi này, Tô Đông thật là có mấy phần bất ngờ kinh hỉ. Zidane đây là muốn trợ công Valencia tại Betmaber đánh vỡ Real Madrid toàn thắng kim thân, cũng đoạt lấy La Liga toàn quân. Chung binh Valencia đồng đội cũng đều rất bình thường kích động. Dù sao Di thế nhưng là Real Madrid tiến công hải tâm. Hắn thiếu trận đối Valencia tới nói, ý nghĩa phi thường trọng đại. Có thể đối C Vila tới nói, lại là chưa hẳn. Zidane Hồng bài đánh thức Real Madrid ngôi sao bóng đá nhọn. Tại nửa tràng sau bắt đầu, C Vila một lần đá ra mấy lần uy hiếp, nhưng đều bỏ qua, mà sau đó, bọn hắn hậu vệ Savina vạ rổ cũng đã nhận được tấm thứ hai thẻ vàng, bị trọng tài chính Hồng bài phạt hạ. Nhân số lại về tới cân bằng, Real Madrid lại đột nhiên bình tĩnh. Sau đó, Ronaldo hai lần cơ hồ phá khung thành đạt được, đều là bị thủ môn xinh đẹp hóa giải. Cuối cùng Diemariz sân khách không một thất bại, lại lấy tổng số 2 so với một thuận lợi tấn cấp cướp nhà vua trận chung kết. Trọng tài chính tấm thứ 2 hồng bài nhiều ít vẫn là có chút kiếm cân bằng. Et là thở dài, đây cũng là thường gặp sự tình. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Diemariz chưa hề đều tại trọng tài chính chấp pháp bên trên chiếm tiện nghi, nhất là tại Betmarber. An bén đã đối với cái này cảm thấy tức giận bất bình. Chúng ta tại quá khứ 4 trận Betmarber trong trận đấu, tất cả đều tại trọng tài chính chấp pháp bên trên thiệt thòi lớn. Nếu là lần này chịu thua thì nữa, đó chính là liên tục lần thứ năm. To Đông ngược lại là không có trải qua, nhưng bao quát Esma ở bên trong. Rất nhiều người đều tức giận bất bình. Rất bình thường hiển nhiên, đối với Valencia tới nói, đây là một lần rất thống khổ hối ức. Nếu là dạng này, vậy tại sao huấn luyện viên trưởng đặc địa căn dặn chúng ta, lúc trước không thể thảo luận trọng tài chính? Tô Đông cảm thấy rất bình thường khó hiểu. Đây là Bernie T trước đó tại trong phòng thay quần áo nói lên yêu cầu, cấm chỉ tất cả cầu thủ tại Betmaber tranh tài trước đó, thảo luận cùng trọng tài chính có liên quan bất luận cái gì chủ đề. Tô Đông đối với cái này cảm thấy rất bình thường kinh ngạc, lúc trước hắn cũng không biết, nguyên lai like Valencia trước 4 lần làm khách Betmaber đều bị thế lớn. Đây là một loại uy mang kháng nghị, hoặc kế ản biện đã nói, tất cả mọi người biết, La Liga tốt nhất cầu thủ đều tại Real Madrid cùng Barca trong đội, chúng ta dạng này đội bóng muốn cùng bọn hắn chống lại, chỉ có thể dựa vào liều, cho nên tại trọng tài chính chấp pháp bên trên, chúng ta luôn luôn tương đối ăn thiệt thòi, điểm này tại Betma Barca cùng Nukem biểu hiện được rõ ràng nhất. Tô Đông có chút minh bạch. La Liga từ trước đến nay tôn trọng xinh đẹp thế công bóng đá, đối thiên tài ngôi sao bóng đá đặc biệt mê luyến, cho nên tại La Liga thi đấu vòng tròn có thể nhìn thấy rất nhiều thiên tài lấp lóe, trọng tài chính chấp pháp thường thường cũng sẽ thoáng khuynh hướng những ngôi sao bóng đá kia, mà lại không thể không nói Real Madrid tại Tây Ban Nha lực ảnh hưởng còn là phi thường kinh người, không chỉ có hoàng thất, thậm chí ngay cả thủ tướng đều là công khai Real Madrid fan bóng đá, thường thường đến Best Ma Birdy quân chiến. Nghe nói, lần này đứng đầu bảng đại chiến, thủ tướng cùng hoàng thất cũng sẽ đích thân tới hiện trường quan chiến. Đây chính là còn lại La Liga đội bóng cũng không thể đạt được đãi ngộ đặc biệt. Tình huống lần này đối với chúng ta có lợi." Tô Đông lạnh nhạt nói. Mọi người thấy hắn, nhao nhao gật đầu. Thứ tư, tại so với tay thiếu một người tình huống dưới, khổ chiến 90 phút Tuy nói lấy được cúp nhà vua trận chung kết tư cách dự thi, nhưng đối với Madrid ngồi sau bóng đá nhóm tiêu hao khẳng định cũng sẽ rất lớn. Thứ bảy chính là đứng đầu bảng đại chiến, Valencia thì là nghỉ ngơi dưỡng sức, Di giật đại lao, còn có Di Đan Hồng bài ngừng thi đấu, đối với Madrid tiến công ảnh hưởng cũng là rất lớn. Nếu như nhìn như vậy, Valencia tại Betmarber sân bóng vẫn là chiếm có nhất định ưu thế. Khỏi cần phải nói, ta cảm thấy, đã chúng ta có thể tại Vanspua nà sân bóng xử lý Real Madrid, vậy cũng nhất định có thể tại Betmarber sân bóng đánh bại đối thủ. Về phần trọng tài chính chấp pháp vấn đề, cái này không cần chúng ta quá nhiều đi quan tâm. Tô Đông cái này một lời nói cũng đã nhận được các đội hưu tán đồng. Không sai, chúng ta muốn tại Betmarber, đường đường chính chính đánh bại Real Madrid. cầm xuống cái này bạp hận. Hạt bẹn đã trong ánh mắt tràn đầy kiên định, hắn là đáng tin phản Real Madrid phần tử. Valencia trong đội còn lại cầu thủ cũng cơ bản đều là như thế. Có thể nói, Zidane hồng bài ngừng thi đấu, để Valencia cầu thủ càng có lòng tin. Trước 245, ta cũng có cái Zidane. Vì tốt hơn chuẩn bị chiến đấu cùng Real Madrid tránh tài. Valencia truyền tải tranh tài một ngày trước chạm vào tối. Đội bóng sau khi kết thúc huấn luyện bao hết một khung máy bay từ Valencia bay thẳng Madrid cũng vào ở Betmaber phụ cận một quán rượu. Đội bóng xe buýt thì là đã xếp một ngày trước ngăn lại Madrid trở lệnh. Đây cũng là phải có chi ý, dù sao trận đấu này quan hệ đến bản mùa giải quán quân thuộc về. Làm thi đấu vòng tròn đầu lĩnh Valencia vẹn vẹn chỉ có 5 phần dẫn trước ưu thế. Nếu như tại Betmaber thua cầu phần này ưu thế sẽ bị rút ngắn đến 2 điểm. Đối với kế tiếp còn đem tiếp tục song tuyến tác chiến Valencia tới nói tình cảnh sẽ càng thêm gian nan. Tại trong tiểu điểm nghỉ ngơi một đêm, ngày kế tiếp sáng sớm, Tô Đông còn cùng bình thường, tại nụ nổ dồn đám người cùng đi, chạy đến khách sạn trong phòng thể hình tiến hành trọn vẹn kích hoạt huấn luyện, mục đích đúng là vì cam đoan mình tối hôm nay trạng thái. An điểm tâm xong, đội bóng nên đón lúc trước cuối cùng một trận chuẩn bị hội. Hội nghị địa điểm được an bài tại khách sạn phòng họp. Bernie T cùng lễ lẹ sẽ giản trọng điểm giới thiệu đêm nay trận đấu này một chút chú ý hạng mục, tỉ như nếu là đội bóng trước ném cầu, làm sao đá? Ném hai cầu, thậm chí ném ba cầu về sau, lại muốn làm sao đá? Dẫn trước sau làm sao đá? Bị trọng tài chính lộ phán, làm sao đá? tất cả đủ loại đều chuẩn bị đến tương đương cẩn thận, bởi vì chính như án bện đã nói, Valencia ở phía trước bốn lần làm khách Betma Blue đều gặp phải trọng tài chính hết sức rõ ràng thiên vị chấp pháp. Bernie T lúc trước hạ đạt lệnh cấm, cấm chỉ cầu thủ thảo luận trọng tài chính, cũng bị truyền thông xem làm một loại thị uy, ngụ ý chính là, ta cái gì cũng không nói, ta liền nhìn ngươi làm thế nào, toàn thế giới đều sẽ thấy nhất thanh nhị sợ. Đối với gì đan hừ bài, Bernie T cho rằng cũng không đáng cao hứng. Đối với Real Madrid cấp bậc này đội bóng tới nói, gì đan đột nhiên đạt được hừ bài Cái này chưa hẳn chính là một chuyện xấu, bởi vì cái này ngược lại có thể sẽ để tranh tài chống dông tăng thêm càng nhiều biến số. Diemariz cự tinh nhon có năng lực hơn đi đem khống những này trên sân bóng biến số. Bernie tê đầu tiên là một thùng nước lạnh, tưới hơi thở Valencia tất cả lạc quan cầu thủ. Trải qua 3 ngày thời gian, đám cầu thủ cũng đều cơ bản tỉnh táo lại. Bernie tê nói không sai, thật giống như hiện tại, Di đang thiếu trận về sau, quấy rộn sẽ làm sao bài binh bố trận. Diemariz ghế dự bị bên trên cầu thủ không ít, số là Di, Càng bị Ahso, đây đều là thực lực không tầm thường dự bị cầu thủ. Coi như bỏ qua một bên những này dự bị không nói, chỉ riêng trên sân bóng Real Madrid ngôi sao bóng đá nhóm, Quỹ rộn sẽ an bài như thế nào vị trí của bọn hắn. Ronaldo, Z, Figo, Beckham, Carlos, Guti. Những này Real Madrid ngôi sao bóng đá nhóm cái nào không phải cho điểm ánh nắng liền sản lạ chủ. Trước kia Z đang tại Valencia trong lòng sẽ có một cái mong muốn, biết Real Madrid trên đại thể sẽ làm sao đã, nhưng bây giờ Z đang thiếu trận, cố nhiên thiếu một cái đại địch, nhưng cùng lúc cũng mang đến càng nhiều biến số. Burnley T trời sinh tính không thích biến số, thậm chí đối phong hiểm căng thủ đến tận xương tủy chúng ta đang suy nghĩ, mặc kệ Real Madrid làm sao biến, Di Đan thiếu trận đều sẽ tạo thành một sự thật. Đó chính là Real Madrid trung lộ xuất hiện trong chỗ. Trừ phi Quyền Rô để cụ tỷ vị trí dịch chuyển về phía trước, thay thế Di Đan vị trí. Nhưng kể từ đó, song tiền vệ phòng ngự vị trí này lại sẽ xảy ra vấn đề. Trải qua đã qua hơn nửa cái mùa giải về sau, Quyền Rô thật vất vả mới rèn luyện ra Beckham thêm cụ tỷ tổ hợp, bảo đảm đội bóng chuyển không chế bóng có ưu thế, phòng thủ cũng coi như không tệ. Hắn sẽ hay không đánh vỡ dạng này tổ hợp. Nếu như đánh vỡ, kia là để Cẩm Bì hạ đi lên, cùng Beckham tổ song tiền vệ phòng ngự, vẫn là để vọt bên trên đem kèo hủy ra đội lên giữa trận. Nhìn đội hình hùng hậu ưu thế vào lúc này liền thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Ta suy đoán, quầy rùa vẫn là sẽ dẫn đầu cam đoan xong tiền vệ phòng ngự hoàn chỉnh. Zidane vị trí có thể sẽ để cho số lạ gì tới lấy thay, bởi vì Argentina cầu thủ gần đây biểu hiện không tệ, nhưng cái này sẽ xuất hiện một vấn đề. Diemariz trước giữa sân đường không ai, Ronaldo đệ vào phía trước nhất, rõ nhìn như tương đối linh hoạt, nhưng trên thực tế hắn vẫn là tiền phong đá pháp. Di không có ở, ai đến sâu chối song tiền vệ phòng ngự cùng trước trận song tiền phong chỉ có thể đi đường biên. Berni T làm ra phán đoán cũng chính là đánh cắt lót thêm số lạ gì, xà gạ đồ thêm phỉ gỗ hai cánh. xét lược của chúng ta liền muốn lại minh xác một điểm, nếu quả thật như ta đoán dạng này, để số lạ gì ra sân, đại biểu Dielmarit muốn đá đường biên, vậy chúng ta tại đường biên thì càng nhiều lấy chặn đường làm chủ, thậm chí có thể cho phép bọn hắn truyền bên trong. Bernie Tê nói đến đây lúc, tại trên bản đồ chiến thuật vẽ ra Dielmarit hai cánh truyền bên trong tuyến đường. Trung lộ Hẹt Lạ cùng Mã Trệ Nạ phải chú ý khống chế điểm rơi. Jonathan đâu cùng Joe đánh đầu ở trước mặt các ngươi, cơ bản đều không có ưu thế gì, ta tin tưởng các ngươi có thể làm được. Hẹt Lạ Mã Trệ Nạ đều song song gật đầu, nhất là ngươi. Mà trệ nạ, dư thừa động tác có thể miễn liền miễn. Tại Bét Ma bơ sân bóng, nhất cử nhất động của chúng ta đều có thể sẽ bị phóng đại, tiến mà trở thành xử phạt chúng ta chứng cứ, hiểu chưa? Mà trệ nạ vẫn luôn không phải ổn định chủ lực. Trước đó kẹo lờ Gino biểu hiện được không tệ, nhưng từ khi kẹo lờ Gino té xỉu về sau, mà trệ nạ lại dẫn bóng, biểu hiện được rất bình thường sinh động, cho nên dần dần đứng vững bước chân. Nhưng tên này Tây Ban Nha bản thổ trung vệ có một vấn đề, chính là không ổn định, tiểu động tác nhiều. Nếu như là tại cái khác tranh tài, khả năng không có vấn đề gì, nhưng bạn nhất trọng tài chính muốn cùng ngươi chăm chỉ, vậy liền khó nói. Xong tiền vệ phòng ngự phải mật thiết bảo vệ tốt vùng cấm địa, nhường ra đường biên cho Gio Mazit. Bernie T nhìn về phía chính phó đội trưởng, An Ben đã cùng bà Dạ Dạ đều song song gật đầu. Huấn luyện viên trưởng nhất An sắp xếp, bọn hắn liền biết mình phải làm gì. Bernie T không có liền tiến công làm ra an bài, có lẽ hắn cảm thấy không cần cái gì đặc biệt lời nhắn nhủ. Đối mặt Gio Mazit dạng này đội bóng, Valencia A4231 khẳng định là lấy cơ vào phòng thủ làm chủ, đánh phòng thủ phản kích. Dưới loại tình huống này, đối tiến công đưa ra quá nhiều yêu cầu, cũng là không thiết thực. Tại hội nghị cuối cùng, Bernie T còn nâng lên trọng tài vấn đề, Đây là một cái La Liga phổ biến tồn tại vấn đề, không chỉ có là Valencia, cơ hồ còn lại tất cả đội bóng thỉnh thoảng đều sẽ nhảy ra chỉ trích trọng tài, thậm chí nhiều khi ngay cả Real Madrid cùng Barca đều sẽ chỉ trích trọng tài. Nói đến đây một điểm, cùng trọng tài chính sai khiến cơ chế có quan hệ. Tại Tây Ban Nha, trọng tài chọn phái đi quyền lực là tại Liên đoàn bóng đá trong tay, bọn hắn sẽ khai thác ngẫu nhiên rút thăm phương thức đến quyết định do ai đi chấp pháp cái nào một trận đấu, trọng tài ủy ban ở trong quá trình này là không tham dự. Cái này nhìn giống như rất bình thường công khai công chính trong suốt, nhưng trên thực tế liền sẽ mang đến một cái vấn đề khác. Ngẫu nhiên rút thăm không thể xác định tính chất, rất dễ dàng dẫn đến trọng tài chính chọn phái đi không đủ trung lập khách quan. Trọng tài chính cũng là người, bọn hắn sinh ra ở chỗ nào, từ nhỏ tiếp nhận giáo dục, gia đình bối cảnh, thích cái nào một chi đội bóng, cùng cái nào một chi đội bóng từng có ân đoán, thậm chí có thể lên lên tới địa vực tính chất kỳ thị. Rất rất nhiều nhân tố đều sẽ dẫn đến trọng tài chính chấp pháp lúc không cách nào làm được trung lập khách quan, công bằng. Càng chết là, liên đoàn bóng đá đối trọng tài chính sai lầm cùng lộ phản không có bất kỳ cái gì các biện pháp trừ phạt. Nói cách khác, dù là trọng tài chính xuất hiện vô cùng nghiêm trọng sai lầm, cũng sẽ không bởi vậy kém phụ trách nhiệm. Cái này mang đến một cái vấn đề khác, ai đến chế ước trọng tài chính quyền chấp pháp lực. Có thể nói, đây là một cái ảnh hưởng La Liga nhiều năm vấn đề cũ, từ đầu đến cuối không thể đạt được giải quyết. Bao quát Valencia ở bên trong, còn lại La Liga đội bóng chỉ trích đến nhiều nhất, vẫn là La Liga song hùng từ trọng tài nhân tố bên trong lích lợi. Cái này cùng bọn hắn ngôi sao bóng đá nhiều nhất, thực lực mạnh nhất, fan bóng đá có tối đa nhất quan hệ rất lớn. Tỷ như vòng tiếp theo, Valencia đối mặt Barcelona tranh tài, chấp pháp trọng tài chính là Madrid người. Tuy nói Madrid người chưa hẳn chính là Real Madrid fan bóng đá, nhưng cái này nhiều ít vẫn là có chút để cho người lo lắng. Không phải sao? Bernie tê ý tứ rất rõ ràng, trọng tài chính nhân tố không phải Valencia có thể không chế, vậy liền tận lực tối tốt chính mình sự tình, giảm bớt không cần thiết phạm lỗi cùng tiểu động tác, phòng ngừa cho đối thủ thừa dịp cơ hội. Cầu thủ cũng đều hiểu điểm này. Đường Valencia toàn đội ngăn lại Betmarbuk, Real Madrid fan bóng đá chính đang lục tục đi vào sân bóng. Nhìn thấy Valencia xe buýt, Real Madrid mộ bóng đá đều nho nhau, nhau đưa lên hư thành. Hiện nhiên đối Valencia cũng tương đương cửu thị. Bernie tê dẫn đầu đi xuống xe buýt, thân của hắn nhìn hết sức phức tạp. La Madrid người, hắn từ nhỏ đã là Real Madrid fan bóng đá. Dù là cho tới bây giờ, hắn vẫn cảm thấy, cả đời này lấy có thể chấp giáo đến Real Madrid làm Vinh, nhưng đêm nay, hắn lại làm Real Madrid đối thủ một mất một còn xuất hiện tại Betmamer. Loại tình huống này xác thực làm cho người thổn thức cùng cảm khái. Tại Valencia cầu thủ đi vào sân bóng lúc, Real Madrid cầu thủ cũng gần như đồng thời ra trận. Tuy nói trên sân bóng là từ đối đầu, nhưng bí mật quan hệ vẫn là có thể. Mặc kệ là Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia các đội hưu, vẫn là Tô Đông cùng Ronaldo, nhìn đều vẫn là rất hòa hợp. Nhất là Ronaldo, ngươi chuẩn bị đến thế nào? Ronaldo cười hì hì lại gần hỏi. Rất tốt, ngươi đây Zonaldo nhìn về phía sân bóng khán đài, cười cười, nói ra, đây là địa bàn của ta. Địa bàn của ngươi cũng không nhất định nghe ngươi. Tô Đông cười về nói, lại nói, ngươi gì đang thiếu trận, nhưng ta gì đang lại tái xuất, ngươi cứ nói đi. Tô Đông nói tới đương nhiên chính là Esma. Trận đấu này Esma hội thủ phát, cái này là mọi người đều biết sự tình. Hy vọng sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ngươi còn có thể tiếp tục mạnh miệng. Tô Đông khoe miệng hơi vẻ lên, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta mời ngươi ăn cơm. Vừa mới chuyển thân muốn đi Zonaldo nghe, lại xoay người lại, thần sâu nhìn xem lòng tin 10 phần Tô Đông, có chút không nghĩ ra. Tiểu tử này thật cứ như vậy có lực lượng, vẫn là nói, hắn là đang cố ý cố làm ra vẻ. Tô đông lực lượng đương nhiên không hoàn toàn là giả vờ. Diomariz đội hình ra sân ra, Bernie T đoán được một chút cũng không có sai. Quay rồi không dám mạo hiểm đánh vỡ, song tiền vệ phòng ngự tổ hợp để số là gì thay thế gì đan vị trí. Cái này cơ bản ấn chứng Bernie T lúc trước phán đoán, Diomariz sẽ càng nhiều đi đường biên. Valencia cần cần phải làm là có mục đích dẫn đạo Diomariz hướng đường biên tiến công, hoàn toàn hạn chế lại trung lộ. bóng đá tranh tài nói cho cùng vẫn là muốn tại trung lộ dẫn bóng. Coi như đem đường biên toàn bộ vùng ra cho Real chỉ cần trung lộ khống chế được rồi, Real như thường vẫn là vào không được cầu. Đương nhiên, cái này cần toàn đội phối hợp, không thể xuất hiện sai lầm. Chương 246, ngoại trừ Real ai cũng đừng nghĩ thắng. Tất! Trọng tài chính Tristan đỏ gì ngói một tiếng còi vang, vừa mới bắt đầu đứng đầu bảng đại chiến im bặt mà dừng. Tô Đông mới từ dạ Ulber ra vô cùng hẻo ở giữa bắn vọt mà qua, nghe được cái còi vang sau cũng không thể không dừng lại, trước quay đầu nhìn về phía trọng tài chính, phát hiện đỏ gì ngói làm một cái Việt vị thủ thế, lại quay đầu nhìn về phía bên sân trọng tài biên, phát hiện trọng tài biên nâng cờ Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đi trở về. Tại trải qua họ gì nói bên cạnh thời điểm, giải thích một câu, ta không có việc vị. Họ gì nói hướng phía hắn cười cười, ra hiệu mình tuân theo trọng tài biên xử phạt. Từ pha quay chậm chiếu lại, chúng ta có thể nhìn thấy, đây là một lần có tranh cãi xử phạt. Tại Esma đưa ra trò khe cầu thời điểm, tô đông thời động, mà lúc đó vị trí của hắn cùng hẻo hủy dạ cùng dạ Darauba vô hẳn là ngăn hàng, thậm chí dạ Darauba vô vị trí còn lạc hậu một chút xíu. đương nhiên, chúng ta bây giờ là tiến hành trực tiếp chiếu lại, nhưng trọng tài tổ tại hiện trường nhưng không cách nào chiếu lại. Tranh tài vừa mới bắt đầu, Valencia lần thứ nhất tiến công kém một chút liền đánh vào đến Real Madrid vùng cấm địa. Cái này cũng cần quậy rộn giữ vững tinh thần, chú ý một chút hậu trường phòng thủ. Hiện trường Betmarber phan bóng đá thì là đối tô đông đáp lại hư thành. Hiện nhiên đối với hắn hướng trọng tài chính giải thích cử động cảm thấy bất mãn. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Valencia mở màn về sau bị đá rất bình thường tích cực, không có ngay từ đầu liền khai thác thủ thế. Đây cũng là một loại sách lược, chính là hy vọng trước ép một chút đối thủ khí thế. Nếu như một vị nghiêm phòng từ thủ, kết quả là sẽ chỉ tiến một bước trợ trứng Real Madrid khí thế. Dù sao nơi này là bọn hắn sân nhà. Vẹn vẹn hai phút đồng hồ về sau. Đến từ cánh trái, Vincenter cùng Esma tiến hành phối hợp về sau, đưa ra một cước chuyền bên trong cầu. Vùng cấm địa bên trong, Tô Đông bị Hẻo gửi ra ngăn ở phía sau, nhưng như cũng nhảy dựng lên tranh bóng trên không, cướp được điểm rơi, đánh đầu đưa đỏ đến phía bên phải. Đáng tiếc là, Ảnh Trú Lộ không thể trước tiên xông lên phía trước, kết quả cầu bị Zaha ra vô giải vây rồi ra ngoài. Valencia lại một lần bỏ lỡ. Mở màn hai lần tiến công, đều chế tạo một chút nguy hiểm, điều này cũng làm cho Betma fan bóng đá cảm thấy bất mãn, bọn hắn cho chủ đội góp phần trợ uy thay thế càng lớn mạnh hơn. Real Madrid cầu thủ cũng dần dần thích ứng Valencia cái này một đợt mở màn tỏ công, dần dần ổn định trận cược. Beckham cùng gụ tỷ miễn cưỡng không chế được giữa trận, cung cấp tốc đã sáng tạo ra cơ hội. Ronaldo kéo đến đường biên tiếp ứng đến từ đường biên xuyên qua về sau, quay người thoát khỏi phòng thủ cầu thủ dây dưa, đưa ra một cước thẳng truyền. Kết quả, ma chế nạ tại phòng thủ thời điểm xuất hiện để lọt cầu, lại bị cầu trực tiếp đi xuyên qua. May mắn sau lưng hắn, thủ môn Cani dẹp phản ứng thần tốc, nhanh chóng bỏ cửa xuất kích đoạt tại rô trước đó, đưa bóng sển rơi hóa giải một lần nguy cơ. Bên sân, Berni tê tức giận đến giống lớn một tiếng nhắc nhở mạ Trệ Nạ muốn thường xuyên bảo trì cảnh giác. Tên này Tây Ban Nha trung vệ tuy nói tác phong dũng mãnh, là nhất danh khó được hán tướng, nhưng không ổn định cũng là một cái nan giải vấn đề. Nếu như muốn lấy trận đấu này hậu phòng tuyến cầu thủ đến phân tích lời nói, mạ Trệ Nạ là có khả năng nhất xuất hiện sai lầm. hết lần này tới lần khác, là chủ huấn luyện viên Bernie T đối cầu thủ sai lầm lại là tối không có biện pháp. bóng đá tranh tài nói cho cùng, cuối cùng vẫn là cần nhờ cầu thủ ra sân đi đá. theo tranh tài triển khai, hai đội cũng dần dần đá ra trạng thái. Valencia bên này Vinzent ở bên trái đường phi thường sinh động, tại phút thứ mười chính là hắn đột nhiên cắm nghiêng vào trung lộ, tại vùng cấm địa tuyến đầu bên trái, tiếp vào tô đông quay thân cầm bánh sau về làm, trực tiếp một cước giúp bắn, thoáng thiên môn mà ra. nhưng Diomarit cũng rất nhanh còn lấy nhan sắc, lợi dụng một lần phạt góp cơ hội, Saga đột nhiên chen vào đến, bên phải đường đột thi tên bắn lén, tạo thành cạn ni di dẹt tay, may mà rất nhanh lại bị đánh ra danh giới cuối cùng. sau 4 phút, Valencia lại một lần đánh ra nhanh chóng phản kích, Esma trung lộ sau khi đột phá phân cầu đến cánh trái, Vinzen nghiêng chen vào sườn trái, được bánh sau thẳng hướng danh giới cuối cùng. Lần này Vincenter không có lựa chọn chuyển về, mà là tại danh giới cuối cùng phụ cận miễn cưỡng lên chân, cầu trực tiếp đánh vào bên cạnh trên mạng. Tô Đông tại trung lộ đã cùng lên đến, nhưng không có đạt được đến từ đồng đội chuyển bóng, hắn cũng không thể tránh được. Liên tục đối công, Valencia dần dần buộc lộ ra phòng thủ quả nhiên thai hoang ẩm. Tối chủ yếu vẫn là Real Madrid chuyên công kích thực lực đều quá mạnh, mà lại tất cả đều nắm lấy mạ trẻ nạ cái giờ này đang đánh. Cầu thủ năng lực cá nhân ưu thế, để Real Madrid cầu thủ tại đường biên liên tiếp thu hoạch được đá phản cơ hội. Đầu tiên là Beckham một cước 28m trực tiếp đá phản, thoáng sát cột dọc lùi ra sau đó Jonathan đau cưỡng ép đột phá mạ chế não bị phạm lôi cũng thắng được đá phạt cắt lốt gậy lực rút bắn đánh vào bức tường người bên trên Berni T cũng ý thức được vấn đề lúc này ra hiệu cầu thủ thích hợp co vào phòng thủ khai thác thủ thế đây cũng là Valencia lúc trước chế định tranh tại sét lược tại Betmarber sân bóng cùng Real Madrid chơi đối công chiến nhất thời bán hội vẫn được nghị phải gìn giữ toàn trường đó chính là tự sát Valencia co vào phòng thủ cũng rất nhanh thu hoạch được hiệu quả Real Madrid lấy được vượt qua 6 thành không chế bóng quyền nhìn thanh thế cũng rất lớn nhưng càng nhiều tập trung ở đường biên trung lộ cơ bản không có cái uy hiếp gì tùy ý cầu máy biết không ít, nhưng cũng đồng dạng không có nhiều ý hiếp. Vị trí tương đối lệch, Beckham cùng cắt lốt dạng này, đá phạt cao thủ đều rất khó dẫn bóng. Ngôi sao bóng đá nhóm phía trước trận từng người tự chiến, uy nói dẫn đến Valencia phạm lỗi không ngừng, nhưng lộ mãng động tác không có. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, Real Madrid vẫn là đang không ngừng bày ra ra thế công, Valencia thì là tại kiên nhận chờ cơ hội. Trận tài tiến hành đến phút thứ 42. Đây cũng là một lần đường biên đá phạt cơ hội. Figo cánh phải đột phá, vị Tackboni cho chượt chân, đưa cho Real Madrid một lần trước trận cánh phải đá phạt. Beckham tự mình chạy tới chủ phạt một cước này đã phạt. Valencia cầu thủ không dám kinh thường, một cái nhìn chằm chằm một cái, liền cùng mấy lần trước đá phạt lúc phòng thủ đồng dạng. Mã Trệ Na phụ Trézo, hai người đều phía trước điểm phụ cận một vùng chuẩn bị. Đường Beckham chuẩn bị chủ phạt thời điểm, Zô ý đồ dùng thân thể gạt mở Mã Trệ Na, chiếm trước một cái tốt hơn tranh ban điểm, nhưng Tây Ban Nha trung vệ thân thể mười phần cường trắng, Zô làm sao cũng chen không ra hắn. Mã Trệ Na đưa cánh tay đặt tại Zô trên bờ vai, đã ngăn chặn Zô, ngăn cản hắn thuận lợi lên nhảy, cũng dễ dàng cho trẹo chống mình trọng tâm. Ngay tại Beckham cấp tốc phạt ra đá phạt thời điểm, hai người đều có động tác Dô ý đồ gạt mở mạ chê nạ, nhưng mạ chê nạ cũng đồng dạng dùng cánh tay đứng vững dô, hai người quấn quyết lấy nhau, tại lên nhảy thời điểm, mạ chê nạ thành công đánh bại dô, nhưng hoàng mã đội trưởng bởi vậy đã mất đi cân bằng ngã xuống vùng cấm địa bên trong. Dạng này phòng thủ động tác phi thường phổ biến, thậm chí mỗi một trận đấu, mỗi một lần định vị cầu phòng thủ đều tại lập đi lặp lại chính diễn. Trọng tài chính đối với cái này cũng cơ hồ đều là không dành cho xử phạt, dù sao ai có thể phân rõ ràng đến cùng cả trong cả quá trình ai đúng ai sai. Họ gì nói hiển nhiên cũng là tính toán như vậy, cho nên hắn cũng không có tại râu ngã xuống đất thời điểm thổi còi, mà là đợi đến cả Nghi dẹt đoạt tại Real Madrid cầu thủ xông lại trước đó, đưa bóng phá hư ra đường biên lúc, thấy được trọng tài biên nâng cờ, hắn mới thổi còi. Có thể khiến đến tất cả mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện. Trọng tài biên nâng cờ là ra hiệu ngoài biên, từ Real Madrid cầu thủ đến ném cầu, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, trọng tài chính khi nhìn đến trọng tài biên nâng cờ về sau, vậy mà trực tiếp quay người, chỉ hướng về Nan đi điểm. Trong lúc nhất thời, toàn trường tất cả mọi người sợ ngây người. Thậm chí liền ngay cả Real Madrid chính cầu thủ đều có chút không dám tin tưởng. Penalty. Xác định đây là một cái penalty. Valencia cầu thủ dẫn đầu phản ứng lại, anh bẽn đã cùng bạn dã ra, ra bọn người lập tức hướng phía trọng tài chính nhỏ gì ngói bổ nhào qua. Chất vấn hắn vì sao lại phán đá phạt đền. Trọng tài biên nâng cờ ra hiệu chính là ngoài biên. Thiên sinh. Anh bẽn đã kích động quát. Cái này sao có thể là cái penalty? Ngươi có phải hay không sai lầm? Thượng đế, tại sao có thể sai đến như thế không hợp tối thường? Này lại là cái penalty. Không có người có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Valencia cầu thủ cơ hồ đều phát điên. Làm khách Betmarber, đối mặt Real Madrid đối thủ như vậy. Dự vững đã không dễ dàng, lại còn muốn bị ngộ phán một cái penalty. Cái trận đấu này còn thế nào đã? Hàn bẹn đã hết sức kích động, nói xong lời cuối cùng, hắn thậm chí hướng phía trọng tài chính gầm thét, chất vấn hắn tại sao muốn phán đá phạt đền, là không phải là muốn tiên vị Diomagic. Cái này khiến hắn đạt được một trương thẻ vàng. Đây đúng là một cái khiến người không thể nào hiểu được sự phạt. Từ pha quay chậm đến xem, mạ trệ nạ cùng dô sát thực từng có thân thể tiếp xúc, cái này tại định vị cầu phòng thủ bên trong là mười phần tương gặp, song vương đều không phương đ Mà Zhou là mình mất đi cân bằng sau ngã xuống đất, thậm chí trọng tài chính mình vừa mới bắt đầu cũng không có có ý thức đến là lần phạm lỗi. Nhưng vài giây đồng hồ về sau, đương trọng tài biên nâng cờ lúc ra hiệu là giơ magic ngoài biên lúc, trọng tài chính lại đột nhiên chỉ hướng về Nanti điểm, cái này có hay không có thể lý giải? Trọng tài chính nhưng thật ra là phía đối diện cắt nâng cờ sinh ra hiểu lầm, coi là trọng tài biên là nâng cờ phạm lỗi. Nhưng đến lúc này, phải hay không phải đều đã không trọng yếu. Trọng tài chính nhỏ gì ngói làm ra Venanti sự phạt. Hắn không có khả năng cải biến mình xử phạt, coi như giờ này khắc này, trong lòng của hắn minh biết mình xử phạt sai lầm, cũng không có khả năng cải biến, chỉ có thể tiếp tục kiên trì sai lầm của mình. Valencia cầu thủ náo loạn một trận, nhưng cuối cùng vẫn là không thể làm gì, bị ép chỉ có thể tiếp nhận Venedi kết quả. Vì gộp tự mình chủ phạt một cước này, Venedi một lần là xong. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, nhưng bơ nhìn trên đài, Real Madrid fan bóng đá cũng không có quá nhiều bởi vì dẫn bóng mà ăn mừng. Có lẽ chính bọn hắn cũng biết, cái này dẫn bóng ít nhiều có chút không coi là gì bên sân Bernini T cũng tại nổi giận về sau, cấp tốc bình tĩnh lại, la lên cầu thủ, ra hiệu muốn giữ vững tỉnh táo, phải ổn định trận cước, không thể cho Real Madrid thừa thắng xông lên cơ hội. Lúc này, Valencia quân tâm bất ổn, là dễ dàng nhất bị đối thủ đánh lén. Valencia cầu thủ cảm xúc không tốt, Real Madrid cầu thủ cũng đồng dạng nhận lấy một chút ảnh hưởng. Cuối cùng, hơn nửa hiệp lấy phì gỗ penalty, Real Madrid một không tạm thời lấy được dẫn trước. Tô đông trong đầu cũng là tràn đầy vẻ vải, có loại bị nhập thất cướp bóc cảm giác. Hơn nửa hiệp hẳn là một cái thế hòa, không so với không thế hòa, nhưng bây giờ là không một là hậu. Chung anh. Valencia cầu thủ đi xuống trận lúc, hung hăng hô hào có tấm màn đen. Sát thực giống như là tràn đầy tấm màn đen. Thấy được chưa? Esma đi tại Tô Đông bên cạnh, tức giận nói, đây chính là Real Madrid bản mùa giải sân nhà toàn thắng bí mật. Tại tòa này sân bóng bên trong, ngoại trừ chính bọn hắn, ai cũng đừng nghĩ thắng trận. Chương 247, giữ lại xung đỉnh. Betma bơ sân khách trong phòng thay quần áo tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Valencia cầu thủ đều rũ cục lấy đầu, từng cái mặt mà tủ mày chau dáng vẻ. Hơn nửa hiệp thế cục chỉnh thể bên trên con tốt, Valencia phòng thủ vẫn như cũ mười phần kiên cố, biểu hiện ra La Liga đầu lĩnh phòng thủ bản lĩnh, không cho Real Madrid tiến công nhiều ít cơ hội, vấn đề duy nhất chính là cái kia có lẽ có penalty. Cái này không chỉ có để đội bóng ngạt hậu, còn đã kích nghiêm trọng đến Valencia cầu thủ lòng tin cùng đấu trí. Ngay cả trọng tài chính cũng đang giúp lấy đối thủ, loại này tranh tài còn thế nào đã. Làm sao thắng? Không có người nói chuyện, thậm chí ngay cả huấn luyện viên trưởng Burnley T đều lẳng lặng mà ngồi ở nơi đó, không biết đang suy tư cái gì. Tô Đông ngồi tại trên vị trí của mình, thỉnh thoảng ngẩng đầu, hoặc quay sang nhìn nhìn mình đồng đội. Hắn là năm ngoái mùa hạ mới tới Valencia, đối Rio Madrid cựu thị không bằng những này hiệu lực đội bóng nhiều năm đồng đội khác sâu, giờ này khắc này hắn cảm thụ sâu nhất vẫn là bất khuất, cũng không cam tâm. Cho tới bây giờ mức này, đã rất khó đi phân biệt đến cùng trọng tài chính là vô tình hay là cố ý. Cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Hiện tại vấn đề là, Valencia sau đó phải làm sao bây giờ? Cái giờ này cầu cũng rất khó đi trách cứ mạ trên ạ, mặc dù hắn thật không có chút nào đáng tin cậy. Thật giống như Ronaldo một cước kia chọc khe cầu, hắn vậy mà có thể cho bỏ qua đi, cái này cần quá vô lý mà tại tranh tài trước, Bernie tê dặn đi dặn lại, nhất định phải thu liễm một chút tiểu động tác, tận lực giảm bớt cho đối thủ lợi dụng cơ hội, nhưng đang tùy ý cầu phòng thủ thời điểm, mà chế nạo tiểu động tác vẫn là không ít. nhưng tại Benanti trong chuyện này, mà chế nạo cũng không có vấn đề gì. tại trên lý luận, dâu ngã xuống đất trong nháy mắt đó, chỉ cần là cùng hắn từng có thân thể tiếp xúc, cũng có thể bị phán đá phạt đền. dù sao chính là có lẽ có nha. thử hỏi, dưới loại tình huống này, trừ phi dứt khoát liền không đi phòng thủ dâu, để hắn tự do, bằng không mà nói, làm sao có thể không có có thân thể tiếp xúc? mà chỉ cần có thân thể tiếp xúc, chỉ cần dô khẽ đảo địa, đó chính là Penalty. đương nhiên, đây không phải dô cố ý muốn Penalty, thậm chí hắn cũng không có hướng trọng tài chính tạo áp lực qua. chân chính vấn đề ở chỗ trọng tài chính. hắn đến cùng là thế nào đem trọng tài bên ngoài biên xem là Penalty. Trước kia, tô đông thường nghe nói Real Madrid cùng Barca tại La Liga có đặc quyền, hắn còn không tin tưởng lắm, nhưng hiện tại xem ra, nhiều ít vẫn là có. không chỉ là bởi vì bọn hắn trên thực lực so còn lại La Liga đội bóng càng hơn một bậc, còn bởi vì bọn họ xã sẽ ảnh hưởng lực. Kuku, tiên tĩnh trong phòng thay quần áo, đột nhiên chuyển giá hai tiếng hoan ca tất cả mọi người theo tiếng nhìn sang, phát hiện lại là tô đông. liền ngay cả huấn luyện viên trưởng bernie t cùng trợ lý huấn luyện viên e rae t rạn đều cảm thấy thật bất ngờ, dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía tô đông. cứ việc bản mùa giải dẫn bóng không ít, nhưng tô đông rất ít tại trong phòng thay quần áo, hay là tại động viên hội đã nói lời nói, bởi vì hắn là đội bóng tân binh, lại không thích tranh quyền đoạt lợi, cho nên làm việc luôn luôn đều rất điệu thấp. nhưng tình huống lần này có chút khác biệt. ta cảm thấy chúng ta nửa chàng sau vẫn là ép ra ngoài cùng đi. tô đông đứng lên, đề nghị. tất cả mọi người cảm thấy thật bất ngờ, không dám tin tưởng nhìn xem hắn. ép ra ngoài cùng Real Madrid chơi đối công, đây là muốn muốn chết sao? Tranh tài trước đó, Valencia chế định sách lược chính là dựa vào mình kiên cố phòng thủ, tại Betmaber ổn thủ phản kích. Đội bóng có 5 phần dẫn trước ưu thế, cho nên Real Madrid nhất định sẽ dẫn đầu tiến công, bọn hắn muốn thắng. Chỉ có thắng trận, bọn hắn mới cơ hội rút ngắn khoảng cách. Trước khác nay khác, chúng ta lúc trước muốn đặt chân ở bất bại, nhưng bây giờ chúng ta đã lạc hậu một cầu, mà lại ta cảm giác Real Madrid cầu thủ trạng thái cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy, bọn hắn giữa tuần mới vừa vặn đá Sevilla, ta cho rằng chúng ta nửa chặng sau nên ép ra ngoài công, dù sao đã lạc hậu một cầu. Tô Đông lời nói này, để trong phòng thay quần áo tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Lạc hậu một cầu, Valencia khẳng định là muốn viện trở về, mấu chốt là dùng phương thức gì. Tô Đông ý nghĩ là tích cực tiến thủ, dựa vào thực lực của mình đi đoạt về quả cầu này, mà nếu như bảo thủ một chút, vậy liền tiếp tục phòng thủ phản kích, nói không chừng Real Madrid cũng phạm sai lầm, cho Valencia cơ hội đâu. Từ chính độ nào đó tới nói, Bernete lúc trước chế định ngồi cùng nhìn thắng đại phương châm là chính xác, hơi có vẻ bảo thủ một chút, nhưng chỉnh thể bên trên là đúng, nhưng bây giờ tình thế đã khác biệt, Valencia cùng Real Madrid đã rất khó thế hòa. Ta cảm thấy, từ hơn nửa hiệp thế cục đến xem, Real bắt chúng ta phòng thủ cũng không có biện pháp quá tốt, đến nửa chẳng sau, theo thể năng tiêu hao tăng lên, sự tiến công của bọn họ khẳng định sẽ suy yếu, nhưng chúng ta phòng thủ vẫn như cũ kiên cố. Hết là cùng mạc chế nạ trung vệ tổ hợp vững như thành đồng, giữa trận còn có hai vị đội trưởng hiệp đồng phòng thủ, thủ môn Kani Zvet cũng đồng dạng biểu hiện xuất sắc, ta cảm thấy, liền coi như chúng ta ép ra ngoài tiến công, phòng thủ cũng sẽ không xuất hiện vấn đề. Càng quan trọng hơn là, Real Madrid khẳng định đoán không được chúng ta sẽ từ vừa mở trận liền liều mạng chúng ta liền trực tiếp đánh đối phương một trở tay không kịp, đem chúng ta hơn nửa hiệp vứt bỏ cái kia cầu cho đội trở về, thuận tiện lại nhiều đoạt một cái dân bóng, mang theo ba phần, rời đi Betmar. Tô Đông Câu nói sau cùng rất có kích động tính chất, nhất là đối với giờ này khắc này Valencia cầu thủ tới nói, ta cảm thấy Tô Đông nói không sai, không thèm đếm xuể, liều mạng với bọn hắn. Án Vẹn đã đã sớm kìm nén đầy bụng tức giận, đã liên tục trận thứ năm, mỗi lần đến Betmar đều thụ loại này vất ký, bọn hắn đã sớm chịu đủ, chơi hắn nhóm. Di không có ở, sự tiến công của bọn họ cũng chơi không ra hoa giả gì, chúng ta liền cùng bọn hắn liều mạng. Diêu Mariz ngôi sao bóng đá nhóm mệnh nhưng quý giá đây, bọn hắn không nỡ cùng chúng ta liều. Đúng, dù sao đã lạc hậu một cầu, liều mạng với bọn hắn đi. Cầu thủ tích cực xin chiến, để huấn luyện viên trưởng Bernie T không có khả năng thờ ơ. Trên thực tế, sơ tại Tô Đông đưa ra ý kiến lúc Bernie T liền đã tại châm trước muốn hay không ép ra ngoài đánh. Bây giờ thấy đám cầu thủ quần tình máy liệt, hắn chỗ nào còn sẽ có cái gì lo lắng? Vậy liền tại nửa tràng sau cùng Diêu Mariz liều mạng, đem ba phần mang về nhà. Tại trọng tài chính ngọ gì ngói một tiếng còi vang về sau, Betma Berfan bóng đá đều kinh ngạc phát hiện. Hơn nửa hiệp nửa đoạn sau cơ bản khai thác thủ thế Valencia đột nhiên bắt đầu mãnh liệt đánh thẳng vào Rio Madrid phòng tuyến. Hậu phòng tuyến cao vị để lên, giữa trận liều mạng giảo sát, trước trận tích cực chạy sâu chuôi, cái này khiến Valencia tại nửa chẳng sau bắt đầu ngắn ngủi không đến 5 phút bên trong, liên tục 2 lần đã sáng tạo ra suất gôn cơ hội. Đầu tiên là bạ dạ dạ một cú sút xa, kinh ra tất cả mọi người một thân mồ hôi lạnh, tiếp theo là Vincent ở bên trái đường chuyền bên trong chế tạo phạt góc, mà chế nạ cướp được điểm rơi, đánh đầu công cánh cửa, khó khăn lắm trượt cánh cửa mà ra. Tuy nói 2 lần suất gol đều không thể hình thành phá không thành nhưng cũng làm cho người thấy được Valencia nửa chẳng sau biến hóa. Tại hơn nửa hiệp thu quan giai đoạn Penanti sắc thực kích thích quân đoàn rơi, để cái này con rơi bắt đầu hút máu. Gio Magic đến phút thứ 50 mới hình thành cứ thứ nhất sút gôn, đến từ phỉ gỗ cánh phải truyền bên trong, rô đánh đầu công cánh cửa, nhưng căn bản không thể chế tạo uy hiếp, bị Catany dẹt vững vàng đưa bóng ôm vào trong lực. Valencia thủ môn đem cầu ôm lấy về sau, cấp tốc đứng lên, xông ra nhỏ vùng cấm địa, một tay nắm lấy bóng ra, một tay chỉ hướng phía trước, mà lúc này, bên trong trước trận Valencia cầu thủ đều đã đang nhanh chóng hướng phía trước ép. Từ phòng thủ đến tiến công Valencia chuyển đổi đến đặc biệt nhanh. Canizet trực tiếp một cái đá mạnh, đem bóng ra đá hướng về phía trước trận. Tô Đông cấp tốc đã đoán được bóng ra điểm rơi, trước tiên chiếm trước ở vị trí, đánh đầu đưa bóng đẩy xuống đến cho Emma, mình thì là cấp tốc quay người, nhanh chóng xông về phía trước ai. Emma ngừng cầu về sau, đi phía trái bên cạnh mang theo hai bước, chuyền bóng cho bên trái tuyến phụ cận Vincenter. Vincenter giựa lưng vào bên trái tuyến ngừng cầu hướng phía trước, đối mặt Saga đôi lúc, đầu tiên là một trong đó cắt động tác giả về sau, đột nhiên đưa bóng đâm hướng ranh giới cuối cùng, mình ra tốc bắn gọn, ngạnh sinh sinh giựa vào tốc độ đột phá Saga đổ phẩm thủ. Bất thình lình biến hóa để Betma bờ sân bóng chuyển ra một chàng tốt lên. Vincent ở tại vùng cấm địa bên trái đuổi kịp cầu về sau, không đợi hẻo huy dạ dựa đi tới, cấp tốc chân trái chuyển bên trong. Bóng ra vượt qua hẻo huy dạ, cực nhanh rơi về phía vùng cấm địa trung lộ. Tô Đông vừa rồi tranh dưới đệ nhất điểm rơi về sau, cấp tốc quay người bắn vọt hướng về phía trước, lúc này vừa vặn đi tới đại cấm khu. Mắt thấy bóng ra bay tới, Rauber ra vô đã đuổi theo, hắn lúc này không chút nghĩ ngợi cả người hướng phía trước nhảy lên. Một loại bay lượn lên cảm giác sông lên To Đông trong lòng. Hắn cảm giác mình tựa như là tàu lượn, cực nhanh sông về phía trước đi. Vừa lúc ở bóng ra trải qua tuyến đường bên trên, thăm dò đem phi hành bên trong bóng ra hướng phía trước một đỉnh, bóng ra lập tức cải biến phương hướng, gay hướng về phía cầu môn phía bên phải. Cassi lắt chọn vị trí khuynh hướng bên trái của dọc, khi nhìn đến Vincent chuyển bên trong, Tô Đông giữ lại xong đỉnh lúc, hắn lập tức bản năng cảm giác được nguy hiểm, lúc này nghiêng người bay nào. Nhưng mặc cho Georgio Maggiot môn thần làm ra yêu cầu cực kỳ cao độ cứu thua, lại như trước vẫn là ngoài tầm tay với. Gỗ ổn. Câu tiến á. Phút thứ 51, nửa chảng sau vẹn vẹn mở màn 6 phút, Valencia Asan đều tỷ số điểm số. Tô Đông nương tựa theo một cái phi thường đặc sắc giữ lại xuống đỉnh, vì Valencia truy hồi một cầu, song phương một lần nữa về tới cùng một hàng bắt đầu. Tô Đông dẫn bóng về sau, kích động đến hai tay dùng sức mạnh đấm bãi cỏ, ngay sau đó liền từ dưới đất nhảy dựng lên, cực nhanh phóng tới bên sân. Trên đường, Vincente giang hai cánh tay ý đồ đem hắn ôm lấy, nhưng Tô Đông một cái linh hoạt động tác giả, lừa qua Vincente từ bên cạnh hắn vọt tới, vọt thẳng trình diện một bên, phóng qua biển quảng cáo, trắng trận chúc mừng lấy dân bóng. Đặc sắc, quá đặc sắc, thật là một lần phi thường xinh đẹp giữ lại sung đỉnh. Tô Đông tại thời khắc mấu chốt, thể hiện ra La Liga số 1 đạt được tay thực lực, vì Valencia San đều tỷ số điểm số Một so với một. Hiện tại song phương lại về tới cùng một hàng bắt đầu, không biết tiếp xuống Real Madrid sẽ hái lấy dạng gì chiến thuật. Valencia cầu thủ ở đây biên tướng Tô Đông bao bọc vây quanh, càng không ngừng phát ra đói sói tiêu giống. Từ có lẽ có penalty bắt đầu, bọn hắn liền nhẫn nhịn đầy bụng tức giận, hiện tại, Tô Đông dẫn bóng để bọn hắn đạt được phát tiết, đồng thời cũng để bọn hắn đều đỏ mắt. Cái này không chỉ có là một trận đứng đầu bảng đại chiến, càng là một trận không chết không thôi chiến tranh, đồng thời còn là một trận vì chính mình dự nhục chiến đấu. Chương 248, hắn còn là người sao? Đường Tô Đông dẫn bóng thời điểm, cả tòa Betmaverson sân bóng lập tức hư thanh chân thiên. Tuy nói tại Real Madrid trong tầm mắt, chưa hề liền không có coi Valencia là làm là cùng mình cùng một cấp bậc tử địch, nhưng không có người sẽ thích một chi xem mình vì tử địch, đồng thời mỗi một trận đấu đều toàn lực ứng phó cùng chết đối thủ. Nhất là đối với năm đó Valencia thể sống chết đều không đem mện đi hệ tạ bán cho Real Madrid cử động, càng là tiến một bước kích thích Real Madrid fan bóng đá, bởi vì tên này Tây Ban Nha tốt nhất giữa trận tại chuyển nhượng CJA về sau, rất nhanh liền vỡ lạc, cái này bị coi là Tây Ban Nha bóng đá một tổn thất lớn. Mà Real Madrid fan bóng đá cho rằng Valencia hẳn là vì thế phụ trách. Nếu như năm đó mẹ đi hệ tại chuyển nhượng Real Madrid, tình huống kia khẳng định sẽ rất khác nhau. Tại fan bóng đá hư thanh bên trong, chủ tịch khán đài hành chính trong bao xương lại an tĩnh dị thường. Hoàng mã chủ tịch Florentino vẫn như cũ mang theo hắn mang tính tiêu chí hiển lệnh tiêu dung. Ngồi ở bên cạnh Tây Ban Nha quốc vương Juan cắt lốt một thế, thủ tướng ạt nạ mấy người cũng đồng dạng sắc mặt như thường, phản phất không có đem mất bóng quá để ở trong lòng. Trên thực tế, cho dù là tại Real Madrid trăm năm lễ ăn mừng bên trên bị la cà rủ nà đến bại, cuối cùng Florentino vẫn như cũ duy trì phong độ. Nhưng tất cả mọi người biết, mùa giải về sau, dù là bố cờ cầm xuống quán quân, vẫn như cũ khó thoát tan học vận mệnh. Thủ tướng Hatna còn thật sự không có quá đem tranh tài thắng bại nhìn ở trong mắt, hắn lại tới đây xem bóng, thứ nhất là bởi vì hắn đúng là zio magic fan bóng đá, thứ hai cũng là đang vì thắng ba đại tuyển làm nóng người. Tại dân điều bên trên, hắn giành trước đối thủ gần 8%, nhưng vẫn là không thể chủ quan. Valencia cái này số 9 là châu Á cầu thủ. Hatna tò mò hỏi hướng giờ Lorenzo. Lorenzo lúc này gật đầu, đúng vậy, đến từ Trung Quốc. Trung Quốc cũng có cầu thủ tại chúng ta La Liga đá bóng rồi. Chuyện xảy ra khi nào? Hạt Nạ nah rất hiếu kỳ. Năm ngoái mùa hạ, Valencia bỏ ra 1000 vạn Euro, từ Bồ Đào Nha sở tốt team đưa vào tới, mới 19 tuổi. A, trẻ chút, khó trách ta năm đó tham hoa thời điểm, đều chưa nghe nói qua chuyện này. Hạt nah là tại 2005 tham hoa, lúc ấy tại Trung Quốc còn đưa tới không nhỏ coi trọng. Florentino là chính phủ yếu viên xuất thân, nghe được thủ tướng như thế nhắc lên, Cưu Giác nhạy cảm hắn lập tức liên tưởng đến chuyện năm đó. 2000 năm, Hạt Nạ nah hoa, đưa ra tây bản nhà châu Á chiến lược, chủ trương muốn cùng khu vực châu Á Thái Bình Dương nhất là Trung Quốc, tăng cường mậu dịch hợp tác cùng đầu tư, nhu cầu cải thiện Tây Ban Nha trưởng kỳ trú trọng châu Âu cùng Nam Mỹ địa khu, xem nhẹ châu Á Thái Bình Dương, nhất là Trung Quốc cái này toàn thế giới khổng lồ nhất lớn nhất tiềm lực thị trường, mang đến không công bằng cách cục. Cũ. Đây cũng là vì cái gì 3 năm sau, Real Madrid sẽ lấy toàn cự tinh đội hình tham hoa, mà Barca cũng sẽ tại năm nay mùa hạ tham hoa nguyên nhân. Chớ nhìn hắn mới 19 tuổi, nhưng trước mắt xạ thủ bảng xếp ở vị trí thứ nhất, so với Ronaldo dẫn bóng còn nhiều. Florentino hahaha cười nói, nhìn núi Tô Đông Phi thường thưởng thức. Ồ, thật lạ 10 phần ngoài ý muốn. Hắn là thâm niên fan bóng đá, chỉ là mỗi ngày đều bận rộn đủ loại sự tình, đến mức đều không có thời gian đi chú ý bóng đá. Nhưng Ronaldo là ai? Hắn là biết được nhất thanh nhị sở, nhất là năm đó Ronaldo gia nhập Liên Minh Real Madrid đưa tới manh động. Tên này 19 tuổi Trung Quốc tiểu tướng vậy mà so Ronaldo còn có thể dẫn bóng. Hắn tại Trung Quốc cùng khu vực Châu Á Thái Bình Dương đều phi thường có sức ảnh hưởng, hiện tại ẩn ẩn là Châu Á thứ nhất ngôi sao bóng đá. Florentino nói, At nã trầm ngâm một chút, gật đầu nói, dạng này cầu thủ hẳn là tận lực lưu tại La Liga. Cái này có thể tăng lên cực lớn chúng ta Tây Ban Nha bóng đá tại châu Á địa khu lực ảnh hưởng, thậm chí đối quốc gia chúng ta châu Á chiến lược cũng có lớn vô cùng trợ giúp. Châu Á chiến lược là ạt nạ thế kỷ mới đến nay chiến tích một trong, đứng trước đại tuyển, cũng là hắn lặp đi lặp lại tại sách. Ta minh bạch. Florentino mỉm cười gật đầu. Nhiều khi đều không cần nhiều lời, cũng không cần đi điểm phá, ngầm hiểu lẫn nhau liền tốt. Ngược lại là một bên quốc vương Ju An Cutlos một thế, nghe hai người đối thoại, hắn đối chính phủ sự vụ cùng kinh tế không có hứng thú gì, nhưng đối với Tô Đông hứng thú ngược lại là thật lớn. Tiểu tử này thật không đơn giản. Ju An một thế cũng tán lương. Ừm, cái tuổi này có thể lấy được thành tích như vậy, nghĩ đến cũng chỉ có năm đó Ronaldo. Florentino nói. Tuy nói Real Madrid có được hiện tại Ronaldo, nhưng ai cũng biết, trong lòng của mỗi người chỗ hoài niệm đều là năm đó cái kia Ronaldo. Hắn tựa như là từ những tinh hệ khác dáng lâm địa cầu người ngoài hành tinh, đánh đâu thắng đó, không cách nào ngăn cản. Hắn cùng Ronaldo vẫn là có chỗ khác biệt, nhưng mang đến rung động đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Dạng này cầu thủ hẳn là là tốt nhất đội bóng hiệu lực, không thể để cho hắn lại đi Ronaldo đầu xưa. Lấy Ronaldo năm đó thiên tài, nếu như không chuyển nhượng Inter Milan. Tại La Liga hẳn là có thể lấy được cao hơn thành cứu. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể giảm bớt ở Italia những cái kia tổn thương bệnh. Florentino dùng ánh mắt liếc nhìn bên trái, lại nhìn một chút bên phải, một cái quốc vương, một cái thủ tướng, vậy mà đồng thời đều đối tô Đông lưu hái có thừa, điều này cũng làm cho hắn không thể không cảm thấy kinh ngạc, cũng sinh ra càng nhiều tâm tư. Tái dẫn tiến nhất danh cấp thế giới thiên phong, đây là Real Madrid năm nay mùa hạ chuyển nhượng mục tiêu, vốn là mắt của Tô Đông cách cách thế giới cấp, nhiều ít vẫn là có khí quyết, dù sao hắn mới tại top list đá một cái mùa giải, nhưng hắn mới mười tuổi, càng quan trọng hơn là. Sau lưng của hắn là tiềm lực kinh người châu Á Thái Bình Dương, nhất là Trung Quốc thị trường. Đây là khiến đến bất kỳ ý đồ toàn cầu hóa câu lạc bộ đều không thể cự tuyệt. Nhưng phiền phức chính là, Tô Đông hiệu lực tại Valencia. Trừ 3K bên ngoài, toàn Tây Ban Nha tối phản Diêu Madrid câu lạc bộ. Không có ai biết, Hoàng Mã chủ tịch, Tây Ban Nha quốc vương cùng thủ tướng trên khán đài Hàn huyên cái gì. Tất cả mọi người chỉ quan tâm tranh tài. Tại Valencia San đều tỷ số điểm số về sau, quân đoàn rơi cũng chưa đẩy với hiện trạng, mà là tiếp tục đối Diêu Madrid làm áp lực, thậm chí cường độ so nửa trận sau mở màn sau còn lớn. Real Madrid bị san đều tỷ số điểm số, cũng có chút vội vàng sao động, ý đồ một lần nữa trưởng không thế cục, đánh ra nguy hiếp. Nhưng lúc này, Song Phương thể năng cùng đội bóng vấn đề liền cho thấy trên lệnh. Real Madrid trước trận cự tinh tụ tập, nhưng cầu thủ mười phần bệnh ngọc mà lại đội bóng vấn đề lớn nhất ở chỗ hậu phòng tuyến. Đường do bất cắt lost tích cực vọt tới trước trận, cùng số lạ dị cùng một chỗ tạo thành canh trái thời điểm tiến công. Valencia bắt đầu có ý thức đang phản kích thời điểm, để hạn chú lô đi sông cắt lost sau lưng. Khoảng cách vừa rồi thứ nhất hạt dẫn bóng bèn bèn quá khứ 8 phút, Valencia liên tục hai lần phản kích đánh cánh phải không thể có hiệu quả tình huống dưới, rốt cục tại lần thứ 3 thu hoạch được thành quả. Hàn Bện đã đưa ra một cước nghiêng chuyền xa, Hàn Trụ Lô nghiêng chen vào cắt lốt sau lưng, tại vùng cấm địa biên giới đổi tới cầu về sau, thoáng điều chỉnh, đuổi tại gia ra vô trước đó, đưa bóng truyền bên trong đến vùng cấm địa trung lộ. Tô Đông tại bên penalty điểm phụ cận, tại hẻo ghi giả quá nhiều dưới, cái khó lo cái khôn, cả người nghiêng người bay lên hùng, chân phải lằn không bắn phá. Quá khứ những năm này kiên trì không ngừng khổ luyện, độ khó cao IOga động tác huấn luyện, lâu dài bơi lội giúp ích lại thêm tư nhân huấn luyện viên đoàn đội có tính nhắm vào huấn luyện những này đều vào giờ phút này phát huy ra hiệu quả một mét chín năm kg thân thể hoành ở giữa không trung cả người dị thường ra hứng ra thậm chí phản phất mang cũng có một loại yêu nhã mỹ cảm eo vừa dùng lực chân phải cấp tốc hướng phía bay tới bóng ra đá ra đi toàn trường hơn 7 vạn tên diêu ma rít phan bóng đá đều trận mắt hốc mồm, thậm chí ngay cả tiếng hét đều quên hết trong không khí truyền ra một trận cầu dạy đá trúng bóng ra phát ra trầm đủ ngay sau đó liền thấy bóng ra lấy thế xét đánh không kịp bung hai cơ hồ là lấy một đường thẳng thẳng đến cầu môn góc trên bên phải casillas chọn vị trí ở giữa Hắn vẫn luôn tại đề phòng Venanti điểm tô đông, Kheo truy dạ trên chọn vị trí cũng tích cực phối hợp với Rio Madrid thủ môn, nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Tô Đông vậy mà trực tiếp bay lên không như người, lăng không bắn phá. Làm chân phải tướng, Casillas đã đem hết khả năng hướng lấy phải bên trên góc chết nhà qua. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là kém một chút. Go ổn. Phút thứ 59, Valencia lại xuống một thành. Tô Đông, lại là Tô Đông dẫn bóng á. Phi thường đặc sắc lăng không bắn phá. Oh amigos, đêm nay Tô Đông đơn giản có thể nói là đã điên rồi. Liên tục hai cái dẫn bóng đều phi thường đặc sắc. Một cái là giữ lại xung đỉnh, một cái là nghiêng người lằn không bắn phá. Tô Đông cả người đều ngã ở trên đồng cỏ, nhưng rất nhanh lại bỏ lên, kích động giống lớn một tiếng, xông về bên sân. Một cho đến giờ phút này, Betma ở sân bóng liền truyền ra Jio Madrid fan bóng đá động tĩnh. Hư thanh không có, thậm chí bắt đầu vang lên tiếng hô tay. Jio Madrid fan bóng đá được vinh dự là toàn thế giới tối hiểu cầu fan bóng đá, bọn hắn chưa hề đều không keo kiệt cho đối thủ cầu thủ đưa lên tiếng hô tay. Tô Đông điên cuồng chạy vội ở đây một bên, hắn kích động đến quên hết tất cả, thậm chí ngay cả chính hắn đều không thể tin được sau lưng hắn cách đó không xa, Ronaldo dùng sức nháy hai mắt, khó có thể tin nhìn qua tô Đông, trong lòng cũng là lật lên thao thiên cự lãng, tiểu tử này là không phải đã đi rồi. trên Betmaster diễn lập cú đốt không nói, hai cái dẫn bóng đều đi vào như vậy là sắc, chỉ có thể nói tô Đông đêm nay thật sự là đánh máu gà. tiểu tử này thật là mỗi một trận đấu đều làm người ta kinh ngạc, mỗi một lần nhìn thấy hắn, đều có thể phát giác được tiến bộ của hắn. Figo cự tràn đầy sợ hai thán phục nói, hắn hiện tại là càng ngày càng hối hận, lúc trước không có đem hết toàn lực thuyết phục tô Đông gia nhập bùa đảo nha quốc tịch, bằng không mà nói, năm nay mùa hạ giải ở Rô. Bồ Đào Nha đem nhiều nhất danh La Liga số 1 sát thủ, thế tất đem như hổ thêm cánh. Real Madrid ngôi sao bóng đá nhóm cũng đều cảm thấy rất bình thường khó có thể tin. Cho dù là đến bọn hắn cái này tầng cấp, đều biết rất rõ, muốn tại một trận đấu bên trong đánh vào dạng này dấn bóng, là khó khăn rường nào một việc, mà Tô Đông vậy mà thoăn cái tiến vào hai quả cầu. Nhất là cái thứ hai, nhưng người lăng không bắn phá, đôi này thân thể yêu cầu thật phi thường cao. Ta nghe đội tuyển quốc gia cờ Zitano Ronaldo nói, tiểu tử này cho dù là đến bây giờ, yoga dưỡng ngực đều vẫn là thành thạo điêu luyện, thân thể của hắn càng lúc càng giống quái vật. Figo ngẫm lại đều lưu luyến Như thế khôi ngô thân cao cùng thể trọng, vậy mà có thể nghiêng người bay lên không, lăng không bắn phá, hơn nữa còn có thể đánh ra như thế dẫn bóng. Hắn còn là người sao? Ronaldo mấy người cũng đều không chô ở cỡ đầu. Tiểu tử này càng ngày càng thoát cách địa cầu người phạm vi. Chương 249, 250 kỳ hắn. Trọng tài chính nhỏ dị vạ thổi vang lên tranh tài kết thúc tiếng còi. Betma bơ sân bóng ghi điểm bài bên trên, biểu hiện ra trận đấu này kết quả cuối cùng, một so với ba. Lệ quốc tế, đội chủ nhà phía trước, đội khách ở phía sau. Valencia nương tựa theo Tô Đông lập cú đút cùng Eze lạ giật bóng, ba so với một lịch chuyển Real Madrid. Trong đó, Argentina chung vệ dẫn bóng là phát sinh ở phút thứ 74, Tô Đông cùng Vincenter ở bên trái đường sáng tạo ra một lần phạt góc cơ hội, từ Vincenter phạt ra phạt góc về sau, Eze là đánh đầu chúng đích. Cả tòa ma bơ sân bóng trở nên lặng ngắt như tờ. Real Madrid fan bóng đá từ mở màn phân chấn kích động, đến dần dần một ngạt, lại đến cuối cùng bất đắc dĩ tiếp nhận thất bại, tâm tình của bọn hắn đoán chừng liền cùng ngồi xe cắp treo, chập trùng lên xuống. Nhưng Real Madrid cầu thủ biểu hiện vẫn luôn rất bình thường ổn định. Ổn định hoàn bẹp tương đối Valencia sử dụng hết 3 cái thay người danh lệnh, quậy rộn toàn trường tranh tài vẹn vẹn chỉ dùng 1 cái. đó chính là tại phút thứ 78, dùng Portillo thay đổi số là gì, ý đồ tăng cường tiến công. nhưng lần này thay người hiệu quả cũng không lý tưởng, không thể thay đổi thế cục. ngắm lại cũng bình thường, nhiều như vậy cự tinh tại trên sân bóng đều không thể công phá Valencia cầu môn, đổi Portillo đi lên liền có thể. nếu như là, kêu Portillo tại Real Madrid tình cảnh cũng sẽ không càng ngày càng lúng túng. tại tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên một khắc này, ghế dự bị bên trên tô đông đứng dậy, giơ hai tay lên thật cao, dùng sức nắm chặt nắm đấm. Sa sa cùng trên sân bóng các đội hưu chúc mừng thắng lợi. Bernie T cùng mẹ rẻ Ste Dặn cũng hết sức kích động, hai người tại đội khách huấn luyện viên tịch trước ôm thành một đoàn. Lại đi qua, đội chủ nhà huấn luyện viên tịch Querry Rồi thì là có vẻ hơi bất đắc dĩ, thần sắc mười phần cô đơn. Có thể coi là là như thế, Bồ đào Nha tịch huấn luyện viên trưởng vẫn là hướng phía Bernie T bọn người đi tới, chúc mừng Valencia cầm xuống tranh tài, khi nhìn đến Tô Đông đứng ra lúc, hắn còn đặc địa đi tới cùng Tô Đông nắm tay. Đêm nay ngươi bị đá rất xinh đẹp, tiếp tục cố lên. Querry Zor khẽ nói. Cảm ơn. Tô Đông gật đầu. Đưa mắt nhìn Geo Magis chủ soái rời đi. Tô Đông Từ bóng lưng của hắn bên trong đã nhận ra vẻ bị thương cô đơn. Năm ngoái mùa hạ, hắn là hăng hái, thỏa thuê mãn nguyện rời đi M.U., từ Ferguson đắc lực trợ thủ biến thành gã là cái cô đời thứ hai hạng trưởng, tất cả mọi người đối với hắn tràn đầy chờ mong, cho là hắn có thể dẫn đầu Real Madrid nâng cao một bước. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn hôm nay đã nghe được xuống khóa tiếng hô. Real Madrid xoá vị sát thực rất bình thường mê người, nhưng cũng rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận, khả năng liền vạn kiếp bất phục. Kỳ thật, cẩn thận suy nghĩ một chút, Tô Đông thật là có điểm thay quệ rồi cảm thấy không đáng. Hắn làm gì sai sao? Giống như cũng không có mặc dù rất nhiều người đối Boost cờ trước mùa giải chấp giáo có chỗ lên án, nhưng ít ra lúc tia Real Madrid băng ghế độ dày vẫn rất mạnh, ngoại trừ có mạ kệ leo bên ngoài, còn có giống MC mạ mạn, số là gì chờ một nhóm thực lực xuất sắc dự bị cầu thủ. Nhưng hôm nay Real Madrid đâu? khỏi cần phải nói, liền nói đêm nay trận đấu này, ghế dự bị bên trên đều ngồi ai? Dự bị thủ môn Munsa, trung vệ Baan, hậu vệ biên rủ Avdín, giữa trận cảm bị Asou, Baen A, đường biên cầu thủ Antonio Nunes cùng tiền phong Otilo. Để tay lên ngực tự hỏi, coi như Quỷ Rùa có lòng muốn muốn đổi người, muốn cải biến trên trận thế cục, hắn lại có thể thay đổi ai? Tới tới đi đi, không phải là phải dựa vào trước trận những cái kia cự tinh. Mùa giải trước đã mất đi mà cẻ lẹo, quay rồn thật vất vả mới rèn luyện ra Beckham cùng gũi tỷ tổ hợp, nhưng hậu phòng tiến lỗ thùng đâu, lại có thể kêu ai tới chán. Đêm nay, Real Madrid cự tinh nhóm đều không tại trạng thái, đều không thể công phá Valencia tưởng đồng vết sắt, liền xem như phỉ gỗ Tenanti. Đó cũng là đến từ trọng tài chính quà tặng. Trừ cái đó ra, Real Madrid không thể sáng tạo ra mảy may nguy hiểm. Đây mới là Real Madrid vấn đề lớn nhất. Florentino đem quá nhiều tài nguyên tất cả đều đầu nhập tại cự tinh trên thân, nhưng Real Madrid tài chính là có hạn. Tại tiền lương dự toán tồn tại trần nhà tình huống dưới cự tinh càng nhiều thanh toán cho cự tinh nhóm tiền lương tỷ lệ liền càng cao. Bàn chờ tiểu tướng nhóm bán không ra tiền, tiền lương cũng không cao, vậy cũng chỉ có thể cầm đắng tiền, tiền lương không thấp trung tầng cầu thủ tới khai đao. Thế là MC mà nam mạn, mà kệ lực chờ cầu thủ một cái tiếp theo một cái đi. Bây giờ Diomarit ghế dự bị bên trên còn có ai? Quyzo liền xem như mạnh hơn, lại xuất sắc, hắn lại có thể như thế nào đây? Ronaldo thở hồng hộc hướng cầu thủ thông đạo đi tới, hắn tận lực, nhưng Valencia phòng thủ thật sự là quá kiên cố nếu như Zidan tại, có lẽ hắn sẽ không cảm giác được mệt mỏi như vậy. Nhưng Zidan thiếu trận. Valencia phòng thủ giống như là đem Real Madrid ngôi sao bóng đá nhóm cắt chém thành độc lập cá thể, để bọn hắn không cách nào hợp thành một khối, để bọn hắn không thể không từng người tự chiến. Cái này rất khó chế tạo ra nguy hiểm. Trước kia có Zidan có thể sâu chổi, nhưng đêm nay, Ronaldo thật sâu thở dài. Hắn không ưa thích thua cầu, nhưng lại không thể làm gì. Đi đến bên sân thời điểm, hắn hướng phía đội khách huấn luyện viên tịch phương hướng nhìn thoáng qua. Hắn thấy được tô đông, tô đông đứng tại ghế dự bị trước trên đồng cỏ. Đồng dạng cũng là nhìn về phía hắn cái phương hướng này, cái này khiến Ronaldo dừng bước, kinh ngạc nhìn nhìn về phía Tô Đông, bờ môi có chút mở ra, muốn nói điểm gì, nhưng lại cái gì đều nói không ra miệng. Ngay tại lúc này, nói cái gì đều không thích hợp. Cũng không thể chạy tới nói với hắn, chúc mừng ngươi lập cú đút, đánh bại chúng ta. Loại lời này, Ronaldo nói không nên lời. Do dự vài giây đồng hồ về sau, Ronaldo miễn cưỡng gạt ra vẻ tươi cười, hướng phía Tô Đông nhẹ gật đầu, trực tiếp đi vào cầu thủ thông đạo. Hắn thực sự cũng là không có tâm tình lại nói đùa Tô Đông. Đêm nay một trận chiến này, Real Madrid không chỉ có thua mất 3 phần, càng thua mất xung kích thi đấu vòng tròn quán quân lực lượng. Sau đó, trừ phi Valencia tự thân xuất hiện vấn đề, bằng không mà nói, La Liga quán quân sợ là không có gì huyền niệm. Tô Đông nhìn qua Ronaldo biến mất tại cầu thủ thông đạo bóng lưng, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu là thật đi tới, hắn cũng thực sự không biết nên nói cái gì tốt. Luôn không khả năng tiếp tục mở đùa dẫn hỏi, có hứng thú hay không cùng một chỗ ăn bữa cơm. Cái này không phải là là tại bỏ đá xuống giếng sao? Lại hoặc là, hỏi một chút hắn, mình đánh vào 25 cậu, ngươi còn đuổi được sao? Kia đoán trưởng Ronaldo lòng giết người đều có có đôi khi suy nghĩ một chút, tô đông thật sự có loại cảm giác nằm động. từng có lúc cùng zonaldo cùng trận thi đấu, kia là hắn làm fan bóng đá mơ ước lớn nhất. bây giờ hắn không chỉ có thực hiện mộng tưởng, thậm chí còn trợ giúp valencia đánh bại zonaldo no di marzit. cái này khiến hắn cảm thấy kiêu ngạo cùng tự hào. bạo tạc, đây là đứng đầu bảng đại chiến kết thúc về sau. báo as trước tiên đẩy tặng tin tức bình luận tiêu đề, dùng để hình dung valencia đêm nay nửa tràng sau biểu hiện, cho rằng quân đoàn rơi ở trên nửa tràng thảm tao tê phá khung thành bất lợi tình huống dưới, nửa tràng sau liên nhập ba cầu người chuyển. tại bình luận bên trong. Tuy nói là Real Madrid nói, nhưng báo AS đối Real Madrid biểu hiện cũng không hài lòng, cho rằng cự tình tụ tập Real Madrid đối mặt Valencia La Liga vòng tuyển thứ nhất, không có biện pháp nào. Cả trang tranh tài, Real Madrid đều đang làm lấy cùng một sự kiện, đó chính là lật đổ Valencia tưởng đồng vách sắt. Nhưng di đang thiếu trận, để Real Madrid tiến công đã mất đi uy hiếp, cũng không có ngày xưa phấn khích phối hợp, càng nhiều chỉ có thể đi đường biên. Nhưng cái này chính giữa Valencia nêu kế, đối với hơn nửa hiệp penalty, báo AS cũng không có trực tiếp cho ra ý kiến của mình. Nhưng đối đêm nay trọng tài chính nhỏ gì ngói cùng mấy tên trợ lý trọng tài chấp pháp đều biểu thị bất mãn. Báo AS không hề đề cập tới penalty, nhưng nâng lên xuống nửa chẳng bù giờ giai đoạn, nguyên bản trọng tài chính nhỏ gì ngói đối bên sân thứ tư quan viên ra hiệu bù giờ một phút, nhưng rất nhanh hắn lại cải biến chủ ý, kéo dài bù giờ thời gian. Tại tranh tài giai đoạn sau cùng, xảy ra chuyện như vậy, không có người nào có thể giải thích đến rõ ràng. Đây hết thể vốn là có thể không phát sinh. Mà tại mặt khác một thiên đưa tin bên trong, báo AS phóng viên thì là cho rằng, họ gì ngồi chấp pháp để vốn là tranh luận không ngừng Real Madrid cùng Valencia, lại lần nữa tăng thêm mối mâu thuẫn. Tên này báo AS phóng viên lộ ra, theo bản mùa giải Tô Đông biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, đã hấp dẫn đến Real Madrid cùng Barca cái này hai đại trung tâm huấn luyện cầu thủ chú ý, nhưng Real Madrid cùng Valencia ở giữa mâu thuẫn xung đột, để Tô Đông gia nhập liên minh Betmarber trở nên gần như không có khả năng, nhất là tại đêm nay sau cuộc tranh tài. Đối với Tô Đông lập cú đút, báo AS phóng viên cực điểm ca ngợi chi tử, cho rằng dạng này dẫn bóng đã không phải là nhân loại đủ khả năng sáng tạo, tại 1 m ngũ thân cao, 93kg thể trọng dưới, Tô Đông hoàn thành hai cái làm cho người khó có thể tin dẫn bóng. Hắn làm cho tất cả mọi người thấy được hắn không giống bình thường. Nếu như nói báo AS coi như tương đối khách khí, kia mà cả báo cũng không chút nào lưu tình mà tỏ vẻ, kia là một cái không công chính Penalty. Mà cả bảng báo cáo bày ra trọng tài chính nhỏ gì nói chấp pháp phi thường hộc bét, nhưng Valencia tại hạ nửa tràng, tại tô Đông xuất linh dưới hoàn thành một trận báo thủ, ba so với một lịch chuyển để cho người ta thấy được Valencia sung kích thi đấu vòng tròn quán quân quyết tâm. Thế giới báo thì là cho rằng La Liga sắc bén nhất mâu, cùng tiền cố thuận ở giữa quyết đấu, Diomarit tại Valencia trước mặt gãy kích, tô Đông hai cái dẫn bóng để cho người ta thấy được hắn kinh người tiềm lực cũng làm cho Valencia Azot cục đi ra tại Betma Berlin liên tục tấn tác, đồng thời cũng tiến một bước đặt vững mình La Liga xạ thủ tốt nhất vị trí. Hiện tại lớn nhất lo lắng hẳn là ở chỗ, Tô Đông phải chăng có thể đánh vào 30 cầu, phải chăng có thể đánh vỡ Ronaldo năm đó ghi chép. Đây cũng là làm fan hâm mộ, Tô Đông đối với thần tượng Ronaldo tốt nhất gửi lời chào. Cả Catalonia Sports Daily thì là châm chọc Real Madrid cự tinh tụ tập, cuối cùng lại dựa vào chương 12 người đến dẫn bóng. Không chỉ có như thế, nhà này thân cận Barca truyền thông càng là đang lớn tiếng la hét, hy vọng Barca có thể vượt lên trước đối thủ, ký Tô Đông. Nếu để cho hắn đi Real Madrid vậy nhất định sẽ là 3 ca lớn nhất tổ thất. Vừa sở Daily cũng đồng dạng tại hô hào muốn ký tô Đông, bọn hắn thậm chí cho rằng tô Đông đã có thay thế lùi ở tại 3 ca đảm nhiệm xuất ra đầu tiên tiền đạo thực lực. Hắn kinh thế hai tục biểu hiện, để cho người ta không nhịn được nghĩ lên năm đó Ronaldo. Thậm chí hắn chính đi tại một đầu siêu việt Ronaldo còn được lên. Ký hắn, nếu không chúng ta nhất định sẽ vì thế cảm thấy vô cùng tiếc nuối, cũng sâu sắc hối hận. 3 ca giáo phụ Cờ Juip cũng tại mình chuyên mục bên trong làm ra hô hào, hy vọng ba ca tổng quản lý có thể ký tô Đông. Hắn là làm đương thời giới giới bóng đá có khả năng nhất hoàn mỹ xứng đôi 3 ca bóng đá tiền đạo. Ở trên người hắn, ta thấy được 3 ca bóng đá gen. Chương 250, cự nhân sát thủ. Nha, cao hứng phi thường nhìn thấy ngươi, dự giáo sư. Ngươi tốt. Đứng đầu bảng đại chiến ngày kế tiếp, tại Lisbon trung tâm một nhà tây ban nha trong nhà ăn, báo quốc gia phóng viên rộ dị gỗ rốt cục gặp được mộ danh đã lâu bổ đảo nha Lisbon giáo sư đại học, Nùnộp Ruz. Chân chính để rộ dị gỗ cảm thấy hứng thú chính là Nùnộp Ruz khác một tầng thân phận, Tô Đông Tư nhân huấn luyện viên đoàn người đứng đầu. Cho tới nay Rogi Go đều thông qua Valencia cùng người đại diện con đường, ý đồ đi tìm Tô Đông tầm một cái bài tin tức, nhưng Tô Đông đối với cái này cũng không mười phần nhu cầu danh lợi, thậm chí gia nhập liên minh Valencia đến bây giờ, hắn tiếp nhận bài tin tức số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đến mức có người đều nói, Tô Đông so Esma càng hướng mộ. Mắt thấy Tô Đông bài tin tức hẹn trước xa xa khó bở, Rogi Go dứt khoát mở ra lối riêng, nghĩ trăm phương ngàn kế liên hệ đến nù nọ dù, thừa dịp hắn hôm nay ngày nghỉ cơ hội, cùng hắn làm một cái bài tin tức. Rất xin lỗi, tại ngươi nghỉ ngơi thời điểm còn tới quá dày ngươi. Rogi Go khẽ cười nói, nói là xin lỗi nhưng trên thực tế trên mặt hắn cũng không có toát ra nhiều ý tẩy nấy. Có lẽ làm vua không ai, hắn đã thành thói quen loại này tầm đàm. Không sao, ta hôm nay kỳ thật cũng còn đang làm việc. Nuno rút nhàn nhạt trả lời. Còn đang làm việc. Rồ gì cô có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh nghĩ đến, a, lịch đại hảo. Đúng vậy, ta đáp ứng bọn hắn tuần này muốn kéo hai tiết hóa, buổi chiều còn có một bài giảng. Thật vì học sinh của ngươi cảm thấy may mắn. Rồ gì cô khách khí nói. Nuno rút cười nhạt một tiếng, trong lòng của hắn rất rõ ràng, tên này Tây Ban Nha phóng viên vì sao lại tìm tới chính mình. Ta hết sức cảm thấy hứng thú. Rốt giáo sư, làm dạy đại học, cùng cầu thủ chuyên nghiệp tư nhân huấn luyện viên, ngươi cảm thấy cái này hai phần chức nghiệp có cái gì khác biệt sao? Điểm khác biệt lớn nhất hẳn là lý luận nghiên cứu cùng thực tiễn độ hoàn thành khác nhau. kia đứng tại góc độ của ngươi, ngươi cảm thấy, ngươi trên người tô đông thực tiễn, độ hoàn thành có bao nhiêu? Rốt nghĩ nghĩ, cười nói, 200. Vượt qua mong muốn. Dô dì gô có chút kinh ngạc. Vượt qua rất rất nhiều. Dô dì gô nhẹ gật đầu. Sáng sớm hôm nay, ta đặc địa đi sở Botting Lisbon bọn anh cỏ Citi cùng Lisbon nhà kia bùa đảo nhà thể dục sẽ đi phỏng vấn. Ta hỏi qua rất bình thường nhiều người, bao quát tô Đông trước kia huấn luyện viên, trước kia đồng đội, trước kia câu lạc bộ tổng quản lý vân vân. Ta phát hiện, bọn hắn tất cả mọi người đối tô Đông hiện tại lấy được thành tích cảm thấy 10 phần chấn kinh. Đúng, chấn kinh. Bởi vì bọn hắn năm đó đều cảm thấy, tên này cầu thủ có thể đá chức nghiệp bóng đá đã là phi thường khó lường sự tình. Ai có thể nghĩ tới hắn có thể tại 19 chín tuổi, ngay tại La Liga sạ thủ bảng xa xa dẫn trước. Làm tư nhân huấn luyện viên, ngươi thấy thế nào bọn hắn loại này chấn kinh? nghe được rất chân thành, gật đầu nói, kỳ thật, ta giống như bọn hắn, cũng cũng rất chân kinh. dừng một chút về sau, hắn mới tiếp tục nói, lúc trước ta sở dĩ đáp ứng trở thành tô đông tư nhân huấn luyện viên, đó là bởi vì hắn là sở đội tim lịch bọn xem trọng cầu thủ chuyên nghiệp, hắn muốn nhất danh chuyên nghiệp tư nhân huấn luyện viên, thế là tìm được ta, đây là vận may của ta. nhưng tô đông tại rất nhiều trường hợp đều nói qua, người sự giúp đỡ dành cho hắn vô cùng vô cùng lớn. do gì cô nói, hắn kiêm tốn, rút nở đủ cười, hắn vốn là như vậy. ta đi trung quốc chờ đợi một đoạn thời gian rất dài, ta cảm thấy người trung quốc là một cái phi thường kiêm tốn quân thể. Tô Đông trên thân có thể nhìn thấy người Trung Quốc cái chủng loại kia khiêm tốn, hắn không dối trá, nhưng hắn rất bình thường khiêm tốn, cái này khiến hắn luôn luôn đem mình lấy được thành tích đều thuộc về công cho người chung quanh. Đúng. Do gì cô gật đầu, hắn nhận bóng, tổng là đang khen mình đồng đội, khen cho hắn chuyền bóng người. Đây chính là Tô Đông. Một cái khiêm tốn người, đây là một loại Mỹ Đức, ta cảm thấy. Người châu Âu cũng không thế nào khiêm tốn, Lunuop rụt rất bình thường cố gắng muốn để bọn hắn hiểu rõ đến loại này người Trung Quốc Mỹ Đức. Làm tư nhân huấn luyện viên, ngươi như thế nào đánh giá mình cổ chủ? Rodrigo lại hỏi. Lunuop rụt lại một lần nữa nụ cười. Rô Dị Gồ lúc này tại trên nội tạng bụng viết xuống một câu, mỗi lần nâng lên tô Đông, hắn đều sẽ cười, xuất phát từ nội tâm cười. Chúng ta kể vai chiến đấu hơn 2 năm, chúng ta cơ hồ mỗi ngày đều đợi cùng một chỗ, kỳ thật, ta một chút cũng không có phát giác được chúng ta là thuê quan hệ, thậm chí ta đều không cảm thấy chúng ta là quan hệ hợp tác, chúng ta tựa như là bằng hữu, tin tưởng lẫn nhau bằng hữu. Rô Dị Gồ nghe xong liền đến hứng thú, các ngươi có thể tin tưởng lẫn nhau đến mức nào? Ngươi biết, hắn hiện tại rất thụ nữ hài tử hoan nhen, thường thường đều sẽ có một ít. Rất xin lỗi, ta không thể lộ ra cụ thể hơn tin tức, ta chỉ có thể nói là tại Tây Ban Nha nhai trì hàng nghe thậm chí tại châu âu đều rất nổi danh nữ minh tinh cùng người mẫu, càng không ngừng gọi điện thoại cho hắn, mà hắn luôn luôn đem những này điện thoại đưa cho ta tiếp. vì cái gì? hắn là một cái không người giỏi cự tuyệt. nhưng có người nói hắn khó mà tiếp cận. rộ gì cô hỏi lại? có lẽ đi. trên thực tế mỗi cái cầu thủ đều là như thế này, nếu như muốn tâm vô bảng vụ đá bóng, vậy cũng chỉ có thể để cho mình trở nên khó mà tiếp cận, bởi vì thời gian của hắn giống như chúng ta, chỉ có 24 giờ. ngươi như thế nào đánh giá tô đông tại Valencia cái thứ nhất mùa giải? giúp suy nghĩ một chút nói, ta cùng đồng nghiệp của ta nhóm đã từng thảo luận qua vấn đề này. Chúng ta đều cảm thấy, vượt ra khỏi dự đoán, hắn so với chúng ta chố mong đợi, làm được càng tốt hơn, tiến bộ đến càng nhanh. Các ngươi cảm thấy, hắn sẽ trở thành một tên dạng gì cầu thủ? Không biết, hắn luôn luôn tại chế tạo vui mừng ngoài ý muốn, đồng nghiệp của ta nhóm tổng là nói, Tô Đông toàn thân trên dưới đều giống như bí mật, có đôi khi hắn khiến người ta cảm thấy, hắn giống như đã đạt đến cực hạn, nhưng không bao lâu, chúng ta phát hiện hắn lại đột phá. Thật giống như tối hôm qua giao đấu Real Madrid cái kia nghiêng người lằn không bàn phá, kia đối thân thể yêu cầu quá cao, lấy chiều cao của hắn cùng thể trọng, ta cho rằng, đương kim thế giới bóng đá rất khó tìm đến người thứ hai để hoàn thành. Dù gì gồ gật đầu, xác thực, chuyên nghiệp vòng đối quả cầu này đánh giá cũng là cực cao, chủ nếu không phải thưởng thức tính chất, mà là độ khó, mà rất nhiều người đều cho rằng, cái này dựa vào cho các ngươi cái này tư nhân huấn luyện viên đoàn đội, ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy loại tuyệt pháp này có chút đánh giá cao chúng ta, đánh giá thấp tô đông. Trên thực tế, làm tô đông tô đông tư nhân huấn luyện viên, chúng ta là rất nhẹ nhàng, bởi vì chúng ta chỉ cần chế định ra phương án, hắn đều có thể cẩn thận hoàn thành, cũng làm được tốt nhất. Ngay sau đó... Rodi gù lại hỏi thăm mấy cái liên quan tới Tô Đông huấn luyện thường ngày cùng một ít chuyện so tài, Nuno Juzu cũng đều là tận khả năng cho trả lời, thỏa mãn đối phương cùng ngoại giới fan bóng đá lòng hiếu kỳ. Nhưng vấn đề cũng dần dần trở nên bé nhỏ. Ta từ Lisbon đồng hành bên kia đã nghe qua dạng này một thì nghe đồn, bọn hắn hoài nghi Tô Đông khả năng không thích nữ nhân. Rodi gồ hướng về phía Juzu mập mở cười một tiếng. Nuno Juzu sau khi nghe xong, nhịn không được bật cười lấy lắc đầu, đây là đối với hắn lớn nhất hiểu lầm. Chẳng lẽ không phải, ta lấy nhân cách đảm bảo, tuyệt đối không phải. Hắn chỉ thích nữ nhân mà lại hắn đối nữ hải tử yêu cầu rất bình thường cao rất kén chọn loại bỏ. Ý của ngươi là, hắn chưa từng gặp qua để hắn động tâm nữ nhân. Đúng thế. Vì cái gì? Hắn thường nói, hắn là một cái giản dị tự nhiên lại khô khan sự nữ nam. Dỗ gì gỗ lúc này bừng tỉnh đại nộ, nói rõ ràng bạch. Trong sự nữ có bao nhiêu bạn bè, đây là mọi người đều biết. Tô Đông sinh ra ở tháng 9, nhưng không phải liền là trộm sự nữ sao? Còn có một vấn đề, theo bản mùa giải biểu hiện xuất sắc, rất nhiều người đều cho rằng Real Madrid cùng Barcelona đều đối Tô Đông cảm thấy hứng thú, ngươi cảm thấy Tô Đông càng thích hợp cái nào một chi đội bóng? Ta không biết, Nuno Juzen bản năng không muốn trả lời vấn đề này. Nhưng rõ gì gỗ cũng không tính vùng tha hắn, dù sao dù thế nhưng là Tô Đông bên người người tiến nhiệm nhất. Từ lực ảnh hưởng cùng thành tích đến xem, khẳng định là Real Madrid càng chiếm ưu thế, mà lại Real Madrid có thần tượng của hắn Ronaldo, nhưng nếu như từ đội bóng tình huống thực tế đến xem, Barca lại tựa hồ rất có ưu thế, bởi vì Barca hiện tại rất bình thường cần nhất danh có thể đi vào cầu tiên phong, Tô Đông không thể nghi ngờ là thích hợp nhất, mà lại Cả Juip cũng đã nói, Tô Đông trên thân có Barca bóng đá gen. Nuno Juzen lặng nghe, cuối cùng vẫn là lắc đầu. Ta cảm thấy Hắn hẳn là tiếp tục lưu lại Valencia. Đây là một cái vạn năng đáp án, chắc chắn sẽ không sai. Vậy nếu như không phải tại Real Madrid cùng Barca ở giữa hai chọn một đâu? Dỗ Dị gồ từng bước ép sát. Ta không hiểu, Valencia hiện tại là La Liga đồ lĩnh, Champions League tiến vào vòng tháng 1 năm 16, vì sao cần phải đi Real Madrid cùng Barca đâu? Nú Nục dỗ hỏi ngược lại. Bọn hắn là trên thế giới này tốt nhất đội bóng, cũng có thể để Tô Đông chức nghiệp tiếp sống tiến thêm một bước. Có lẽ đi, nhưng đây không phải ta am hiểu, ta cũng xưa nay không đối với mình không am hiểu lĩnh vực tùy tiện phát biểu ý kiến cùng cái nhìn. Luno nổ rũ lại lần nữa cự tuyệt trả lời vấn đề tương quan. Đây là đoạn thời gian gần nhất, Tây Ban Nha truyền thông xào đến xôn xao chủ đề. Mendes cùng Tô Đông tin tức cố vấn đều tuần tự cùng Tô Đông người chung quanh nhắc nhở qua, ngay tại lúc này ngàn vạn không thể đối ngoại nói sai nửa chữ, nếu không sẽ mang đến hàng loạt phiền toái không cần thiết. Nếu như bây giờ nũ nổ rũ làm ra lựa chọn, ngày mai trang đầu đầu để nhất định sẽ đăng xuất tới. Một vấn đề cuối cùng, rất nhiều người nói, Tô Đông là cái cự nhân sát thủ, bản mùa giải cơ hồ tất cả La Liga đội bóng cầu môn đều bị hắn công phá, thực lực càng mạnh đội bóng thì càng như thế. Atletico cùng Real Madrid đều như vậy, ngươi cảm thấy giao đấu ba ca sẽ như thế nào? Nuno Giuseppe cười, vấn đề này không khó trả lời. Ta chờ mong hắn dẫn bóng. gỗ bài tin tức không có đạt được mình muốn nhất những cái kia trả lời, nhưng cũng đào ra đủ nhiều nội dung. Bao quát một chút bình thường không bị người biết nội tình. Tỷ Tì như, Tô Đông Nguyên Lai cũng thích vị nữ, chỉ là bởi vì quá bất bệ, cho nên mới đến nay một thân. Lại hoặc là, Tô Đông Cơ bản không có gì ngày nghỉ, cho dù là tại người khác ngày nghỉ thời điểm, hắn đều đang huấn luyện. Hoặc là trong nhà, hoặc là liền tại trụ sở huấn luyện. Đây là một cái thoát ly cấp thấp thú vị, mười phần cố gắng cầu thủ, nay trùng loại hình cầu thủ mười phần hiếm thấy, thậm chí là trước kia chỗ chưa từng thấy. Nuno Núi nói, hắn là một thiên tài, tràn đầy không thể dự đoán tính chất. Có lẽ, cái gọi là thiên tài, chính là khó mà nắm lấy. Do gì gồ thì là tại bài tin tức cuối cùng, thiện ý nhắc nhở bà cả cẩn thận. Cự nhân sát thủ mục tiêu kế tiếp chính là các ngươi. Chương 251, trăm năm mươi Real Madrid thứ bảy cự tinh. Real Madrid thứ bảy cự tinh. Giữa tuần, Bình Tinh Tây Ban Nha giới bóng đá bởi vì mạ cạ báo một thiên đưa tin, lại lần nữa đã dẫn phát địa chấn. Nhà này Tây Ban Nha quyền uy truyền thông công bố, tại Barcelona vừa mới kết thúc tinh tế bóng đá thịnh hội bên trên, có mặt hoàng mã chủ tịch F.Logentino cùng Valencia giám đốc xú bị giật từng có một fan chính diện giao lưu, cụ thể đang thảo luận cái gì, không có ai biết, nhưng phóng viên mơ hồ bắt được hai người phân biệt lúc, F.Logentino nói một câu nói. Ta hi nhìn các ngươi có thể chăm chú cân nhắc, chúng ta rất có thành ý. Đây là ý gì? Mà cả báo lộ ra, trải qua xâm nhập đảo móc về sau. Từ một vị nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh Real Madrid nhân sĩ nội bộ đạt được tin tức, Real Madrid muốn đem Valencia số 1 xạ thủ Tô Đông Chiêu mộ được dưới chương kế hoạch đã chính thức khởi động. Từ 2000 năm đánh bại sẵn, dự, chức Hoàng Mã chủ tịch về sau, Florentino kiên quyết quán triệt lấy mình đối Real Madrid fan bóng đá hứa hẹn, hàng năm đều sẽ đưa vào nhất danh cự tinh, lần lượt đưa vào Figo, Zidane, Ronaldo cùng Beckham. Một năm một cự tinh, cái này đã trở thành Real Madrid chuyển nhượng thị trường truyền thống. Vậy ai sẽ trở thành Real Madrid 2004 năm vị thứ 7 cự tinh? Trước đó, có truyền thông công bố qua Real Madrid ý đồ từ Arsenal đưa vào Henry, từ MU đưa vào Van Nịt kèo rủ, từ Roma đưa vào tổ Totti, nhưng cái này tam đại cự tinh chuyển nhượng đều chết từ trong trứng nước, bởi vì Henry, Totti cùng Nịt kèo rủ đều tuẫn tự cự tuyệt Real Madrid. Sau đó, bao quát trẻ rệ ghét ở bên trong một chút cự tinh đều nhau nhau tiến vào Real Madrid phạm vi tầm mắt. Nhưng đến từ Real Madrid nội bộ tin tức nói cho mạ cả báo, Florentino khâm điểm năm nay mùa hạ Real Madrid muốn dẫn vào cự tinh. Valencia to đông. Mạ cả báo cho rằng, cùng Figo, Zidane cùng Ronaldo trở gia nhập liên minh Real Madrid lúc đều đã là thế giới đỉnh tiêm cự tinh so sánh. Tô Đông có vẻ hơi không có danh tiếng gì, nhưng hắn mới 19 tuổi, có phi thường rộng lớn tiền cảnh, làm cho người mười phần mong đợi. Càng quan trọng hơn là, Diemariz buôn bán chủ quản do sở Sanche đã từng liền Tô Đông tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương giá trị buôn bán tiến hành qua hàng loạt quyết định, cho là hắn tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương lực ảnh hưởng thậm chí đã vượt qua Beckham, hắn tại toàn cầu buôn bán tiềm lực cũng là vô cùng kinh ngợi, ký nhà tài trợ không có chỗ nào mà không phải là thế giới đỉnh tiêm nhãn hiệu. Real Madrid bộ công thương cánh cửa cho rằng, vốn có Beckham tình huống dưới, nếu như có thể ký thêm Tô Đông, kia Real Madrid buôn bán khai phát đem như Hồ thêm cánh, gã là cái cổ sẽ thành toàn thế giới kiếm lợi nhiều nhất thể dục câu lạc bộ. Mà tại thi đấu phương diện, Tô Đông bản mùa giải biểu hiện để cho người ta thấy được tương lai của hắn tiền cảnh, mặc kệ là Real Madrid bộ môn kỹ thuật, vẫn là châu Âu giới bóng đá nhân sĩ chuyên nghiệp, đều đối với hắn tiền cảnh tràn đầy chờ mong, cho là hắn là làm nay châu Âu giới bóng đá lớn nhất tiến phú, đồng thời cũng là lớn nhất thực lực cầu thủ trẻ. Cái này khiến Real Madrid phi thường chờ mong ký Tô Đông mà cả báo còn nặng điểm phân tích Florentino cùng Su bị giạt giao lưu, cho rằng song phương đàm đến cũng không thoải mái. Không hề nghi ngờ, nhận năm đó Mỹ dạ tổ việt ảnh hưởng, Valencia cùng Real Madrid ở giữa cực ít có cầu thủ vắng lai, mẹ đi hệ tạ thậm chí bởi vì phản Real Madrid điều khoản mà vô duyên betmarber, cái này khiến Real Madrid muốn ký to đồng, độ khó phi thường to lớn. Thậm chí Viễn siêu trước đó tất cả cử tình, căn cứ Real Madrid nội bộ tin tức lộ ra, Florentino đã hạ lệnh đội bóng chuyển nhượng bộ môn phải nhanh một chút xuất ra khả thi phương án, bao quát từ cầu thủ cùng người đại diện góc độ đi đột phá cùng xuất ra cảng có lực hấp dẫn chuyển nhượng phí đến hấp dẫn Valencia. Nghe nói, Florentino cùng ngày đối xúu bị ra mở ra bảng giá liền đạt tới 3.000 vạn euro. Đây đã là năm ngoái mùa hạ, tô Đông chuyển nhượng Valencia lúc gấp ba, nhưng như trước vẫn là rất khó thuyết phục Valencia. Có tin tức nói, Real Madrid nguyện ý xuất ra 2 năm trước Ronaldo chuyển nhượng phí từ Valencia ký tô Đông, mà cả báo tin tức một khi đưa ra thị trường, cấp tốc tại Tây Ban Nha giới bóng đá, thậm chí là toàn bộ Châu Âu đều đưa tới to lớn tiếng vọng. Real Madrid một năm một cự tinh chính sách vốn là thế giới bóng đá một đại thịnh sự. Mà tô Đông tại quá khứ hơn nửa năm này thời gian liên tục dẫn bóng một đường đứng đầu La Liga sạ thủ bảng, càng làm cho hắn thanh danh lan truyền lớn, đưa tới Châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ chú ý. Bây giờ cái này hai đại tiêu điểm tụ tập trung một chỗ, tự nhiên càng thêm hấp dẫn ánh mắt. Làm Diomariz tiếng nói, báo AS cũng rất mau ra mặt lộ ra, Diomariz xác thực có ký tô Đông mục đích, chỉ cần trên dưới các phương đều không phản đối, Diomariz liền lập tức áp dụng chuyển nhượng tương quan các hạng thao tác. Nhưng báo AS cũng lộ ra, Diomariz thuyết phục Valencia độ khó rất lớn, nhưng cũng không phải không có khả năng. Ai cũng biết Valencia tài chính cũng không dư giả. Dù là năm nay có cơ hội cầm tới La Liga quán quân, tài chính của bọn hắn vẫn khẩn trương như cũ, trước đó liền có tin tức lộ ra, Valencia không bài trừ tại năm nay mùa hạ bán đi Esma cùng Isla, là làm dịu đội bóng tài chính áp lực. Nhưng nếu như có thể thông qua bán đi Tô Đông, gom góp đến đủ nhiều tài chính, kia quân đoàn rơi hoàn toàn có thể lưu lại Esma cùng Isla, lại tại phong tuyến bên trên đưa vào nhất danh thực lực phái ngôi sao bóng đá, thực lực tổng hợp đem đạt được cam đoan. Báo AS cho rằng, đối với Tô Đông Lai nói, chuyển nhượng Real Madrid sẽ là một lần cực kỳ tốt, tăng lên chức nghiệp tiếp sống cơ hội. Hắn chính là Real Madrid lịch sử thượng đệ nhất vị ký châu Á cầu thủ cái này thế tất đem để tô đông tại toàn thế giới, nhất là khu vực châu á thái bình dương lực ảnh hưởng nâng cao một bước, đồng thời nghề nghiệp của hắn kiếp sống cũng tương lai đến một cái càng rộng lớn bình bìnhải. nhưng báo as cũng lộ ra, bây giờ real madrid có được jordan đầu cùng joh hai đại phong tuyến ngôi sao bóng đá, cái trước cũng không cần nói, ba tòa giải quả cầu vàng nơi tay, khẳng định là real madrid bền lòng vững dạ chủ lực, mà joh là đội bóng đội trưởng, lại là cờ sĩ, địa vị không thể lay động. dưới loại tình huống này, tô đông lai đến real madrid, chỉ có thể trở thành đội bóng dự bị, có thể coi là là như thế, đối với nhất danh mười tuổi tiểu tướng tới nói gia nhập liên minh Real Madrid cũng là một bước lên trời tuyệt hảo cơ hội mà cả báo cùng báo AS và trận rất nhanh đã dẫn phát Valencia cùng cả Tà Lùnìa địa khu truyền thông thần trương. Sir Daily cùng Sir Daily đều thúc giục Barca tầng quản lý hẳn là có hành động cố gắng tại Real Madrid trước đó. Kí To Đông phòng ngừa chất lượng tốt cầu thủ trẻ gia nhập liên minh Real Madrid dưới trướng. Nhưng Sir Daily lộ ra Barcelona nội bộ đối với cái này cũng tồn tại tranh luận. Chủ tịch Lạp Bót tạ đối Kí To Đông cảm thấy hứng thú vô cùng bởi vì Barca quyết định tại không bốn niên đến Châu Á tham gia lưu động thi đấu. Nếu như trong đội có Tô Đông dạng này, tại châu Á địa khu phi thường có sức ảnh hưởng, cầu thủ tỏa chấn, kia đối 3K thị trường mở rộng đem sinh ra to lớn ảnh hưởng, nhất là tại Trung Quốc. Nhưng phó chủ tịch Dụ Sẹo cũng không tán đồng điểm này, hắn cho rằng Tô Đông biểu hiện xuất sắc là phụ dung sớm nợ tối tàn, là xây dựng ở Valencia toàn đội ủng hộ hắn trên cơ sở, nhưng điểm này tại 3K là không thể nào thực hiện. Cùng khiến trách món tiền khổng lồ đi đưa vào nhất danh tuổi trẻ, không thể dự báo cầu thủ, chẳng bằng lấy càng thêm rẻ tiền chuyển nhượng phí, cầm xuống giống vị ở dị dạng này thành danh ngôi sao bóng đá. Dù sẽ thậm chí đối ngoại lộ ra, hắn sẽ tại gần đây đến thăm Milan Vieira Dudi. Hy vọng có thể thuyết phục Inter Milan đem vị ở rì bán ra cho Barcelona. Hắn cho rằng vị ở rì mới là Barca tối phù hợp thực tế chuyển nhượng đối tượng. ý tiền đạo chuyển nhượng phí dự tính tại 1.500.000 euro đến 2.000.000 euro ở giữa. Mà dù sẹo một cái khác lựa chọn chính là Juventus chê dễ Ngựa văn quân đoàn đối sạ vị o là ưu ái có thừa, nhưng sạ vị o lạ tại Barca lại không cách nào đạt được gì cật tán thành. Dù sẹo cho rằng có thể dùng sạ vị o đi trao đổi chê dễ cái này đồng dạng có thể để Barca có được nhất danh thực lực xuất sắc thành thục đạt được tay, mà không cần trên người tô đông mạo hiểm đánh được. Mà Valencia Nhật báo thì là phỏng vấn sụ bị gián. Quân đoàn rơi giám đốc đối Nhật báo phóng viên làm sáng tỏ, mình quả thật cùng Toro Gentino từng có giao lưu, nhưng này vẹn vẹn chỉ là hội nghị một bộ phận, trong đó không dính đến bất luận cái gì cầu thủ chuyển nhượng. Theo đội bóng biểu hiện càng ngày càng xuất sắc, nhất là Tô Đông dẫn bóng càng ngày càng nhiều, cũng hấp dẫn càng nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng chú ý cùng đào góc, nhưng ta muốn nói là, cho đến nay, chúng ta không có nhận qua bất luận cái gì một chi đội bóng chính thức báo giá cùng hỏi ý, chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì bán ra Tô Đông kế hoạch. Hiện tại, đội bóng đang ở tại mùa giải chính chiến thời kỳ mấu chốt, chúng ta toàn đội đều đoàn kết cùng một chỗ, chỉ có một mục tiêu, đó chính là La Liga quán quân. Tại cái này bên ngoài, chúng ta sẽ không cân nhắc bất cứ chuyện gì, sẽ không ở mùa giải kết thúc trước làm ra bất kỳ quyết định gì. Su bị dắt còn biểu thị, Tô Đông mới mùa giải sẽ còn tiếp tục lưu tại Valencia. Ai cũng biết, hắn là chúng ta trọng yếu nhất cầu thủ, chúng ta không có lý do để hắn chuyển nhượng. Nhưng Su bị dắt không hề đề cập tới Valencia tài chính, Valencia nhật báo cũng không hề đề cập tới mùa hạ chuyển nhượng công việc, chủ đề rất nhanh liền chuyển rời đến cuối tuần sân nhà giao đấu Barcelona trên tại Trước đây sau đánh bại Atletico cùng Real Madrid về sau, đối mặt Barca tranh tài chính là Valencia ma quỷ lịch đấu bên trong mấu chốt chiến dịch. Nếu là lại đem cấm tác, kia Valencia không thể nghi ngờ sẽ tại đoạt giải quán quân trên đường thật to hướng phía trước bước tiến một bước. La Liga chống án ủy ban bác bỏ bà Barca yêu cầu hủy bỏ David Hồng bài khiếu nại, đây đối với chúng ta tới nói, khẳng định là tin tức tốt, bởi vì chúng ta đều thấy được, David gia nhập liên minh Barca đến nay biểu hiện phi thường xuất sắc, Barca tại thi đấu vòng tròn bên trong lấy được 4 thắng 1 hòa tiêu nhân chiến tích, mà lại mất bóng số cũng rõ ràng giảm bớt. Nhưng chúng ta vẫn như cũ không thể khinh thường bởi vì làm đối thủ là Barca. Su Bị dắt còn nâng lên Esma thương thế, biểu thị hẳn không có trở ngại, ra sân khả năng rất lớn. Esma là tại thứ tư huấn luyện trên lớp thủ thường, đội y chẩn bệnh là cơ bắp kéo thương, đây đã là hắn vấn đề cũ. Argentina hộ công thương thế không ngừng, thỉnh thoảng liền thiếu trận, cái này đã trở thành Esma chức nghiệp kiếp sống tăng thêm một bước nghiêm trọng trở ngại, thậm chí bao gồm Inter Milan ở bên trong, không ít đội bóng đều đối với cái này cảm thấy lo lắng. AC Milan đưa vào dễ đô độ vết xe đổ, để tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tại dẫn viện binh phương diện đều hết sức cẩn thận nhất là đối với eczema loại này liên tiếp thụ thương suy nhược cầu thủ. Ta muốn nói là, sân nhà đối mặt Barca, chúng ta vẫn là có ưu thế, nhất là gần đây Tô Đông trạng thái rất bình thường xuất sắc, mà lại rất bình thường ổn định, ta cho là chúng ta có thể tại sân nhà cầm xuống đối thủ. Su Bi dặn vẫn như cũ đối đội bóng sân nhà tác chiến tràn đầy lòng tin. Chương 252, thượng đế a, lúc này mới 27 phút. Ngày 21 tháng 2 muộn, Valencia Avanstona sân bóng. Đương tranh tài tiến hành đến phút thứ 8 thời điểm, Adven đã từ sau trận trực tiếp đưa ra một cước chuyền xa lui về đến rất sâu, Tô Đông cấp tốc chuyển rời đến Van bờ Dọn Cò Sẹt cùng Marco ở giữa đứng không, đoạt trước một bước tranh đến thứ nhất điểm rơi, cũng không nhảy lấy đà, chỉ dùng đánh đầu đỉnh một chút, đưa bóng đưa đỏ hướng về phía 3C phòng tuyến sau lưng. Cấp được điểm rơi về sau, Tô Đông cấp tốc quay người, lấy tốc độ nhanh nhất xông về phía trước gai. Cơ hội là tại khởi động một mấy mắt, Tô Đông liền hất ra Marco cùng Van bờ Dọn Cò Sẹt, cấp tốc xuyên thẳng Barcelona phòng tuyến sau lưng. Sân bóng bên trong biến cố này, để hiện trường tất cả Valencia afan bóng đá đều cảm thấy kinh hỉ. Marco quay người về truy, nhưng chỗ nào còn kịp chỉ có kéo tại sau cùng cẩn liều mạng về truy nhưng tô đông như trước vẫn là nương tựa theo tốc độ càng kéo càng gần mặc kệ là hiện trường fan bóng đá vẫn là trước máy truyền hình người xem đều tận mắt thấy tô đông từ lạc hậu một mảng lớn lấy cực nhanh tốc độ không ngừng rút ngắn khoảng cách cuối cùng tại vùng cấm địa cung đỉnh phía bên phải rốt cục cùng cẩn sánh vai cùng cái loại cảm giác này thật sự là quá rung động cầu rơi xuống tô đông hậu phát chế nhân dùng thân thể gạt mọi ẩn thăm dò lại đem bóng ra đỉnh hướng về phía vùng cấm địa van đét quả quyết bỏ cửa xuất kích nhưng không chờ hắn bổ nhào vào cầu tô đông đã lại dồn tới trước mặt hắn cái này khiến ba ca cánh cửa đem chân tay luống cuống, hắn cũng cảm giác được phản phất giống như là một cỗ siêu trọng hình bọc thép xe tăng, lại lấy phe ra di tầm thường tốc độ, hướng phía hắn công kích mà tới. loại kia áp lực đơn giản muốn để cho người sụp đổ. Van Det cơ hội là bản năng gối gối, muốn đưa tay đưa bóng phong bế, nhưng tô Đông so với hắn vượt lên trước một bước, ra chân trực tiếp lăng không để bắn, bóng ra trực tiếp từ Van Det bên cạnh bay vụt mà qua, trực tiếp va vào cầu môn. gôn. ở hiện trường từng đợt tiếng kinh hô bên trong, To Đông tốc độ không giảm, từ Van Det bên cạnh bay lượn mà qua, vọt thẳng ra sân bóng, phóng qua biển quảng cáo vọt tới fan bóng đá khán đài phía trước, hướng phía Valencia fan bóng đá giang hai cánh tay ra. Chiến thần, tô Đông, toàn trường Valencia fan bóng đá đều đang hô hoán lấy tô Đông danh tự. Dựa theo La Liga lệ cũ, đội chủ nhà tầng quản lý sẽ ở lúc trước mời dẫn đội xuất trình sân khách đội khách cấp lãnh đạo. Ai cũng không nghĩ tới, đêm nay Barcelona dẫn đội đi vào Valencia, vậy mà lại là chủ tịch lạ bọt tạ. Valencia chủ tịch vật cùng giám đốc xứ bị giật đều rõ ràng phát giác được chuyện không hề tầm thường. Đây cũng là bản mùa giải lạ bọt lần thứ nhất dẫn đội xuất trình sân khách ra. Càng quan trọng hơn là. Đây cũng không phải là một trận cái gì trọng yếu tranh tài. Barcelona mục tiêu là trước 4, Valencia tại đoạt quan chung đặt vững ra không nhỏ ưu thế, hai chi đội bóng cũng không xung đột. Vậy tại sao lại Porta sẽ đến đến Vatsura nạ sân bóng? Đáp án đã rõ ràng rằng, đến cùng là Tây Ban Nha chứ danh luật sư, sâu soạt đàm phán kỹ xảo. Từ gặp mặt bắt đầu, đến tổng hợp bữa tối, lại đến Vatsura nạ sân bóng tranh tài, hai người nói chuyện phiếm chủ đề là nói nhăng nói cuội, chính là không hề đề cập tới chính sự, cái này khiến vật cùng sủ bị giật đều âm thầm bội phục. Mại cho đến, Tô Đông dẫn bóng. Thật là một cái làm cho người sợ hãi than cầu thủ a. Lạc Vô Tạ tán thán nói, lời này để giọt cùng sủ bị giật đều cảm thấy thật bất ngờ, đồng thời cũng rất bình thường khó chịu. Nói thế nào giống như Tô Đông công phá không phải Barcelona cầu môn đồng dạng. Hắn nhưng là Valencia cầu thủ, được không? Giọt cùng sủ bị giật liếc nhau một cái, lẫn nhau truyền một cái tín hiệu, khí nhục đến rồi. Kỳ thật, các ngươi khả năng không biết, sớm tại năm ngoái mùa hạ, chúng ta liền kém một chút ký Tô Đông. Lạc Vô Tạ trong giọng nói tràn đầy tức hận, bởi vì hiện tại Tô Đông sớm đã không phải năm ngoái Tô Đông. Chỉ ít, giá trị bản thân đã hoàn toàn không thể so sánh nổi. "Thật sao?" Giật cười hỏi lại. Chúng ta cầu gió xét đi khảo sát cả Jezma cùng Certoitano Zonando, nhưng đối Tô Đông đánh giá rất bình thường cao, bất quá các ngươi cũng biết, lúc ấy chúng ta bể bội nhiều việc chủ tịch đại tuyển, bây giờ không có thời gian đi vận hành khoản giao dịch này, cho nên. Lại vừa ta nói đến đây lúc, hướng phía giọt cùng Su bị giật mỉm cười, phảng phất giống là nói, nếu như các ngươi lại hơi chậm một chút, kia Tô Đông liền không có các ngươi Valencia chuyện gì. Dạng này cầu thủ cũng căn bản không phải các ngươi Valencia đủ khả năng trường kỳ có, các ngươi rất nhanh liền không thỏa mãn được hắn. Giọt cùng Su bị giật trong đầu cũng hết sức rõ ràng. Thẳng thắn nói Tô Đông bản mùa giải biểu hiện đúng là để bọn hắn cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, thậm chí là chấn kinh. Bọn hắn đối Tô Đông đặt vào kỳ vọng cao, nhưng tuyệt đối nghĩ không ra Tô Đông sẽ biểu hiện được xuất sắc như thế. Cho tới bây giờ, cơ hội hơn phân nửa Châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ đều đang chăm chú Tô Đông, đều muốn đem hắn ký. Valencia từ trên xuống dưới đều hết sức rõ ràng, Tô Đông sớm muộn là muốn chuyển nhượng. Khác nhau chỉ bất quá là lúc nào, cùng đi cái gì đội bóng thôi. Ra Ví Huy, ta biết, ngươi tại Barcelona lúc cùng Florentino nói qua. Lại nhàn nhạt cười nói, Su Bị Dật cũng không phủ nhận, nhẹ gật đầu. Chuyện này liền phát sinh ở Barcelona dưới mí mắt, căn bản không thể gạt được Lavarra, cũng không cần thiết đi dầu diếm. Các ngươi thật quyết định để hắn chuyển nhượng đi Real Madrid. Lavarra hỏi cái này nói thời điểm, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm giọt cùng Sú bị giật, hắn muốn từ hai người trong lúc biểu lộ tìm tới dấu vết để lại đến xác minh quan điểm của mình. Đây là giọt lần thứ hai đảm nhiệm Valencia chủ tịch, Sú bị giật chìm đắm chức nghiệp bóng đá nhiều năm, hai người đều xem như kẻ ra đời, đương nhiên cũng hết sức rõ ràng, tiếp xúc cùng đàm phán độ sức, từ song phương gặp mặt một khắc này liền bắt đầu. Không, thậm chí tại gặp mặt trước đó cũng đã bắt đầu. Lavarra tự mình đến. Liên đã chứng minh Barcelona thành ý, cùng bọn hắn cấp bách tính chất. Ai cũng biết, Barcelona cần nhất danh tiền đạo, đạt được năng lực mạnh tiền đạo. Đồng dạng, toàn thế giới cũng đều biết, Valencia xem Gio Madrid vì từ địch, rồi không có khả năng tiếp nhận Valencia cầu thủ chuyển nhượng đi Gio Madrid. Laporta hỏi như vậy, liền là muốn xác minh điểm này. Chỉ cần ấn chứng điểm này, kia liền có thể xác định, tại tranh đoạt Tô Đông trận này đỏ sức bên trong, La Liga đội bóng bên trong, Barcelona không có bất kỳ cái gì đối thủ. Mà đối với nhất danh năm gần 19 tuổi cầu thủ, nhất là có thần tượng Ronaldo Vesseo. Tô Đông tiếp tục lưu lại La Liga khả năng vượt xa hắn chuyển lượng đi còn lại thi đấu vòng tròn. Thay lời khác tới nói, chỉ cần xác định Valencia không nguyện ý đem người bán cho Real Madrid, Barcelona liền có thể ở tại đàm phán chiếm cứ ưu thế. Nhưng rất bình thường đáng tiếc, Giọt cùng Sủ bị giật đều sắc mặt như thường. Vì cái gì không? Giọt cười hỏi lại, ta là làm Ăn, ta rất rõ ràng Tô Đông giá trị, từ tình cảm đi lên nói, có lẽ chúng ta rất khó tiếp nhận, nhưng từ kinh doanh, câu lạc bộ góc độ, bán cho Real Madrid cũng là một cái rất không tệ tuyệt hạng. Florentino mở ra bảng giá thế nhưng là tương đương mê người. Sủ bị cũng gật đầu nói, không sai. Phan bóng đá cảm xúc là có thể dẫn đạo, vấn đề không lớn. Lãm Bột Tạ lực chú ý tại trên thân hai người đổi tới đổi lui, hắn có chút đắn đo khó định đối phương nói tới những lời này đến cùng là thật hay là giả. Đến chúng ta Barcelona hẳn là liền không có phương diện này lo lắng đi. Lãm Bột Tạ cười hỏi, Doãn nhìn một chút súp bị giạt, bật cười hỏi ngược lại, làm sao? Các ngươi cũng cảm thấy hứng thú? Chúng ta cần nhất danh tiền đạo, dứt cát cùng kỹ thuật đoàn đội đều cho rằng, tô Đông rất không tệ, tuy nói tuổi trẻ, nhưng mặc kệ là kỹ chiến thuật đặc điểm vẫn là năng lực cá nhân đều tương đương xuất sắc, Cờ Du Yếu cũng tự mình gọi điện thoại cho ta, mãnh liệt đề cử To Đông. Ngươi biết, hắn tại câu lạc bộ thế nhưng là rất bình thường, có sức ảnh hưởng. Lúc trước Dịt Cật thành tích không tốt thời điểm, ngoại giới rất nhiều người đều nghe đồn muốn tan học, nhưng Dịt Cật chẳng những không có tan học, ngược lại đạt được câu lạc bộ đại lực ủng hộ. Cuối cùng tại Đông nghị kỳ sau dần vào giai cảnh, bây giờ xoáy vị ổn định. Cái này phía sau cũng là Cờ Du Yip khuyên can lạ và tạ. Có thể nói, vị này ba ca giáo phụ trong câu lạc bộ bộ vẫn là tương đối có hy vọng. căn cứ sở Hot Daily cùng với sở Daily điều tra, ba ca fan bóng đá đối tố Đông ấn tượng cũng phi thường tốt. Dù sao cái này nhưng là đường Kim La Liga dẫn bóng nhiều nhất đạt được tay, mà lại mới mười tuổi. Tuổi trẻ, xuất khí, thực lực mạnh, tiềm lực kinh người, cơ hồ tất cả fan bóng đá thích, hắn đều chiếm, còn có cái gì không hài lòng. Chúng ta trước mắt còn không có bán ra Tô Đông kế hoạch, bao quát đối vở lo Gentino, chúng ta cũng là như thế trả lời. Su bị giật nhàn nhạt, nhạt trả lời. Laporta nhìn thoáng qua Valencia giám đốc, khóe miệng có chút co lại, ta nghe nói, trước đó không lâu, các ngươi cùng Tô Đông tập tập, mới hợp đồng bên trong cũng có một thì phản Diêu Madrid điều khoản, là thật sao? Giọt cùng Su bị giật trong lòng đều có chút chấn kinh, đồng thời cũng đang suy đoán, đến cùng là ai tiết lộ ra ngoài. Tô Đông cùng Mendes Cái này thực tế không lớn, hợp đồng bên trong là có hiệp nghị bảo mật. Đó chính là thăm dò. Không có. Giới phi thường trả lời khẳng định. Laporta có chút cầm không chuẩn. Đây là 3K đoàn đội phán đoán ra, bằng không, không có cách nào giải thích vì cái gì Valencia sẽ như thế lòng như lửa đốt tại Đông Nghị kỳ trước cùng Tô Đông Tập Tâm, nhất định phải ký phản Geomaza điều khoản. Nhưng bây giờ, 3K chủ tịch có chút không nắm chắc được, bởi vì kia dù sao chỉ là suy đoán. Có cũng tốt, không có cũng tốt, ta tin tưởng, mặc kệ là các người, vẫn là Valencia fan bóng đá, cũng không muốn nhìn thấy Tô Đông chuyển nhượng đi Geomaza. Lạ Võ Tạ cười hỏi, Giọt cười cười, ta vẫn là câu nói kia, chúng ta tạm thì không có bất cứ gì bán ra tô Đông kế hoạch. Lão hồ Ly, Lạ Võ Tạ trong lòng cho giọt Hạ một cái định nghĩa. Năm đó nếu như không phải bộn màn dự luật đột nhiên tập kích, bị giả tổ vịt rất khó từ Valencia chuyển nhượng đi Real Madrid. Bất quá, ngẫm lại cũng đúng, đây chính là quan hệ đến mấy ngàn vạn euro chuyển nhượng, ai dám chủ quan? Vậy liên từ hiện tại, bắt đầu nghiêm túc, cẩn thận suy nghĩ một chút. Lạ Võ Tạ cười đề nghị, Giọt Cung Sú bị giật đều rõ ràng ý thức được, ba ca đối tô Đông là nhất định phải được. Ngay lúc này. Sân bóng bên trong đột nhiên lại một lần tuôn ra mãnh liệt tiếng kinh hô. Khi bọn hắn quay đầu nhìn về phía trong chẳng lúc, liền phát hiện Tô Đông đã lại một lần nữa xông ra sân bóng, một đường phi nước đại chúc mừng dẫn bóng. Hai không. Hắn lại dẫn bóng. Thượng đế a, lúc này mới 27 phút. Chương 253, cùng Ronaldo phân cao thấp. Chúng ta còn đánh giá thấp Tô Đông. Khi nhìn đến Tô Đông lại một lần xông ra sân bóng đi chúc mừng dẫn bóng lúc, đội khách huấn luyện viên từ trước, 3 ca chủ xoé dật cảm thấy lắc đầu bất đắc dĩ, hiển nhiên đối trước mắt trên trận thế cục cũng không có biện pháp quá tốt. Hơn nửa hiệp đá không đến nửa giờ, Valencia Alien hai cầu giành trước. Đừng nói Dịch Cắt vốn là không am hiểu Lâm chàng Chỉ Huy, trong đối với đối thủ đến điều chỉnh chiến thuật, coi như tinh thông, giờ này khắc này cũng không bỏ ra nổi quá mức hữu hiệu biện pháp, trừ phi giống Hạ Dạ gần như thế, một hơi trực tiếp đổi đi hai tên cầu thủ, đập nồi dìm truyền. Dịch Cắt tự hỏi không có loại này quyết đoán. Hắn so với một lần trước quyết đấu thời điểm, thực lực càng tiến lên một bước, càng quan trọng hơn là, đội chúng ta bên trong thật đúng là không ai có thể đỡ nổi hắn, coi như David không có hở bài, đến trên sân bóng, như thường vẫn là không có cách. Trợ lý huấn luyện viên Pen cật liên tục cười khổ. Bernie trêu đầu này giả hoạt hồ ly, chính là đoán chắc Tô Đông cái giờ này cũng đầy đủ đem năng lực của hắn cùng chiến thuật tác dụng phát vung tới trước mắt hắn có khả năng đạt tới cực hạn. Gia hỏa này là chính công chiến thuật đại sư. Nghe được Ken cắt đối Bernie khen ngợi có thừa, Dịch cắt cảm thấy ngoài ý muốn nhìn một chút vị này Hà Lan đồng bảo. Tại hắn trong ấn tượng, Ken cắt tâm khí luôn luôn cũng rất cao, cho dù là cho mình đương trợ thủ, thực chất bên trong hắn vẫn là rất bình thường kiên trì mình bộ kia làm việc chuẩn tắc, thậm chí có nhiều chỗ, hắn sẽ cùng Dịch cắt đối cứng lấy làm. Có đôi khi, liền ngay cả Dịt cắt đều bị hắn tức giận đến không được. Nhưng Thiên nga đen cũng không thể không thừa nhận, Ken cắt là cái phi thường có năng lực huấn luyện viên, chỉ là không nghĩ tới. Vị này từ trước đến nay tâm cao khí ngạo trợ lý huấn luyện viên đối Bernie T cùng Tô Đông đánh giá sẽ cao như vậy. Bernie T sách lược kỳ thật nói trắng ra rất đơn giản chính là trung hậu trận co vào phòng thủ cắt bóng sau cấp tốc tìm trước trận hai cánh cùng tiền đạo phát huy đầy đủ ra Tô Đông chiến thuật tác dụng Vincenter, giết cùng Esma đều là vây quanh Tô Đông cái giờ này đến chuyển cho nên ai thiếu trận đều được duy chỉ có Tô Đông thiếu trận Valencia một bộ này liền trời không chuyển. Đây cũng là vì cái gì bản mùa giải không ít buổi diễn Vincente cùng Esma đều thiếu trận nhưng Valencia vẫn như cũ thắng. Nhưng tại tháng 1, Tô Đông thiếu trận 2 tuần, Valencia tại cái này 2 tuần bên trong liền 2 hòa 2 thua, không có lấy từng tới một phen thắng lợi, thậm chí đằng sau 3 trận số không dẫn bóng, cái này cực kỳ giống trước mùa giải Hỏng Bet biểu hiện. Bản mua giải Valencia phát, chính là dựa vào tại Tô Đông, hiện tại bọn hắn dẫn trước Real Madrid 8 phần. Bây giờ đã là hai cuối tháng, lúc này dẫn trước 8 phần, trên cơ bản đã là một cái tay bắt lấy La Liga quán quân cuộc. Chỉ cần tiếp xuống chính Valencia không đáng cái gì sai lầm lớn, không ra vấn đề lớn lao gì lợi nói, người quán quân kia trên cơ bản chính là vật trong túi. Tô Đông Thiên này cầu thủ, chúng ta vẫn là phải đem hết toàn lực lấy xuống. Vị tô áo, xạ vị ồ lạ đều có tác dụng. Ken Cắt đề nghị. Dịch Cắt nhìn thoáng qua trên sân bóng 3K số 7 cầu thủ, con thỏ xạ vị ồ lạ. Vừa vặn lúc này 3K có một lần tiến công, Jona cầm băng ý đồ đột phá, bị Valencia song tiền vệ phòng ngự chỗ kiềm chế, muốn hướng phía trước chuyển, nhưng xạ vị ồ lạ bị hệ lại cho quá nhiều, không có chạy ra đứng không, mở ra dư cử tinh bị ép chuyển về. Barca một lần tiến công tổ chức cứ như vậy không công mà lui. Đây chính là xạ vị tính hạn chế. Ken Cắt chỉ vào sân bóng nói, từ xưa đến nay mặc kệ là lúc nào, mặc kệ là cái gì chiến thuật đấu pháp, nhất danh cường lực tiền đạo, mãi mãi cũng là trên sân bóng cần nhất nhân vật, chỉ là căn cứ khác biệt chiến thuật, lựa chọn không đồng loại hình tiền đạo. Zonaldo là nhất danh như mộng ảo giữa trận, cầu đến dưới chân của hắn, căn bản là sẽ không bị vọt đi. Nhưng ngươi nhìn, vừa rồi hắn liền chuyển không đi ra, bởi vì phía trước không ai có thể gánh vác được Valencia hậu phòng tuyến. Phía trước gánh không được, Zonaldo liền gặp phải quá nhiều phòng thủ áp lực, hắn một đối một tay cầm ném nắm, một đối hai cũng có cơ hội, chí ít sẽ không ném cầu, nhưng hắn đến cũng không phải siêu nhân. Lúc này, giữa trận cần một người đến phân gánh Zonaldo nhiệm vụ. Phía trước cũng cần một người đến dẫn bóng, đồng thời ngăn chặn phòng tuyến của đối phương, tốt nhất còn có thể cầm được ở cầu, dạng này tiền đạo cũng không nhiều. Ken Cật nói đến rất nhiều, đều là Tô Đông lợi hữu ích. Những lời này, Dịch Cật cũng từ một người khác trong miệng đã nghe qua, đó chính là bà ca giáo phụ Cờ Du Yíp. Cờ Du Yíp nói cho gì các, Tô Đông là làm nay thế giới bóng đá thích hợp nhất bà ca tiền đạo. Hắn có được nhất danh hoàn mỹ tiền đạo tất cả đặc chất. Đây là Cờ Du Yíp minh thoại. Tốc độ, lực bộc phát, linh hoạt, thân cao, bật lên, lực lượng đối kháng, tranh tài đầu nhập. Cơ hội tất cả tiền đạo hẳn là có được năng lực cùng đặc điểm, Tô Đông đều có. Đã từng có người nói, Ruud là hoàn mỹ nhất tiền đạo, nhưng cùng Tô Đông so ra, tốc độ của hắn cùng lực bộc phát đều không được, hắn đạt được năng lực cũng không được, chiến thuật của hắn, kỷ luật cùng tinh thần nghề nghiệp, đồng dạng trên lệnh Tô Đông một mạng lớn. Ngươi nói đúng, gần. Dít cắt gật gật đầu, hắn tin tưởng cờ cỡ Juip cùng Ten cắt ánh mắt. Đương nhiên, chính hắn đá nhiều năm như vậy trước nghiệp bóng đá, hắn cũng tin tưởng mình có nhìn người nhãn lực, Tô Đông xác thực coi như không tệ. Nhưng ngươi không để ý đến một điểm, Valencia sẽ không như vậy mà đơn giản thả hắn đi, chí ít cần cho ra 4000 vạn Euro giá trên trời chuyển nhượng phí, ngươi biết không? Căn cạc hơi có chút động dụng, 4000 vạn euro, đây tuyệt đối là giá trên trời. Phải biết, Ronaldo chuyển nhượng Real Madrid lúc mới bao nhiêu tiền. Đây chính là đỉnh lấy vật cộm xạ thủ tốt nhất, tòa thứ ba cầu thủ xuất sắc nhất thế giới 10 phần chắc 9 người ngoài hành tinh quang hoàng tới Real Madrid. Bây giờ Tô Đông chỉ bất quá mới đá một cái mùa giải La Liga, hắn tương lai có thể một mực bảo trì loại này cao tiêu chuẩn sao? Hắn có thể hay không giống vô số tiền bối, chỉ là phụ dung sớm nợ tối tàn. Tân quản lý đối với cái này tranh luận cũng rất lớn, Cờ Ju ip hết lòng lạ bột tạ Qu Tô Đông, nhưng dù sẹo mánh liệt phản đối, hắn càng muốn hơn đưa vào nhất danh tức chiến lược cầu thủ như vị ở gì hoặc trệ dễ ghét. Nói đến đây lúc, Dịch cắt không thể làm gì khác hơn thở dài. Hắn còn có một chút không nói, đó chính là 3K tài chính cũng không dư dả. 4000 vạn euro là cầm ra được, nhưng vấn đề là có đáng giá hay không đến mạo hiểm như vậy. Tô Đông mới 19 tuổi, Valencia chắc chắn sẽ không giá rẻ bán đi, chính Tô Đông đoán chừng cũng sẽ không bài xích tiếp tục lưu lại Valencia, bởi vì hắn đã là Valencia hoàn toàn xứng đáng trước trận hải tâm, dưới loại tình huống này, muốn đào Tô Đông cũng chỉ có thể ra giá tiền rất lớn, ta cho rằng đáng giá. Ken Cắt rất bình thường tiền quên nói. Dịch Cát thật sâu nhìn nhìn trợ thủ của mình. Nhịn không được mất nợ nụ cười. "Ma Trứng, tiền không phải ngươi, huấn luyện viên trưởng cũng không phải ngươi, ngươi liền động một động một mép, chỗ có phong hiểm cùng áp lực đều không cần kém, ngươi đương nhiên cho rằng đáng giá. Nếu là đổi ta, ta cũng nói đáng giá. Vấn đề là, ta muốn cặn rõ hiểm a. Nếu là bỏ ra 4000 vạn Euro, thậm chí giá tiền cao hơn mua lại, kết quả ta dùng không tốt, đây còn không phải là ta người giáo chủ này luyện công nổi. Đây cũng là dịp cật chậm chậm không nguyện ý tỏ thái độ nguyên nhân. Hắn muốn có được Tô Đông, nhưng Tô Đông quá mắc. Có đôi khi suy nghĩ một chút, thật đúng là để cho người chấn kinh. Năm ngoái mùa hạ, Drit cắt từng tại cân nhắc ký Tô Đông, lúc ấy giá trị con người của hắn cũng bất quá mới 1000 vạn Euro, cái này tại họ, tiểu gạn gì mệ dạ Liga đã coi như là giá trên trời, nhưng ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi 1 năm không đến, giá trị con người của hắn đã báo tố tăng 3-4 lần. Đây chính là chức nghiệp bóng đá. Tại Drit cắt lúc căng khái, Valencia lại một lần phát khởi cơ hội phản kích. Tô Đông tại vùng cấm địa phía bên phải cầm bóng về sau, cưỡng ép đột phá Marco, dẫn bóng xông vào vùng cấm địa. Marco ra sức đối sát, kết quả lại tại vùng cấm địa bên trong cùng suất kích Van der hai người đụng vào nhau, mà Tô Đông thì là đoạt tại giữa hai người, đưa bóng chuyển đến trung lộ làm cho người cảm thấy khó có thể tin chính là, vì sợ tạ tà tại đối mặt không môn thời điểm, vậy mà trước ngừng một chút cầu, lại bị kịp thời chạy đến quần cùng ốm lệ gờ ở hai người trò kẹp lấy. Một lần tuyệt hảo khuyết trương điểm số lớn cơ hội, cứ như vậy sáng tỏ bỏ qua. Dịt cắt lần này ở đây bên cạnh liền ngồi không yên, lập tức hô hào muốn banh viên thích hợp chú ý phòng thủ, nhất là giữa trận kéo sau cọp cụ, nhất định phải chú ý đối phòng tuyến tiến hành bảo hộ. Mà càng thêm không may, Marco cùng Van Det chạm vào nhau ngã xuống đất về sau, song song được mang ra sân bóng. Van Det rất nhanh lại trở về, nhưng mắt như vậy rời sân. Valencia hơn nửa hiệp bắt đầu sau liên tục tiến công để Barcelona trở nên càng thêm cẩn thận. Bernete cũng là thấy tốt thì lấy, tại hai cầu dẫn trước về sau, cũng khai thác cẩn thận sức lực. Đến nửa chừng sau, Song Phương liền càng thêm cẩn thận, thậm chí đều có chút không tình nguyện lấn đầu nhập tiến công. Ai nấy đều thấy được, Valencia là đang vì giữa tuần sân khách khiêu chiến Bernuni Cham The Only tranh tài lưu lực. Phút thứ 64, Bernete mắt thấy thế cục không sai biệt lắm, lúc này liền đem Tô Đông cho đổi xuống dưới. Một hẻm mẹ xì sồ cô dự bị ra sân, Valencia lại lần nữa về tới tam trung trận, ba tên tiền vệ phòng ngự tăng cường phòng thủ. Dịch cắt tại phút thứ 70 tiến hành thay người, dùng trước Valencia giữa trận giơ Zaz thay đổi biểu hiện tầm thường một tợ tạ. Chính là Zaz sau trên bảo, lực áp về là đánh đầu công cánh cửa, vì Barcelona lật về một cầu. Sau đó Barca thậm chí một lần phát khởi mãnh liệt tiến công, ý đồ đem so với phân san đều tỷ số. Valencia thì là toàn tuyến lui giữ, Cắt bốn nhì thậm chí tại ngắn ngủi tầm 10 phút bên trong, liên tục đạt được hai tấm thẻ vàng, bị hồng bài phạt ra sân đi. Điều này cũng làm cho vạn stua nạ sân bóng Valencia fan bóng đá cảm thấy bất mãn hết sức, bởi vì magic trọng tài luôn luôn đang cùng Valencia khó xử, tại Betmaber là như thế. Đi tới Vạn Stua nạp sân bóng, lại còn là như thế. Nhưng tranh tài cuối cùng vẫn lấy Valencia sân nhà 2 so với một đánh bại Barcelona. Tô Đông lại một lần lập cú đút. Đây đã là hắn bản mùa giải thứ 27 cái La Liga thi đấu vòng tròn nhập cầu. 25 vòng, đánh vào 27 cầu, dạng này dẫn bóng hiệu suất đủ để để cho người chấn kinh. Mà tất cả mọi người đối với hắn chờ mong đã không chỉ là công phá 30 cầu, mà là vượt qua thần tượng của hắn Ronaldo. Trên Tô Đông diễn lập cú đút, trợ giúp Valencia đánh bại Barca đồng thời, giễu Madrid sân khách 4 so với hai bại người Tây Ban Nha. Empanion, Ronaldo cũng diễn ra lập cú đốt. Hai người như là tại phân cao thấp. Chương 254, Tô Đông là thượng đế đồ ác. Nước Đức, Munich sẽ Tân Na đường cái. Bayern Munich huấn luyện viên trưởng hít ngồi ở văn phòng trên ghế salon, nhíu chặt lông mày, xem TV bên trên tranh tài thu hình lại, trong tấm hình rõ ràng là một chút La Liga tranh tài hình tượng. Valencia giao đấu Atletico, giao đấu Real Madrid, giao đấu Barca. Không biết nhìn bao lâu, hít mới đưa tay vướt vướt cảm thấy chát hai mắt, tràn đầy rã rời. Những năm gần đây, hắn một mực rất gầy, thậm chí càng ngày càng gầy. Cái này khiến rất nhiều người đều vì hắn khỏe mạnh cảm thấy lo lắng, hắn hoạn có lâu dài bệnh bao tử. Biden Munis từng quản lý cũng biết điểm này, cũng cho đủ kiên nhẫn, nhưng nếu như bản mùa giải thành tích vẫn là không có khởi sắc, thì thực sự cũng chỉ có thể tạt lớp. Đối với cái này, hắn cũng có chuẩn bị tâm lý, thậm chí đã làm tốt quy hoạch. Nếu quả thật từ Biden Munis tân học, hắn liền nghỉ ngơi cho khỏe, dưỡng tốt thân thể. Nhưng ở trước đó, hắn muốn đem hết toàn lực vì Biden Munis tranh thủ thắng lợi, nhất là tại Trang Dionlit trên sàn thi đấu. Cái này Tô Đông sẽ là chúng ta đối mặt Valencia Lu nguy hiểm lớn nhất. Ngồi tại hịt dự phụ đối diện, là hắn nhiều năm trợ thủ đắc lực, phân tích sư Mi Seolgun. Hắn so hịt dự phụ tiểu bắt tuổi, từ 8 9 niên vẫn đi theo hịt dự, từ Dortmund đến Bayern Munich, hai người một đường hợp tác, có thể nói là đồng cam cộng khổ. Tô Đông sắc thực rất bình thường phiên thức, nhất là đối tại chúng ta hậu phòng tiến tới nói, bản mùa giải chúng ta hậu vệ nhóm biểu hiện một mực không tốt. Hịt dự soa cảm thấy chát con mắt, nhắm mắt dưỡng thần, miệng bên trong lại thuận Mi Seolgun nói. Bayern Munich bản mùa giải phòng thủ cũng không lý tưởng, chủ yếu nhất vấn đề là hậu vệ nhóm phát huy đến rất bình thường. Đồng nghị kỳ lục Nước Đức truyền thông cho Bayern Munich đề nghị đến nhiều nhất chính là ký nhất danh thực lực phái trung vệ, tỉ như Leverkusen bở ra giữ trung vệ Lucio, điều này có thể tăng lên cực lớn Bayern Munich hậu phòng tuyến thực lực. Nhưng không thành công. Bây giờ, Bayern Munich phòng tuyến vấn đề rất lớn, lý dạ dụ cùng Thomas L ở cỡ cỡ trở leo tướng đều trạng thái đại giảm, do bất Jozbek Kovac, quỷ phả vừa, đệ mỉ trên ly bọn người trạng thái lại tương đối, cái này đã trở thành bản mùa giải Bayern Munich vấn đề nghiêm trọng nhất. Hiện tại phiền toái lớn nhất là Valencia đường biên có ưu thế, Vincenter bản mùa giải trạng thái phi thường tốt. Dĩ gần đây cũng biểu hiện không tệ, mà trung lộ có Tô Đông, 1,95 thân cao, cao cầu ưu thế rõ ràng, đồng thời lại phi thường có lực trung kích, mà chúng ta bốn tên trung vệ. Michele gần chưa nói xong, nhưng hắn tin tưởng Hit dự phụ biết được nhất thành nhị sở. Thomas lờ đi ở cơ cơ, gió bất cổ vạc, Quỷ phượng hộ cùng đệ mì chẹ ly, Bayern Munich bốn tên trung vệ thân cao đều tại 1,8 ra mặt, cùng Tô Đông có 10 cm trở lên chênh lệnh, tại thân thể đối kháng lên cũng khẳng định ăn thiệt rồi. Bây giờ Bayern Munich đang ở tại một cái lung túng chuyển hình giai đoạn, nhất là hậu phòng tuyến, vấn đề rất nhiều. Nhưng tranh tại nhưng không chờ người nói thật, ta đều rất bình thường buồn mực, hắn đến cũng phải hay không thượng đế đua ác, không phải tại sao có thể có tô đông dạng này tiên đạo? Michelle gần cười khổ hỏi, tô đông này chủng loại hình tiên đạo, thật là hoàn toàn lật đổ bóng đá giới nhân sĩ ảo tượng. hắn đến cùng là cái gì loại hình? Đáp án là toàn loại hình. ngươi thích hắn là cái gì loại hình? hắn liền có thể là cái gì loại hình? Valencia cần hắn gánh vác đối thủ phòng tuyến, hắn liền có thể gánh vác được. Esma thiếu trận, cần hắn lui về sâu chuôi, hắn liền có thể đóng vai tốt số chín nửa nhân vật. Vincente thiếu trận, vừa đường không đủ ra sức, hắn có thể giống như Henley kéo đến cánh trái dùng tốc độ của hắn cùng kỹ thuật, tại đường biên đột phá đối thủ. thậm chí, tại Valencia cao vị bước đoạt gáp bất giới, tô Đông cái này tiền đạo đóng vai lấy đạo thứ nhất phòng tuyến nhân vật. hắn không gì làm không được, mà lại không chỗ không tinh. nghe được trợ thủ đắc lực đối tô Đông đánh giá, Khít Phìu mở to mắt, nhìn một chút trên TV, người mặc Valencia quần áo chơi bóng tô Đông, đột nhiên sinh ra một chút hối hận, bởi vì lúc trước hắn cũng có thể ký tô Đông, nhưng hắn lựa chọn roi mạc kệ. nguyên nhân rất đơn giản, ngay lúc đó roi mạc kệ là La Liga số một sa thủ, đồng thời cũng là Châu Âu dạy vàng thưởng được chủ. Tô Đông Tuy nói tại vỏ tựu gạn gì mẹ dạ ly Liga biểu hiện xuất sắc, còn lấy được cú FF há nhưng này hàm kim lượng đến cùng không đủ. Bây giờ lại quay đầu lại nhìn, ngay lúc đó lựa chọn không thể nói sai, nhưng tối thiểu làm cho người tức hận. Nếu như thượng tiên cho hắn một lần đẩy ngã làm lại cơ hội, kia hit dự khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn, để muốn bang vào chúng ta chung vệ đặc điểm, chúng ta rất khó hoàn toàn đông lại Tô Đông, cho nên chỉ có thể ở hai đầu đường biên đến làm văn trương. Khi tự cứ xem TV bên trong thu hình lại, nói ra ý nghĩ của mình. Căn cứ cầu gió sét bên kia đạt được tình báo, Esma đoán chừng còn muốn tiếp tục thiếu trận. Ivalencia thế tất sẽ đi hai cánh. Vincente cùng Việt sẽ là tiến công trọng yếu khởi sướng điểm. Chúng ta muốn hạn chế lại bọn hắn, giảm bất tô đông cầm bánh cơ hội. Michel gần nghĩ nghĩ, gật đầu nói, trong lúc này trận, đệ mỉ chạy lì cùng Hà Uạ Dã Việt đều lên, hai cái đều lên. Michel gần có chút ngoài ý muốn, đệ mỉ chạy lì có thể đảm nhiệm trung vệ cùng tiền vệ phòng ngự hai cái vị trí, là nhất danh phòng thủ hình cầu thủ. Mà Hà Uạ Dã tuy nói cũng có nhất định năng lực tiến công, nhưng hắn làm người khác chú ý nhất vẫn là chạy cùng phòng thủ. Bả lần là đội bóng bền lòng vững dạ hạch tâm chủ lực. Giờ Jo Betho cũng đồng dạng là giữa trận chủ lực. Nếu như đệ Mỹ trễ lì cùng hạ uo vẻ đều lên, trong lúc này trận đội hình ra sân có phải hay không quá lệnh phòng thủ rồi? Thủ hiệp thế nhưng là tại Munich Olymp sân bóng cử hành, sân nhà tác chiến bị đá như thế bảo thủ, có thể làm sao? Khi không có trả lời, mà là khẽ than thở một tiếng. Misa gần minh bạch thì tự liệu lo lắng, hắn vẫn là càng có khuynh hướng trước nắm chắc phòng thủ. Trang Di On đấu vòng loại chế độ thi đấu có một cái rất bình thường phiền phức địa phương, chính là sân khách dẫn bóng. Bayern Munich bản mùa giải phòng thủ rất có vấn đề. Thậm chí tiểu tổ thi đấu kém một chút liền không ra được tuyến, cuối cùng chỉ mở được một tiểu tổ thứ hai, lúc này mới đụng phải tiểu tổ thứ nhất ra biên Valencia. Tại dạng này cúp thi đấu bên trong, trước chủ sau khách lịch đấu bản thân liền là thế yếu, nếu như sân nhà lại thủ không được, cho đối thủ sân khách dẫn bóng, kia đến sân khách sẽ khá bất lợi. Tô Đông là Valencia ưu thế mạnh một chút, cứng đôi cứng, chúng ta khẳng định ăn thiệt rồi, coi như giữ vững Tô Đông, địa phương khác cũng sẽ xảy ra vấn đề, cho nên chúng ta nhất định phải từ đó trận liền bắt đầu tiến hành mạnh mà hữu lực đánh lén, lấy giữa trận cầu thủ chạy để đền bù hậu phòng tiến công đủ nói đơn giản một chút chính là phòng thủ nhân số ưu thế đến chế tạo cục bộ ưu thế. nhưng kể từ đó, tiến công liền rất có vấn đề. Misa gần nhắc nhở, không thể nói đệ mỹ chế lì cùng hạ uệt dễ vẹt không có năng lực tiến công. vấn đề là, bay Munich khai thác tứ trùng trận sách lược, một bên là giờ đô một bên khác là xạ lì hạ mỹ tim. hiện tại cầm xuống xạ lì hạ mỹ tim, để đệ mỹ chế lì xuất ra đầu tiên, có lẽ giữa trận phòng thủ là ổn định, nhưng tiến công bị hy sinh giới mất. Khi kêu khe miệng có chút co lại, chúng ta chung vệ đối mặt tô đông lúc ăn thì thòi, ngươi cảm thấy valencia chung vệ đối mặt roi mà có ăn hay không thua thiệt. Lại thêm một cái gì giờ rồi đâu? Sau khi nói xong, thịt kia tràn đầy khe rãnh trên mặt, nhất là cặp kia sâu sắc lom đi vào hai mắt, lại lóe ra trí tuệ linh quang. Hắn nhưng là hít hủi. Etma rốt cuộc cũng không có gặp phải giao đấu đơn muội ít tranh tài. Đôi này Valencia tới nói, thực sự không tính là tin tức tốt. Quân đoàn rơi trước trận tiến công thiết tam giác, Vincent ở bên trái đường, Esma chiếm cứ trung lộ, Tô Đông đệ vào phía trước nhất, ba người phân công hợp tác, phối hợp lại ăn ý, là Valencia bản mùa giải thế như trẻ tre mấu chốt vũ khí. Nhưng chân chính đến trọng yếu tranh tài, Etma lại liên tiếp tổn thương lui. Nguyên bản đã Barcelona trước đó, hắn liền đã có tái xuất dấu hiệu, nhưng dù là đến Barcelona, hắn vẫn không thể nào tái xuất. Nguyên nhân là chính hắn cảm thấy cơ bắp kéo thương không có tốt triệt để, hắn không dám mạo hiểm. Etma thiếu trận, Valencia cầu thủ đều có chút tiến mới, Diaziz cùng Barca đều khá tốt, dù sao cũng là Tây Ban Nha trong nước đội bóng lẫn nhau quen thuộc, mà lại Valencia tại La Liga có đầy đủ dẫn trước ưu thế, nhưng đối mặt Barcelona khác biệt. Hai hiệp tranh tài, quyết định ai có thể đi vào Champions League bắt cường. Đánh xong Barca về sau, Valencia rất nhanh tổ chức giao đấu với Barcelona chuẩn bị hội. Bernie T đối bên Munis tình huống trước mắt tiến hành toàn diện phân tích, cho rằng Valencia tại sân khách là có cơ hội. Bởi vì Esma thiếu trận, quân đoàn rơi cần đối giữa trận tiến hành một lần nữa tổ hợp. Song tiền vệ phòng ngự xuất ra đầu tiên vấn đề không lớn, hai đầu đường biên cũng không có gì lo lắng, duy chỉ có chính là hộ công vị trí này. Bernie T quyết định để cả Nọ Bi ổ xuất ra đầu tiên, bổ khuyết Esma vị trí đang chuẩn bị sẽ lên, Bernie T giải thích mình làm như thế nguyên nhân, hắn hy vọng Tô Đông có thể tâm vô bảng vụ ngăn chặn đối phương hậu phòng tiến. Do bất cộ và cùng quỹ phủ trung vệ tổ hợp cũng không chắc chắn, chỉ cần chúng ta có thể sáng tạo ra cơ hội Cái này hai tên trung vệ là khốn không được tô Đông. Chúng ta có thể tại sân khách cầm tới dẫn bóng. Cả nọ bị ổ đảm nhiệm hộ công. Vincenter cùng viện ở riêng hai cánh. Berni T vẫn là hy vọng phát huy ra tô Đông tại phòng tuyến bên trên ưu thế. Bởi vì nếu để cho Mỉ Sợ Tạ xuất ra đầu tiên, kia trên cơ bản cũng chỉ có thể là tô Đông nuôi về. Đem nhất có uy hiếp tô Đông rút về đến. Đôi này muốn đoạt sân khách dẫn bóng Valencia tới nói, khá bất lợi. Mỉ Sợ Tạ nhưng cho tới bây giờ đều không phải là nhất danh hiệu xuất hình đạt được tay. Trợ lý huấn luyện viên hệ rẻ Ste Dản cũng nhắc lại tình tô Đông, hắn nhất định sẽ tại trong trận đấu nhận ơn Munich trọng điểm trầm trầm phòng cái này liền cần hắn làm tốt vượt qua khó khăn chuẩn bị tâm lý. Trang đi Olympic đấu vòng loại có thể nói là đương kim thế giới kỹ chiến thuật trình độ cao nhất thi đấu sự tình. Biden Munich cứ việc tình hình gần đây không tốt, nhưng bọn hắn đến cùng là châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ, cổ vật cùng quỷ phá ước đều là châu Âu danh tướng. Đối mặt dạng này đội bóng cùng phòng tuyến, không thể có chút nào chủ quan. Thu Đông gật đầu, cam đoan mình tuyệt sẽ không lơ là bất cẩn. Hắn không sợ bất kể đối thủ nào, nhưng cũng sẽ không e ngại bất kể đối thủ nào. Ban đầu ở sơ tốt Timur, hắn đối mặt Czia sợ tèm cùng Mỹ vị thế giới như thế này đỉnh cấp trung vệ đều không sợ hãi chút nào. Hiện tại như thế nào lại sợ hãi cổ vặc cùng quỷ phá ư đâu? Ô, ô ô, lỗi của ta. Hôm nay thật sự là quá bận rộn, vậy mà quên định thời gian 18 điểm một chương này. Thật xin lỗi. Chương 255, đội trưởng, ngươi có thể dạy ta điểm được không? Phía trước cửa sổ trên bàn sách trưng bày từng tòa xếp núi, thật dày pháp luật thư tịch xếp đến có chút lộn xộn. San sát sách trước núi ngồi ngay thẳng một vị thanh tú Trung Quốc cô nương, chính đối trước mắt laptop, khi thì thuần thục gõ lấy bàn phím, khi thì bĩu môi lâm vào trầm tư, khi thì cầm lấy dây bút phấn thẳng tắp sách, khi thì trông về phía xa ngoài cửa sổ trường học thư viện nhăn mày ngẩn người. Tóc dài đen nhánh mềm mại luôn luôn tại nàng tú lâu lúc, lơ đãng từ bên thai trở xuống, nàng luôn luôn rất bình thường tùy ý đưa tay trải đến sau thai, thần sắc từ đầu tới cuối duy trì lấy vô cùng chuyên chú, trong lúc giơ tay nhấc chân động tác lại lộ ra một cô thanh nhã thông dong. Tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, quấy nhiều đến chuyên chú cô đường, ngay sau đó chuyển đến một tiếng rất bình thường khó chịu tiếng nước. "Vương, ngươi kéo cửa xuống." Cô nương nhìn rất đẹp tần một cái nhăn mày lông mày, nàng biết đứng ở ngoài cửa người là ai. Nơi này là mu nữ học sinh ký túc xá. Cùng địa phương khác đại học khác biệt, Munich học sinh ký túc xá thuộc về sinh viên uống thuốc trung tâm. Đây là từ toàn bộ Munich tất cả đại học hợp tác mà thành cơ cấu. Chuyên môn phụ trách học sinh trừ học tập bên ngoài tất cả mọi chuyện, quản lý học sinh ký túc xá chỉ là một cái trong số đó. Mỗi sáu phòng từ 80 hòa tạ hưu, bốn cái gian phòng, một cái phòng vệ sinh cùng một gian phòng bếp dùng chung. Vương sơ tinh rất bình thường may mắn, nàng vừa tới đến Munich đại học liền xin đến một bộ học sinh ký túc xá, còn lại ba cái cùng phòng hai nam một nữ. Một cái đến từ nước Đức Berlin tiểu suất ca, một cái đến từ Phần Lan mấy nam, còn có một người đến từ Hàn Quốc tiểu tỷ tỷ gọi hàng liền là đến từ Hàn Quốc Tiểu Tỷ Tỷ Gôn Thái Trân Vương Sơ Tinh bất đắc dĩ khẽ nhả hơi khí, đứng người lên, rời đi bàn đọc sách, đi qua mở cửa. Ngoài cửa không vẹn vẹn có Gôn Thái Trân, còn có hai vị khách nam cùng phòng. Nhìn thấy Vương Sơ Tinh mở cửa lúc, hai người đều nheo lại khuôn mặt tươi cười, ân cần cùng nàng chào hỏi. Cái này khiến Gôn Thái Trân sắc mặt có chút không quá tự nhiên. Trên thực tế, nàng là cực không nguyện ý mời Vương Sơ Tinh. Mỗi lần hai người đi cùng một chỗ, tầm mắt mọi người đều chỉ sẽ chú ý tại Vương Sơ Tinh trên thân, cái này khiến Gôn Thái Trân rất bình thường không thích. Nhưng hai vị nam cùng phòng thái độ lại hoàn toàn tương phản. Thậm chí, gôn thái chân ẩn ẩn có loại cảm giác, bọn hắn thật chính là muốn mời chính là Vương Sơ Tinh, nhưng biết Vương Sơ Tinh sẽ không đơn độc cùng bọn hắn ra ngoài, cho nên mới kéo nàng đến tiếp khách, cái này khiến trong nội tâm nàng càng không thoải mái. Có chuyện gì sao? Vương Sơ Tinh chạm tại cửa ra vào, hỏi. Thân hình của nàng cao gầy, khoảng chừng 1m83, cái đầu thậm chí so với Berlin tiểu xuất ca lệ ống đều không chút thua kém, phối hợp một đầu thanh nhã váy dài, một cô hình như có còn không mùi thơm ngát, phảng phất tựa như là từ biện sách bên trong đi ra thoát trần tiên tử. Dù là cao ngạo gôn Thái chân, nhìn thấy Vương Sơ Tinh một cái mắt, đều không chịu được sinh ra kinh diễm cùng ghen tị. Mặc kệ là dung mạo, dáng người, khí chất, thậm chí là tài học, đều là tuyệt hảo. Là như vậy, Vương. Gôn Thái chân còn chưa mở miệng, nước Đức tiểu suất ca Lệ Ẩng liền đã vượt lên trước từ trong túi móc ra câu phiếu, tại trước mặt lung lay, đây là ta nằm mấy cái bằng hữu mới mua được 4 tờ Bern Unit cổ phiếu, ngươi biết, nó quá quý hiếm, ta hy vọng cùng ta tốt nhất bạn bè cùng phòng chia sẻ. Vương Sơ Tinh nhìn một chút trong tay hắn cổ phiếu, biết đây cũng là Bern Munich giao đấu Valencia trận tài. Nàng vốn không phải fan bóng đá nhưng từ khi tiếp bảo mã công ty kiêm chức về sau làm tô đông phiên dịch nàng cũng bắt đầu hiểu rõ một chút bóng đá phương diện sự tình chuẩn bị bất cứ tình huống nào nhưng trận bóng nàng là không hứng thú không có ý tứ cảm ơn ngươi mời nhưng ta không có thời gian gôn thái chân nhìn một chút vương sơ tinh sau lưng trên bản sách kia giống như núi cao sách tham khảo để cho người nhìn đều không thể không liễu lưới ngươi còn đang chuẩn bị ngươi ngày đó phân tích báo cáo vương sơ tinh gật gật đầu cái gì báo cáo phân bát tiểu ca tổ mã sẩn quan tâm hỏi Vương muốn tới đến bảo mã công ty một phần công việc thực tập, nàng chính đang chuẩn bị một phần báo cáo, kỹ càng giới thiệu một chút nàng đối nước Đức ô tô xí nghiệp tại châu Âu cùng Trung Quốc thị trường đối mặt pháp luật nguy hiểm khác biệt. "Wow, Tổ Mạ sần có chút lưu luyến, đây thật là một cái hạng mục lớn." Không sai. Lệ ổng gật đầu nói, "Nhưng ta nhớ được, Vương, ngươi không phải đã cầm tới bảo mã kiêm chức sao? Kia là kiêm chức phiên dịch, nhưng ta bản chức công việc là một luật sư có tiếng." Vương sơ tinh nhẹ nhàng trả lời. "Tốt a, học thế giới chúng ta sẽ không hiểu." Lệ ổng hoạt bát bước Bên cạnh Gol Thái chân cùng Tô Mạ Sẩn đều ha ha nở nụ cười. Nhưng, Vương, ngươi hẳn là nhận biết Tô Đông a." Lễ ông hỏi. "Hắn tính là lão bản của ta, có lẽ ngươi có thể tìm hắn hỗ trợ." Lễ ông đề nghị. Gôn Thái chân cùng Tô Mạ Sẩn cũng đều gật đầu không ngừng, lấy Tô Đông lúc này địa vị của hôm nay, nhất là cùng bảo mã quan hệ hợp tác, giới thiệu một cái thực tập sinh vậy đơn giản chính là chuyện dễ như trở bàn tay. "Hắn không cần thiết giúp ta." Vương Sơ tinh sắc mặt trở nên có chút không dễ nhìn lắm, lại nói, "Là hắn khẳng định, để ta có thể tiếp tục lưu lại bảo mã kiếm trước, ta đã phi thường cảm tạ, loại chuyện này không cần thiết lại đi phiền phức hắn." mà lại ta càng hy vọng dựa vào năng lực của mình đạt được phần công tác này. Vương Sơ Tinh cho Tô Đông làm qua 2 lần phiên dịch, lẫn nhau đều lưu lại ấn tượng không tồi, nàng cũng có Tô Đông điện thoại liên lạc, nhưng nàng chưa hề đều không nghĩ tôi muốn đi phiền phức Tô Đông, bởi vì Tô Đông đã đã giúp nàng. Có lẽ, ở trong mắt Tô Đông, đó bất quá là tiện tay mà thôi, ở cấp trên trước mặt khẳng định vài câu, nhưng đối Vương Sơ Tinh mà nói, kia đã là giúp đại ân, nàng phi thường cảm kích, cũng phi thường phàm mãn. Nàng biết, nếu như nàng mở miệng, Tô Đông cho dù là ra ngoài đồng bảo đảm nữa, hẳn là sẽ không từ tuyệt, nhưng nàng không có ý định làm như thế. Tô Đa, ta thưởng thức quyết tâm của ngươi. Nhưng người xác định không nhìn tới bóng đá tranh tài. Lệ ổng lại một lần nữa phát ra mời. Vương Sơ Tinh lắc đầu, tạ ơn, ta còn muốn vội vàng chuẩn bị vật liệu." Lệ ổng cùng Tô Mạ Sấn đều lòng tràn đầy thất lạc, bọn hắn vốn cho là Vương Sơ Tinh sẽ hứng thú. Đưa mắt nhìn ba tên cùng phòng rời đi, Vương Sơ Tinh cũng đóng cửa quay người trở về ký túc xá. Nàng biết Lệ ổng cùng Tô Mạ Sấn đang suy nghĩ gì, nàng cũng biết, có rất nhiều châu Á nữ hải tử đến châu Âu đến du học, chính là trăm phương ngàn kế muốn lưu lại, Gol Thái chân chính là một cái trong số đó. Vương Sơ Tinh còn chưa nghĩ ra mình muốn hay không lưu lại, nhưng nàng nhất định sẽ không đi học Gol Thái chân kia loại phương thức cho nên, cho tới nay, hai vị nam cùng phòng thỉnh thoảng liền xung xoe, nhưng nàng chưa hề đều là kính nhi viết chi. trở lại trước bàn sách, Vương Sơ Tinh suy nghĩ lại thật lâu không cách nào bình tĩnh. Valencia tại hôm qua trạng vạng tối đã tới Munich, rất nhiều Trung Quốc du học sinh đều chuyên môn chạy tới nhìn Tô Đông. hắn hiện tại chính là người Trung Quốc tiêu ngạo. thậm chí, ở trong nước môi đại diễn đàn bên trên, vô số hơn người đều tại tranh nhau vì Tô Đông góp phần trợ vi. tất cả mọi người hy vọng Tô Đông có thể dẫn đầu Valencia đi được càng xa, tốt nhất có thể đánh bại Bayern Munich. Vương Sơ Tinh kinh ngạc nhìn nhìn qua ngoài cửa sổ. Saa Saa thư viện tại tầm mắt của nàng bên trong là mơ hồ, trong óc của nàng hiện lên tô Đông dáng vẻ. Cứ việc chỉ tiếp xúc hai lần, nhưng cho nàng lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Không chỉ là bởi vì tô Đông giúp nàng, Hy vọng ngươi có thể thắng được tranh tài. Vương sơ tinh đối thư viện nóc nhà tuyết trắng mênh mang, nói. Tranh cãi đem ở buổi tối hai mươi điểm bốn phân thổi còi, nhưng hai đội sớm đi vào sân bóng làm nóng người huấn luyện. Tháng hai ngọn nguồn nước Đức như trước vẫn là băng tiên tuyết địa thời tiết. Olim tiếp sân bóng chia làm hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau. Sân bóng bên trong mở điện đón, cỏ xanh như tấm đệm, mà điền kinh trên đường chạy thì là chất đầy tuyết động, để cho người ta rất dễ dàng liên tưởng đến giờ này khắc này nước đức khí hậu. Valencia ở vào Tây Ban Nha Nam Bộ, cùng nước đức so ra, nhiệt độ không khí khác biệt phi thường lớn. Bao quát tu đông ở bên trong, rất nhiều Valencia cầu thủ đối với cái này đều cảm thấy không thích ứng. Dù sao hiện tại Tây Ban Nha Nam Bộ nhiệt độ không khí vẫn là rất bình thường có thể, đống nhiên đi vào băng thiên tuyết địa nước đức, không thích ứng cũng là bình thường. May mắn, đội bóng đá xong tranh tài về sau, lập tức liền trở về. Lần hiệp sân khách, liền đến viên Munich không thích đứng. Tô Đông đứng tại Valencia vùng cấm địa bên trong, quay đầu nhìn về phía đối diện Bên Bernoulli ngồi sau bóng đá, Cản, Bạc Lật, Cô Vang, Zoro Mesto, Sanhồn, Lịch Dạ Dù, tất cả đều là hắn đã từng ngưỡng mộ, như sấm bên thay danh tự, bây giờ lại muốn cùng trận thi đấu. Làm sao rồi? Đội trưởng Hạn Bén đã nhìn thấy Tô Đông đứng đấy bất động, đi tới hỏi. Không có gì. Tô Đông cười lắc đầu, chỉ là có chút cảm khái. Hạn Bén đã nhìn một chút đối diện Bernoulli cầu thủ, nhìn nhìn lại trước mắt Tô Đông, khẽ gật đầu. Đúng là để cho người cảm khái. Ai có thể nghĩ tới ngắn ngủi một cái mùa giải? Tô Đông liền trưởng thành đến bây giờ tình trạng này. Valencia mùa giải trước chế định mục tiêu là bảo trụ thi đấu vòng tròn trước 4, Champions Elite tranh thủ tiểu tổ thi đấu ra biên, nhưng hôm nay, thi đấu vòng tròn là đồ lĩnh, tiểu tổ thi đấu đầu danh ra biên, đây đã là đầy ngăn hoàn thành mùa giải sơ nhiệm vụ. Nhưng cũng vừa vặn bởi vì như thế, cho nên trong đội cầu thủ tâm khí cũng bắt đầu biến cao. Không nói người khác, liền ngay cả ẩn bện đả tâm khí đều tăng lên rất nhiều. Hắn biết Valencia là cái gì tình cảnh, cũng biết năm nay mùa hạ rất có thể sẽ phát sinh cái gì, đây là ai đều không thể ngăn cản, bao quát chính Tô Đông. Dưới loại tình huống này, ai có thể cam đoan Mùa giải tiếp theo Valencia còn có thể lấy được thành tích như vậy. Cho nên, dưới mắt đội bóng bên trong mỗi người đều rất bình thường chân quý trước mắt, đều đang vì tiếp xuống mỗi một trận đấu liều mạng. Cái này đã là tiểu cầu đội BI, hay, sao lại không phải tiểu cầu đội may mắn? Một cầu thủ chức nghiệp kiếp sống bên trong, có thể có mấy lần dạng này kinh lịch. Hẳn bèn đã trải qua cuộc tựa thời kỳ 2 lần Champions League trận chung kết, cuối cùng đều là tiếp nuối kết thúc. Hắn ẩn ẩn có một loại cảm giác, bản mùa giải có lẽ sẽ là Valencia có hy vọng nhất đi xuống kích La Liga quán quân cùng Champions League cuối cùng cơ hội. Một khi bỏ qua, cơ hội như vậy về sau đều sẽ không còn có. Nghĩ đến nơi này, Arden đã đột nhiên có chút cảm kích Tô Đông. Bởi vì chính là Tô Đông gia nhập liên minh, vì Valencia mang đến dạng này thuế biến cùng kỳ ngộ. Đồng thời, hắn càng thêm chân quý trước mắt mỗi một trận đấu. Chớ suy nghĩ quá nhiều, Tô. Arden đã vô vỗ Tô Đông vào vai, cười ha ha nói, dù sao bất kể nói thế nào, chờ một chút tranh tài tiếng còi một vang, chúng ta cùng bọn hắn chính là không chết không thôi đối thủ, ra tay đặt chân nhưng tuyệt đối đừng khách khí với bọn họ. Tô Đông nhìn xem đội trưởng ám chỉ, lúc này bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. "Đội trưởng, ta mới 19 tuổi, ngươi có thể dạy ta điểm được không?" Chương 256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 Ngươi không phải đã cầm tới bảo mã kiêm chiếc sao? Kia là kiêm chức phiên dịch, nhưng ta bản chức công việc là một luật sư có tiếng." Vương Sơ tinh nhẹ nhàng trả lời. "Tốt a, học bá thế giới chúng ta sẽ không hiểu." Lệ ổng hoạt bắt Dubai. Bên cạnh Gôn Thái Chân cùng Tố Mạ Sẩn đều ha ha nợ nụ cười. "Nhưng, Vương, ngươi hẳn là nhận biết Tô Đông a?" Lệ ổng hỏi. "Hắn tính là lão bản của ta. Có lẽ, ngươi có thể tìm hắn hỗ trợ." Lệ ổng đề nghị. Gôn Thái Chân cùng Tố Mạ Sẩn cũng đều gật đầu không ngừng, lấy Tô Đông lúc này địa vị của hôm nay, nhất là cùng bảo mã quan hệ hợp tác.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 ở cấp trên trước mặt khẳng định vài câu, nhưng đối vương sơ tinh mà nói, kia đã là giúp đại ân, nàng phi thường cảm kích, cũng phi thường thỏa mãn. nàng biết, nếu như nàng mở miệng, tô đông cho dù là ra ngoài đồng bào đạo nghĩa, hẳn là sẽ không cự tuyệt, nhưng nàng không có ý định làm như thế. tốt đa, ta, ta thưởng thức quyết tâm của ngươi, nhưng ngươi xác định không nhìn tới bóng đá tranh tài. lệ ủng lại một lần nữa phát ra mời, vương sơ tinh lắc đầu, ta ơn, ta còn muốn vội vàng chuẩn bị vật liệu. lệ ủng cùng tô mã sấn đều lòng tràn đầy thất lạc, bọn hắn vốn cho là vương sơ tinh sẽ hứng thú, đưa mắt nhìn ba tên cùng phòng rời đi.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 Nhìn ra được, Burnley tệ đối hơn nửa hiệp Vũ trụ với cầu thủ biểu hiện cũng không hài lòng, tại Bern Munich song tiền vệ phòng ngự kiểm chế dưới, cả Nọ bi ổ hơn nửa hiệp cũng không có lấy ra rất tốt biểu hiện, đối tuyến tiền đạo ủng hộ cường độ không đủ. Hiện tại Burnley T đem mì sở tạ thay đổi trận, nếu như không có ngoài ý muốn, hẳn là muốn đem Tô Đông rút về tới. Đây cũng là Valencia thường dùng một bộ chiến thuật đấu pháp, Tô Đông đóng vai lấy cùng loại với số 9 nửa nhân vật. Bier học phân tích hai chi cầu tiền vệ nghỉ ngơi thay người ý đồ, cùng khả năng mang tới biến hóa. Tô Đông tên này cầu thủ sát thực phi thường có ý tứ, thân cao 1.95m thể trọng cùng lực lượng đối kháng đều phi thường xuất sắc, có thể nói là trên sân bóng tự nhân, nhưng để cho người khó có thể tin chính là, tên này cự nhân lại có thể giống người lùn cầu thủ, có được ma thuật cấp pháp, siêu quần bản tụy dưới chân kỹ thuật, tốc độ cùng lực bộc phát cũng phi thường xuất sắc, dẫn bóng đột phá cùng chạy thật nhanh một đoạn đường dài càng lá sở trường cho hay. Beer of giới thiệu Tô Đông thời điểm, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi thánh phục, để cho người ta nhìn ra được hắn làm nhất danh tiền bối, nhất là nhất danh fan bóng đá đối tên này bản mùa giải gần đây quật khởi châu Âu tân quý phi thường xem trọng. Hiện tại, Bernie T đem Tô Đông rút về đến, liền là muốn để hắn rời xa Bern Munis phòng thủ trọng tâm sâu chối lên giữa trận cùng trước trận, đồng thời phát huy ra mình sau chen vào năng lực. Tô Đông có tốc độ cùng lực bộc phát, dưới chân kỹ thuật cũng phi thường xuất sắc, đồng thời hắn vị trí chạy khứu giác cũng tương đương nhạy cảm. Đôi này bớt mu nit phòng thủ tới nói, đồng dạng sẽ là một cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhìn, Hít Phìu liền hiện rất khẩn trương, bay đơn lão xoáy khi nhìn đến Valencia thay đổi mịt sở tạ về sau, lập tức đi đến bên sân, đem trung vệ cổ vật cùng giữa trận bạ lật cho thét lên bên sân, cẩn thận dặn dò một phen. Không có ai biết Hít Phìu đến cùng tại căn dặn cái gì, nhưng khẳng định cùng To Đông có quan hệ. Vừa mới thay người, Valencia trên phương diện chiến thuật cần làm ra một chút điều chỉnh, cái này khiến Bayern Munich tiếp tục duy trì hơn nửa hiệp ưu thế, đối Valencia cầu môn phát khởi lại một đợt công kích. Đầu tiên là giờ Roberto cánh trái lên cầu, tinh chuẩn nghiêng chuyền vùng cấm địa tìm được Jordi Marquez, Jordi Marquez tại hệ là thiếp thân chầm chậm phòng bị, như trước vẫn là cướp được thứ nhất điểm rơi, đánh đầu công cánh cửa. Nhưng lần này, Kani phản ứng thần tốc, phi thân đưa bóng đập ra. Tuy nói không thể phá khung thành được, nhưng lần này tiến công chế tạo ra uy hiếp vẫn là tương đối lớn, để Olimpia sân bóng Bayern fan bóng đá đều kích động không thôi rất nhiều người thậm chí đang hô hoán lấy muốn đổi chủ nhà lại tiến một cầu. nếu là sân nhà 2 không cầm xuống Valencia, bay ơn Munich cơ hội liền nâng lên xác định tấn cấp quyền. vẹn vẹn một phút đồng hồ sau, lại là đến từ hậu vệ biên nghiêng chuyển bóng, Valencia vùng cấm địa bên trong giải vây về sau, tí giờ rồi tại vùng cấm địa tuyến đầu cướp được cầu, trực tiếp vung lên chân phải liền đánh bóng ra xuyên qua bên trong cấm khu dày đặc đám người, lấy cực nhanh tốc độ thẳng đến cầu môn mà đi, đáng tiếc thoáng trượt cánh cửa mà ra. lại qua một phút đồng hồ, bạn là sau trên bảo, tại vùng cấm địa cũng có tác dụng chân phải đánh ra một cái tròng tháo, lại lần nữa lệch ra trái còn rộng nửa trang sau vừa ngay từ đầu, Bayern Munich liền đánh ra một đợt như nước thủy triều thế công. Khi Kết hiển nhiên rất rõ ràng, sân nhà tác chiến bọn hắn không thể để cho Valencia chủ đạo nhịp điệu thi đấu, cho nên từ vừa mới bắt đầu liền ý đồ sáo trộn Valencia bố trí, tranh thủ tiến một bước huyết trương điểm số lớn. Ít nhất cũng phải bảo trụ quả bóng này dẫn trước ưu thế. Nhưng Valencia phòng thủ cũng không phải đèn đã cạn dầu, làm La Liga phòng thủ xuất sắc nhất đội bóng. Valencia từ Geny Ozidi đến cũng cỡ, lại cho tới bây giờ Berni, ba nhâm giáo chủ luyện đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là đối phòng thủ cực kỳ trọng thị toàn bộ phòng thủ hệ thống cũng là một đường chuyển lửa. đang cắn răng đứng vững Biden Muniz thay nhau tiến công về sau. tại nửa tràng sau sau 10 phút Valencia tổng xem là khá chậm một hơi. Biden Muniz bắt đầu thích hợp chậm dần thế công. lúc này Valencia song tiền vệ phòng ngự bắt đầu phát lực, cố gắng khống chế lại giữa trận. Tô Đông cũng là tích cực phối hợp song tiền vệ phòng ngự, càng không ngừng chạy đến phối hợp tác chiến xung quanh đồng đội. thời gian dần trôi qua Valencia đối giữa trận lực khống chế có chỗ tăng cường. giữa trận miễn cưỡng khống chế được cục diện, nhất là To Đông nuôi về, thật to tăng cường Valencia giữa trận cầm bánh năng lực. phút thứ 58. Chính là Tô Đông lui về đến hộ công vị trí, dùng thân thể gánh vác hạ hựa vẹt về, về sau, nhận được bạ dạ dạ chuyển bóng, cũng thuận lợi hướng bên trái đường xoay người sang chỗ khác, đoạt tại hạ hựa rễ vẹt phủ kín trước đó, chân trái chọn chuyển đến cánh trái. Vincent rượi lưng vào cánh trái, bộ ngực đem Tô Đông chọn chuyển ngừng hướng về phía phía trước, đoạt tại sàn nổ trước đó, trực tiếp khởi động, ngạnh xinh xinh lợi dụng tốc độ, tại đường biên cứng ép đột phá sàn nổ, lên chân chọn chuyển đến trung lộ. Mister ta tạ tại vùng cấm địa trung lộ, cùng do bất cộ và hai người đồng thời lên nhảy tranh bóng trên không, nhưng nên trung vệ đoạt trước một bước, hét đầu đem Vincent chuyền bên trong cầu đỉnh ra đại công. Khu cũng không có chờ bên phan bóng đá bương lỏng một hơi, liền thấy một đầu mạnh mẽ thân ảnh cấp tốc bắn vọt đến đại cấm khu tuyến đầu, đón bay tới bóng, ra, bộ ngực dừng lại, cầu vững vàng ngừng hướng về phía cung đỉnh khu. Tô Đông. Bay mu nít hậu vệ nhóm đều quá sợ hãi, tất cả đều điên cuồng hướng lấy Tô Đông lao tới. Nhất là khoảng cách gần nhất Quỷ Phạ Vụ, càng là trực tiếp ngã xuống đất chùi bóng. Nhưng ở Quỷ Phạ Vụ chùi bóng đến trước khi đến, Tô Đông đã đuổi theo, chân trái giương cùng, chân phải cái tên, trực tiếp đánh ra một cái trọng pháo bên cánh cửa. Tô Đông. Cầu tiến há. Goal. Phút thứ 58, Valencia Asan đều tỷ số điểm số Đế tử Tô Đông vùng cấm địa tuyến đầu đại lực giúp án. Thủ môn cản đối một cước này suốt xa dự phán không kịp thời, cứ việc làm ra cứu thua, nhưng không thể ngăn cản. Valencia thành công san đều tỷ số điểm số, một so với một. Tô Đông tại phá khung thành đạt được về sau, cả người đều kích động nhảy dựng lên, dùng sức cơ nằm đấm. Valencia cầu thủ cũng đều từng cái hướng phía hắn chạy như bay đến, vì hắn chúc mừng nơi này quý giá sân khách dẫn bóng. Quá để cho người không thể tin được. Tô Đông bản trận đấu biểu hiện vẫn luôn không tệ, hơn nửa hiệp liền từng có một lần sinh đẹp dẫn bóng đột phá, nhưng cũng tiếp chung quanh không có đồng đội phối hợp, hiện tại lại dùng một cái mang tính tiêu chí trọng pháo xuất xa. Vì Valencia San đều tỷ số điểm số, thật phi thường đặc sắc. Để chúng ta nhìn xem cái này pha quay chậm chiếu lại, Tô Đông lui về cầm băng sau nhanh chóng quay người bắn vội. Tốc độ của hắn thật rất nhanh, Hạ Uy Dễ và Cung đệ Mỉ Trễ Ly đều không thể kịp thời ngăn cản hắn, nhất là đệ Mỉ Trễ Ly, hắn vốn là muốn đi đoạt cổ vật giải vây quả cầu này, nhưng không nghĩ tới bị Tô Đông cho nhanh chân đến trước, tứ lui về nhận băng đến phân một bên. Sau đó lại một đường phi nước đại, xông đâm tới vùng cấm địa tuyến đầu, vì đội bóng San đều tỷ số điểm số, Tô Đông biểu hiện thật là làm cho người tương đương ngoài ý muốn. Thời khắc mâu chốt, Tô Đông thể hiện ra nhất danh hạch tâm cầu thủ nên có đặc chất. Một so với một, tình thế bây giờ đối bên Munis bắt đầu có chút bất lợi. Chamti on Lee sân khách dẫn bóng chế độ, mục đích đúng là muốn cổ vũ đội bóng nhiều dẫn bóng, nhiều tiến công. Khi nhìn đến Tô Đông vì Valencia San đều tỷ số điểm số về sau, dùng sức vỗ một cái trán của mình, đối kết quả này cũng không cảm thấy kinh ngạc, cũng rất khó đi tiếp thu. Cái này sân khách dẫn bóng rất bình thường muốn mà. Dựa theo tình thế trước mắt, nếu như Bayern Munich không thể lại dẫn bóng, vậy kế tiếp lần hiệp nhất định phải tranh thủ đến một khách trận dẫn bóng, lúc này mới có thể triệt tiêu mất tô đông cái này một hạt dẫn bóng. Mà tại vạn Spurna sân bóng, muốn công phá Valencia tường đồng vét sắt, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Huống chi, hấp thụ hiệp một tranh tài kinh nghiệm giáo hấn về sau, Bernie T. khẳng định cũng sẽ có điều chuẩn bị. Nghĩ đến nơi này, thì có chút ngồi không yên, lúc này gọi tới sạ lì hạ Mỹ T. Hắn muốn đổi người. Phút thứ 65, Bayern Munich tiến hành một lần thay người nhưng cũng không có thay đổi giữa trận song tiền vệ phòng ngự mà là thay đổi đêm nay biểu hiện tầm thường lão tướng Lý Dạ Dụ rất bình thường hiển nhiên Hít Phủ đối đội bóng cánh trái tiến công còn chưa đủ hài lòng hắn hy vọng Sạ Lý Hạ Mị tìm ra sân về sau có thể thay thế Lý Dạ Dụ tại đội bóng cánh trái phát động càng nhiều thế công lần này thay người ý đồ cũng rất nhanh bị chuyển tới trên sân bóng Bayern Munich bắt đầu khai thác càng thêm tích cực đấu pháp Berni T ở giữa sân thay người về sau cũng không tiếp tục tùy tiện thay người mà là chủ động ra hiệu đội bóng cò vào phòng thủ khai thác thủ thế tại Olimpic sân bóng cùng Bayern Munich cứng đối cứng đây cũng không phải là một cái lựa chọn sáng suốt Đừng nói là Valencia dạng này đội bóng, liền xem như đỉnh tiêm trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, đoán chừng đều chưa hẳn có loại này đảm lượng. Co vào phòng thủ, ổn định mình cầu môn không mất, sẽ chậm, chậm chậm chờ cơ hội. Cái này không thể nghi ngờ cũng là Valencia am hiểu nhất tranh tài phương thức. Mà khi Valencia có vào lúc phòng thủ, Bayern Munich tiến công cũng rất khó lại chế tạo ra nhiều ít uy hiếp. Ngược lại là tại phút thứ 76 thời điểm, nhìn như cực kỳ bị động Valencia lại đột nhiên giữa trận cắt bóng. Hàn Bện đã đưa bóng đâm rơi về sau, bạn dạ dạ cấp tốc chuyển trò Tô Đông. Nhưng người nhận banh tô đông trực tiếp tăng tốc độ, thoát khỏi hạ ua dễ mẽ, dẫn bóng sông về phía trước. Đề mỉ chạy lì trước tiên nào tới, nhưng Argentina người còn không có tới gần, liền thấy tô đông đột nhiên một cái bước xa, đột nhiên gia tốc, lại trực tiếp từ trước người hắn tiến lên, kia mạnh mẽ đâm tới dáng vẻ, ngang ngược đến không giảng đạo lý. Thậm chí tại sông qua đề mỉ chạy lì về sau, gặp sạn nổn cùng bị phựa hai người tại hữu giáp công, dẫn bóng như vào chỗ không người tô đông vậy mà trực tiếp tăng tốc độ, không đợi hai người hợp kích, ngạnh sinh sinh dẫn bóng từ giữa hai người tiến lên. Câu quá khứ coi như xong, cả người hắn vậy mà giống như là một cỗ sông vào phố xá xô mất quảng trường xe tăng hạng nặng, đem sạ nổn cùng quỷ phù ngựa hai người trực tiếp phá tan, tàn bạo đến không hề có đạo lý. Cả tòa sân bóng tất cả các đơn fan bóng đá đều sợ ngây người. Bọn hắn lúc nào thấy qua đơn giản như vậy, trực tiếp, thô bạo, lại lại như thế rung động bóng đá. Tiểu tử này là không phải mở ra cuồng bạo hình thái, mà tại phá tan quỷ phù ngựa cùng sạ nổn về sau, ngăn tại Tô Đông trước mặt chỉ có nhanh chóng xông lại bổ vị của Vạc, cùng phía trước cầu môn xuất kíchản. Sau lưng Covac, Mr. Tạ giơ lên cao cao tay tại môn banh. Hắn không người phòng thủ. Truyền còn là bất chuyển. Chương 258, hắn đẩy máu phục sinh á. Ngươi biết không, mặc kệ là cách đối nhân xử thế, vẫn là làm bằng hữu, lại hoặc là làm nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp, vô tư, có trách nhiệm tâm, mọi thứ lấy đại cục làm trọng, đây đều là vô cùng vô cùng khó được ưu điểm. Nhưng đối với nhất danh tiền đạo tới nói, nhất là đội bóng đơn mũi tên tiền đạo tới nói, những này cũng có thể là khuyết điểm, nhất là vô tư, bởi vì dân bóng chính là tiền đạo chức trách, ngươi vô tư chẳng khác nào là đem trách nhiệm của mình trốn tránh cho những người khác. Ta hy vọng ngươi có thể càng tiêu xài một chút, dù là không có dẫn bóng. Tại quá khứ trong hơn nửa năm Bernie tê cùng Tô Đông tán gẫu qua rất nhiều lần, hắn không chỉ một lần tại tự mình, hoặc là tại trong phòng thay quần áo ngay trước mặt mọi người, yêu cầu Tô Đông càng thêm tự tư một chút. Hắn thậm chí nói, tự tư là nhất danh tiên phong thiên tính, tự tư là nhất danh ưu tú đạt được tay thiết yếu điều kiện. Có lẽ là bởi vì từ nhỏ đến lớn tiếp nhận giáo dục, lại có lẽ là tính cách cho phép, dù sao Tô Đông mọi thứ gặp được sự tình, đầu tiên sẽ nghĩ tới chính là đại cục, mọi thứ đều sẽ muốn lấy đại cục làm trọng. Nhiều khi nhìn thấy đồng đội máy sẽ tốt hơn, hắn đều chọn chuyển bóng. Cứ việc, cơ hội như vậy kỳ thật không nhiều, bởi vì hắn là Valencia đơn tiên phong. Nhưng Vincenter, Esma, Edma, Zep, Anh Chu Đô, thậm chí là bà Dạ Dạ cùng An Mẫn đều từ Tô Đông vô tư chuyển bóng ở bên trong lấy được qua dẫn bóng. Nhưng tại đối mặt Bơn Mu Nit đêm này, đương Tô Đông dẫn bóng mạnh mẽ đâm tới, giết vào đến Bơn Mu Nit vùng cấm địa bên trong lúc bên phải là do bất cổ vật hướng phía hắn chạy như bay đến, phía trước là bỏ cửa xuất kích đến nửa đường cản, mà sau lưng cổ vạc, Mị Sở Tạ đã chạy đến vị chính nhất tay muốn banh. Chỉ cần đem cầu truyền đi, Mị Sở Tạ chính là đối mặt không môn. To Đông tự hỏi, nếu như hắn nghĩ trận banh này là có thể chuyển tới, nhưng không biết vì cái gì, tại thời khắc này. Hắn đột nhiên nhớ tới Bernie T những lời kia, hắn đột nhiên cảm thấy, một cước này cầu hẳn là từ mình đến đánh, bởi vì hắn cũng có nắm chắc nhất định. Liên rất bình thường là để ý biết đến điểm này về sau, Tô Đông liền làm ra quyết định. Một cái động tác giả mê hoặc xuất kích đến nửa đường cạn, ngay sau đó chân phải đưa bóng lội hướng về phía bên trái của mình, chân trái thuận thế đá ra một cước cho bắn. Bóng ra rung động run rẩy trèo lên, vượt qua xuất kích cạn đỉnh đầu. Cứ việc Bơn Môn Thần phản ứng tân tốc, lập tức ý thức được mình bị Tô Đông động tác giả mê hoặc, tận khả năng đưa tay muốn ngăn cản, nhưng như trước vẫn là với không tới, chỉ có thể tuyệt vọng về sau ngã xuống. Nhìn xem bóng ra hướng về sau lưng cầu môn, Mister tạo một đường phi nước đại, vọt vào cầu môn bên trong. Tại lúc trước hắn, Tô Đông chọn bắn đã vượt lên trước nhập lưới. Go ổn. Lập cú đút. Oh, Miguel Hazard, Tô Đông nửa chẳng sau đẩy máu phục sinh á. Chúng ta nhìn thấy, tại vị đưa lui về về sau, Tô Đông ngược lại biểu hiện được càng thêm xuất sắc, hắn thu được càng nhiều cầm bành không gian, hắn hoàn toàn phát huy ra tự thân ưu thế cùng đặc điểm. Bayern Munich hai đạo phòng tuyến đều không thể ngăn cản Tô Đông dẫn bóng. Bốn tên cầu thủ vậy mà đều bị Tô Đông cho xong tới. Tô Đông tại dẫn bóng về sau, tốc độ gầm lên giận dữ quay người xông ra sân bóng, hắn dọc theo hơn nửa hiệp đôi mà kịp dẫn bóng sau tuyến đường, xông qua điển kinh trên đường chạy tuyết động, may mắn hắn thời khắc cuối cùng khôi phục tỉnh táo, không có vọt tới bên mu nit phan bóng đá khán đài trước, vàng không mà nói, đoán chừng hắn sẽ trở thành cái thứ nhất, bởi vì chúc mừng dẫn bóng mà bị đội chủ nhà phan bóng đá béo đánh một trận thằng suy sẹo. Nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể đứng ở điển kinh đường băng biên dưới, dẫm lên thật dày tuyết động, chúc mừng lấy mình lập cú đúp. Trong lòng của hắn có chút thối hận, khoản này giả bộ có chút quá. Bay ơn mu môn trước, miss ở tạ lăng thần một chút, hắn nguyên bản mười phần chất chín cảm thấy tô đông hẳn là sẽ chuyên bóng, mình vừa vặn nhặt một món hời lớn, đem cầu đưa vào không môn. đây chính là trang di on vòng tháng 1 năm một sáu đấu vòng loại, bay ơn mu cầu môn, môn thần cản chấn giữ vùng cấm địa. có thể để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, tô đông vậy mà không có chuyển, mà là lựa chọn mình đánh. trong khoảnh khắc đó, mình sợ tại trong đầu thật rất bình thường không thoải mái, thậm chí có chút phẫn nộ, bởi vì hắn cảm thấy mình chạy ra quen người, vì cái gì không chuyển cho máy sẽ tốt hơn mình đâu. đương nhiên, hắn không phủ nhận, mình cũng xác thực đã từng bỏ lỡ qua tô đông sáng tạo ra tuyệt hảo cơ hội, nhưng lần này khác biệt, không thoải mái cũng tốt. Phẫn nộ cũng được, Mr. Tạ rất nhanh liền thành tỉnh lại. Tô Đông mới là Valencia số 1 đạt được tay, hắn mới là Bernie T chỗ cho phép, không dám nói vô hạ, nhưng ít ra Tô Đông có được toàn đội trên dưới lớn nhất khai hòa quyền, chỉ cần hắn cảm thấy phù hợp, hắn có thể tùy thời lên chân gõ cửa. Từ một điểm này liền không khó coi ra, Bernie T đối Tô Đông nể trọng. Càng quan trọng hơn là, Mr. Tạ rất rõ ràng Tô Đông tại đội bóng địa vị. Bernie T liền không chỉ một lần yêu cầu Tô Đông càng thêm tự tư, các đội hữu cùng Tô Đông quan hệ cũng đều vô cùng tốt, lần này tiến công lại là chính Tô Đông dẫn bóng mạnh mẽ đâm tới sáng tạo ra, Mr. Tạ tỉnh táo lại nghĩ nghĩ. Cảm thấy chính Tô Đông gõ cửa cũng là chuyện đương nhiên. Đừng nói là tiến vào cầu, coi như trận banh này chưa đi đến, ai có thể nói cái gì? Suy nghĩ minh bạch tầng này, mình sợ tại lúc này theo đôi đồng đội, cực nhanh xông ra sân bóng, ôm lấy xoay người Tô Đông, chúc mừng hắn đánh vào đặc sắc dân bóng. Hắn rốt cuộc khai thiếu. Bên sân, hệ Dệ dặn nhìn xem Tô Đông dân bóng, ha ha vừa cười vừa nói. Bernie T cũng đồng dạng hết sức hài lòng, tuy nói trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, như trước vẫn là tấm kia gỗ mặt, nhưng lại không chô ở gật đầu, để cho người ta phát giác được trong lòng của hắn vui vẻ. Cho tới nay, hắn cường điệu đến nhiều nhất chính là hy vọng tô đông có thể càng thêm tự tư thậm chí từ hai người lần thứ nhất gặp mặt bernie t liền đưa ra hy vọng tô đông càng sóng một chút tuy nói cùng gia nhập liên minh thời điểm so sánh tô đông đã lãng rất nhiều nhưng vẫn là sóng đến không đủ ta vẫn luôn tin tưởng một câu nhất danh tiên phong đối mặt sút gôn cơ hội lúc nên giống cùng nữ hải tử kết giao trong hai mắt tràn đầy đói khác, dạng này hắn liền sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào thậm chí không nguyện ý cùng bất luận kẻ nào chia sẻ bernie t rất bình thường hiếm thấy làm ra một cái tự nhận là rất hình tượng ví von ez t giản cảm thấy ngoài ý muốn mà nhìn mình lão đại trên mặt thần sắc có chút quái dị cố nén cười Bunny T cũng không có phát giác xảy ra vấn đề gì, nhưng khi nhìn đến hệ e Dệ Stệ Dạn thần sắc về sau, nhướng mày, toát ra hỏi thăm. Rốt cục, hệ e Dệ Stệ Dạn nhịn không được cười ra tiếng. "Ngươi biết không, Gia Pha, Tô Đông không có bạn gái, cho nên hắn cũng không tràn ngập nói khát." Nói xong lời cuối cùng, hệ e Dệ Stệ Dạn đã không nhịn được ha ha phá lên cười. Bunny T hoài nghi trợ thủ của mình đang lái xe, nhưng đối với Tô Đông không có bạn gái chuyện này, hắn vẫn là cảm thấy rất bình thường không thể tưởng tượng nổi, đầu năm nay, giống Tô Đông dạng này cầu thủ chuyên nghiệp, muốn giao cái bạn gái, rất khó sao. Nếu là hắn tại trên báo chí đang tìm bạn trăm năm quảng cáo Đoán Trường chấp nhận nữ Hải Tử có thể từ Valencia xếp hàng đến Madrid. Tiểu tử này là cái quái cả. Bernie T từ Tôn nói. Ezequiel T dặn nhìn nhìn lão đại của mình, hai mắt phảng phất giống là nói, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Đêm nay, chúng ta không chỉ có bỏ lỡ rất nhiều dẫn bóng cơ hội, đồng thời cũng bỏ lỡ nhất danh làm cho người sợ hãi than cầu thủ. Tại Olympic sân bóng nhìn trên đài, Bayern Munich tam cự đầu đều ngồi ngay thẳng, mắt thấy Valencia liên tiếp dẫn bóng, mẹ kèn bù ở ở nhìn qua dưới khán đài phương chúc mừng lấy dẫn bóng Tô Đông, không không tiếc nói. Câu lạc bộ bóng đá, nhất là trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng bỏ lỡ lương tài kiện là rất bình thường. cái nào một chi đội bóng không bỏ mất qua mấy cái làm cho người tiếc nuối hối hận ngọc thô. nhưng mẹ kèn bùa ở ở có thể rõ ràng cảm thụ đến tô đông không giống bình thường. đó là một loại rất khó diễn tả bằng ngôn từ cảm giác. luận thân thể, tô đông thân thể sắc thực phi thường xuất sắc, lực lượng đối kháng cũng phi thường cường hãn, nhưng hắn tuyệt không phải tốt nhất mạnh nhất. so với vị ở gì, hẳn là còn muốn thoáng kém một chút. dù sao hắn mới 19 tuổi. luận kỹ thuật, tô đông cũng tuyệt không phải dưới chân kỹ thuật tốt nhất, không để cập tới maradona trở xuất ngũ truyền kỳ, liền nói tại ngũ cầu thủ bên trong. Zona Ronaldinho cứ pháp liền muốn so Tô Đông càng tinh tế càng có sức sáng tạo. Tốc độ cùng lực bộc phát cũng không cần nói, hắn xác thực thật nhanh, nhưng tuyệt không phải nhanh nhất, đơn thuần từ tốc độ tới nói, hắn thậm chí còn không bằng năm đó hoành không xuất thế Michael ẩn cho người ta mang tới loại kia rung động. Thân thể, lực lượng, kỹ thuật, tốc độ, lực bộc phát, Tô Đông mỗi một dạng đều không phải là tốt nhất, một cái lựa đi ra đều không đạt được loại kia kinh diễm trình độ, nhưng hết lần này tới lần khác, khi tất cả những này hội tụ đến trên người hắn lúc, lại làm cho người cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Hắn tựa như là một cái toàn năng chiến sĩ, mỗi một dạng đều không phải là tài năng xuất chúng nhất, nhưng mỗi một dạng đều có thể đạt tới 90 điểm trở lên, thậm chí là 95 phân trở lên, dạng này toàn năng không thể nghi ngờ là làm cho người khiếp sợ. Roy Marquez Beckenbauer nhìn một chút Bayern Munich trong trận Hà Lan tiền đạo, nhìn nhìn lại chúc mừng xong dẫn bóng, hướng trong chàng đi đến Tô Đông, trong lòng rất là ngũ vị tập trận. Năm ngoái mùa hạ, Bayern Munich tại Tô Đông cùng Roy Marquez ở giữa lựa chọn Roy Marquez. Bây giờ quay đầu lại nhìn, không thể nói lựa chọn ban đầu là sai, chỉ có thể nói Bayern Munich bỏ lỡ một lần tối ưu tuyển. Nếu như lúc trước lựa chọn Tô Đông, hoặc hứa tình huống hiện tại sẽ hoàn toàn khác biệt. Đến ở hiện tại. Bây giờ ở Munich, bây giờ Bundesliga là không thỏa mãn được Tô Đông. Nghe nói, năm nay mùa hạ, hắn rất có thể sẽ đặt trước chuyển nhượng tiêu vương, Real Madrid cùng Barcelona đều muốn có được hắn, còn có ý cùng Tờ giờ mì ở kịp trung tâm huấn luyện cầu thủ, rất nhiều đều đối với hắn nhất định phải được. Ernest có chút ít hâm mộ nói. Bẻ kèn bùa ở ở nhẹ gật đầu, cái này cũng rất bình thường. Bóng đá, nói cho cùng vẫn là người trò chơi, mà nhân tài, vĩnh viễn là trên sân bóng quý báo nhất tài nguyên. Theo Real Madrid 1 năm 1 cự tin. Bốn phía vơ vét ngôi sao bóng đá, lại thêm Chelsea một đêm chất dầu, châu Âu chất lượng tốt ngôi sao bóng đá tài nguyên trở nên cũng không đủ cầu, đến mức để Juni dạng này tiểu tướng đều chạm tay có thể bóng. Mà giống Tô Đông loại này liền càng không cần phải nói. Nếu là hắn thật trợ giúp Valencia cầm La Liga quan quân, lấy 19 tuổi cầm tới La Liga xạ thủ tốt nhất, đặt trước chuyển nhượng Tiêu Vương cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá, chuyển nhượng đi cái nào một chi đội bóng, đây cũng là một môn học vấn. Lấy Tô Đông giờ này ngày này tình huống, lần này chuyển nhượng không thể nghi ngờ chính là cực kỳ trọng yếu. Từ sự boost team Lisbon chuyển nhượng đến Valencia, một bước này hắn đi đúng mà lại đi được phi thường khôn khéo. Nhưng nếu như bước kế tiếp không có giẫm ổn, hắn tùy thời đều có thể là xe. Ví dụ như vậy cơ hồ hàng năm đều tại châu Âu giới bóng đá lặp đi lặp lại trình diễn. Bệ Kèn Bồ ở ở khẽ than thở một tiếng, hắn thật không hy vọng xuất hiện trên người Tô Đông. Hắn cũng mười phần mong đợi, muốn biết người trẻ tuổi này đến cùng có thể đi bao xa. Có thể cho thế giới bóng đá mang đến cái gì? Chương 259: Khách đến từ thiên ngoại. Hạch tâm thắng lợi. Đường Valencia sân khách lấy hai so với một nghịch chuyển ơn Munis về sau, nước Đức báo đự trước tiên phát biểu bình luận, đối tất cả tham gia trận đấu cầu thủ tiến hành cho điểm. Tuy nói là nước đức truyền thông, nhưng báo hiệu vẫn như cũ hào không keo kiệt đất là Tô Đông đánh ra một phần tối cao phân, bình luận cho rằng, làm Valencia trước trận tiến công hoạch Tâm, Tô Đông tại hơn nửa hiệp liền đã biểu hiện ra uy hiếp, nhưng bị giới hạn toàn đội đêm mê, hắn không có rất tốt hành động. Bernie T Lâm chẳng chỉ huy phát huy ra hiệu quả, nhất là đem Tô Đông vị trí lui về, phát huy ra cùng loại với số 9 nửa tác dụng, có mỉ sở tạ ở phía trước đứng vững Bayern Munich phòng tuyến, Tô Đông bị triệt để kích hoạt lên. Đối với Bayern Munich hạch tâm cầu thủ Bala, báo bịu thì là đưa cho thấp nhất 5 phần, cho rằng tại thời khắc mấu chốt, bác là không có biểu hiện ra đội bóng hạch tâm tác dụng vốn có nhất là đang cùng tô đông hoạch tâm đối thoại bên trong, càng là triệt để là bại. Đối với trận đấu này, báo hiệu cho rằng Bayern Munich hơn nửa hiệp sách lược chiến thuật là đối đường. Khi thủ cầm xuống xã lì hàm tiêm, dùng đệ mỉ chạy lì xuất ra đầu tiên, thật to tăng cường giữa trận phòng thủ, chế trụ Valencia giữa trận, cái này khiến Bayern Munich tại trên sân bóng chiếm cứ ưu thế, cũng liên tục thu hoạch được cơ hội. Không chỉ có như thế, tại mũi tiến công, khít phìu cũng rất có tính nhắm vào khai thác sau chân vào cùng nghiên truyền vùng cấm địa lối pháp, phát huy ra bạo quỷ phá cửa cùng roi mạ kềm đắng người tác dụng, cái này vì Bayern Munich lấy được hơn nửa hiệp dẫn trước. Nhưng báo biểu cũng cho rằng, Barca lỡ chờ cầu thủ bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Đánh bại Bayern Munich cũng không phải là Valencia, mà là chính Bayern Munich. Báo biểu cho rằng, quá độ tiêu xài lãng phí cơ hội, tạo thành Bayern Munich thảm bại, bằng không mà nói, hơn nửa hiệp nên kết thúc so tài. Kỳ cờ dùng Tô Đông tan dã Bayern làm tiêu đề đến đưa tin trận đấu này. Nước Đức truyền thông cho rằng, bản mùa giải tại tiền đạo vị trí bên trên rực rỡ hào quang Tô Đông, bị Bayern tê liệt thoái phía sau đến số 9 nửa, thậm chí là hộ công vị trí, đây là bởi vì Esma thiếu trận, dẫn đến đội bóng bên trong trước trận tích rời. Cứ việc đây cũng không phải là là Tô Đông am hiểu nhất vị trí. Nhưng hắn không chỉ có thích hứng số 9 nữa, thậm chí còn lấy ra phi thường biểu hiện xuất sắc, cái này để người ta cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Kỳ cờ cho rằng, Tô Đông thích hứng năng lực đến từ hắn toàn diện kỹ thuật đặc điểm. Làm nhất danh cơ hồ không có rõ ràng nhược điểm tiền đạo, Tô Đông toàn diện để hắn có thể tại nhiều cái không cùng vị trí bên trên thành thạo điều luyện. Thậm chí, lấy chiều cao của hắn cùng lực lượng, đá trúng vệ, nói không chừng đều có thể đá ra năm đó mẹ kèn bùa ở ở phong thái. Cầm Tô Đông loại này 19 tuổi tân tú, cùng công hơn danh tộc mẹ kèn bồ ở ở đánh đồng, cái này không thể nghi ngờ cũng là đối Tô Đông một loại tán thành. Đối với Ben Munit thất bại, kỳ cờ cho rằng chủ yếu vẫn là cầu thủ bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, cùng nửa chàng sau hít phu ứng đối không thỏa đáng, cũng không đủ tính cảnh giác. Trên thực tế, tại Bernie T Dùng Mịt sở tạ thay đổi cả nó bị ố lúc, hít phu liền nhắc nhở cầu thủ, nhưng hắn lúc ấy không có bảo trì đầy đủ cảnh giác, thậm chí tại Bayern Munich nửa chàng sau bắt đầu sau không ngừng sáng tạo cơ hội lúc, hít phu đều không có kịp thời tình ngộ, đến mức trước ném một cầu, ném đi quỹ ra sân khách dẫn bóng về sau, Bayern Munich có vẻ hơi sốt ruột, phòng tuyến bắt đầu để lên, quy mô cường công, cái này mới cho Valencia cái thứ hai dẫn bóng cơ hội, kỳ cơ biểu thị. Tô Đông hai cái dẫn bóng đều phi thường đặc sắc, nhất là cái thứ hai dẫn bóng, đơn giản để cho người rung động. Hắn dẫn bóng sung kích tựa như là từ thiên ngoại bay tới thiên thạch, thế không thể đỡ xuyên thấu tầng khí quyển, nặng nề mà đánh tới địa cầu. Tây Ban Nha mạ cả báo sau trận đấu trước tiên phát biểu bình luận, cho rằng Valencia tại bỏ ra to lớn cố gắng về sau, rốt cục tại sân khách chiếm trước đến nhất định ưu thế, cái này đem đối với song phương lần hiệp tranh tài tạo thành ảnh hưởng. Tô Đông dẫn bóng không chỉ có bảo đảm Valencia dẫn trước, đồng thời cũng đối với Unis sân khách đưa ra khiêu chiến. Nước Đức bây giờ nhất định phải chí ít tại Vans sân bóng đánh vào hai quả cầu mới có thể vững vàng cầm tới tấn cấp quyền, nhưng đây đối với năng lực phòng ngự xuất sắc Valencia tới nói, giữ vững Bayern Munich tiến công cũng không phải việc khó. Burnley sẽ tại lần hiệp an bài chiến thuật bên trong, đạt được càng nhiều không gian cùng quân lượng. Mà cả báo còn bày ra trận đấu này cầu thủ số liệu. Trong đó, Tô Đông không chỉ có ở trong trận đấu đánh vào hai cái giật bóng, vì Valencia Anh chuyển Bayern Munich lập xuống công lao hắn mã, tại phương diện khác cũng đồng dạng làm ra công hiến. Đã đầy toàn trường Tô Đông có được 5 lần cắt bóng, cùng chủ lực tiền vệ phòng ngự cầu thủ An Ben đạt là giống nhau, nhưng phải biết Tô Đông thế, nhưng là làm làm tiến phong cầu thủ ra sân, cắt bóng số cùng phòng thủ cầu thủ, bản thân cái này liền không tầm thường. Tại bảng trước trong công tác, Tô Đông bị xâm phạm 7 lần, là hai chi đội bóng tất cả cầu thủ bên trong bị xâm phạm số lần nhiều nhất cầu thủ, cái này cũng liền có thể nhìn ra Tô Đông tại trận đấu này bên trong biểu hiện. So sánh dưới, Doi Mạ kết cắt bóng là 1 lần, bị xâm phạm cũng là 1 lần, nhưng Hà Lan tiền đạo huy hiếp truyền bóng ngược lại là có 3 lần. Bất quá, Tô Đông huy hiếp truyền bóng số lần đạt đến năm lần, trong đó có bốn lần là tại hạ nửa tràng cho ra. Mạ Cà báo cho rằng, Tô Đông cầm tới trận đấu này tốt nhất cầu thủ có thể nói là thực chí danh uy Tây Ban Nha mặc khác một nhà tòa báo báo AS thì là cho rằng tô đông chỗ hết tài năng tiến một bước để cho người ta tin tưởng tiềm lực của hắn báo AS biểu thị Champions League vòng tháng 1 năm một sau đấu vòng loại khách trận đấu đối mặt lại là Bayern Munich thế giới như vậy trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng mặc kệ là tranh tài phân lượng còn là đối thủ thực lực đều có thể nói là trọng lượng cấp chúng ta đều biết tại bóng đá trong trận đấu càng là trọng yếu tranh tài đối cầu thủ khảo nghiệm lại càng lớn chỉ có xuất sắc nhất cầu thủ mới có thể có chỗ biểu hiện mà bình thường người sẽ ở trong trận đấu lộ ra nguyên hình báo AS cho rằng Valencia giao đấu lớn Muniz trên tài, cả nọ bị ô liền lộ ra nguyên hình, bởi vì hắn cả nửa tràng không có chút nào biểu hiện, mà Tô Đông thì là rực rỡ hào quang, để cho người ta thấy được hắn làm trận đấu này phát huy xuất sắc nhất cầu thủ tiềm lực. Nhất là đến nửa tràng sau, Bernie T đem Tô Đông vị trí lui về về sau, hắn có thể trong thời gian ngắn nhất thích ứng lạ lẫm vị trí, cũng thông qua mình chuyển bóng, hiệp trợ đồng đội hữu hiệu không chế lại giữa trận, lại phát huy ra thực lực bản thân, lấy hai cái dẫn bóng trợ giúp Valencia ăn lịch chuyển đối thủ, những này hành động vĩ đại đều có thể xưng thần thánh mà phi phàm. Tại văn chương cuối cùng, báo AS cho rằng, lấy 19 tuổi Tô Đông biểu hiện ra cùng tuổi tác hoàn toàn không xứng đôi thực lực cùng thành thủ, nhất là đến bản mùa giải, mọi người đã thành thói quen hắn tại một chút trọng yếu tranh tài, tại đội bóng cần có nhất hắn thời khắc trọng yếu, chủ động đứng ra, đóng vai mấu chốt tiên sinh nhân vật. Tô Đông tương lai giá trị tuyệt đối đến tất cả chúng ta chờ mong. Làm Rio Madrid tiếng nói, báo AS thì là hy vọng Tô Đông có thể lựa chọn Rio Madrid, cùng thần tượng Ronaldo, Zidane, Beckham, Figo cùng Zorro trở trên thế giới ưu tú nhất ngôi sao bóng đá kể vai chiến đấu. Tại những này các tiền bối trợ giúp dưới, tin tưởng Tô Đông nhất định trở nên càng thêm ưu tú. Cả tạ lộ nghỉ hai tờ báo lớn cũng đồng dạng trọng điểm báo cáo trận đấu này. Ngoại trừ bình luận tranh tài, cùng đối Tô Đông biểu hiện tiến hành đưa tin bên ngoài, hai nhà truyền thông đều không hẹn mà cùng lựa chọn vì Tô Đông chuyển nhượng Barcelona tạo thế, nhưng cùng báo AS khác biệt chính là, bọn hắn càng thêm trực tiếp, cho rằng Tô Đông không nên chuyển nhượng đi Real Madrid. Real Madrid cự tinh tụ tập, tại phong tuyến bên trên Cozona Nau Cùng Dô, cái trước là bền lòng vững dạ ba nhiệm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới người đoạn giải. Dù là Real Madrid cở sĩ cùng phòng thay quần áo lãnh tụ, dưới loại tình huống này, đừng nói bọn hắn chưa hẳn có thể tiếp nhận Tô Đông chuyển nhượng Real Madrid, coi như tiếp nhận, Tô Đông có thể được đến nhiều ít tranh tài cơ hội. Versa Sport Daily thậm chí biểu thị, nếu như Tô Đông đi Real Madrid, vậy cũng chỉ có thể cho Ronaldo cùng Zô đương dự bị. Thật giống như bản mùa giải Portillo lổ đồng dạng. Portillo, Real Madrid đã từng đặt vào kỳ vọng cao ngôi sao hy vọng, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ khoảng cách ngoại giới mong muốn càng ngày càng xa. Một trận Champions League tiêu điểm chiến kết thúc, không chỉ có dự thi Tây Ban Nha cùng nước Đức truyền thống, cơ hội toàn bộ châu Âu thậm chí toàn thế giới truyền thông đều tại tranh nhau đưa tin, nhất là Trung Quốc truyền thông. Tô Đông là Trung Quốc cầu thủ bên trong cái thứ nhất tham gia UEFA Cup, đồng thời cầm tới cúp UEFA cầu thủ. Bản mùa giải cũng đã trở thành lịch sử thượng đệ nhất cái tham gia Champions League Trung Quốc cầu thủ. Bây giờ hắn dẫn đầu Valencia từ tiểu tổ thi đấu bên trong gia biên. Tại vòng tháng 1 năm một sáu thủ hiệp tranh tài hai so với một lịch truyền ơn Munich, cái này cực lớn để chấn trong nước fan bóng đá sĩ khí. Liên ngay cả quyền uy báo đảng cùng quyền uy đài truyền hình Hoàng Kim thời đoạn tin tức đều tại đưa tin To Đông tại Champions League biểu hiện xuất sắc. Bao nhiêu năm rồi, người trong nước đều đang mong đợi nhất danh bóng đá thiên tài hoành không xuất thế, vô số fan bóng đá đều tại mong mỏi cùng trông mong, cho rằng 1400 triệu nhân khẩu Trung Quốc không có khả năng không có bóng đá thiên tài. Bây giờ, Tô Đông xuất hiện. Từ khi gia nhập liên minh La Liga về sau, Tô Đông tại châu Âu giới bóng đá mọi cử động hấp dẫn lấy nhân dân cả nước chú ý. Hắn mỗi một trận đấu, mỗi một cái dân bóng, đều làm vô số hơn người phần chân kích động. Nhất là giao đấu bên Munich trên tại, hai so với một một truyện, Tô Đông lập cú đút, được tuyển toàn trường tốt nhất. Còn có cái gì so đây càng có sức thuyết phục. Đến trình độ này, cho dù là trong nước những cái kia lại bắt bẻ fan bóng đá đều không thể không thừa nhận, Tô Đông đã đưa thân châu Âu nổi danh ngôi sao bóng đá hàng ngũ, thậm chí là Đường Kim châu Âu giới bóng đá số 1 Tân Tinh. Hắn mới 19 tuổi, không có người có thể tưởng tượng đạt được, một cái tại 19 tuổi liền biểu hiện được xuất sắc như thế cầu thủ, tương lai sẽ lấy được thành tựu ra sao. Giống thần tượng của hắn Ronaldo, cầm ba tòa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Vẫn là nói, hắn có thể sáng tạo kỳ tích, dẫn đầu trung quốc đội tuyển quốc gia cầm tới cúp vô địch thế giới. Nương theo lấy mỗi một lần Tô Đông biểu hiện xuất sắc, trong nước truyền thông cùng fan bóng đá đều sẽ nhao nhao đối liên đoàn bóng đá đưa ra hỏi thăm. Đến cùng năm đó Tô Đông là bởi vì nguyên nhân gì, bị liên đoàn bóng đá trưởng kỳ cấm thi đấu. Vì cái gì nhất danh tại châu Âu giới bóng đá biểu hiện được xuất sắc như thế cầu thủ, nhưng thủy trung vô duyên đội tuyển quốc gia. Chẳng lẽ nói, tuyển thủ quốc gia nhóm thực lực đều mạnh hơn Tô Đông? Lại hoặc là nói, nơi này đâu có cái gì không muốn người biết nội tình. Mỗi lần Tô Đông tiến cầu, một biểu hiện xuất sắc, trong nước chắc chắn sẽ có rất nhiều người ngồi không yên. Chương 260, đây tuyệt đối là ngoài ý muốn. Sân khách hai so với một lịch chuyển ơn Muniz, Valencia ngở không dừng vó trở về Tây Ban Nha. 3 ba ngày sau, đội bóng xuất phát tiến về Barcelona. Sân khách khiêu chiến người Tây Ban Nha, Espanyol. Bởi vì tại giữa tuần Champions League đấu vòng loại bên trong đá đầy toàn trường, trận đấu này Tô Đông bị đặt ở ghế dự bị bên trên. Emma, Vinzentter cùng Mỉ sở tạ đều xuất ra đầu tiên. Giữa trận là một hẻm mệt xì xụp cổ thay thế đội trưởng ăn mệt đã. Valencia tại hơn nửa hiệp dẫn đầu từ Mỉ sở tạ đánh vào một cầu, nhưng người Tây Ban Nha, Espanyol tại nửa tràng sau phút thứ 75 từ đội trưởng Do tạ mù ổ san đều tỷ số điểm số. Về sau hai đội ai đều không thể lại lần nữa phá không thành. To Đông trận đấu này cũng nhận được thay phiên nghỉ ngơi, không có bên trên trận đấu. Đây chính là có đầy đủ dẫn trước ưu thế chỗ tốt. Valencia hiện tại trọng yếu nhất vẫn là bảo trì xong tuyến tác chiến trạng thái, nhất là Tô Đông, không thể quá mức mệt nhọc. Nhưng trận này cũng lần nữa làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ ràng một sự kiện, không có Tô Đông, Valencia thật không được. Một tuần sau, Vạn Spuna sân bóng. La Liga vòng 27, Valencia sân nhà lên chiến là cọ dù nạ. Tranh tài vẹn vẹn bắt đầu 7 phút, Valencia phó đội trưởng Bạ Dạ Dạ liền đứng ở penalty dot. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng đem bóng đá bại ra tại bên trong cấm khu điểm trắng bên trên, lui lại trước lại đặc địa đạp mấy lần bóng đá trung quanh thẳng cỏ. Muốn đem bóng đá xung quanh một vùng ép chặt, để chờ một chút phạt bóng lúc thuận lợi hơn một chút. Lui về sau, bà Dạ Dạ quay đầu lại nhìn một chút ở ngoài vùng cấm đồng đội. Tô Đông hướng phía hắn giơ ngón tay cái lên, lấy đó cổ Vũ, Vincenter cùng Esma bọn người thì là hướng phía hắn so với ngón trỏ, đại biểu cho số lượng một, cái này khiến bà Dạ Dạ cười khổ lắc đầu. Bày ra dạng này một đám đồng đội, thật là một lời khó nói hết. Điểm ấy cầu còn không có phạt, liền nhớ mời khách ăn cơm, thật sự coi chính mình phạt không tiến. Cũng không nhìn nhìn, bản mùa giải lão tử penalty tỷ lệ chính xác cao bao nhiêu. Sự thật chứng minh Trước mùa giải đơn trận phạt ném 2 lần penalty, vậy tuyệt đối chính là một trận ngoài ý muốn. Tờ nơ nơ giờ, đêm nay liền để các ngươi bọn này hốm tiểu tử nhóm tiểu đao kéo cái mông, mở mắt một chút. Vừa nghĩ đến đây, bà Dạ Dạ hít sâu một hơi, lòng tin tràn đầy hướng phía trước chạy lấy đà. Chỉ thấy được Valencia phó đội trưởng cấp tốc đá trúng bóng đá, bóng ra nhanh chóng bắn về phía cầu môn góc dưới bên trái. La có dù nạ thủ môn Moñiña một mực tại cầu môn trước nhảy tới nhảy lui, hoạt động gần cuốt. Khi nhìn đến bà Dạ Dạ lên chân về sau, hắn cấp tốc bay nào hướng về phía bên trái, lại trực tiếp đem bà Dạ Dạ đẩy bắn cho nhào ra. Toàn trường một tràng tốt lên. Bà Dạ Dạ trước tiên xông lên phía trước, trực tiếp liền muốn lại bù bắn, kết quả bị đối phương hậu vệ vượt lên trước gặp phải, một cước giải vây. Đào rãnh. Bà Dạ Dạ hai tay dùng sức nắm lấy đầu, đơn giản hận không thể đưa nó vặn xuống tới. Vincenter cùng Esma bọn người một mặt cười ha ha nhìn xem bà Dạ Dạ, lại một lần so với ngón trỏ. Điều này đại biểu lấy một bữa cơm. Valencia bản mùa giải VNT tỷ lệ chính xác thật chính là vô cùng cao, đến mức trong phòng thay quần áo có quy định, ai phạt ném VNT, ai liền mời toàn đội ăn một bữa thịt lớn. Làm số một VNT phạt tay, bà Dạ Dạ biểu thị mình rất bất đắc dĩ, đơn thuần ngoài ý muốn. Hắn phản ứng quá nhanh bạ dạ dạ biện giải cho mình. Các đội hưu đều lắc đầu biểu thị không tin. Không tin các ngươi hỏi một chút Tô. Bạ dạ dạ rất bình thường ủy khuất. Đám người nhao nhao nhìn về phía Tô Đông. Làm trong đội số 1 đạt được tay, Tô Đông sút gôn cước pháp vẫn là tương đối không tệ, cái này nhờ vào hắn đã đem cầu thủ sút gôn cùng tương quan thuộc tính toàn bộ luyện đầy. Nghĩ muốn nghe lời thật. Tô Đông hỏi. Nói, bạ dạ dạ nhìn lòng tin chân đầy thẳng thắn nói, Cước này penalty đã không có đá ra cấp độ, cũng không có đá lực lượng cùng tốc độ, xem chừng vẫn là quá cầu ổn, áp lực tâm lý lớn. Tô Đông từ trước đến nay không thích lắm nói những cái kia hư, trực tiếp đặt xuống hoa quả khô. Bạ Dạ Dạ nhất thời liền nhẹ lời. Tô Đông nói đến một điểm không sai, hắn đúng là phạt bóng thời điểm, trên tâm lý có chút áp lực. Cũng không phải bởi vì cùng đồng đội đánh cực, mà là chính hắn truy cầu. Đội trưởng, đối với ngươi đã phạt đến áp lực quá lớn, chúng ta thâm biểu lý giải, nhưng cái này một bữa tiệc lớn không thể miễn. Tô Đông an bài vỗ vỗ Bạ Dạ Dạ bà vai, quay người đi. Còn lại đồng đội cũng học theo địa an ủi một phen Bạ Dạ Dạ, để Valencia phó đội trưởng trong đầu chỉ muốn chửi thề. Không phải liền là phạt ném cái penalty sao? Cần thiết hay không? sát thực, lấy Valencia tình huống hiện tại, đừng nói phạt ném cái penalty, liền xem như thua một trận, mọi người cũng đều cảm thấy bình thường, không có người nào là thường thắng tướng quân. La Cò Dù nạ từ lâu không phải mùa giải sơ cùng Valencia cạnh tranh đầu lĩnh chi kia suốt, La Cò rủ tại liên tục mất điểm về sau, chi này đội bóng đã cơ bản đánh mất sung kích quán quân tư cách, trước mắt ở vào thi đấu vòng tròn thứ 3, bảo trụ trước bốn vấn đề không lớn, cũng bởi vì như thế, cho nên hai chi đội bóng trận đấu này đều bị đá tương đối hài hòa. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, sau 20 phút, Valencia lại lấy được một cái penalty. Thật không phải trọng tài chính chiếu cố mà là đối phương hậu vệ mổ rổ Siva không phải từ phía sau chết truy tô đông, đuổi không kịp không nói, còn trực tiếp tại vùng cấm địa bên trong chùi bóng. Kết quả cầu không có sẹn đến, trực tiếp đem người cho sẹn lật ra. Sau lưng để sẹn, chỉ một điểm này, trực tiếp chính là hỏng bài thêm điểm cầu. Bả dạ ra lại một lần muốn đứng ra, nhưng lần này gọi anh vợ tini cả lại. Thôi được rồi, người đêm nay chân gió không thuận. Không phải, rất bình thường thuận. Ta vừa rồi nóng lên một chút thân, hiện tại. Anh vợ tini lúc này điểm Vincent tướng, ra hiệu từ hắn đến chủ đã phản đền. Kết quả Vincent một lần là song một không quay đầu lại về sau, Valencia biên phong còn một mặt vô tội hướng phía bà dạ dạ lúc đầu, phản phất giống là nói, tiếng cái penalty mà thôi, rất khó sao? Không có chút nào khó a. Bà dạ dạ lòng giết người đều có. Phạt tiến penalty sau không đến 5 phút đồng hồ, Valencia lại một lần sách hoạch xuất ra một đợt thế công. Vincent ở cánh trái phát ra đá phạt về sau, Tô Đông ở phía sau gật đầu cầu công cánh cửa, kết quả bóng ra đánh trúng vào cột dọc cùng xa ngang giao tiếp địa phương, bỏ lỡ một lần tuyệt hảo cơ hội. Về sau Valencia ỷ vào sân nhà cùng nhân số song trọng ưu thế, để Éfla có dù nạ dừng lại đánh cho tên người Hơn nửa hiệp tới gần kết thúc trước, Vincenter sườn trái đưa ra thẳng chuyền, Tô Đông được banh sau liên tục lội cầu đột phá, qua rơi mất đối phương hai tên phòng thủ cầu thủ về sau, chân trái đánh góc xa chúng đích, vì Valencia lại xuống một thành, hay không? Đây cũng là Tô Đông bản mùa giải vòng 28 cái thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Cách hắn 30 cầu mục tiêu đã chỉ kém 2 quả cầu. Nửa trang sau đổi bên tái chiến về sau, Bernie T rất nhanh liền thay đổi Tô Đông. Giữa tuần trang T Honlit đấu vòng loại còn cần Tô Đông xuất ra đầu tiên, đại cục đã định tình huống dưới, không cần thiết để hắn tiếp tục lưu lại trên trận. Vincenter sau đó lại xuống một thành, diễn ra lập cú đút dự bị Tô Đông già sân lao tướng Ju Ansan che sau đó đánh vào một cầu cuối cùng Valencia sân nhà bốn không toàn thắng La Coruña toàn thắng La Coruña cố nhiên giá trị phải cao hứng nhưng Esma lại lần nữa thụ thương để Valencia trên dưới đều cảm thấy bất đắc dĩ theo mùa giải xâm nhập Argentina hộ công tổn thương bệnh cũng bắt đầu tăng nhiều cái này mới vừa vặn khỏi hẳn tái xuất đá 2 trận kết quả lại đả thương giao đấu La Coruña tranh tài hắn vẹn vẹn chỉ đá hơn nửa hiệp liền ở giữa sân lúc nghỉ ngơi không thể không thụ thương ra sân Sau đó đội y dân hắn đến bệnh viện tiến hành kiểm tra, như trước vẫn là cơ bắp kéo thương, khẳng định thiếu trận giao đấu Bern Munich trên tài. Mùa giải giai đoạn trước còn tốt, từ khi lễ giáng sinh về sau, Esma liên tiếp thụ thương cùng hắn mệt nhọc có nhất định quan hệ. Luno Juzthi là cho rằng cái này cùng Esma thân thể huấn luyện không đến quan hệ rất lớn. Hết lần này tới lần khác, Argentina người là tối kháng cự phòng tập thể thao. 3 ngày sau, trận đấu nạp sân bóng. Champions League vòng tháng 1 năm một sau đấu vòng loại lần hiệp tranh tài, Valencia sân nhà lên chiến Bern Munich. Quân đoàn rơi lại lần nữa bày ra 442 trận hình. Tô Đông cùng mỉm sợ tạ cùng nhau xuất ra đầu tiên. Sân nhà một so với hai thất bại, hiện tại sân khách căn bản không được chọn. Bay ơn lão xoáy tại hơn nửa hiệp vẫn như cũ cầu ổn, ý đồ để Valencia chủ động ép ra đánh, nhưng Bernie T lại không đốc, Chủ nghĩa thực dụng tính cách để hắn khai thác phòng thủ chiến thuật. Cho nên, cả nửa tràng tiến hành đến phi thường một ngang. Có lẽ là nhìn thấy Bernie T hoàn toàn không có tiến công dục vọng, nửa tràng sau bắt đầu về sau, thì không thể không chủ động xuất kích. Ai để bọn hắn thủ hiệp sân nhà một so với hai lạc hậu đâu? Tiếp tục như vậy buồn bực xuống dưới, thời gian đều đứng tại Valencia bên này. Bayern Munich quả quyết suất kích, Valencia phòng thủ phản kích. Còn lại tranh tài thật không có quá nhiều lo lắng. Nói đến phòng thủ, Valencia khỏi cần phải nói, phóng nhãn toàn bộ châu Âu giới bóng đá, ngoại trừ Cagliari, Juventus cùng AC Milan, còn lại tất cả đội bóng cơ bản đều không đủ nhìn. Thế là, tại phút thứ 59, Valencia đánh ra một lần nhanh chóng phản kích. Tô Đông lần này liền thật trợn nghĩa, tại dẫn bóng thúc đẩy đến 30m khu vực về sau, hấp dẫn đến 3 tên phòng thủ cầu thủ chú ý, đưa bóng vươn cho không người phòng thủ mịt từ phía sau công phá Valencia cửa môn. Sau 20 phút, lại là Valencia phản kích. Vincente cùng Tô Đông hai người song song xông vào trước nhất đầu, tiền đạo cánh trái tại vùng cấm địa tuyến đầu đưa ra giọ chuyển, Tô Đông lội cầu nhập vùng cấm địa, chân phải đẩy bắn chúng đích. 2-0. Tổng số 4 so với 1. Valencia thuận lợi đảo thải Bayern Munich, tấn cấp Tram Chamtheon Leeds bắt cường. Cuối tuần, La Liga vòng 28, Tô Đông lại lần nữa thay phiên nghỉ ngơi. Valencia sân khách khiêu chiến Celta Vigo. Ấn định đội bóng vừa mới tại Tram Chamtheon Leeds đấu vòng loại bên trong gãy kích, mà để cho người khó có thể tin chính là Celta Vigo cho tới bây giờ, La Liga đã 27 vòng. Kết quả bọn hắn vẫn như cũ luôn xuống tại giáng cấp trong vùng, khó mà tự kiểm chế. Đây quả thực có thể nói là kỳ cảnh. Trang đi onlit vòng tháng 1 năm một sáu đội bóng vậy mà tại La Liga giáng cấp cu, đây là cỡ nào thú vị chẳng cảnh. Nếu là vạn không cẩn thận hàng cấp, vậy tuyệt đối sẽ để cho người ngã nát con mắt. Tuy nói Valencia rất bình thường đồng tình Sevago, nhưng bảo đảm cấp loại chuyện này vẫn là đến dựa vào chính mình. Quân đoàn rơi không thể không tại Sevago bảo đảm cấp trên đường, đóng vai lanh huyết tàn bạo bột nhân vật. Hai không, Valencia nương tựa theo diệt lập cú đốt, sân khách đánh bại Sevago. Hai vòng đá xong. Real Madrid gặp phải hai ngày cả hòa Valencia dẫn trước ưu thế khuyết trương lớn đến 10 phần, đây đã là tương đương cách xa trên lệnh Tại thi đấu vòng tròn chỉ còn lại 10 vòng tình huống dưới, phần này trên lệnh cơ hội có thể bảo đảm Valencia đoạt giải quán quân. Real Madrid cùng Lacazuna đều biểu hiện không tốt, ngược lại là xếp hạng lao tứ Barcelona gần đây là liên chiến liền thắng, ngoại trừ bại bởi Valencia bên ngoài, chi này đội bóng quét ngang La Liga thi đấu vòng tròn. La Liga vòng 28 cùng thứ 29 vòng ở giữa, nên đón một tuần chỉnh đốn kỳ. Valencia khó được thả hai ngày nghỉ, Tô Đông cũng nhân cơ hội này gặp được một cái mộ danh đã lâu người. Chương 261, chẳng lẽ hắn thật muốn chuyển nhượng Rio Magic? Mở đi nạ tất lợi, ở vào thủ đô Magic đông bộ một tòa không đáng chú ý tiểu trấn. Mấy ngày gần đây, tiểu trấn cổ thành cảnh khu đối ngoại phong bế, đoàn làm phim và ở, bắt đầu bố trí chẳng cảnh, trên trấn các cư dân đều nhao nhao suy đoán, đây nhất định lại là một bộ nào truyền hình điện ảnh kịch muốn tới đây lấy cảnh, nói không chừng còn có cơ hội nhìn thấy Minh Tinh. Đừng nói, thật là có. Một ngày này, tiểu trấn lần lượt xuất hiện Minh Tinh thân ảnh. Nước Mỹ thiên hậu cấp ca sĩ bỏ dịt nhị sở Để ở, dũng đoạt năm tòa gơ yeah giam lớn sao ca nhạc bệ rồ s nước mỹ chứ danh hát làm ca sĩ hổng phấn giai nhân ngả lôi toa bệnh mù cùng năm nay tại tây ban nha vinh quang tột đỉnh thiên vương tiểu y giá tư các minh tinh đến hấp dẫn trên chấn cư dân hứng thú thời gian dần trôi qua bọn hắn bắt đầu hiểu rõ đến nguyên lai like đây là tại quay trụ một thì quảng cáo chàng cảnh nhìn không lớn nhưng vận dụng rất nhiều người đầu tư không ít có thể đầu tư quảng cáo như vậy nhãn hiệu thương nghiệp khẳng định cũng là tài lực hùng hậu nhưng rất nhanh để các cư dân kinh ngạc sự tình lại lần nữa phát sinh tại minh tinh nhóm sau khi đến không lâu lần lượt lại có xe đón khách ngăn lại cảnh khu hiệu lực tại real madrid beckham dâu cùng do bất Hiệu lực tại Barcelona, Zona Ngo, cùng Cà Rèng Mạ. Hiệu lực tại Atletico Madrid, Z. Hiệu lực tại Azat Van der Vaat. Hiệu lực tại Hồng Lang, Zoma, Dinh Sở Tổ Tì. Đến lúc cuối cùng một cỗ xe đón khách ngăn lại, hiện trường tiểu trấn cư dân thấy rõ ràng là ai về sau. Hiện trường truyền ra một trận tiếng kêu sợ hãi.